chương hai mươi bảy hai làng xóm dịch trạng bọn họ nơi này thành phẩm cũng tốt tiện nghi tiện nghi đến quá mức cuối cùng chạy thương tiểu đội mặc dù đối với làm ăn lớn không có đ ả m thành không có cam l ò n g nhưng cầm tới như thế hàng đẹp giá rẻ thành phẩm cũng rất tốt rời đi t r ư ơ n g húc tiệm vũ khí chị tư tư liền nhỏ giọng tính lên hết nợ đồ trắng hết thẻ năm kiện tiến giá bảy không giá bán chí ít một trăm hai mươi không có vấn đề tịnh kiếm tháng hai năm năm mươi làm trang m ộ ư ơ i hai kiện tiến giá tháng một năm năm mươi bán ba bốn trăm khẳng định không có áp lực trước hết theo ba trăm cũng được a đó chính là tịnh kiếm một tám trăm lại thêm lúc trước mua có thể kiếm tháng hai năm một mươi chín h tư tư không khỏi hút miệng khí lạnh lại đến không đến một phí ăn ở trở về vốn đi r a dịch trạm lúc hùng hùng hổ hổ vương dũng lúc này đã như là hai dũng xuân phong đắc ý hướng các đội viên phát tay đi chúng ta lại đi thị trường nhìn xem chợ nhỏ bên trong hồ hạo miêu lâm cháo trứng m u ố i thịt nạc đã bán xong xương canh m ì sợi còn lại năm phần vương dũng hào khí vạn trượng mà tỏ vẻ tất cả đều đóng gói sau đó lại ý đồ thuyết phục đối phương lại nhiều làm mấy phần cho bọn hắn kết quả hai người này phản ứng cùng trương húc không có sai biệt không có thể lực không có thể lực thu quán về nhà chạy thương tiểu đội nhìn nhìn lại bên cạnh chín không kim gà cúng bảo chỉ còn vô cùng đáng thương hai phần nhưng ở bên ngoài có thể bán được hai ba trăm kim vương dũng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua lúc này còn không chờ bọn hắn mở miệng tiền hàng hai bên thỏa thuận xong hà khai lai vui tươi hớn hở cong lên ba lô liền đi bất chi bất giác chạy thương tiểu đội liền cơ hồ đem trong chợ còn lại không có bán xong đồ vật toàn mua được liền ngay cả đại tráng tiệm tạp hóa bán các loại vật phẩm cũng không có còn lại k ỹ thật u tiệm tạp hóa bên trong trừ làm là thấp nhất bảo hộ cơ sở thực phẩm bên ngoài còn lại đồ vật đều so người trời bán được đắt một chút nhất là trang bị vô luận làm thay vẫn là thành phẩm đều so trương húc định giá muốn quý rất nhiều nhưng so với bên ngoài vẫn là t i ệ n nghi trở về dịch trạm tiểu đội mỗi người đều hỉ khí doanh mặt hồi tưởng vừa rồi quét hóa hành trình không được tán thưởng nơi này giá hàng thật tốt đẹp à, làm sao làm được a ban đêm chín ba mươi bãi lạn cả ngày diệp miệu tình ngủ trước người biến phá hủy hệ thống mỗi bảy ngày rơi xuống một lần tạp bao sau đó liền định đi chợ nhỏ mua chút t h n g k h a kết quả đi ra ngoài xem xét toàn bộ làng xóm đều yên lặng, chỉ có đống lửa vẫn sáng. hả diệp miểu một mặt mậu b ư ớ c bình thường lúc này chợ nhỏ nhất định còn có không thu bảy người bán c h ỉ ít hồ hạo miêu lâm cùng bán xe ở ngày hôm nay chuyện gì xảy ra nàng trong lúc nhất thời còn cho là mình trong giấc mộng bị người dò xét quê quán nhưng ngẩng đầu nhìn một chút kết giới đều vẫn là hoàn chính gặp quỷ. diệp miểu không hiểu ra sao nghĩ nghĩ đi gõ kim t ỷ cửa kim t ỷ mở cửa thấy là nàng thần s ắ c mười phần lễ phép diệp tiểu thư diệp miểu có ăn sao có kim t ỷ hướng bên cạnh t h i lui mời nàng vào nhà diệp miểu đi vào ngồi vào bên cạnh bàn kim tỉ rất nhanh bưng tới một ly nước chanh một phần xác ích diệp miểu nhấp một hớp nước chanh hỏi nàng ngày hôm nay thị trường làm sao quan đến sớm như vậy người đều đi nơi nào kim tỷ bật cười chi tiết cáo chi hôm nay tới một chi chạy thương tiểu đội gặp cái gì mua cái gì không chỉ mua g ô n g trên thị trường còn thừa thực phẩm liền trương h ú t cùng tiệm tạp hóa đồ nơi đó đều mua đến không sai b i ệ t lắm cho nên chủ quán nhóm đều sớm thu bày về nhà đi ngủ đây diệp miểu im lặng a nhưng xem ra cắt g a o hẹ thời điểm đến diệp miểu mắt nhìn kim tỷ giao diện thuộc tính từ trong ba lô lấy ra ba bình thể lực dược tề đặt lên bản ngươi đi lấy chút nguyên liệu đồ ăn làm nước trái cây mức hoa quả xào x o n g sắc đậu hũ sang mười thẳng đến những n à y thể lực dược tề tất cả đều sử dụng hết mới thôi sau đó đem thành phẩm đưa tới cho ta được rồi kim t ỷ ôn nhu đáp ứng theo lời đi nhà kho lấy nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu bận rộn diệp miễu lại đi tìm tiểu soái tương tự cho hắn ba bình thể lực dược tề để hắn dùng trong tay có s ẵ n tài liệu tùy tiện đánh một chút màu l à m phẩm chất trang bị thẳng đến thể lực sử dụng hết sáng ngày thứ hai m bảy kim t ỷ đưa tới nước trái cây năm mươi mức hoa quả ba mươi xào song sắc đậu hai không sang mười hai không tiểu soái đưa tới đủ loại lam sắc trang bị tổng cộng hai mươi hai kiện d i ệ p m i ể u thỏa mãn đem đồ vật đều cất vào ba lô đi vào d ị c h t r ạ n g ngồi ở lầu một làm và ở trong phòng nhỏ chờ đợi chạy thương tiểu đội lúc này cũng vừa rời giường bọn họ chạy thương thói quen là ngày đầu tiên ban đêm đến một cái làng xóm chọn lựa phù hợp hàng hóa tiến hành mua sáng ngày thứ hai đếm thử nữa bán ra một chút từ cái trước làng xóm mang đến vật tư sau đó lên đường tiến về kế tiếp làng xóm nhưng tối hôm qua nhập hàng đã để bọn hắn ý thức được nơi này giá hàng rẻ tiền có thể nghĩ bên ngoài giá cao hàng hóa ở đây là không tốt bán vương dũng liền muốn cơm nước xong xuôi lại đơn giản đi một vòng nếu như còn có những vật khác có thể mua liền mua một chút nếu như không có liền trực tiếp lên đường tranh thủ sớm ngày đến kế tiếp làng xóm đem trong tay mua hàng bán đi cái này một nhóm hàng nhất định có thể kiếm không ít tiểu đội thành viên nghĩ đến cuộc làm ăn này lợi nhuận xuất liền khỏe miệng điên cuồng dưng ơ lên đi tới cửa nhìn thấy diệp m i ể u không khỏi hơi s ữ n g sở diệp m i ể u nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút mỉm cười các ngươi chính là đến chạy thượng a hoan nên vâng ngươi tốt vương dũng một bên khách khí một bên dọ xét nàng xin hỏi ngươi là diệp miệ Ta chỗ người à y tốt cái này làng xóm giá hàng đáng yêu nhưng chính là thành viên đều qua phân hệ có tiền đều chẳng muốn nhiều tốn sức kiếm họ chính là không nghĩ quận vì cái gì không nghĩ quận a Các n g một trận giao dịch cấp tốc kết thúc diệp miểu vui sướng đi ra ngoài chạy thương tiểu đội cũng vui sướng đi ra ngoài sau đó bọn họ liền phát hiện mình tự hồ bỏ qua dược tể tranh mua hai cái đang tại thu quán nhỏ dược sĩ còn chưa kịp thu hồi bảng hiệu mơ hồ có thể gặp trên đó viết dược phẩm giá cả liền bên ngoài một phần ba cũng chưa tới nhưng dược tề đã bán không bỏ qua liền là bỏ lỡ chính tư tư đau lòng như góc chỉ cần m ộ ư ơ i kim sơ cấp dược tề a ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua có thể lần này thu hoạch có thể đồng đội trấn an chụp vô vai của nàng cũng không thể chỗ tốt gì đều muốn lấy vớt lại nói ta về sau còn có thể đến đâu lần sau tới ta trước cho ngươi đoạt m ộ ư ơ i bình sơ cấp dược tề để ngươi uống cái thoải mái sau hai mươi phút chạy thương tiểu đội đã vừa lòng thỏa ý lại vẫn chưa thỏa mãn rời đi diệp miễu ăn đ i ể m tâm xong trở về t h á c úc không tử tế mà đem vẫn còn ngủ say t ì hưu dua tỉnh bắt đầu xử lý công việc hôm qua từ đầu đến đôi bãi lạn một ngày nàng liền tin tức đều không thấy ngày hôm nay lúc đầu dự định trực tiếp đi tê thị soát huyết thi kết quả rời giường xem xét tin tức số lượng trực tiếp biểu hiện chín mươi chín mở ra tường tình nhìn kỹ đại đa số tin tức hào không khiến người ngoài ý tất cả đều là gia nhập làng xóm mới xin thành viên số lượng từ năm mươi chạy về phía một trăm diệp miễu không cần lại hướng trước đó như thế tuyển chọn tỉ mỉ đọc nhanh như gió đem tin tức quét xong liền đem các loại phương hướng phát triển người chơi đều câu tuyển một chút đại lượng để vào bất quá lúc này nàng n h ặ t được hai cái có may v à thuật người chơi không biết có phải hay không bởi vì xã hội hiện đại sẽ làm quần áo người ít thiết kế thời trang ngành nghề lại không đủ đứng đầu làng xóm thành viên bên trong từ đầu đến cuối liền nửa cái biết may v à thuật đều không có muốn trang phục loại trang bị toàn bộ nhờ cày quái rơi xuống xử lý xong những n à y diệp m i ể u cóng lên ba lô ra cửa hướng tê thì đi diệp m i ể u đi ngang qua vườn trái cây thời điểm có người sau lưng gọi nàng nàng gặp lại sau sở thành cùng tiến thủ tiểu đội chính hướng bên này liền dừng lại chân hữu hảo cười nói có việc dịch hàng đại đại liệt liệt đất lời đi cày quái đi chỗ nào đi tê nhưng xoát huyết thi. sở thành không cho hắn cơ hội nói chuyện soát cái gì quái đều như thế chúng ta đẳng cấp đều cao lại viễn chiến cận chiến thành đoàn thu hoạch nhất định không ít cũng tốt diệp miệng không có gì do dự trực tiếp điểm đầu nàng trước đó không thích cùng người khác thành đoàn cải quái một mặt là cùng nàng sức chiến đấu ngang nhau người chơi quá ít một mặt khác là cảm thấy xử lý mối quan hệ giữa các cá nhân phiền phức trò chơi rơi xuống đủ loại tại thực lực cách xa điều kiện tiên quyết ban thưởng phân phối đứng lên càng khó để mọi người từng cái đều hài lòng thời gian dài ngược lại sinh ra không cần thiết mâu thuẫn nhưng sở thành năm người tổ thực lực và nàng tương xứng mọi người phối hợp cày quái không cần tranh cái gì cống hiến nhiều ít trực tiếp chia đều cũng có thể tương đối công bằng h u ố n hồ nàng tuần tự đã liên thủ với sở thành đánh qua hai lần cao cấp một biết hắn giống như nàng thích k h i lượng xử thế phương thức giống nhau người hợp tác lẽ ra có thể giảm ít rất nhiều mâu thuẫn sáu người cùng một chỗ tiến vào tê thị phạm vi lúc đó nhiệt độ không khí vừa mới lên lên tới tối cao viêm viêm mặt trời t r ó i trang treo ở trên trời chiếu lên ra người đều đau giống như lại lần nữa tay kỳ kết thúc vẫn rất nóng mà lại ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt lớn dịch hàng cao mày phàn n ả n cũng không biết lúc nào có thể kết thúc ba ngày sau diệp m i ệ u trong lòng nói mặc dù trước mắt thế giới game cùng nàng đã từng chơi qua game điện thoại so sánh đã có rất nhiều chỗ khác nhau nhưng trọng yếu quy tắc cơ hồ cũng không hề biến hóa như vậy mỗi tấm bản đồ mỗi m ư ơ i năm ngày phát sinh một cái sự kiện lớn quy tắc hẳn là cũng không thay đổi nếu như nàng không có đón sai quá khứ mười lăm ngày tê thị sự kiện lớn chính là băng xương cự nhân tập kích nơi đóng quân mà ngày đêm ở giữa to lớn độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày bất quá là vì kích hoạt băng xương cự nhân xuất hiện kèm theo thiết lập nhưng kế tiếp chu kỳ sự kiện lớn là cái gì còn khó nói nguyên bản công ty game hảo hảo kinh doanh trò chơi là sẽ ở đầu tháng trực tiếp báo trước tháng đó hai cái sự kiện lớn người chơi cũng có thể sớm làm chút chuẩn bị nhưng bây giờ thật sự đặt mình vào thế giới này h i ệ n nhiên không có địa phương nhìn loại này báo trước cho nên sau đó mười lăm ngày làm sao sống liền đều xem mệnh nếu để cho diệm lựa chọn nàng chỉ muốn nói chỉ mong h ẳ n là gần một bức hạ nhiệt độ chương 28.1, làng x ó người mới kỳ thật mặc kệ là nhiệt độ thấp vẫn là nhiệt độ cao đều rất chán ghét bởi vì tại loại này sinh tồn loại trong trò chơi nhiệt độ thấp nhiệt độ cao đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thu hoạch sản xuất đối với thu thập hình người chơi nhất là gian nan đủ loại quái vẫn như cũ còn có thậm chí trở nên càng thêm khó đánh nhưng thể lực tiêu hao sẽ bởi vì nhiệt độ tạo thành khó chịu để cao trò chơi tổng thể độ khó đông nhiên tăng lên một mảng lớn diệp miểu nhớ mang máng trò chơi vừa khai phục khoảng ba tháng thời điểm Có thể là chủ hoạch đầu góc bị cửa hiện tại tính toán đâu ra đấy tận thế vừa mới giáng lâm một tháng mọi người trong tay vật tư mười phần có hạn nếu như lúc này đến một đợt nhiệt độ thấp hoặc là nhiệt độ cao thế tất so lúc ấy càng thêm khó chịu diệp miệng gần mấy ngày đã đem trong kho hàng tồn kho kiểm lại nhiều lần vẫn đại thể l à một cái ứng đối cực đối thời tiết ứng đoan đ nhiên đêm ộ t thời trong kích dự án, đồng thời trong lòng đang đ i n cùng cầu nguyện, hy vọng hệ thống là người, đừng để cực đoan nhanh như cầu cực hy vậy. hệ thời tiết tới là để ộ trợt đêm trợ giàu làng xóm đinh vũ cùng võ c h ấ n đã mang theo con gái bên ngoài phiêu bạc hai ngày nhìn như thời gian không dài nhưng tận thế bên trong nguy cơ tư phía một nhà ba người đã nhiều lần hiện tượng h o à n sinh bọn họ hôm qua điển thị cánh bắc ngẫu nhiên phát hiện một đêm trợt giàu làng xóm là có thể xin gia nhập trạng thái liền lấy tổ đội hình thức đưa ra xin lấy tổ đội hình thức thân xin gia nhập lãnh địa phương thức rất thích hợp có gia đình người chơi bởi vì dạng này chỉ cần thân xin thông qua người một nhà liền đều có rơi vào nhưng kỳ thật cái này cũng trong lúc vô hình tăng lên bị cự tuyệt s á c suất bởi vì người một nhà luôn không khả năng từng cái có thể đánh rất nhiều lãnh địa người sở hữu vì cam đoan lãnh địa sức chiến đấu tại xin bên trong nhìn thấy trong đội ngũ có lao hấu bệnh tàn liền sẽ trực tiếp cự tuyệt cho nên tại hôm qua đưa ra xin về sau đ i n h vũ võ trấn liền đều rất khẩn trương liền t u ổ i còn nhỏ võ h i đều tỉnh tỉnh mê mê có chút khẩn trương một ngày hỏi vô số lần chúng ta thông qua sao cho đến bóng đêm giáng lâm vợ chồng hai cái còn không có tiếp vào thông qua nhắc nhở trong lòng mấy hồ đã bỏ đi buổi sáng hôm nay bọn họ đang chuẩn bị hướng tê thị đi một chút lại đột nhiên thu được thân sinh thông qua tin tức mừng rỡ sau khi cũng không dám b u n g lòng thần kinh lập tức mang theo con gái chạy tới bọn họ đến làng xóm thời điểm chính tới gần giữa trưa đại đa số ra ngoài ngắt lấy cày quái thành viên đều là mang theo cơm t r ư a trực tiếp ở bên ngoài giải quyết giữa trưa cũng sẽ không trở về làng xóm bên trong bởi vậy có vẻ hơi trống trải an tinh không khỏi để thành viên mới khẩn trương vợ chồng hai cái cẩn thận mà không có tùy ý đi lại chỉ khi nhìn đến nở tờ cờ đại tráng lúc qua đi hỏi hỏi phụ cận có hay không cái nào phiến đất trông có thể sử dụng đất trống đại tráng bị hỏi đến mờ mịt võ chấn gật đầu chính là không người ở về sau hơn nửa ngày bên trong lại có rất nhiều vừa mới thông qua xin thành viên mới lần lượt chạy đến có người giống như bọn họ lựa chọn tìm địa phương đông trướng có tự chuẩn bị nhà xe tìm đất trống bông xuống còn có tài đại khí thô tiến vào làng xóm sau thẳng đến tiếp đãi đại sành mua phòng ốc sau tiêu sái và ở gây nên một mảnh ghen tị ban đêm mười tám không không bên ngoài cày quái một ngày diệp miễu thắng lợi trở về quá s ư ớ n g rồi cao cấp người chơi tổ đội thật sự quá s ư ớ n g rồi trước đó sở thành năm người tiểu đội mặc dù từng cái đều là cấp thế giới đỉnh tiêm vận động viên mỗi người tại tận thế giáng lâm sau đều bị hệ thống kết toán thành c h í n không cấp cung t i ế n thủ cầm qua quán quân sở thành cảng trực tiếp chính là một trăm cấp nhưng thực chiến lên tới vẫn là có rõ ràng được điểm chính là không có cận chiến đánh quái lúc vì cam đoàn tự thân an toàn chỉ có thể viễn trình tập kích nhưng một phương diện khoảng cách sẽ giảm xuống cung tiến lực công kích một phương diện khác mặc dù cách đến xa cũng vẫn là muốn lưu ý quái vận động tĩnh lúc cần phải thường né tránh c á i quái tốc độ sẽ bị kéo dài mà diệp m i ệ u đơn đ ã độc đấu đương nhiên cũng có n h ư ợ c điểm nàng làm cận chiến là không có gì quần công kỹ năng có khi quái vật tụ tập quá nhiều nàng cũng sẽ luôn cuống tay chân hiện tại bọn hắn viễn chiến cận chiến tổ đội phối hợp nàng ở phía trước gánh quái phòng ngừa quái vật tới gần cung t i ế n thủ năm người tổ năm người tổ ở phía sau bắn tên mỗi người đều có thể đồng thời bắn mấy chi không nói có chút mũi tên còn có thể tạo thành xuyên qua tổn thương một chút bắn chết hai ba cái tiểu quái cho nên cái này này kế Hai bên ràng đều rõ c ả một nhận được m một ư ờ i h a h cho tới r nay chứa nàng trên lánh địa kiến trúc đều là rất hợp quy tắc các loại kiến trúc đều là nàng tự tay dựng từng cái sắp xếp trình c r ì n h tề tề nhưng bây giờ nhà tranh khu vực nhiều chút đủ mọi màu sắc lều vải còn có mấy chiếc nhà xe phá vỡ lúc trước trình tề nhưng lại để làng xóm trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khí tước diệp m i ệ u phản ứng đầu tiên là muốn đi để bọn hắn mua nhà nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại bỏ đi ý nghĩ này bây giờ cùng vừa thành lập chỗ tránh nạn cùng vừa thăng cấp nơi đóng quân thời điểm đều không giống vừa thành lập chỗ tránh nạn lúc tận thế vừa mới bắt đầu không lâu rất nhiều người chơi ai cũng không có đầu nhập qua mang theo từ nguyên thế giới này để giành được vật tư trực tiếp đến đây đầu nhập vào cho nên có tiền trực tiếp mua nhà thăng cấp nơi đóng quân lúc tình trạng cùng thành lập chỗ tránh nạn lúc có tránh lệnh nhưng không quá lớn khi đó trò chơi vừa qua khỏi tân thủ kỳ tân thủ bên trong hình thức đơn giản không ít người chơi trôn trôn tránh tránh vẫn còn sống gia nhập nơi đóng quân lúc cũng còn có tiền nhà rỗi nhưng bây giờ lại qua mười lăm ngày tại quá khứ trong mười lăm ngày ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày tăng lớn băng xương cự nhân quay phá sinh tồn độ khó rõ ràng tăng lên độc thân phấn chiến người chơi đã không thấy nhiều cho nên hiện tại gia nhập làng xóm thành viên mới có nhiều khả năng lúc trước cũng gia nhập qua những khác lãnh địa hiện tại tới đây có nhiều khả năng là bị nguyên lãnh địa bị băng xương cự nhân hủy hoại bất luận loại nào đều đủ để, để bọn hắn người không có đồng nào liền mua nhà tranh tiền đều không bỏ ra nổi cho nên diệp m i ể u đem đề nghị bọn họ mua phòng nuốt trở vào ngược lại đi gõ kim t ỷ cửa dặn dò nàng ngày hôm nay có rất nhiều thành viên mới cơm tối chuẩn bị thêm một chút được rồi yên tâm ta nhất định cam đoan tất cả mọi người đều có ăn kim t ỷ đáp án rất để cho người ta an tâm 18, 30, làng xóm cung cấp thấp nhất bảo hộ bữa tối tại đại tráng phụ trách tiệm tạp hóa bên trong lê khung ra ngoài cày quái thu thập các thành viên cũng đều lục tục n o ngoe trở về tiệm tạp hóa trước rất nhanh náo nhiệt lên a xào song sắc đ ậ hũ xào lăn thị bò rau xanh xào nhỏ cải bẹ k h â rán cá đủ vàng trứng chân nước sôi dĩ nhiên lên một l ư ợ khung Ngày h cùng, cùng, cùng lúc à đó chợ nhỏ bên kia cũng náo nhiệt lên võ trấn đinh vũ vợ chồng đi ra lều vải quan sát một phái phồn vinh thị trường mở ra cái khác ánh mắt chỉ đi hướng tiệm tạp hóa lúc trước tương lai thế giới nơi đóng quân nộp lên trên vật tư quá nhiều hiện tại bọn hắn chỉ còn h đến năm trăm linh kim tệ còn muốn lưu lại một bộ phận chuẩn bị bất cứ tình huống nào không thể không tính toán tỉ mỉ vợ chồng hai cái chầm mặc đứng xếp hàng đội ngũ đi được rất nhanh không bao lâu liền đến phiên bọn họ ngần đầu nhìn về phía kệ hàng một khắc này đinh vũ nhịp tim đã nhanh đây là một loại nghèo khó lúc đặc thù có c ắ p thủ hạ của nàng ý thức nắm chặt g ó c áo hàm răng cũng cắn chặt nhìn chăm chú ba giây về sau lại lộ ra kinh ngạc này làm sao xào xong s ắ c đậu hũ cùng xào lăn thịt bò đều là màu l à m phẩm chất đ ồ ăn chỉ bán mười kim tệ một phần rau xanh xào nhỏ cải bẹ khô rán cá đủ vàng trứng chân nước sôi là màu trắng phẩm chất chỉ bán năm kim tệ một phần ngoài ra còn có cơm cùng màn đều là ba kim tệ một phần đinh vũ cấp tốc ở trong lòng tính toán một lần số sách nếu như một nhà ba người mỗi người đều đem mỗi loại đồ ăn mua một phần hết thể tốn hao một trăm hai mươi ba nàng vừa rồi vốn cho rằng mỗi người đều muốn không sai biệt lắm hoa đến số này mới có thể ăn no mà bây giờ nếu quả thật mua được số này kỳ thật căn bản n ặ n không hết dựa theo ăn no ăn xong để tính ba người tổng cộng hoa bốn năm mươi đại khái là đủ rồi đinh vũ nửa ngày không dám tin tỉnh táo một chút cẩn thận nói ngươi nhìn có hạn mua lượng không nhất định mỗi ngày đều là cái giá này chúng ta nhân tiện nghi nhiều mua một chút đi giữ lại từ từ ăn trước đây không lâu ôn cường còn kinh doanh tinh thần nơi đóng quân về sau tinh thần nơi đóng quân tao nộ băng xương cự nhân hủy diệt tính đa kích mặc dù rất nhiều người chơi vẫn còn sống nhưng là đã vô lực trúng kiến đành phải ngay tại chỗ giải tán thành viên đường ai nấy đi trương đình đình nguyên bản là tinh thần nơi đóng quân một viên tinh thần nơi đóng quân là cái tương đối thân mật địa phương mặc dù thành viên cũng phải lên giao nộp vật tư nhưng tỷ lệ chỉ có mình đánh tới vật tư ba mươi phần trăm cũng không có vị trí cuối đào thải loại hình biến thái quy tắc cho nên trương đình đình cùng ôn cường cũng không có cái gì oán hận chất chứa lại lần nữa gặp nhau ngược lại có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương kích động ôn cường nhưng có điểm có gáp tựa như là nghèo túng bị bạn c ũ n nhìn thấy ít nhiều có chút không được tự nhiên ngươi cũng tại a đúng vậy a lúc ấy chúng ta nơi đóng quân một giải tán ta liền gia nhập bên này trương đình đình lời ít mà ý nhiều giải thích hai câu liền đại đại liệt liệt kéo hắn đi ta qua bên kia chợ nhỏ ngày hôm nay ta mời khách ai ôn cường muốn tự tuyệt có thể trương đình đình căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện hắn đành phải liệt lảo đảo nghiêng đi theo đi vào chợ phiên trương đình đình há miệng liền hướng hà khai lai hô đến phần gà cung bảo phối cơm giúp ta đưa tới được không dưới chân còn đang hướng hồ hạo miêu lâm nhà xe đi hà khai lai nhìn ra nàng muốn đi đâu đáp ứng rất sảng khoái dù sao tất cả mọi người là lúc đầu thành viên quan hệ không tệ hồ hạo miêu lâm cũng không để ý khách nhân ở nhà xe bên trên ăn một phần hắn gà cung bảo sau đó trương đình đình lại cùng hồ hạo muốn hai bát xương canh m ị sợi một phần rắn ruột ôn cường tính toán giá cả trong lòng thẳng run luôn miệng nói không cần nhiều như vậy ăn không được ăn không được mang đi nha trương đình đình ý c ư ờ i tràn đầy ta đã nói với ngươi nhà này xương canh m ị sợi ăn rất n g o n đấy bất q u á cái kia gà cung bảo ngươi cũng nhất định phải nếm thử màu tím phẩm chất đâu đã hồi máu lại hồi ma ôn cường nghe được trong lòng thẳng run hán dạng này mình thành lập qua nơi đóng q u â n người chơi tự hỏi rõ ràng nhất giá hàng tình huống lãnh địa chiêu mộ đội viên đồng dạng đều lấy sức chiến đấu làm chủ mình không có gì nấu nướng loại nhân tài ăn đều chỉ có thể từ bên ngoài giá cao mua coi như ngẫu nhiên có một hai cái nấu cơm tốt biết vật theo hiếm là quý cũng không có khả năng bán chiếm t i ệ n nghi t n g chi là màu tím phẩm chất đồ ăn đồ tốt như vậy còn có lại hồi máu lại hồi ma thuộc tính sao có thể ban đêm không cày quái thời điểm ăn nhất định phải ăn xong lập tức đi tranh đoạt từng g i â y đánh quái tài đáng giá a cho nên khi gà cúng bảo xương canh kéo bưng mì lên thời điểm ôn cường mặc dù bị câu đến bụng trực khiếu vẫn là hạ không được miệng chủ trừ nửa ngày nói đình đình bữa này bao nhiêu tiền a hai ta a. a a chế có thể để cho trong lòng của hắn thoải mái một chút chính n ạ i miệng ăn m ì trương đình đình s ừ n g sốt một chút ngần g đầu xem hắn lau miệng hại không có nhiều tiền ngươi ăn liền được ấu cường làm sao có thể không có nhiều tiền riêng là kia phần gà cung bảo liền không tiện nghi một trận này xuống tới hắn đoán chừng nói ít cũng muốn hoa sáu bảy trăm kim nhưng nhìn trương đình đình nhiệt tình như vậy hắn không tiếp tục làm kiên trì chỉ tính toán chờ một lát tính tiền thời điểm nghe một chút bên này giá cả lại hỏi riêng hỏi gà cung bảo bao nhiêu tiền về sau tốt còn phần nhân tình này trương lão bản tính tiền ôn cường về thay như ngồi bàn trông mà chuẩn bị nên đón giá cả miêu lâm nhớ lại một chút bọn họ kêu cái gì một trăm mười kim cho một trăm là được rồi không có việc gì không có việc gì trương đình đình xuất ra một trăm mười kim đưa tới ôn cường ba phần mỏ lam phẩm chất đồ ăn mới một trăm mười kim h ắ n câm cầm ép t âm hỏi thăm gà cung bảo bao nhiêu tiền thuận tiện nói sao cái kia chính không trương đình đình chất lưỡi hại thật sự không dùng à muốn không hôm nào n g ư ờ i mời ta ăn một bữa được thôi ôn cường được mặc dù không rõ vì sao lại là giá cả cỡ này nhưng giá cả cỡ này hắn mời được ban đêm mười chín ba mươi chợ nhỏ vẫn như cũng náo nhiệt nhưng thành viên ăn cơm chiều giờ cao điểm kỳ thật đã qua lúc này tại thị trường hoặc là vì sáng mai chuẩn bị cơm trưa hoặc là chính là thành viên mới tại hiếu kỳ đi dạo mạnh hiệu manh đi lòng vòng đối mặt làng xóm bên trong tiện nghi đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần giá hàng đã cao hứng lại lo lắng sở dĩ cao hứng đương nhiên là bởi vì về sau ăn cơm không cần phát s ầ u thấp như vậy liêm giá hàng nàng lẫn vào lại thảm cũng giao nổi dù là đi đánh một chút rơi xuống bán cũng có thể đổi được đầy đủ tiền cơm không cần lại lo lắng cho mình sẽ ăn bữa trước không có bữa sau lo lắng n h ư là giá hàng như thế tiện nghi nàng suy nghĩ nhiều kiếm tiền c h ỉ sợ khó hơn tận thế giáng lâm trước đó mạnh hiểu manh đang tại tê thị trang phục học viện học đại học năm ba tận thế vừa giáng lâm thời điểm nàng cái gì cũng đều không hiểu lại trực tiếp có được cấp năm mươi may và thuật tại lúc ban đầu trong vòng vài ngày nàng cả gan c ả i quái thu thập tại thu hoạch được chế áo nguyên liệu đồng thời đem chiến đấu thuật cùng thuật thu nhặt cũng kích hoạt lên một chút sau đó gia nhập một nhà thực lực còn có thể chỗ tránh nạn xem như có chỗ đặt chân về sau mạnh hiểu manh bắt đầu nếm thử chế tác trang phục trò chơi hệ thống độ tự do rất cao h i ế n tại nàng may vã thuật người đã lên tới cấp năm mươi thể lăm chế tác màu t r a n g phẩm chất trang phục tỷ lệ thành ể m công là một h i trăm phần trăm chế tác màu làm phẩm chất cùng xác suất thành công cũng tại chín mươi lăm phần h trăm trở lên đồng thời ước chừng mười phần trăm xác suất tại chế tác màu làm phẩm chất trang phục lúc tuân ra màu tím phẩm chất quần áo mà nếu như trực tiếp chế tác màu tím phẩm chất quần áo sát xuất thành công có tám mươi cũng còn có thể những y phục này thành mạnh h i ể u manh chủ yếu nguồn kinh tế chủ yếu chi tiêu nhưng là mua làm quần áo tài liệu nàng đến cùng chiến đấu thuật cấp bậc không cao mình ra ngoài cày quá a n đánh tài liệu quá nguy hiểm cùng chiến đấu hình người chơi mua liền muốn an toàn nhiều nhưng là tài liệu cũng không rẻ bởi vậy mạnh h i ể u manh khi nhìn đến một đêm trợt giàu làng xóm giá hàng về sau liền bắt đầu khẩn trương một bên lo lắng quần áo bán không lên, lên giá một bên lại lo lắng nguyên vật liệu sẽ vẫn như c ũ rất đắt kỳ thật nàng chỉ cần nghĩ lại thì sẽ biết cái này cũng không hợp l o g i nhưng người tại đứng trước vấn đề sinh tồn lúc chính là dễ dàng lo d i hạ tuyến lâm vào không giấc ngủ lo nghĩ vòng lẩn quẩn thằng đến mạnh h i ể u manh tại chợ nhỏ một góc thấy được một cái gần như keo kiệt quầy hàng quầy hàng nhưng thật ra là sở thành tiểu đội nhưng những người khác không ở chỉ có thẩm như hoán tại nhìn bày bọn họ đẳng cấp cao mỗi ngày x o á t đến rơi xuống đều rất phong phú thẻ bài dược phẩm tài liệu trang bị đều có thể có một ít trong đó chứa chuẩn bị thẻ bài dược phẩm luôn luôn có thể rất nhanh bán đi còn tài liệu nguyên liệu nấu ăn cùng khoáng thạch hai loại cũng không k ó bán bởi vì trong lánh địa sẽ nấu nướng sẽ rèn đúc đều có nhưng may vá loại nghị bán đi liền không rất dễ dàng thế là mạnh hiệu manh nhìn thấy vật phẩm tơ lụa ba mươi phẩm chất màu tím miêu tả phẩm chất thượng thừa trang phục sợi tổng hợp giá bán bốn trăm vật phẩm vải đông ba mươi phẩm chất màu lam miêu tả một loại phổ biến trang phục sợi tổng hợp giá bán hai trăm vật phẩm vải thô ba mươi phẩm chất màu trắng miêu tả một loại thô r i á p trang phục sợi tổng hợp giá bán một mươi trừ cái đó ra còn có sợi đông kim may bảo thạch các loại tiểu vật kiện giá cả thấp đến chỉ có địa phương khác mấy phần một trong mạnh hiệu manh đứng cách thẩm như hoán nửa mét địa phương sừng sốt ba giây chết đi lo dị dưới tình huống bình thường chi phí cùng giá bán là muốn thành tỷ lệ a r e n sắc khi còn nóng bận rộn một đêm ngày kế tiếp thiên minh mạnh h i ể u manh thừa dịp mọi người sáng sớm lúc ăn cơm thử thăm dò ra bày bởi vì đối với mới làng xóm hiểu rõ có hạn nàng không dám làm quá nhiều c u ầ n áo chỉ làm một kiện màu tím phẩm chất pháp bảo cận chiến pháp sư cùng viện chiến pháp sư đều có thể dùng có khác năm kiện giáp nhẹ giống tích h khách cung tiến thủ cái này không cần khoảng cách gần gánh tổn thương vật lý công kích người chơi đều có thể xuyên cân nhắc lúc này nguyên vật liệu mua chiếm t i ệ n nghi mạnh hiệu manh liền đem giá bán cũng tương ứng giảm thấp chỉ có ngoại gi siêu nhẹ nhuyễn giáp phẩm chất màu lam miêu tả mặc về sau nhận được lúc công kích nhưng có hiệu chống cự một bộ phận tổn thương vì thân thể cung cấp bảo hộ độ bền một trăm một trăm giá bán hai trăm kim tệ vật phẩm diệt kim pháp bảo phẩm chất màu tím miêu tả mặc về sau ma lực hồi phục tốc độ đề cao năm mươi như ngài đối với địch nhân tạo thành tổn thương có ba mươi sát xuất phát động p h ủ văn mê muội làm địch người vô pháp di động hiệu quả thời gian ba giây độ bền ba trăm giá bán một năm trăm kim tệ giá cả treo lên đến mạnh hiểu manh trong lòng đánh lấy chống chờ đợi khách hàng tới cửa không đến ba phút thì có người phát hiện nàng ta dựa vào người làm may và sao mới tới một cái cung tiến thủ chạy như b a y đến đúng mạnh hiệu manh gật gật đầu chi tiết đáp lại hôm qua gia nhập làn xóm thử nghiệm đã làm một ít quần áo trời ạ trời ạ trời ạ chúng ta rốt cục có may vá cung tiến thủ vui đến phát khóc nhìn xem giá cả lập tức bỏ tiền ta muốn ba kiện như... giáp ấy sáu trăm cho ngươi mạnh hiệu manh bị cái này khai t r ư ơ n g ba phút liền đập tới làm ăn lớn làm choáng váng đầu góc kém chút nguyên nhảy dựng lên vội vàng ổn định lý trí hỏi thăm thật sự muốn nhiều như vậy sao kỳ thật trang phục loại độ bền rơi đến không có vũ khí nhanh viễn trình nghề nghiệp còn có thể dùng đến lâu hơn một chút có thể không cần đội nhiều như vậy cung t i ễ n thủ cười lắc đầu chúng ta đoàn đội có hai cái cung t i ễ n thủ một cái thích khách ta mua về một người một kiện thì ra là thế mạnh h i ể u manh lúc này mới thu tiền đem ba kiện nhuyễn giáp giao cho nàng cung t i ễ n thủ một mặt hạnh phúc đi a ngươi chính là mới tới may vá diệp m i ệ u g gầm đ ầ u xa bao đi tìm tới phê chuẩn người mới xin thời điểm nhất làm cho nàng cao hưng chính là lãnh địa tới hai may vá sau đó nàng một chút để mắt tới món kia pháp bảo không chút nghĩ ngợi nói pháp bảo ta mớn có thể dự định sao có thể ta lại định một kiện có thể mạnh hiệu manh g ậ t đầu ngươi cần gì thuộc tính ta có thể đi trở về nhìn xem b ả n vẽ tìm thuộc tính thích hợp hơn làm cho ngươi diệp m i ệ u lại nói cái này liền rất tốt hồi l a m tốc độ tăng tốc phù hợp nói xong nàng liền lấy ra tiền giao tới thuận tiện cùng mạnh hiệu manh tăng thêm cái hào hưu cái này hai kiện pháp bảo nàng dự định một kiện cho chu di hoa một kiện cho phương thư cẩm hai vị này một cái là lớn dược sĩ một cái là đóng quân lãnh địa đẳng cấp cao mục sư hồi l a m tốc độ tăng lên mang ý nghĩa lãnh địa có thể có càng nhiều dược phẩm thành viên trở về tăng máu xếp hàng thời gian cũng có thể giảm bớt xem như làng xóm thực lực trình thể tăng lên mấy bước có hơn đàng khắc ninh nghe lấy đối thoại của bọn họ tâm tình trầm bồng c h ậ p trùng hắn nguyên vốn cũng là chạy món kia pháp bảo đến kết quả diệp miểu nhanh một bước hắn cũng không tốt đi l ê n đoạn chỉ có thể ngầm xoa xoa chờ mong diệp miểu là muốn mua siêu nhẹ n h õ n giáp nghe được diệp miểu muốn mua pháp bảo thời điểm tâm tình của hắn giờ vê đốt nở đến đáy cốc tiếp lấy lại nghe nói có thể dự định hào tâm tình lại về đến rồi đàng khắc ninh thế là ba chân bốn cẳng m à tiến lên ta cũng chắc chắn muốn một kiện pháp bảo cũng muốn cái này hồi lam được rồi tốt mạnh hiểu may ngay lập tức đáp ứng tương tự tăng thêm cái hào hữu diệp miểu hỏi tham phải trả tiền đặt c ọ sao không、cần. màu ạ n manh, hiểu, manh cười cười. nếu như các người câu, ta bán cho người khác hẳn h hiểu cho khác cười cười, câu, các bù ta l cũng bán được có lực có cái bán Nàng nói đến rất có lực lượng, giống như rất có kinh nghiệm. Nhưng rơi. rất rất kết thật l kỳ ậ n này cũng không phải là lực lượng mang đến. là Màu lực phải tím trang bị mặc dù một mực rất quý hiếm có thể ở bên ngoài bán được cực quý nếu có người chơi dự định sau bởi vì nhiều loại nguyên nhân không cách nào trả tiền người chơi khác coi như m u ố n trong tay cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền nhàn g rỗi nhất là tại chế độ nghiêm ngặt tạm thu thuế cao lãnh địa người chơi có thể muốn cắn chặt răng rất nhiều t i ê n tài có thể tích lũy ra một kiện trang bị màu tím tiền mà nếu vì xuất thủ liền hạ giá bán ra lại khó mà bao trùm chi phí nhưng bây giờ pháp bảo chi phí bị giảm thấp xuống rất nhiều 1.500 kim giá cả mạnh hiệu manh còn có thể nhỏ kiếm không bồi thường nếu như tại lãnh địa bên trong bán không xong nàng liền lấy ra đi bán khẳng định không lo không ai mua cứ tính toán như thế đến đại khái qua không được mấy ngày nàng liền có thể có tiền mua thạch ố c nơi này thạch ố c mới tám trăm kim cùng bên ngoài so sánh tựa như là không cần tiền diệp miểu mua xong pháp bảo về sau mỹ tư tư dò xét một vòng trong vòng một đêm phồn bình rất nhiều lãnh địa sau đó mở ra lãnh địa bảng bắt đầu suy nghĩ mới nghiệp vụ lãnh địa hiện tại nhiều người đại lao nhiều trải qua những ngày này không ít thành viên cũng tích lũy bỏ tiền là thời điểm cho mọi người cung cấp một chút xa xỉ phẩm tại đại đa số thành viên đều ra ngoài đánh quái thu thập về sau diệp miểu đi đến khu dân cư trên đất trống cấp tốc xây ra năm tòa mới tinh màu đỏ căn phòng sau đó nàng đi vào tiếp đại đại s ả n h tuyên bố thông cáo bán ra gạch phòng diện tích tám phụ một không bị lạc giá bán năm kim tệ mỗi người hạn mua một h ờ i gian gạch đỏ rất đắt nhưng nàng bán được quý hơn so với thạch ốc lật ra gấp năm lần không thôi nhưng diệp miểu hoàn toàn không có, có áp lực tâm lý giá cả rẻ tiền phòng ở có nhà tranh cùng nhà gỗ cũng đều đủ ở cao cấp phòng ở dùng để kiếm tiền phù hợp c dựa theo hệ thống thiết lập sơ cấp đồng ruộng chỉ có thể trồng lúa mạch cùng lúa nước lại thu hoạch là cố định rất thích hợp người mới luyện tập trung cấp đồng ruộng thì có thể trồng lúa mạch lúa nước đâu khoanh loại giữa loại nhưng thu hoạch không cố định nếu như loại thật tốt thu hoạch đương nhiên so sơ cấp đồng ruộng muốn nhiều nhưng cũng có trồng thất bại khả năng lúc ấy trong kho hàng có một ít có săn hạt giống là cậy quái rơi xuống tôn thần nghĩ sâu tính kỹ về sau đem sơ cấp đồng ruộng bên trong hai khối trồng lúa mạch ba khối trồng lúa nước trung cấp đồng ruộng một khối trồng bí đỏ một khối trồng khoai lang mấy khối ruộng phí không mất bao nhiêu thời gian mỗi sáng sớm hắn cùng lư vi vi tô hân nhiên cùng một chỗ tới tới tới nước bón bón phân giết sát trùng sau đó rồi cùng lúc trước đồng dạng ra ngoài ngắt lấy xem như nhiều hơn một phần làm việc bây giờ thấy đồng ruộn thành t h ụ tôn thần đương nhiên cũng ngay lập tức gọi tới lư vi vi cùng tô hân nhiên nghĩ để các nàng cùng một chỗ hỗ trợ thu hoạch nhưng bây giờ ba người vừa đi vào đồng ruộng liền thấy đồng ruộng bên trên biểu hiện thu hoạch đã thành thục hay không thu lấy lư vi vi vô ý thức trực tiếp đẻ xuống là một giây sau trước mặt một đồng ruộng trong nháy mắt thành công lư vi vi trên tay nhiều một tổ đồ vật biểu hiện là lúa mạch năm mươi thuận tiện ba người mặt lộ vẻ mừng rỡ lại đem còn lại vài miếng đất từng cái thu hoạch hết thể đạt được lúa mạch một trăm l ú a nước một năm mươi bí đỏ ba mươi khoai lang bốn xem ra sơ cấp đồng ruộng loại lúa mạch lúa nước tiêu chuẩn sản lượng là mỗi mét vuông năm mươi phần tôn thần lẩm bẩm trung cấp đồng ruộng sản lượng phạm vi là nhiều ít liền không tốt trực tiếp phán đoán bọn họ lúc này thu hoạch bí đỏ cùng khoai lang nhìn so lúa mạch lúa nước lượng ít nhưng đại khái cùng hai loại thu hoạch đẳng cấp cao hơn cũng có quan hệ nếu như muốn thực sự hiểu rõ sơ cấp cùng trung cấp sản lượng khác biệt liền phải cầm trung cấp đồng ruộng cũng gieo hạt lúa mạch lúa nước thử một c h ú t Tôn thần trong ô n thần t lúc lơ đ ã nhà g s i n ra một chút l m nghiêm nghiên cẩn nghĩ, khoa học cứu sau ý đ ó đi gõ diệp miệng đem thu h o ạ chính thu hoạch dựa theo trước Trong hoạch định khi trước chia đôi đưa cho nàng. Trong nhà h Miểu ước c dựa Diệp đưa đôi đá, nàng. một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn đi gạch phòng một bên đang suy nghĩ không sợ làng xóm cái này đại c ử u ra sự tình thình lình nhìn thấy tôn thần đến t ặ n g đồ ngược lại là cái niềm vui ngoài ý mớn thu hoạch không tệ lắm nàng tán thắn nói kim tỷ có m ạ i kỹ năng có thể đem lúa mạch m ạ i thành bột mì lúa nước liền dễ dàng hơn trong trò chơi lúa nước là có thể trực tiếp làm cơm còn bí đỏ cùng khoai lang cũng đều là không sai nguyên liệu nấu ăn tôn thần luyện chuyển nói Nếu n h ư có càng n h i ề u đ ồ n g ruộng, tại liền không đồng đạm hiện tại mặc dù thăng cấp làng xóm cũng tiêu một số lớn tiền nhưng trải qua lúc trước phát triển nàng thu nhập nơi phát ra đã phong phú mỗi ngày treo ở tiệm tạp hóa bán ra trang bị dược phẩm đều có thể nhỏ kiếm một bút hai ngày này đại lượng người mới gia nhập làng xóm sau bán đi phòng ở cũng làm cho nàng cấp tốc hấp lại một chút tài chính lại thêm mới mở thả thu thuế công năng cùng lột t ỷ hưu thu nhập diệp miễu nguyên vốn là có kế hoạch qua nếu như gặp lại du thương liền h ả o h ả o mua một nhóm đồng ruộng tại trên lãnh địa bá khí trải ra hiện tại đã tôn thần cũng nhắc lên diệp miễu nghĩ nghĩ, quyết định ngày hôm nay đi một chuyến nữa tết h ị nhìn xem có thể hay không tìm tới du thương tết h ị đường xá xa xôi trên đường mặc dù sẽ gặp được quái nhưng chạy không thời gian của mình cũng rất nhiều thích hợp nghị sự tình nàng phải hào hào suy nghĩ một chút không sợ làng xóm vấn đề diệp miểu thế là đeo túi đeo lưng liền ra làng xóm phương vũ minh im lặng đuổi theo đi rồi một đoạn đường về sau nghề nghiệp đặc thù nhạy cảm để hắn phát hiện chút mánh khoe rốt cục kêu một tiếng diệp miểu diệp miểu quay người lại hắn mới bước tiến lên đánh giá nàng nói ngươi thật giống như có tâm sự ân diệp miểu nghĩ nghĩ không có dấu dếm ta đang suy nghĩ không sợ làng xóm sự t ì n h phương vũ minh khẽ giật mình ngươi tính toán gì diệp miểu xét miệng trong loạn thế sinh tồn không dễ biết đối phương hạ ta đương nhiên là rét mới tốt và không thì chờ bọn hắn lần nữa lớn mạnh nhất định sẽ lại đến tìm phiền t h o á bất quá nàng lắc đầu đêm hôm đó tình hình ngươi cũng nhìn thấy không sợ làng xóm sức chiến đấu s o chúng ta thành viên mạnh hơn nhiều ta một cái đánh mười mấy cái cũng có chút độ khó phương vũ minh chìm xuống ta có thể giúp ngươi tìm người diệp m i ệ u khe giật mình ta tại trường cảnh sát bạn học học t r ư ờ n g cũng đều rất biết đánh chỉ là tận thế về sau phần lớn người đoạn mất liên ta có thể nếm thử lục x o á t danh tự thêm bạn tốt phương vũ minh nói biện pháp này nói đơn giản một chút chính là chúng ta giao người chờ hai bên nhân số không sai bị lắm chúng ta liền đi chơi hàn nhóm diệp miễu lâm vào chờ mặc không biết nên không nên đáp ứng một phương, diện, phương vũ minh biện pháp mặc dù đơn giản t h bạo nhưng có thể hay không tìm tới đầy đủ người trong lòng của hắn giống như cũng không chắc một phương diện khác từ lời nói của hắn bên trong nàng nghe được hắn cùng những người kia đại khái cũng không quá quen hơn phân nửa chỉ là đồng học chưa nói tới cái gì quá mệnh giao tình quan hệ như vậy mà lại lâu dài không có liên hệ đột nhiên liên hệ liền hâu người ta qua đến giúp đỡ giết người khác l ã n h điện không thích hợp đi phương vũ minh tự hồ nhìn ra diệp miểu chần chờ dễ dàng cười nói ta trước tìm người thử một chút ngươi cũng có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác thật diệp miểu nhẹ gật đầu phương vũ minh không nói gì thêm nữa cũng không có tiếp tục đi theo nàng quay người quay trở lại làn xóm hắn hy vọng hắn thật có thể giúp được một tay cho nên đã nói muốn giao người vậy liền chuyên tâm giao tận lực giao đến càng nhiều ngày hôm nay hắn không có ý định đi soát q u á i d i ệ p miễu tiếp tục trầm mặt đi hướng thế thị sau lưng xa mấy chục mét địa phương nhanh nhẹn độ rất cao dịch hàng bị ép ép chậm bước chân không kiên nhận chất vấn không phải sở thành người đến cùng có hay không dự định gọi nàng cùng một chỗ cải quái dự định a sở thành nhìn cách đó không xa bóng lưng thanh âm không mặn không nhạt hôm qua cải quái khó chịu sao thoải mái a cho nên ta đuổi theo xa ta dịch hàng cắn răng hiện tại nơi này trông trải kéo dài khoảng cách còn thấy được người trong i ế n v tê thị đều là trò h o mất i chơi chỉ những thứ này cách chơi ta cũng đều là cao cấp người chơi vạn nhất có thể giúp một tay đâu không phải cái gì gọi lạc quan sở thanh nghĩ phủ nhận bị dịch hàng đẩy một cái nhanh đi người đi hỏi rõ ràng nếu như có thể giúp bên trên ta liền cùng tiến lên mất trang bị mọi người phân được thôi làng xóm cách đó không xa trong rừng tây t ô hân nhiên cùng lư u vi vi không lo nổi ngắt lấy kiên định đối diện trước hiệu sao con non phóng ra kỹ năng hai người bọn họ đánh nhau không q u á đi nhưng đã đi theo tôn thần hái thật lâu ngắt lấy thuật đẳng cấp từ từ dâng lên về sau tôn thần lại dẫn các nàng cùng một chỗ làm ruộng hai người chồng thuật cũng đều mở khóa gần nhất thời gian trôi qua mở ờ i g h ầ n phong phú có thể các nàng dù sao cũng là thú y chuyên nghiệp học sinh nói cho cùng v ẫ nhưng là tuần t ú thuật cấp bậc tối t bậc cấp cao. r ớ c mực đó một k h ô thể t u ầ ngày thú, là à bởi vì các n n căn bản chưa từng gặp qua có bản từng giống bắt thể qua gặp l o i hai Nhưng n g à này trong rừng cây tới một đám hôm i kia giác ệ u thuộc quái, trong đó trưởng thành kia bộ phận thuộc về giác quái, có tính phận đó có bộ về n hiện trạng hân nhiên g kích, có cùng hấu hiệu thể thái, biểu lại tôi Vi Lưu bắt Vi x e xét l i ề n t h ấ y thèm. Hôm qua các nàng không có ra tay là bởi vì hấu hiệu đều cùng bảy hiệu cùng một chỗ dễ dàng bị vây đánh nhưng ngày hôm nay các nàng xem đã có ba đầu tiểu lộc mình chạy ra lập tức nắm lấy cơ hội chạy tới ba đầu tiểu lộc đều bị bắt thành công chuyển đổi thành sùng vật biến đến vô cùng tuần theo bảng biểu hiện tên hiệu sao phẩm chất màu lam đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i hai điểm sinh mệnh một ma lực giá trị một hai trăm l ự c công kích năm trăm n h a n h nhẹ độ hai lực phòng ngự tám trăm h thuộc loại chiến đấu hình miêu tả tiến vào thành nhiệm kỳ cấp hai mươi trở lên sau có thể tự động lĩnh ngộ kỹ năng s ừ n g hiệu v à chạm cũng tham dự chiến đấu đối với địch nhân tạo thành vật lý tổn thương cũng có thể ngồi cưỡi nhưng ngồi cưỡi quá trình bên trong hai bên đồng đều sẽ tiêu hao đại lượng điểm sinh mệnh lưu vi vi cùng tô hân nhiên vui mừng quá đỗi dĩ nhiên không chỉ có thể chiến đấu còn có thể làm tọa kỵ tại nhìn nhìn lại nó mới cấp m ộ ư ơ i hai đã rất thấy qua mắt nhanh nhẹ độ hai người gần như đồng thời ý thức được cái này tọa kỵ cầm để chạy chối chết không có gì thích hợp bằng đối với chiến ngũ cha hai người bọn họ mà nói đ à o bệnh có thể quá trọng yếu mừng rỡ sau khi hai người nhìn nhau nhìn một cái đồng thời nhìn về phía tôn thần tôn thần tôn h â thần i sửng sốt một chút co quắp cào lên cái ốc kia làm sao có ý tứ có ngượng n g c gì lữ vi vi tiếp lời một mặt thành thần hai chúng ta sức chiến đấu yếu gà trước đó lại tìm không thấy có thể thuần phục h o á i tại trong l ã n h địa đều không có tác dụng gì nhờ có người mang theo chúng ta ngắt lấy làm ruộng bằng không thì đều sống không nổi nữa kia là chúng ta lão đại nhân phẩm tốt ta chính là tìm cho mình hai người trợ giúp tôn thần vẫn còn tiếp tục k h á c h khí nhưng lư vi vi đã ôm một con tiểu lộc đi tới trước mặt hắn không nói lời gì nhân xuống đưa tạo t tốt ta tôn thần đành phải nhận lấy một bên sờ tiểu lộc lông xù đầu một bên suy nghĩ nó có thể cưỡi lại chạy nhanh chúng ta mo đem bọn nó dưỡng đến thành nhân kỳ ngắt lấy trên đường có thể tiết kiệm không ít thời gian a tô hân nhiên khẽ giật mình lập tức gật đầu có đạo lý bọn họ ra ngoài ngắt lấy mặc dù không có chiến đấu người chơi nguy hiểm nhưng vẫn luôn rất vất vả bên ngoài có thể ngắt lấy đồ vật không giống làng xóm đồng ruộng trình tế như vậy đại bộ phận đồ vật đều là không quy luật tản mát b ố n phía tỉ như bên này có bảy tám gốc dài trái dâu tây bụi tây mặt khác bảy tám khỏa ngay tại mấy trăm mét bên ngoài bọn họ mỗi ngày đều dạng này một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ dẫm có mệt hay không k h ô nói g n trước trong lúc vô hình lãng phí thời gian có thể thật không b t nếu như hiệu sao sau khi lớn lên nhanh nhẹn độ trở nên cao hơn bọn họ cưới hiệu sao lộ trình thời gian khả năng liền có thể giảm bớt hơn ph sở thành tại các đội h ư u cổ vũ hạ vẫn là đổi kịp diệp miểu hỏi thăm tâm sự của nàng nhưng sau khi hỏi xong hắn không có nóng lòng nói cái gì vừa vặn cày quái địa phương cũng đến một đoàn người xông đi vào soát đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hiện tại bọn họ biết đến tê thị cày quái điểm hết thệ có ba cái một người trong đó là diệp miểu trước đó quen thuộc hết thi mỗi ngày đổi mới một lần mỗi lần đều có mấy trăm q u á i mặt khác hai cái là sở thành tiểu đội trước đó đánh qua một cái là thị phía nam văn phòng bên trong chi chú q u á i tương tự thành q u ầ n kết đội nện con không để ý liền có thể giết hàng ngàn con nhưng bình quân mỗi cái rơi xuống thấp một chút còn dễ dàng gây nên dày đặc sự vật sợ hai chứng cái cuối cùng là tại bệnh viện không có tiểu quái chỉ có hai cái ss một cái chủ vật lý công kích gọi ý liền áo vương có cái có thể chống cự hết t h ể công kích phòng ngự kỹ năng không biết xấu hổ còn có cái dã man công kích kỹ năng cố tình gây sự phóng thích kỹ năng lúc mạnh mẽ đ â m tới cơn đao điên của vùng mỗi một lần đều có thể tạo thành bạo kích một cái khác là pháp thuật công kích gọi nghiện net trên ra chủ kỹ năng là điện chi trúc phúc kỹ năng phóng ra đứng lên lôi điện đời phòng không chỗ có thể trốn không chỉ có thể tạo thành kết xù tổn thương hơn nữa còn có tê liệt hiệu quả sở thành tiểu đội lần trước tiến bệnh viện thời điểm còn không biết diệp m i ể u đánh qua y na vương nhưng thua ở nghiện nét chuyên gia trong tay nghiện nét chuyên gia phóng ra đợt thứ nhất điện chi c h ú c phúc thời điểm bọn họ l i ề n tê kỹ năng này chỉ có thể t r ọ i cứng làm sao bọn họ làm cùng tiến thủ căn bản không thích hợp dạng này đánh quái còn tốt mát cấp chiến đấu thuật phía dưới cơ sở lượng máu so người chơi bình thường chỗ cao một đoạn bọn họ mới có thể toàn thân trở ra bằng không thì hiện tại cọ trên mộ đã cao ba thước hôm qua cùng diệp miệu cùng một chỗ cày quái về sau bọn họ mới lại dục dịch ngóc đầu dậy cảm thấy có thể lại khi bởi vì diệp miễu là thật có thể g á n h a nàng ủy vào máu d à y phòng cao không sợ hãi nhiều khi đều chẳng muốn tránh kỹ năng thấy một đám da g i ò n cùng tiễn thủ trong lòng thẳng g á n ghét thế là đánh xong huyết thi về sau sở thành hãy cùng diệp miễu nói bệnh viện phó bản sự t ì n h biểu thị chúng ta đánh y náo vương người đ a n lưới nghiện chuyên gia sau đó ban thưởng chia bốn mươi sáu ngươi cầm sáu thế nào diệp miễu nghiêm túc suy tư một chút thần tình nghiêm túc chúng ta cùng một chỗ đánh nghiện nghe chuyên gia ta biết làm sao cả tổn thương các ngươi nghe ta là được ban thưởng chia năm năm sở thành vẫn là bốn sáu không diệp miễu câu lên một cung cứng nhắc c ư i Các ngươi không ngại, bệnh viện ban theo ư nhưng thưởng như thường người, ở Sở n không nhiều lắm, nhưng nện ta không đánh, ban thưởng còn như thưởng cho ta phần 6, thế nào?、Sở、thành một người, nện không g ta ta ta một thế t cầm cho lắm, mọi khó h sáu, sở thành đánh nện so với t r ư ớ c nghiện nét chuyên gia trước mặt gánh tổn thương muốn đơn giản nhiều hắn còn nhớ rõ diệp m i ệ u hôm qua tại nện trong đám chém giết điên cuồng vô ảnh kiếm một đợt kỹ năng mở đến chung quanh chính là đếm không hết n ệ n thi thể diệp m i ệ u đồng dạng hồi tưởng lại hôm qua lại tê cả ra đầu là không khó nhưng là buồn nôn cái kia hình tượng nàng ngẫm lại đều buồn nôn dịch hàng mới không dám tin nói mật sợ đúng diệp m i ệ u ô m đầu phúc dịch hàng không tử tế cười ra tiếng sở thành một cái tắt đập vào đầu hắn bên trên cùng diệp m i ệ u nói không có vấn đề vậy ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài ban thưởng liền theo lời ngươi nói phân diệp m i ệ u nâng lên hai tay tại n g ự c so với một trái tim lòng cảm ơn ân sở thành gật gật đầu năm người tổ liền x à i bước đi hướng đã cách không xa văn phòng diệp m i ệ u mục đưa bọn hắn đi vào kia tòa nhà đáng sợ ca ú sau đó mắt thấy trừ sở thành bên ngoài bốn người ô n đầu cười như liên ghê thởm có gì đáng cười đây chính là nhận a là thành quần kết đội n i ệ n a tại sao có thể có người không sợ thành quần kết đội n i ệ n đâu sợ thành tại diệp m i ể u trước mặt kéo căng rất khá kéo căng đến đi vào văn phòng đại môn quay đầu chỗ khác cười hai tiếng sau đó vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa quét mắt bên ngoài cái bóng mơ hồ nàng có thể đánh như vậy dĩ nhiên sợ nhện dịch hàng t r e o chồng nói rất bình thường sợ thành ý cười còn truyền t ạ i khoe môi ta sợ nam phương còn dán bốn cái đội viên diệp m i ể u căm giận chờ ở bên ngoài lơ đãng vừa quay đầu ánh mắt một trận nàng trong trò chơi vận khí một mực không tính là tốt bao nhiêu ngày hôm nay có thể tính làm cho nàng may mắn một lần buổi sáng trước khi ra cửa nghĩ đến muốn tìm du thương du thương liền xuất hiện mà lại lúc này du thương hẳn là vừa đổi mới ở đây vây tới được người chơi còn không nhiều diệp miểu lập tức tiến lên xếp hàng qua bốn năm người liền đến p h i a nàng cấp tốc lật đến đồng ruộng mua giao diện diệp miểu đầu tư món tiền khổng lồ một mươi tám kim mua vào sơ cấp đồng ruộng năm mươi trung cấp đồng ruộng m ộ ư ơ i còn cao cấp đồng ruộng nàng đương nhiên cũng muốn nhưng ba kim một giá cả thực sự quá đắt muốn chờ làng xóm tài chính vận chuyển trình độ tăng thêm một bước sau mới mua được nàng mua xong đồng ruộng lại mua một cái bờ lai bột lại hơi đợi vài phút năm người tiểu đội liền nhanh chóng soát xong văn phòng bên trong nhận phó bản t r ư ơ n g hai mươi chín ba nghiện net chuyên gia n g h ệ n phó bản rơi xuống ban thưởng đặc điểm chính là chủng loại tạp mà không tin h tài liệu kim tệ có thể loạn thất bát tao rơi ra không ít nhưng cao cấp trang bị thẻ bài cơ h ộ i không gặp được dạng này rơi xuống có một chỗ tốt chính là thành đoàn cày quái thời điểm phân đứng lên đơn giản nhất là đối với cao cấp người chơi tới nói dù sao không có thứ rất tốt tùy tiện chia đều một chút cũng là được rồi thế là sở thành trực tiếp móc ra một bộ phận tài liệu cùng kim tệ giao cho nàng mọi người liền cùng một chỗ hướng bệnh viện phương hướng đi sơ tâm làng xóm vương dung chạy thương tiểu đội chỉ dùng nửa giờ liền bán hết sạch từ một đêm trợt giàu làng xóm tiến hàng sau đó chọn chọn lựa lựa bắt đầu mua vào mới thương phẩm chuẩn bị đến hạ một chỗ bán ra bọn họ chạy thương tiểu đội vẫn luôn là dạng này kinh doanh buôn bán nhưng lần trở lại này chọn mua giống như trở nên cực kỳ gian nan đội viên trịnh tư tư cảm thẳng nói ai đi một chuyến một đêm trợt giàu làng xóm bây giờ nhìn cái gì đều cảm thấy quý đúng vậy a lý hàm gật đầu ta hôm qua nghiêm túc tính một cái một đêm trợt giàu chỉ có rừng chân quý cái khác tất cả mọi thứ đều giá cả thấp đến quá mức sơ tâm bên này phí ăn ở chỉ cần hai không kim ngược lại là thấp đủ cho cùng lấy không đồng dạng nhưng hàng hóa giá cả có hay không đến kiếm cũng k ó nói đội trưởng vương dũng đã sớm chầm tư hồi lâu bây giờ nghe thành viên dạng này tổng kết lại hỏi tại một đêm chợt giàu mua những vật kia chúng ta hết thể đã kiếm bao nhiêu tiền lý h ằ n g nói trừ đi các hạng chi phí có gần hai mươi nghìn kim t ì m kiếm đây quả thực là bạo lợi vương dũng lẩm bẩm xác thực mấy người bọn hắn từ tận thế giáng lâm mấy ngày liền bắt đầu tổ đội chạy thương nhưng một mực cũng chính là kiếm cái vất vả tiền bởi vì các nơi giá hàng đều không khác mấy bình quân mỗi kiện đến mỗi kiện thương phẩm chỉ có thể kiếm mười kim hai không kim trên lệnh giá ngẫu nhiên phán đoán sai lầm khả năng còn có thâm vào tiền cứ tính toán như thế đến vòng quanh tê thị địa đồ chạy thương một vòng khả năng cũng liền kiếm mấy ngàn kim chia đều đến mỗi người trên đầu một nghìn đều không nhất định có nhưng một đêm trợt giàu làng xóm giá hàng chỉ có ngoại giới một phần ba thậm chí một phần tư trang bị loại hình ước chừng tại chừng một phần hai nhưng trang bị là nhất không lo bán không xong kia một loại dạng này chạy thương tự nhiên chỉ kiếm không bồi thường nguyên bản bọn họ ngại phí ăn ở quá đắt bây giờ nhìn lại coi như tăng gấp đôi nữa gấp hai bọn họ đều vẫn là có kiếm vương d u n g trầm ngâm nói ta có một ý tưởng nếu như chúng ta thay đổi chạy thương mạch suy nghĩ không còn vòng quanh tê thị xoanh cố định đi một đêm trợt giàu b sau đó đi địa phương khác bán các ngươi nói thế nào vương dũng cảm thấy dạng này chỉ kiếm không bồi thường chính tư tư vậy ta có cái tốt hơn mạch suy nghĩ vương dũng chính tư tư nghiêm túc mặt chúng ta vì cái gì không trực tiếp gia nhập một đêm t r ợ n giàu làng xóm dạng đạo lý bọn họ giá hàng thấp thành cái dạng kia mọi người còn trôi qua rất vui vẻ liền tăng ca cũng không chịu thêm rõ ràng nộp lên trên vật tư tiêu chuẩn cùng thu thuế đều sẽ không cao lắm vậy chúng ta trước đó làng xóm còn có cái gì có thể lưu luyến đội viên khác dồn dập lâm vào chầm tư Hoàn toàn chính toàn xác, mặc dù bọn họ k thu trước đó cũng rất cảm kích loại này mở ra một con đường nhưng ở cuộc sống tốt hơn trước mặt nghiền ép phía dưới mở ra một con đường liền trở nên không đáng giá nhắc tới vương dũng lúc này quyết định chủ ý vung tay lên đi chúng ta về một đêm trận g i ầ u thân xin gia nhập、Tốt. tiểu ố t t đội lập tức nhảy cấn hoan hô giống như mỗi người đều đã quên hai ngày trước bọn họ l à như thế nào tại người ta làng xóm dịch trạm bên trong hùng hùng hổ hộ phản nàn dừng chân quá đắt hiện thực chính là như thế đánh mặt tết thị diệm m i ệ u tại đi hướng bệnh viện trên đường thu được mấy cái phòng ốc giao dịch thành công thông báo nam gian vừa đóng ra gạch phòng đã bán mất ba gian lại tính đến chính nàng chiếm dụng một gian liền thừa một gian xem ra lúc này nàng đánh giá thấp thành viên tài lực dù sao trò chơi thời gian dài thành viên cũng nhiều kẻ có tiền nhiều hơn kia liền trở về lại nhiều đóng mấy gian dù sao một gian tịnh kiếm bốn kim đâu không kiếm ngu sao mà không kiếm đóng lại thông báo bảng bệnh viện đã gần ngay trước mắt tiểu đội đi trước tầng ba dễ dàng đánh bại y n o vương sau đó lại đi lầu năm nên chiến nghiện net chuyên gia một gian diện tích rất lớn phòng trị liệu bên trong nghiện net chuyên gia mang theo một bộ nhã nhặn kính mắt xuyên một thân áo khoác trắng mang về một mặt biến thái nụ cười hiển nhiên liền một mặt người giả thú cho dù ai nhìn đều cảm thấy hắn mình mới là nhất nên chịu điện giật một cái kia sáu người tiểu đội rét đi vào ăn ý mà nhanh chóng trải rộng ra trận hình diệp miểu một ngựa đi đầu khoảng cách gần ngăn chặn bốt bước chân năm người tiểu đội cự ly x a bắn tên mượn nhờ trong phòng si m a n g trụ dường bệnh ngăn cản nghiện n ẹ t chuyên gia ngẫu nhiên phát ra điện quang nhưng loại này một sợi một sợi ném ném ra điện quang chỉ là nghiện n ẹ t chuyên gia đòn công kích bình thường điện chi c h ú c phúc lớn kỹ năng không cách nào bị những vật này ngăn chặn sẽ ở trong vòng ba giây trải thành t r e kín toàn phòng lưới điện dịch hàng đến bây giờ còn nhớ kỹ lần trước bị điện giật đến toàn thân run lên thống khổ toàn bộ hành trình thần kinh tăng cứng thời thời khắc khắc gấp trăm bốt sợ kỹ năng đột nhiên đ ộ kích a một đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn hai tay dơ cao giữa hai tay điện qu đây là điện chi trúc phúc kỹ năng chưa giao bị điện giật ra bóng ma tâm lý năm người tiểu đội trong nháy mắt n h n hơi đối phương kỹ năng rõ ràng còn không có phóng xuất bọn họ nhưng thật giống như đã toàn thân đều t ê t r o n g kích diệp m i ệ u nhẹ dọn g tại điện qua n g hướng bốn phía vây bộ phát trong khoảnh khắc hã dễ lìn nhanh chóng đề cao để năm cái cung tiến thủ đều rõ ràng thấy được trước mặt hình tượng mỗi chi tiết chỉ thấy diệp m i ệ u mượn phi thân vọt lên cơ hội đem s o n g kiếm đều đằng đến trong tay trái lan g không một cái lộn mèo sau lấy quỳ một chân trên đất tư thái rơi xuống đất phanh một tiếng vang thật lớn phòng trị liệu bên trong mặt đất lấy diệp miệm làm trung tâm hướng bốn phía vây băng l i ệ t vừa muốn thả ra kỹ năng nghiện n ẹ t chuyên gia dưới chân không vững hướng về sau ngã đi kỹ năng bị gián đoạn vừa muốn khuyết trương điện quang trong nháy mắt thu hồi thảo dịch hàng không khỏi nói một câu xúc động thầm như hoán ngư bức nhưng mà chẳng kịp chờ năm người gần một bước phản ứng diệp miễu đã cấp tốc đứng dậy bắt lấy trọng kích sau ba giây hiệu quả gây choáng cơ hội trở lại một cước đá bay qua trong giây lát lại đã tay cầm xong kiếm hướng nghiện net chuyên gia liền đâm vài kiếm rất nhanh nghiện net chuyên gia đỉnh đầu nhảy ra nổi giận trạng thái hai tay giơ lên lại muốn phóng đại chiều bị diệm lần nữa lấy trọng kích gi cung tiến thủ nhóm cuối cùng từ sợ hai thán phục bên trong hoàn hồn bắt lấy lần này ba giây mê mội bắt đầu một vòng liên s ạ n về sau mấy vòng mỗi khi gặp nghiện nét chuyên gia muốn phóng đại chiêu diệp m i ể u đều cấp tốc gián đoạn phụ tặng ba giây mê mội gói quà lớn nhưng trọng kích mỗi lần muốn tiêu hao cơ bản nhất lực giá trị một mươi hai diệp m i ể u lúc đi vào thể lực nguyên liền bất mãn trọng kích phóng ra năm lần s u đã không đủ m ộ ư ơ i hai nhưng nghiện nét chuyên gia lượng máu nhìn ra còn có hơn ngàn khó mà một kích mất mạng mắt thấy nghiện nét chuyên gia lại lần nữa g ơ lên hai tay diệp miệu phóng ra vô ảnh kiếm năm hai mươi lăm lần nhanh t r o n g nháy mắt vọt tới năm người trước mặt nôn nóng quát tránh đằng sau ta chiến đấu kịch liệt năm người tiểu đội không kịp nghĩ nhiều vô ý thức nghe theo mệnh lệnh dồn dập lách mình đến diệp m i ệ u sau lưng một giây sau điện quang đ ố n g nhiên trải diệp m i ệ u trùng điệp ngăn tại trước mặt đây là trong trò chơi đặc thù phòng ngự tư thái cơ hồ cùng một sát điện quang chạm đến nàng hai tay giao điểm lượng máu cấp tốc ngã xuống một đoạn nhưng trải qua nàng điện quang không có tiếp tục lan tràn ở sau lưng nàng hành trình một mảnh nhỏ khu vực an toàn điện chi trúc phúc không cách nào bị vật phẩm ngăn cản nhưng người chơi ở giữa có thể lẫn nhau che chắn t i ê ngắn ngắ cung tiến thủ nhóm trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một cái mạng lưới đứng đầu biểu lộ nhỏ bù câu tựa sắt một con lớn bù câu phối chữ là đại lão đáng tin điện chi chúc phúc kỹ năng kết thúc diệp miểu nước mắt nhìn xem nghiện nẹ chuyên gia lượng máu hoạt động một chút cái cổ khóe môi câu lên một c u n g cả người lẫn vật mỉm cười vô hại vô ảnh kiếm Trưng một vòng kỹ năng qua đi bột sau cùng lượng máu thanh khùng kêu thảm ngã xuống đất sau đó ẩm vang biến mất cung tiến thủ năm người tổ trầm mặt một hồi nói xong đánh phối hợp nhưng là cái này bột giống như đối với bọn họ cũng có thể qua đón lấy mọi người phân biệt nhảy ra nhắc nhở trung rơi xuống vật phẩm năm mươi lăm kiện người chơi diệp m i ệ u tạo thành bảy mươi tám tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng bốn mươi ba kiện trung rơi xuống vật phẩm năm mươi lăm kiện người chơi sở thành tạo thành một ư ơ i ba tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng bảy kiện trung rơi xuống vật phẩm năm mươi lăm kiện người chơi dịch hàng tạo thành tám tổn thương có thể chọn lựa ban thưởng bốn kiện sáu người tiểu đội bên trong diệp m i ệ u cùng sở thành làm á t cấp biển thủ mặt khác bốn cái cũng tại cấp chín mươi trở lên kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú mặc dù đầu này hệ thống nhắc nhở chỉ cho thấy phân ngạch của mình nhưng mọi người đoán cũng có thể đoán ra đại khái phát ra tỷ lệ năm cái cung tiến thủ t ư ơ n g hỗ trao đổi một chút ánh mắt lâu dài ăn ý về sau một ánh mắt đủ để lẫn nhau lĩnh ngộ ý tứ thú chi hiện tại ý nghĩ của mọi người đều như thế thế là sợ thành ho nhẹ thanh đừng để lúc này liền theo hệ thống tỷ lệ phân ân đang muốn sửa đổi phân phối tỷ lệ diệp miểu xem bọn hắn trước đó không phải thương lượng s o n g dịch hàng ngược cười trước đó là thương lượng xong có thể trước đó thương lượng thời điểm không nghĩ tới ngưng ngang như vậy a diệp miểu năm người một mặt thành khẩn theo trước đó tỷ lệ chúng ta đ ố i lý diệp m i ệ u đĩu môi không còn nhiều làm kiên trì mọi người đồng loạt đi hướng đầy đất rơi xuống ưu tiên chọn lựa vật mình cần vật phẩm hợp kim băng đ e o cổ tay phẩm chất màu tím miêu tả trang phục loại mặc về sau lực phòng ngự tăng lên 30%. đ ậ p nệ lúc phát động kỹ năng phong chi đẩy l u i ba mét bên trong địch nhân đem bị tật phong kích mở cũng tạo thành chút ít tổn thương độ bền ba trăm diệp m i ệ u mặt m ũ i tràn đầy m ừ n ỡ màu tím phẩm chất băng beo cổ tay nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hiện trên tay chỉ có một đôi màu trắng phẩm chất phổ t h ô n g băng beo cổ tay miêu tả là thê thê thảm thảm năm mươi lực phòng ngự cái này hợp kim băng beo cổ tay không chỉ có lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng còn tương đương với phụ tặng cái tài mọn có thể mặc dù diệp m i ệ u trên người có kỹ năng bị động ác mộng xâm nhập có thể để cho phụ cận địch nhân tiếp tục mất máu tước gì địch nhân cách mình gần một chút nhưng nàng là một chiến sĩ nhanh nhẹn độ là nhược điểm quanh mình địch nhân vây c ô n g quá nhiều nàng liền sẽ đáp ứng không xuể thời điểm như vậy đem người đẩy lui có thể vì nàng tranh thủ cơ hội thở dốc diệp miệm vui vẻ đem hợp kim băng beo cổ tay thay、đổi. dịch hàng ở một bên giò xét nàng màu tím trọng giáp màu tím băng đ e o cổ tay song kiếm vì cái gì một mực dùng làm trang diệp miểu im lặng bởi vì không có rơi qua màu tím song kiếm a không song màu tím song kiếm nàng đương nhiên chỉ có thể dùng làm trang làm trang không chỉ có độ bền hạn mức cao nhất thấp rơi tốc độ vẫn còn so sánh trang bị màu tím nhanh nàng đều dùng xấu mấy phó dịch hàng mắt lộ ra thương xót mặt thật đen đánh người a diệp miểu tức g i ậ n đến cắn răng dịch hàng còn nói ta giống như có cái màu tím trọng kiếm trọng kiếm ngươi dùng sao dùng cho ngươi không cần ta quay đầu liền bắn mất diệp m i ệ u tâm động một giây cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài được rồi dùng đã quen xong kiếm trọng kiếm không tiệt tay đi ra văn phòng lúc đã là buổi chiều một mươi sáu không sai biệt lắm có thể hướng trở về m ộ ư ơ i tám không không nắng chiều ngã về tây chính là các người chơi trở về lãnh địa lúc ăn cơm tối ra ngoài chạy thương đoàn đội cơ bản cũng đều sẽ vào lúc này tìm dịch trạm đặt chân một đêm trợt giàu làng xóm dịch đứng quầy trước chính người người nôn áo hai chi tuần tự đến chạy thương tiểu đội nhìn thấy phí ăn ở kẻ sướng người họa nhả danh đứng lên cái quá gì một đêm năm trăm kim mỗi người cái này cái gì hát điếm dịch trạm thu đắt như vậy khẳng định là trên lãnh địa không có thứ gì chỉ có thể cầm cái này kiếm tiền đi đúng đấy bắt người làm kẻ ngu đâu ai ở ai là hoan đại đầu nhân loại ngu xuẩn á vương dũng tiểu đội một mặt ý vị thâm trường sau đó riêng phần mình điểm khai bản g thanh toán chi phí cùng lúc đó vương dũng tiểu đội đứng tại làng xóm ngoài cửa trực tiếp đưa ra gia nhập làng xóm xin hệ thống nhắc nhở ngài đã gia nhập qua làng xóm như đưa ra mới xin thông qua sau sẽ tự động rời khỏi vốn có làng xóm xác định đưa ra sao sáu người không chút do dự đẻ xuống là hệ thống nhắc nhở trước mắt làng xóm thành viên đã đạt hạn mức cao nhất không cách nào tiếp tục đưa ra làm sao lại đủ quân số a thật làm cho người khổ sở chính tư tư cúc một thanh chua xót nước mắt rõ ràng ngày đó chúng ta làm mắt thấy cái này dịch chạm xuất hiện ở đồ bên trên cũng chính là ngày đó vừa mới thăng cấp làng xóm dĩ nhiên cái này đủ quân số nhất định là chúng ta phản ứng quá trị độ nàng nhịn không được nghĩ nếu như ngày đó các nàng trực tiếp thân xin gia nhập khả năng hiện tại đã ở bên trong cơm no hào ấm sinh hoạt lý hàm hỏi thăm vậy làm sao bây giờ vương dung cũng có chút thất lạc nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình thư khí nói còn tốt chúng ta không có trực tiếp lui trước đó làng xóm không quan hệ liền sẽ ở dịch chạm ở một đêm đi về sau lại tìm cơ hội xin dứt lời sáu người cùng một chỗ đi vào dịch trạng bên trong mặt khác hai tiểu đội chính một bên nhà r á n h một bên muốn rời khỏi sáu người không để ý đến bọn họ không chút nghĩ ngợi mở ra bảng giao tiền dựa theo hệ thống thiết lập chạy thương người chơi giao xong tiền liền có thể vào nhà chọn lựa giường ngủ kia hai tiểu đội gặp bọn họ như thế dứt khoát lưu loát không khỏi thần sắc phức tạp ngắn ngủi kinh ngạc về sau đứng ở hàng sau một cái nữ hai t ử hô chính tư tư chính tư tư văn thanh bay đầu lại mới phát hiện có người quen dưới chân rừng một chút cười nên đón văn quyên hai người bọn họ là trung học bạn học tận thế giáng lâm mới bắt đầu cũng kết nhóm qua qua mấy ngày thời gian lúc này ra ngoài tình cảm t r ì n h tư tư muốn nói cho nàng cái này lánh địa sự t ì n h nhưng nhìn xem người trước mặt số t r ì n h tư tư r ă n g hàm cắn chặt đây đều là đối thủ cạnh tranh a nhanh chóng suy nghĩ về sau t r ì n h tư tư quyết định điều hòa nàng không nhanh không chậm đem hứa văn quyên kéo tới cửa không ai địa phương nhỏ giọng nói cho nàng cái này làng xóm giá hàng đặc biệt tiện nghi coi như phi ăn ở quý giá kiếm bụn không lỗ nếu như ngươi tại đoàn đội bên trong nói chuyện có tác dụng liền để mọi người ở lại hứa văn quyên x ứ sở thật sự t r ị nàng h cho tư tư dương mắt, dương n một cái soạt nhìn ư ngươi cầm cầm, tư tư n ánh nói bên còn nào ăn Liên văn quên phản ứng trịnh g hôm Hứa theo mắt, mời cơm. cơm cơm, ta tiếp lại kia việc, đi. có câu, kịp v cái gì ó i đến để ý như、vậy. Nàng nhìn ý vậy. xem trước mặt mình đoàn đội cùng một cái khác chi ngẫu nhiên gặp đội ngũ trầm mặc chờ cái kia đội ngũ rời đi mới đi hướng đội trưởng của mình một năm một người nói kia là ta bạn học cũ nàng nói với ta cái này làng xóm giá hàng đặc biệt tiện nghi coi như phi ăn ở quý giã có kiếm thật sự đội trưởng kinh ngạc bên này phi ăn ở có thể so sánh đại bộ phận làng xóm quý mấy lần so với cái kia chuyên môn muốn hấp dẫn du thương làng xóm quý gấp mấy chục lần giá hàng có thể có bao nhiêu thấp dừng một chút còn nói nàng sẽ không là kẻ lừa gạt ta sẽ không hứa văn quyên lắc đầu hai chúng ta không tính quan hệ đặc biệt s á t nhưng cũng một mực có liên hệ nàng cũng không phải là cái này làng xóm thành viên khả năng không lớn cho bọn hắn làm kẻ lừa gạt dạng này a đội trưởng suy tư gật đầu rõ ràng tâm động ngắn ngủi trần trờ sau liền hạ quyết tâm không bỏ được hải tử không bắt được l à n g chúng ta trước ở một đêm bên trên nhìn xem một bên khác vương dung tiểu đội đã tiến vào làn g xóm một đoàn người không cần bất luận cái gì thương lượng thẳng đến trương húc phòng ở kết quả trương húc dọn nhà lần trước đến thời điểm hắn ở vẫn là nhà gỗ đang định mua thạch ốc kết quả sáng sớm hôm nay trương húc dự định mua nhà thời điểm ngoài ý muốn phát hiện lại có gạch phòng mặc dù giá cả so thạch ốc cao gấp mấy lần nhưng nhìn rõ ràng phẩm chất càng tốt hơn trương húc cũng không thiếu tiền chậm chạp không có mua thạch ốc là bởi vì lười hắn người này sống được rất cá muối dọn nha loại sự tình này ngẫm lại đ ề u phiền luôn cảm thấy có thể thiếu chuyển một lần liền thiếu đi chuyển một lần cho nên khi nhìn đến gạch phòng xuất hiện thời điểm trương húc chỉ do dự ba giây liền quyết định một bước đúng chỗ trực tiếp mua gạch phòng phòng ngừa liên tục dọn nhà về phần nhà gỗ hắn đem mua vào giá đánh cái chín gây bán mất cũng chính là hai mươi bảy không kim hai ngày này lãnh địa người mới nhiều phòng không lo bán không đến m ộ ư ơ i phút đã thành g i a o cho nên chạy thương tiểu đội hào hứng vừa đến nguyên bản g trước cửa nhà gỗ liền gặp nhà gỗ đã đổi chủ nhân sáu người cầm cầm hỏi thăm trương húc chuyển đi nơi đó chủ phòng mới chỉ chỉ đằng sau phía sau mới xây gạch bảo phòng, gạch đỏ phòng. gạch đỏ phòng có tám không diện tích còn bổ sung một không điện tử chạy thương tiểu đội tại mình làng xóm cũng nhìn thấy qua nhưng đều là đỉnh cấp đại lao mới ở n ộ i mà trương húc như vậy cái nằm n g ự a làm cá m ố i n h â n thiết bọn họ một lần lo lắng hắn sẽ liền làng xóm yêu cầu vật tư đều giao không lên bây giờ lại có thể chuyển vào gạch phòng làm sao tích lũy tiền a sáu người chóng mặt hướng gạch phòng phương hướng đi tìm đi viện cửa k h ô n g khóa đi ở đằng trước đầu vương dũng tượng t r ừ n g gõ hai lần cửa gặp trương húc ra đón liền trực tiếp đi vào ngươi tốt lại gặp mặt trương húc hắn đối với cái này sau cái muốn để hắn liều mạng tăng ca người khắc sâu ấ tượng gặp bọn họ lại tới. không khỏi ánh mắt đờ đẫn các ngươi còn chưa đi à? a vương dũng tranh thủ thời gian giải thích không phải chúng ta là ngày hôm nay lại trở về ồ trương húc mặt không biểu tình đại đan không tiếp biết biết vương dũng bồi cười trông m à thèm trà sắt lên tay đến vẫn là nhìn xem hàng có sẵn thôi có bao nhiêu chúng ta đều muốn trương húc còn thật không có vương dũng lúc này nịu lông mày bất mãn dò xét trương húc anh em ngươi cái này không thích hợp mở cửa làm ăn người sao có thể không phải cố ý sang ngươi là thật không có trương húc thở một hơi chỉ, chỉ bên ngoài chương húc nghĩ nghĩ còn nói chỗ lấy các ngươi nếu là thực đang muốn mua có thể đi tìm chúng ta làng xóm nở và cờ có cái gọi đại trắng sẽ làm vũ khí bất quá định giá việc này người khả năng đến tìm lão đại của chúng ta trực tiếp đàm chờ hắn trở về ta gọi các ngươi được cảm ơn vương dũng một bên gật đầu đáp ứng một bên trần trờ dò xét trương húc cho nên ngươi thả rằng đem làm ăn này tặng cho người khác cũng không nguyện ý uống thể lực dược tề thêm cái ban mình đem tiền kiếm lợi ạ hắc trương húc ôm cánh tay dựa vào khung cửa đều tật thế kiếm nhiều tiền như vậy làm gì làm a là có thể cho đứa bé mua học khu phòng vẫn là để mình rơi tê thị hộ khẩu chạy thương tiểu đội lâm vào chân mặc dù n g c h í ít nửa phút mới xác định trương húc thật không phải là tại vở xeo lét Tại、trương ạ i t húc n gật m gật g như không tỉnh đầu nói đến lời ít mà ý nhiều ba mươi ngày giao một lần giao quá khứ trong ba mươi ngày tổng thu nhập hai nếu như thu nhập thấp hơn một nghìn kim tệ liền miễn thuế cao hơn một mươi nghìn kim tệ để cao đến năm cái này thuế thất thấp vương dũng xin h lòng hướng tới lại lần nữa truy vấn k i u bình thường vật tư nộp lên trên đâu t r ư ơ n g hút g à người n cái gì vật tư nộp lên trên không giống với vương dũng bên này vừa tới một đêm trợt giàu làng xóm lúc mặc dù khiếp sợ tại giá hàng tiện nghi nhưng vẫn là làm từng bước tiến vào hàng hứa văn quyên chỗ đoàn đội vừa bước vào thị trường liền bị giá cả và mị thực mê mắt hất ra quai hàm cũng khoái lạc bắt đầu ăn chỉ cần năm kim a i tới tới tới ngươi nếm một ngụm cái này mị hoành thanh nhỏ mới hai không kim một bát thì tươi đặc biệt h ư ơ n g màu tím phẩm chất gà cung bảo a c mờ ta gói mấy phần sáng a i chúng ta trên đường ăn các đội viên từng cái mất lý trí thật giống như bọn họ vị trí không phải một cái làng x mà là một vùng biển rộng bốn phía tràn ngập tiếng ca của hải yêu mê hoặc lòng của b ọ n hán cách đó không xa bên đống lửa mấy cái lao thành viên bên cạnh nghỉ chân bên cạnh xem náo nhiệt tôn thần ăn dùng mình tự tay trồng bí đỏ làm ra f o r m a t hấp bí đỏ xách thanh xem xét chính là bên ngoài đến không có thấy qua việc đời tô hân nhiên nâng má ngồi ở bên cạnh vui có khả năng hay không là chúng ta không có thấy qua việc đời ha ha ha ha ta cảm thấy ngươi nói đúng lư u vi vi lại gần cắn một cái tô hân nhiên q u o ả n nướng cái gì vị trí cuối đào thải t r ê a nộp lên trên vật tư a ta đều là hai ngày này từ thành viên mới miệm bên trong nghe được cái ả m g i c m này đơn giản chúng ta lao đại và bọn họ phát triển mạch suy nghĩ không giống tôn thần nhớ lại tận thế vừa giáng lâm thời kỳ chậm rãi nói ban đầu mấy ngày nay ta nếm thử thêm qua rất nhiều chỗ tránh lạ đều không cần ta đơn giản tới nói bọn họ chỉ chiêu mộ có thể đánh thành viên kia tất nhiên sẽ vật tư thiếu thốn chúng ta nơi này lao đại mặc dù cũng chiêu mộ chiến đấu hình thành viên nhưng cũng không phải là chỉ trồng chiến lược đủ loại cái gì nhân tài đ ề u mớn vật tư liền đầy đủ hết dạng này a lư u vi vi suy tư gật đầu lãnh địa chỗ cửa lớn đông nhiên có bóng người mấy người vô ý thức nhìn lại không hẹn mà cùng cười nói lao đại chào buổi tối diệp miểu hoa hoa khí khí thuận miệng cùng bọn hắn lên tiếng chào liền định đi về nghỉ tư nhân nơi ở đều tại lãnh địa cánh bắc c u n g tiến thủ tiểu đội cùng nàng tiếp tục đồng hành một đoạn dịch hàng nhớ tới ai đúng buổi sáng hôm nay ta giống như nhìn thấy có g ạ c phòng bán chúng ta mấy gian thôi bán xong diệp miểu xấu hổ mặt các người chờ một chút đêm nay ta liền đ ó n mới bất quá tại đi đóng phòng trước đó nàng còn có ý định trước nghỉ ngơi một chút mới hào hào ăn một bữa cơm đi đến mình l ạ c h trước phòng diệp miệng trông thấy có hai nhóm người đang chờ nàng một đợt là vương dũng chạy thương tiểu đội diệp miệng gặp qua một đợt khác là vợ chồng hai cái diệp m i ệ u nhìn xem lạ mặt nhưng mặc dù lạ mặt hai vợ chồng này dạng này xuất hiện ở đây nhìn cũng giống làng xóm thành viên mà chạy thương tiểu đội là ngoại nhân thế là diệp m i ệ u lựa chọn trước hỏi mình người có việc ân cái kia nghe nói ngài là làng xóm lao đại võ c h ấ n khẩn trương đến có chút run dày lúc trước lãnh địa lãnh địa người sở hữu cao không thể chạm giống bọn họ loại này biên giới người chơi căn bản không gặp được lao đại mặt chớ nói chi là có việc tới thương lượng nhưng diệp m i ệ n nào biết được bọn họ trước đó nhận qua cái gì bóc lột nghẹp ép nhìn hắn khẩn trương như vậy trần chờ một chút liền hỏi ngươi là muốn mượn tiền sao a không phải không phải võ c h ấ n kém chút không cho hụ chết tranh thủ thời gian phủ nhận sợ làm cho càng nhiều hiểu lầm mau đem ý đồ đến nói liền liền chính là chúng ta chúng ta nghe nói làng xóm nhà tranh chỉ cần năm mươi kim tệ chúng ta muốn mua một gian bọn họ nguyên bản cảm thấy mình khẳng định mua không n ổ i phòng định ở lều vài t r i ệ u đ ư ợ c một chút kết quả trong lúc vô tình nghe được giá cả cả m thấy vẫn là mua c h ấ c tốt tốt xấu có thể để cho đứa bé ở đến dễ chịu một chút liền việc này a diệp miệu bực cười trực tiếp đi tiếp đái đại s ả n h mua là được liền phía trước cái căn phòng lớn võ trấn khổ sở nói đi tiếp đái đại sành biểu hiện bán sạch、Há. ta đêm nay sẽ đóng mới diệp miểu vừa nói vừa điểm khai bảng thêm cái hảo hữu đi đắp kín gọi các ngươi t a ơn lão đại nhiều võ c h ấ n vội vàng nói cảm ơn tiếp lấy nuốt nước miếng một cái còn nói còn có chuyện gì diệp miểu bất đắc gì n h ư mày có việc liền nói ta có đồng ý hay không đều sẽ nói cho ngươi biết đừng mù khẩn trương võ c h ấ n quyết tâm chúng ta nghe nói nơi này không đánh quái cũng có thể sống lại nhìn thấy có ruộng đồng cho nên muốn hỏi một chút chúng ta có thể hay không t r n g trọn hắn vừa nói một bên tim đập rộn lên hắn nhìn ra được bên này đồng rộn rất ít rất có thể là cho thành viên trọng yếu dùng trước đó nơi đóng quân chính là như vậy tình huống phổ thông thành viên quận sinh q u c n chết chỉ có thành viên trọng yếu không cần một ngày một đêm cày quái dù sao cũng không cần nộp lên trên b ậ c tư liền đủ loại ruộng g i ế t thời gian chi cho nên vẫn là đánh bạo tới hỏi là bởi vì dù là chỉ có một cơ hội hắn đều muốn liều một phen bởi vì ra ngoài đánh quái thực sự nguy hiểm quá lớn hắn sợ có một ngày vợ chồng bọn họ đều ngoài ý muốn mất mạng khi h i liền sẽ biến thành cô nhi kết quả diệp miệu nghe được vui vẻ đối với nàng mà nói cái này gọi là vây lại thì có người đưa gối đầu ngày hôm nay mua nhiều như vậy đồng ruộng nàng chính sợ tôn thần quản lý không đến muốn tìm mấy người trợ giút nhưng vì hợp tác vui vẻ nàng định đem quyền quyết định giao cho tôn thần liền nói cho võ c h ấ n chúng ta có cái thành viên gọi tôn thần hiện tại đang tại đống lửa bên kia ngươi có thể đi tìm hắn nói cho hắn biết ta lại mua năm không khối sơ cấp đồng ruộng mười khối trung cấp đồng ruộng hỏi một chút hắn có cần hay không giúp đỡ mặt khác hắn còn một mực mang theo hai cái bội từ ngắt lấy nếu như đồng ruộng không cần người ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn có thể hay không cùng một chỗ ngắt lấy đều không được ngươi lại tới tìm ta nàng thật sự nói xong võ trấn vừa mừng vừa sợ cái này lao đại làm sao thái độ tốt như vậy cao cấp người chơi không phải hẳn là đều rất nạo khí mới đúng cảm ơn Cảm chấn ơn. Võ đ ạ o Diệp Miểu gật đầu rồi gật đầu, cuối đầu đầu, gật gật c ù n g nhìn v ề phía h c ạ y thương t i ể u u đội, c h y ệ n đến gì? Rốt cục p h chính i ê n miệng ì n n h ó c h u y v ư ơ n Dũng nhìn lấy cô gái trước mặt tử. Câu nói gái sắc phức cô trước câu mặt mặt tạp tử, lấy đem ầ u nguyên Miểu tiên lai ngươi là cái này, đại à? À. Diệp này làng Đúng là, là lao à? à. vậy xóm đ mấy người thiết định thành tư chạch khách tới thăm hình thức sau đó làm cái mời thủ thế vừa tiến viện bên cạnh hỏi có phải là lại muốn mua gì vương dũng vội vàng gật đầu đúng đúng đúng lần trước trang bị còn có ăn dựa tể đều có thể giá cả còn ấn lên lần tới diệp m i ệ n nói xong nhớ lại một chút hai ngày này mới kín đáo đưa cho kim tỷ nấu nước tạp tục nói hai ngày này còn có món ăn mới màu trắng phẩm chất hoa quả k ẹ o mềm màu l a m phẩm chất thịt vịt nướng c u ộ n cùng mì trộn tương chiên còn có màu tím phẩm chất tôm hùm chua cay vốn là đến nói chuyện làm ăn vương dũng ngạnh xinh xinh nghe được n ó i bụng nuốt nước bọt nói đ ề u mớn đ ề u mớn tôm hùm chua cay bao nhiêu tiền diệp miểu một trăm kg một phần không nói giá có bao nhiêu muốn bao nhiêu vương dụng ngữ bên trong một trận không có cốt khí nói tôm hùm chua cay thịt vịt nướng c u ậ n cùng mì trộn tương chiên trước các muốn hai phần chúng ta ban đêm ăn được không diệp miểu cười âm thanh đến cùng lấy ra thái độ của chủ nhân dễ nói đêm nay ta mời khá các ngươi ngồi ta đi gọi món ăn nói xong nàng mời mấy người ở phòng khách ngồi xuống liền xài bước đi ra trong phòng khách đồ dùng trong nhà đơn giản mấy người ngồi ở chiếc ghế bên trên ngắm nhìn một phía lòng tràn đầy thang thở ngắn ngủi an tĩnh về sau vương d ũ n g rốt cục bóp cổ tay ta thừa nhận ngày đó không có trực tiếp gia nhập cái này làng xóm là ta lớn nhất quyết sách sai lầm dũng c a không nên tự trách lý hàm nạn thán ngày đó nên tính là chúng ta tập thể vờ nớ ngẩn bước đội viên khác không cách nào phản bác nờ cơ phong nhỏ diệp miễu trước cho tiểu soái thể lực dược tề cũng giao phó đánh trang bị sự tình tiếp lấy tìm đến kim tỉ gọi món ăn kim tỉ làm đồ ăn thời điểm nàng liền không có việc gì ngồi tại cạnh bàn ăn trên ghế chở s ở t h a n h tại lúc này tìm tiền đến cầm trong tay hai cái mê hi cô thịt gà cuộn một cái mình gặm một cái đưa cho diệp miểu ai diệp miểu i ê n lặng đây là nơi nào mua thành viên mới quay hàng mới s ở t h a n h lại đưa đưa diệp miểu không nhiều k h á c h khí nói tiếng cảm ơn đưa tay nhận lấy ăn s ở t h a n h ngồi vào vị trí đối diện bên trên liên quan tới không sợ làng xóm vấn đề ta có cái không thành thục ý n g h ĩ diệp miểu khẽ giật mình ngươi nói sợ thành ngưng thần ta biết ngươi vì cái gì không nguyện ý trực tiếp đánh tới bọn họ cao cấp người chơi xa so với chúng ta nhiều chúng ta sáu người mặc dù đẳng cấp cao hơn nhưng cũng khó có thể đánh qua nhiều người như vậy mà lại vạn nhất có cái cá l ọ t lưới liền sẽ có hậu hoạn hoàn toàn chính xác diệp miễu gật đầu thừa nhận sở t h a n h gật đầu nhưng trên thực tế lãnh địa phát triển đến cái này quy mô đã không có khả năng tất cả mọi người cùng thành viên trọng yếu một lòng theo ta thấy phần lớn người cũng đều là làm công hôn phần cơm tâm thái cũng chưa chắc nguyện ý đi theo đám bọn hắn liều mạng diệp miễu đ ó nói cái này ta rõ ràng không ngươi không có rõ ràng sở thanh đánh giá ánh mắt của nàng hàm lên một cung cười diệp m i ệ u nhữ mày hắn chậm rãi nói nước ta có rất nhiều vận động hạng mục đều rất lợi hại bóng bàn đa dạng mẹ cầu thể thao bơi lội người biết ngoại quốc vì tại những hạng mục này bên trên tăng thực lực lên sẽ làm sao sao làm thể dục mù diệp m i ệ u bị hỏi t r o n váng cùng hắn nhìn nhau đ ư ờ ngày n b i ệ t x u ấ t bốn chữ tăng cường huấn luyện hoàn toàn chính xác có thừa cường huấn luyện sở thanh cười thừa nhận tiếp lấy lời nói xoay chuyển nhưng còn có một cái khác đầu đơn giản thô bạo con đường chính là nghĩ biện pháp mời chúng ta thành viên gia nhập quốc gia của bọn hà nội dạng này mặc dù đứng đầu nhất vận động viên rất khó giao động nhưng hàng hai hoặc là cấp tỉnh gia nhập mười cái cũng đủ để tăng lên bọn h ắ n thực lực diệp m i ể u kinh hút hơi lạnh người muốn ta đi đảo không sợ làng xóm góc tường sở thành b u n g tay một cái đạo lý thành viên trọng yếu đảo bất động nhưng những người khác là rất dễ dàng giao động mà lại cùng vận động lĩnh vực khác biệt chính là vận động hạng mục bị đảo đi cấp tỉnh đội viên mặc dù tăng cường thực lực đối phương nhưng cũng không suy yếu đội tuyển quốc gia có thể không sợ làng xóm người chơi ngôi đảo đi một cái liền thiếu đi một cái hiện tại cao cấp người chơi cơ hồ đều có rơi bọn họ nghĩ điển vào chỗ chống không dễ dàng như vậy đạo lý này là không sai diệp m i ệ u bị hắn cái này mạnh suy nghĩ làm cho có chút mộng nhưng vấn đề là làm sao đảo trực tiếp đi kéo người bọn họ sợ là sẽ phải bị vây đánh trí tử á c h sở thành thành thơi quá thay lại cắn một cái mê h ì cô thịt gà cuộn hỏi lại ngươi bình thường đi dạo làng xóm bên trong chợ phiên sao đi dạo à? diệp m i ệ u nói chương ba mươi mốt chấm một chúng tổ g i a n g lâm xin hỏi vị nào là tôn thần võ c h ấ n cùng đinh vũ dựa theo diệp m i ệ u chỉ điểm tìm được bên đống lửa cẩn thận mà hỏi thăm tôn thần đang lúc ăn bạn bè đưa tới thịt dê nướng văn thanh ngầm đầu ta là chuyện gì ân chính là võ trấn cấp tốc thố từ một chút liền đem chân tướng nói một lần tôn thần mừng rỡ lao đại nhanh như vậy liền mua được mới đồng ruộng rồi thoạt nhìn là dạng này đ ì n h vũ nói quá tốt rồi tôn thần mừng rỡ đi theo liền nói nghĩ làm ruộng liền cùng đi ngắt lấy cũng có thể thành đoàn bất quá ta đến sự tình tuyên bố trước ngắt lấy vẫn có nguy hiểm các người tốt nhất vẫn là có chút chiến đấu thuật đẳng cấp bằng không thì liền đem nhanh nhẹn độ kéo cao nếu không gặp được đẳng cấp cao cái rất khó làm có có có vợ chồng hai cái bên cạnh gật đầu bên cạnh biểu hiện ra giao diện thuộc tính tôn thần xem xét hai người kêu một cái chiến đấu thuật cấp bốn mươi sáu một cái chiến đấu thuật cấp bốn mươi hai không chỉ so với hắn càng có thể đánh thậm chí tại toàn bộ làng xóm bên trong đều có thể xếp tới đoạn trước về phần t r ư n g thuật đinh vũ cấp ba mươi bảy coi như thấy qua mắt võ c h ấ n cấp sáu không sai biệt l ắ m chính là học sinh tiểu học ở nhà dùng tương đối thật lòng thái độ chồng qua điểm hoa hoa thảo thảo về sau sẽ bị hệ thống phán định đẳng cấp bất quá dù sao có thích hợp tân thủ luyện cấp sơ cấp đồng ruộng tôn thần cũng không ngại mang theo hắn chỉ là ra ngoài hảo tâm nhịn không được có nhủ các ngươi cày quái tỷ lệ lợi ích sẽ cao hơn nhất định phải cùng ta làm rộ nếu như người nơi này thuận tiện chúng ta muốn theo người làm ruộng võ c h ấ n soạn nhưng đinh vũ nhẹ giải thích rõ có đứa bé đánh quái quá nguy hiểm vạn nhất có cái gì sơ xuất ta hiểu được tôn thần hiểu rõ không còn quên nhiều đồng ý bọn họ gia nhập thuận tiện thương lượng một chút tiền công trước đó bọn họ ngắt lấy tiểu đội chỉ có hắn cùng tô hân nhiên lư vi vi người đều là lãnh địa vừa thành lập lúc liền gia nhập lao thành viên ở t r u n g hình thức đơn giản hữu hảo bất luận ngắt lấy vẫn là làm ruộng thành quả đều trực tiếp chia đều tô hân nhiên lư vi vi tự biết đẳng cấp không bằng hắn có khi sẽ cố ý để hắn lấy thêm một chút hắn cũng tiếp nhận tất cả mọi người rất hòa、khí. nhưng theo đoàn đội lớn mạnh tôn thần trong lòng biết không thể một mực dựa vào dạng này hòa khí vẫn là trực tiếp đ à m rõ ràng giá cả càng có thể tránh khỏi không cần thiết mâu thuẫn liền nói làm ruộng mỗi người mỗi ngày ba mươi kim tiền công nếu như hậu kỳ đồng ruộng càng nhiều có thể c h ư ớ n g còn ngắt lấy nếu như các ngươi cùng theo mỗi người tiền công thêm h a y không nhưng hái được đồ vật muốn lên giao có thể chứ có thể có thể đ ì n h vũ ngay lập tức đáp ứng năm mươi kim tệ thả ở bên ngoài không đủ ăn một bữa cơm nhưng nơi này giá hàng thấp năm mươi kim không ít tôn thần gật gật đầu vậy cứ như thế sáng sớm ngày mai chúng ta tại đồng ruộn bên k i ế gặp chất loại tốt ruộng lại ra ngoài ngắt lấy nhớ ký ăn cơm no a hai chuyện này đều phí thể lực tốt cảm ơn vợ chồng hai cái vừa lòng thỏ ý bước chân nhẹ nhàng đi tôn thần nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn tiêu tiếu ngồi ở bên cạnh tô hân nhiên hỏi ta cũng thương lượng một chút tiền công đi kỳ thật một mực là ngươi khô nhiều lắm hai ta chiếm không ít t i ề n nghi này không có việc gì các ngươi còn đưa ta một c o n hiệu sao đâu tôn thần vô tình nún ú bay về sau hai người các ngươi coi như chúng ta cái này đoàn nhỏ đội cổ đông chúng ta giao cho người khác tiền công còn lại lợi nhuận liền người chia đều nói dừng một chút bất quá lão đại lại mua mới rộ đồng chỉ có hai người bọn họ hỗ trợ khả năng còn chưa đủ ta dự định lại thuê mấy người các ngươi thấy có được không được a nhiều thuê chọn người đồng ruộng xử lý nhanh ngắt lấy thời gian liền nhiều cũng không hưởng công lưu vi vi nói ngươi quyết định là được được tôn thần thấy các nàng không có ý kiến liền nghiêm túc suy tư trong lòng nhanh chóng tính toán lại muốn thuê mấy người võ c h ấ n mới vừa nói diệp miểu lại mua sơ cấp đồng ruộng năm mươi trung cấp đồng ruộng m ộ mươi mỗi khối đồng ruộng một cộng lại tổng cộng là sáu nếu như tại tận thế giáng lâm trước đó sáu đồng ruộng thật không đáng giá nhắc tới phối hợp các loại hiện đại hóa nông dùng trang bị rất nhanh liền có thể đánh lý xong nhưng tận thế d á n g lâm về sau đầu tiên là các loại hiện đại hóa trang bị không có dùng một mặt là rất nhiều thứ đã trực tiếp bị quái vật hủy hoại một phương diện khác mọi người lôi nhân khẩu rời đến lãnh địa có thể mang theo nổi b á t bầu buồn liền đã không sai ai sẽ nghĩ đến tại ba lô bên trong chiếc xe tải chở nông sản a tiếp theo tận thế làm ruộng giống như cùng trước đó đồng dạng nhưng kỳ thật lại hoàn toàn không giống đồng thời trước kia làm ruộng kinh nghiệm cũng trực tiếp ảnh hưởng tận thế bên trong trồng thuật đẳng cấp trồng thuật đẳng cấp lại trực tiếp ảnh hưởng chống sát xuất thành công thu hoạch cùng thao tác tốc độ nhưng là thật sự thao tác thân thể sẽ cảm giác bị chi phối thao tác phương pháp đều là cố định phía trên sẽ biểu hiện một cái thanh tiến độ thanh tiến độ chạy song tức là thao tác kết thúc dựa theo tôn thần mấy ngày nay quan sát sơ cấp đồng ruộng mỗi một hạng làm việc thao tác lúc dài đều tại tháng năm năm một mươi ở giữa cụ thể là năm phút đồng hồ vẫn là m ộ mươi phút thì thụ đẳng cấp ảnh hưởng giả thiết đều theo bảy phút để tính gieo hạt chỉ có ngày đầu tiên phải làm có thể bỏ qua không tính s ớ i đất tưới nước trừ sâu bốn hạng làm việc cần hai mươi tám phút năm mươi khối sơ cấp đồng ruộng chính là một bốn trăm phút hẹn hai mươi ba giờ chia đều đến năm cái đầu người bên trên mỗi người cũng muốn k h u không sai biệt lắm bốn cái nửa giờ cũng có khả năng sẽ còn càng dài vậy liền không có bao nhiêu thời gian hái thời gian này ít nhất phải áp suất một nửa mới tốt thế là tôn thần quyết định trước lại chiêu năm người nếu như mọi người t r ồ n g thuật đều rất thấp liền thêm nữa hai cái làng xóm tiếp đãi đại sảnh diệp miểu mời chạy thương tiểu đội cơm nước xong xuôi lại cất k ỹ đồng ruộng đắp k í n phòng liền đến tiếp đãi đại sảnh đến phát thông cáo thông báo mọi người có mới đóng phòng ở có thể mua thông cáo phát ra ngoài không lâu phòng ốc bán ra thành công nhắc nhở liền liên tiếp bán ra đến một chuỗi lại đi qua vài phút diệp m i ệ u lại nhảy ra một cái mới b ộ bút người chơi tôn thần x i n tuyên bố thông cáo hay không phê chuẩn hướng x u ố n g l ậ t chính là thông cáo nội dung cụ thể tôn thần chiêu mộ thu thập đội viên tiền lương thanh toán theo ngày hai không kim ngày thuật thu nhặt cấp hai mươi trở lên ưu tiên chiêu mộ làm nông đội viên tiền lương thanh toán theo ngày ba mươi kim ngày t r ồ n g thuật cấp hai mươi trở lên ưu tiên không tệ lắm diệp m i ệ u đẻ xuống cho phép tuyên bố vui mừng lộ ra di mẫu cười các thành viên riêng phần mình phát huy sở trường thành lập sản nghiệp sáng tạo đội ngũ chính là nàng muốn nhìn đến dạng nay đến cuối cùng một phương diện các thành viên không còn cần nàng quan tâm một phương diện khác lãnh địa cần thiết các loại công năng cũng đều sẽ càng ngày càng đầy đủ tôn thần thông cáo này ngoài ý muốn xuất phát một chút phản ứng dây chuyền rất nhiều người chơi nhìn thấy thông cáo mới nhớ tới tiếp đ á i đại s ả n h còn có như thế cái công năng bừng tỉnh đại n g ộ sau khi dồn dập chạy hướng tiếp đ á i đại s ả n h tuyên bố nhu cầu của mình Trưng đình đình chiêu mộ tác chiến tiểu đội thành viên, liên thủ tác chiến, rơi xuống phân phối gặp mặt trả rơi đình đình chiến tiểu thành viên, liên chiến, xuống phân gặp giá. đội chiêu phối Chi mộ rơi xuống chia đều viễn chiến pháp sư thích khách ưu tiên nhậm quốc khánh chiêu mộ chạy thương tiểu đội thành viên trích phần trăm gặp mặt trả giá cần tự chuẩn bị thể lực dự thể ba lô diệp m i ệ u đều không ngoại lệ đẻ xuống đồng ý sau đó trở về đến chỗ ở của mình suy nghĩ sở thành ra chủ ý sở thành nói hiện tại lãnh địa ở giữa có cái quy định bất thành văn chính là không giết thương đội cho dù là đem săn giết người chơi coi là chủ yếu sinh tồn phương thức lãnh địa cũng không thể đối với chạy thương tiểu đội độc thủ nếu không một khi tin tức truyền ra cũng rất dễ dàng bị cái khác lãnh địa coi là tử địch dạng này quy tắc xuất hiện rất có đạo lý bởi vì tuyệt đại đa số lãnh địa đều lấy chiến đấu làm chủ yếu phương hướng sẽ không giống diệp miểu dạng này phát triển toàn diện dạng này thời gian dài về sau bởi vì thành viên số lượng nhận hạn chế nghị chuyển biến mạch suy nghĩ đền bù nhược điểm cũng không dễ dàng lãnh địa vật tư tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu chạy thương người chơi chính là bổ sung vật tư không đủ trọng yếu đường tắt có thể hết lần này tới lần khác chạy thương người chơi cũng không nhiều gặp diệp miểu dạng này cố đạt được cân bằng phát triển trên lãnh địa chuyên trách chạy thương giống như cũng liền nhậm quốc khánh một cái cho nên chạy thương người chơi thật sự là hy hữu tài nguyên so gấu trúc lớn đều chân quý sở thành liền cho nàng nghĩ cây nói nhờ vãng lai chạy thương tiểu đội đi không sợ làng xóm giải nàng nơi này tươi đẹp đến mức nào tin tức đem không sợ làng xóm không phải thành viên trọng yếu hấp dẫn tới dạng này một phương diện có thể suy yếu không sợ làng xóm thực lực một phương diện khác cũng có thể tránh khỏi ngộ sắt cũng không muốn cùng nàng là địch người vô tội diệp m i ệ u g chợt nghe cảm thấy chủ ý này không dùng được bởi vì không sợ làng xóm thực lực bây giờ cũng rất mạnh người ta thành viên dựa vào cái gì liền nghĩ qua đến sở thành chỉ vào thị trường phương hướng nói với nàng riêng là cái kia thị trường thả tại địa phương khác đều là thiên đường bình thường tồn tại diệp miệm há hấp một nhưng không cách nào phản bác xác thực nàng chợ nhỏ hiện tại không chỉ có sản phẩm phong phú mà lại giá cả hữu hảo mỗi lần màn đêm bông xuống đều sẽ tràn ngập ra một mảnh ấm áp khói lửa tốt đẹp như vậy an nhàn sinh sống ở tận thế bên trong mười phần khăn hiếm hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên đường sở t h a n h gặp nàng giao động rèn sắc khi còn nóng nếu như ngươi nguyện ý liền đem chuyện này giao cho ta ta đi cùng chạy thương tiểu đội đàm thế nào diệp miệu nằm tại phòng ngủ trên giường nghị sâu tính kỹ thật lâu rốt cục cho hắn phát tin tức ta đồng ý ngươi biện pháp chúng ta thừa dịp không sợ làng xóm còn không có khôi phục nguyên khí mau chóng hoàn thành đi mấy mét bên ngoài một gian sở thành nhận được tin tức trong nháy mắt xả hơi hời hợt hồi phục t ố t t i ê n tâm thu được hồi phục d i ệ p m i ệ u quan bê không trạng sở qua đặt ở trên tủ đầu giường bờ lai、like、bột mở ra sau cẩn thận mà để dưới đất ấn xuống kích hoạt bạch quan g hiện lên về sau xuất hiện tại trước mặt chính là một cái trẻ tuổi nữ h à i tử phấn trắng làng da màu hạt rẻ tóc đâm thành cao đuôi ngựa xuyên một thân màu đỏ sẩm giữ mình miễn giáp nhìn rất biết đánh giá vẻ bằng biểu hiện tên dũng manh t i ệ n chiến nữ tính nờ bờ cờ người chơi có thể tự hành đội tên phẩm chất màu tím tỷ lệ rất mười bốn phần trăm điểm sinh mệnh ba nghìn ma lực giá trị 4 7 0 m chiến đấu thuật cấp 60, tuần thú thuật cấp 21, dược tê thuật cấp 19 đã có được kỹ năng sinh h ỏ a nhưng sử dụng kỹ năng tạm học tập càng nhiều kỹ năng miêu tả địch nhân gặp được nàng là địch nhân số mệnh không tốt là cái chiến đấu loại n ở tờ cờ phụ thuộc tính cùng kỹ năng bên trên nhìn hẳn là một cái viễn chiến pháp sư diệp m i ệ u chật chật lưỡi cái này thuộc tính nếu như đặt ở thăng cấp làng xóm trước đó nàng có thể sẽ rất hưng phấn bởi vì khi đó trên lãnh địa có thể đánh người chơi còn không nhiều mang theo dạng này một cái nờ tờ cờ đi ra ngoài cày quái hẳn là sẽ rất thoải mái nhưng ở thăng cấp làng xóm về sau không chỉ có sở thành tiểu đội cái này nằm cái cường lực cung tiến thủ gia nhập cái khắc thành viên mới bên trong cũng có cao chiến đấu thuật lúc này rơi xuống một cái màu tím phẩm chất n ở tờ cờ diệp m i ệ u cảm giác mình âu nhưng lại không hoàn toàn âu thế là diệp m i ệ u lười biếng nói cho mới n ở tờ cờ ngươi liền gọi tiểu mỹ sau đó liền để tiểu mỹ đi trước cùng kim tỷ ngụ cùng chỗ dự định sáng mai lại cho tiểu mỹ xây nhà Trường trùng tổ Giáng Lâm. Một đêm thời vô thanh vô tức quá khứ. Dựa theo trước Giang gian Diệp Miệu Dựa Lâm. đêm khứ. vô vô quá nhưng sáng ngày thứ hai rời giường cũng không nghe thấy bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở tin tức ngược lại là phòng ốc bán ra thành công t i n tức lại gậy mấy đầu là lấy làng xóm bên trong hết thẻ như thường các thành viên ăn điểm tâm x o n g riêng phần mình đi mua dược phẩm đồ ăn sau đó kết bạn đi ra ngoài diệp m i ệ u hoàn toàn như trước đây không nhanh không chậm tại chợ nhỏ mua b á t mì hoành thánh nhỏ lại cùng kim tỷ muốn chén nước chanh chậm rãi sau khi ăn xong lại đi trước cho tiểu mỹ đóng ở giữa trang nhã màu tím phòng nhỏ làm chỗ ở sau đó mới dự định đi tìm cung tiến thủ tiểu đội cùng ra ngoài cải quái nhưng mà nàng còn chưa đi đến sở thành cửa phòng liền nghe đến làng xóm đại môn phương hướng chuyển đến kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng cứu mạng a a a a tiếng kêu quá thê thảm hoảng sợ không chỉ có diệp m i ệ u lập tức ngừng chân nhìn lại chưa rời đi các thành viên cũng r ồ n dập thăm dò nhìn quanh tầm mắt của mọi người xuyên qua màu lam n h ạ t kết giới chỉ thấy một cái pháp sư lảo đảo hướng đại môn chạy tới tại phía sau hắn đuổi theo vô số to lớn côn trùng đám côn trùng này t r ợ t nhìn dáng dấp đều như thế ước chừng cao cơ nửa người trên người có cùng loại với tôm tích chẳng xác nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trên thực tế là hai loại một loại một miệm sắc bén c hai loại côn trùng giao diện thuộc tính phân biệt biểu hiện là tên cỡ nhỏ cắn xe trùng phẩm chất màu trắng đẳng cấp cấp một mươi hai điểm sinh mệnh tám trăm l i n ma lực giá trị một trăm linh lực công kích ba trăm linh nhanh nhẹn độ bốn lực phòng ngự một kỹ năng sơ cấp cắn xe cái khác miêu tả e ngại hỏa hệ kỹ năng sử dụng hỏa hệ kỹ năng đem đối với hắn tạo thành bạo kích suy yếu tương đương quả sát xuất xem đẳng cấp mà lịch ra tên Cỡ nhỏ vô luận loại nào thuộc tính đặt ở hiện tại kỳ thật đều đã không đáng chú ý chỉ là mấy trăm điểm sinh mệnh phối hợp đồng dạng không cao lắm lực phòng ngự phàm là chiến đấu thật thấy qua mắt người chơi đều có thể tùy tiện đưa chúng nó một cách mất mạng nhưng muốn mạng chính là số lượng quá nhiều mà lại nhanh nhẹn độ không thấp diệp miễu thô sơ giản lược đoán chừng một chút đ ổ i theo tại người pháp sư kia sau lưng côn trùng nói ít cũng có mấy trăm coi như pháp sư có thể tiến hành quần thể công kích cũng khó có thể đưa chúng nó đoàn diện như vậy hàng phía trước tử vong về sau xếp sau liền sẽ bắt lấy phóng ra kỹ năng khe hở lợi dụng nhanh nhẹn đ ộ n h à o tới công kích chỉ cần mười mấy giây là có thể đem người chơi bình thường xé nát mắt thấy bầy trùng cùng pháp sư khoảng cách càng ngày càng gần diệp miễu nặng hơi thở rút ra hai vai bước nhanh chạy về phía lại môn ngoài cửa đào mệnh pháp sư cách hàng rào cửa còn có mười mấy mét đột nhiên bên hông đau xót bị cắn xé trùng cắn、chúng. một trăm tám mươi pháp sư sợ hai quay đầu vội vàng vung ra vài cái kỹ năng ý đồ đánh lui cách gần nhất côn trùng nhưng mà đây không thể nghi ngờ là một loại sai lầm quyết sách bởi vì cắn sẽ trùng đối với hắn tạo thành tổn thương vốn không quá cao dừng bước lại ngược lại làm cho càng nhiều côn trùng đuổi theo gần thế cục đối với mình càng thêm bất lợi pháp sư trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống vội vội vàng vàng chính muốn tiếp tục đảm bệnh một đoàn màu xanh lá chất lỏng sành s ệ c h đối diện v u n g đến đem cả người hắn bao trùm hắn lập tức cảm giác nửa bước khó đi hợp lực nghĩ hất da nộp độc bậy trùng lại bắt lấy thời cơ này điên cuồng nhào lên p h á p sư trên đỉnh đầu biểu tượng lượng máu hạ xuống số lượng đập mạnh mỗi cái số đều không cao nhưng vẫn là tại vài dây bên trong liền để tổng lượng máu sụt giảm một nửa nọc độc giảm tốc hiệu quả còn chưa kết thúc nhìn từ đằng xa p h á p sư đã bị cắn xé trùng bao thành một cái tiểu sơn Trong vọt hoạt mặt đất tầm mặt đất vết rách giống như dây leo cấp tốc hướng phía vây tảng ra rào rách ra, leo hàng nhẹ nhàng linh lên, nằm hướng Phang, giống như hướng bốn những nơi kích, phía cửa, cấp hạ. diệp dây miểu đi đập mẻ đầm ẩm qua, vây b pháp sư không khỏi n h ẹ n họng nhìn chân chối ánh mắt lại nâng lên mấy tấc liền nhìn thấy nữ hải tử phong khinh vân đạm đứng ở mặt đất ra bị nẹ vị trí trung tâm rõ ràng dáng người nhỏ nhỏ còn ghim s o n g đuôi ngựa lúc này nhìn qua lại giống như thiên hàng thần bình từ đầu đến chân đều lộ ra một loại đại lao khí tràng diệp m i ệ u không để ý đến được cứu vớt người phản ứng lạnh lùng nhìn về phía phía sau hắn xa bốn năm m địa phương trọng kích là phạm vi công kích mười em ở bên trong địch nhân đều sẽ thu được tổn thương mức thương tổn từ gần đến xa theo thứ tự giảm dần cho nên tại mười m phạm vi biên giới chỗ có mấy cái lẹ tàn huyết cắn xe t r ù n còn đang kiên nhận tới、gần. diệp miểu mặc n i ệ m vô ảnh kiếm lách mình tiến lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chấm dứt cuối cùng mấy cái chán ghét côn trùng tại một kích cuối cùng đánh xuống đồng thời nàng ở nhờ vô ảnh kiếm một giây sau cùng tăng tốc tránh về mấy mét miễn t r i ề u pháp sư phóng ra cao cấp càng liệu trong khoảnh khắc biểu tượng sinh mệnh màu xanh nhạt thánh quang bao phủ b ố n phía pháp sư mắt nhìn xem lượng hp của mình chớp mắt về đầy nọc độc mang đến mặt trái hiệu quả cũng biến mất không thấy gì nữa thật giống như vừa mới gặp vây công đều chỉ là ảo giác hắn ngu hỏi thăm pháp sư nhìn qua nàng há hốc mồn không nói ra lời nói hoảng hốt nử ngắc nói ra một câu lao đại ngươi sẽ còn trị liệu à? diệp miểu tốt à cái này không t r á c hắn h lãnh địa của nàng bên trong c h ỉ có lúc ban đầu kia một đợt lao thành viên tại không sợ chỗ tránh nạn ban đêm đánh lén về sau gặp qua nàng phóng ra trị liệu thuật về sau nàng cơ hồ đều là đơn đà độc đấu đến tiếp sau gia nhập thành viên không biết nàng kỳ thật vẫn là cái mát cấp mục sư rất bình thường pháp sư lại choáng váng nửa ngày mới nhớ tới từ dưới đất bỏ dậy diệp miểu bên cạnh khí định thần nhàn nhạt rơi xuống bên cạnh hỏi tình huống như thế nào lấy ở đâu b ầ trùng phu cận phu cận cái kia rừng cây ăn quả pháp sư nhắm mắt theo đôi cùng ở sau lưng nàng mang theo nghĩ mà sợ nói lên n g mà m ư ồ n tiểu đội chúng ta mỗi ngày đều đi rừng cây ăn quả bên trong soát hát hùng cùng tông hùng ngày hôm nay đi đến nửa đường đột nhiên bị phun đậu vừa mới bắt đầu còn không tìm được là cái gì về sau phát hiện trong đất s a trùng diệp miểu nói đúng đúng đúng pháp sư liên q u ộ n gật đầu thao món đồ kia ráng dấp cùng nước gom trong nồi xương bỏ t ù y đồng dạng trắng xóa mềm nhũng trôn trong đất phía trên liền lộ ra một đ o ạ nhỏ n hướng chung quanh phun nọc đậu diệp miểu mi tâm sâu nhăn cắn xe trùng phun da trùng sắc t h ư ờ n g xuyên cùng lúc xuất hiện nhưng xa trùng tương đối đặc biệt bởi vì trôn trong đất không thể di động s a trùng bình thường chỉ ở trùng tổ phụ c n có tương đương với trùng tổ công sự phòng ngự nàng ngừng chân nhìn xem pháp sư các ngươi nhìn thấy trùng tổ rồi sao t r ù n g tổ pháp sư xứng sở lắc đầu không có chúng ta chính là vừa đánh chết cái k i a xương bọ thủy côn trùng liền v ô thiên cái địa giết tới diệp miễu lại hỏi tiểu đội mấy người những người khác đâu pháp sư túi đ ầ u xuống t h ầ n s ắ c trở nên ảm đạm hết thẻ năm người đột nhiên bị tập kích mọi người một chút liền chạy tản cũng không biết bốn người bọn họ có thể không có thể còn sống sót hắn có chút khó chịu thất ở tận thế ngoài ý muốn rất nhiều chưa hẳn mỗi người đều có thể hướng hắn dạng này vừa lúc bị đại lao cứu được diệp m i ệ u g một vị n g ư ờ i đi tiếp đ á i đại sành phát thông cáo để mọi người tận lực tránh đi vườn trái cây ta đi tìm một chút bọn họ thuận tiện nhìn xem trùng tổ tình huống được pháp sư vừa đáp ứng sở thành mang theo cung tiến thủ t i ể u đội đi ra hàng rào cửa chúng ta đi tìm người ngươi trực tiếp đi xem trùng tổ đi được diệp m i ệ u hướng hắn gật đầu rồi gật đầu ngỏ ý cảm ơn liền cùng đi hướng rừng cây ăn quả được cứu vớt pháp sư nhìn xem sáu cái đại lao bóng lưng lại lần nữa cảm thán bản thân vật khí tốt ngấm lại vừa rồi lít nha lít nhít nhít bầ sáu người đi vào rừng cây ăn quả không lâu trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện côn trùng lưu lại rơi xuống hẳn là các người chơi đảo mệnh lúc đánh chết côn trùng nhưng lại không kịp nhặt ban thưởng bọn họ liền rất nhanh ăn ý tản ra sở thành mang người hướng kia mấy chỗ có linh tinh rơi xuống phương hướng đuổi theo diệp m i ể u theo một đầu rõ ràng rơi xuống càng nhiều lộ tuyến tìm kiếm quả nhiên tại không lâu sau đó liền thấy ẩn trong đất xa trùng cái này trùng tổ rõ ràng so với nàng trong ấn tượng m u ố n lớn hơn nhiều tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi chúng tổ chủ yếu kết cấu đều dưới đất bên trên p ơ i bảy chính là từng cái đến gối cao sườn núi nhỏ nhưng trước mắt cái này riêng là trên đất sườn đất trên có từng cái cửa hàng mơ hồ có thể thấy được côn trùng ở trong đó lắc lư thân hình tại sườn đất bốn phía từng cái xa trùng thọ đầu ra nhìn trích nằm trên đất bên trong chỗ gần nhiều nhất cách càng xa càng ít diệp miễu vị trí chỉ có linh tinh hai cái cách trùng tổ khoảng cách có hơn trăm mét lớn như vậy trùng tổ côn trùng có thể sẽ hàng ngàn hàng vạn diệp miễu không có tùy tiện tiến công im lặng không lên tiếng cẩn thận rời đi nàng trở về làng xóm không lâu sau sở thành mấy người cũng lần lượt trở về pháp sư cái kêu đoàn đội mặt khác bốn người tìm về hai cái mặt khác hai cái không biết tung tích nhưng nhặt về trang bị cùng dược tề trang bị rơi xuống nói do người chơi chết pháp sư lập tức hốc mắt đỏ lên nhìn xem đồng đội trang bị thật lâu không bình tĩnh nổi làng xóm bên trong cũng nổi lên một cô đau thương khí tức diệp m i ệ u không lo nổi hao tổn tinh thần sải bước đến gần tiếp đại đại s ả n h mở ra bảng chính là liên tiếp thao tác hay không tốn hao năm kim tệ đem hàng rào tường thăng cấp làm tường gỗ có hay không tốn hao tám kim tệ đem tường gỗ thăng cấp làm tường gạch có hay không tốn hao một mươi năm kim tệ đem tường gạch thăng cấp làm tường bê tông có hay không tốn hao năm kim tệ đem tiến tháp thăng cấp làm hỏa pháo tháp có hay không tốn hao một mươi kim tệ đem hỏa pháo tháp thăng cấp làm pháo cối tháp Có chương trùng ráng bầy đây là bọn hắn trước đó thương lượng xong bởi vì phải đi không sợ làng xóm đào chân tường nhất định phải để l ã n h địa có vị trí chống dung nạp mới người mới được từ làng xóm thăng cấp đến thôn xóm đối với lãnh địa tới nói là vượt qua tính một bước thành viên hạn mức cao nhất sẽ trực tiếp từ một trăm người lên cao đến một nghìn người nhưng thăng cấp một trăm năm mươi n g h n kim tệ cho dù hiện tại lãnh địa đã bắt đầu tiến vào bình ổn giai đoạn phát triển tích lũy tiền trở nên dễ dàng rất nhiều nhưng một trăm ngàn k i m cũng không phải nói cầm liền có thể cầm diệp miểu hôm qua thương lượng với sở thành biện pháp thời điểm nghiêm túc tính toán s ố sách dự định cố gắng kiếm tiền tăng thu giảm chi tranh thủ tại bên trong thập tiên tích lũy đủ số tiền kia kết quả ngày hôm nay đột nhiên liền rầm rầm đem nguyên bản tích chữ cũng bỏ ra khó trách sở thành sẽ đổi tới hỏi diệp miểu túi đầu thở dài Ta là rất muốn giải quyết là muốn không giải s ợ làng xóm thành a h o g n n lãnh địa mình địa toàn quan trọng hơn. Sở không hiểu chỉ là một đợt b ầ y t r ù n g mà lại là bởi vì bọn hắn giết phụ cận xa t r ù n g mới gây nên truy kích đây chỉ là cỡ nhỏ b ầ y t r ù n g diệp m i ệ u bình tĩnh nhìn qua hắn nếu như thăng cấp đến cỡ t r ù n g cỡ lớn nếu như không thăng cấp đến cỡ t r ù n g cỡ lớn đâu sở t h a n h hỏi lại diệp m i ệ u chẹn hoặc nghẹn chỉ có thể nói nếu như không biết thăng cấp đến cỡ t r ù n g cỡ lớn tiếp hệ thống bảng bên trong danh sưng liền sẽ không biểu hiện là cỡ nhỏ nàng nói xong sở thành thần sắc trở nên rất phức tạp lần này giải thích thật có chút gợ ép thật giống như nàng chỉ là có một chút phỏng đoán tính lo lắng cũng đã không cố kỵ gì t ố t tiền nhưng kỳ thật nàng sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì nàng trải qua trò chơi giai đoạn này hết sức rõ ràng bầy trùng không chỉ có sẽ thăng cấp mà lại tốc độ lên cấp thật nhanh cỡ nhỏ bầy trùng không sẽ chủ động công kích sẽ chỉ ở người chơi chiêu chọc g i ậ n chúng nó thời điểm mới có thể khởi s ư ớ n g truy kích cỡ chung bầy trùng đồng dạng không sẽ chủ động công kích nhưng các hạng thuộc tính trên diện rộng đề cao cỡ lớn bầy trùng sẽ chủ động công kích người chơi lãnh địa không chỉ có thành quần kết đội đấu pháp còn rất g i n g cứu chiến thuật cận chiến viễn chiến phối hợp một bởi vì bọn nó số lượng đông đảo nguyên bản rất gánh đánh kết giới cũng biến thành không chịu nổi m ộ t kích phòng ngự cơ chế không đủ hoàn thiện lãnh địa sẽ bị tùy tiện công phá chờ từ cỡ lớn thăng cấp làm cự hình các loại côn trùng không chỉ có thuộc tính trở nên người tiên mà lại sức sinh sản cũng sẽ trên diện rộng đề cao một đêm trôi qua liền có thể tại phủ cận soát ra hai ba cái mới trùng tổ từng cái sức chiến đấu mười phần nếu như trò chơi tiết tấu không có thay đổi cái này chọn bộ quá trình tiến hóa chỉ cần bốn năm ngày mà nếu như đem thời gian hết hạn đến không sẽ chủ động công kích người chơi cỡ trung bày trùng cũng chỉ có hai ba ngày tại cái này hai ba ngày bên trong người chơi còn có thể ra ngoài thu thập cậy quái một khi cỡ lớn trùng loại sinh ra mọi người cũng chỉ có thể tại trong lãnh địa ô m đoàn cầu bệnh tùy tiện ra ngoài không cẩn thận liền sẽ bị hàng ngàn hàng vạn côn trùng l â y công cho đến chết diệp m i ệ u không biết nên làm sao cùng sở thành giải thích những này nhìn kỹ một lần phòng ngự kiến trúc cùng t ư ờ n g vây các hạng trị số lại phát ra một đầu toàn thể có thể thấy được thông cáo một đêm trợt giàu làng xóm thành viên thông cáo bảy trùng giáng lâm mời ra ngoài ngắt lấy cậy quái thành viên chú ý an toàn một khi phát hiện thuộc tính biểu hiện là cỡ lớn cắn xé trùng cỡ lớn phung ra trùng cỡ lớn xa trùng giã quái mời lập tức báo cáo cũng trở về lãnh địa đừng lại ngoài suy xét ra thông cáo phát ra ngoài d i ệ p m i ệ u căng cứng thần kinh mới đã thả lỏng một chút lại lần nữa nhìn về phía sở thành nói khẽ thăng cấp thôn xóm sự t ì n h là ta lỡ hẹn nếu như đối với ngươi tạo thành phiền phước thật xin lỗi sở thành c h ầ m n g â m n ử a này g không nói một lời mở ra ba lô hai giây sau lấy ra một cái túi đưa cho d i ệ p m i ệ u đồng thời một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra đến người chơi sở thành giao cho ngài tám mươi nghìn kim tệ thừa tố chán khá lớn mời hai bên riêng phần mình xác nhận hay không hoàn thành sở thành là diệp miễu không có lập tức thao tác bảng ngước mắt nhìn hắn có ý tứ gì bảo hộ lãnh địa không dễ dàng ta tôn trọng quyết định của ngươi nhưng không sợ làng xóm thành viên bình quân đẳng cấp rất cao tính uy hiếp chưa hẳn so bảy t r ù nhỏ g n hắn nói ngữ bên trong một trận làm lãnh địa một viên ta hy vọng cái này uy hiếp cũng có thể đạt được giải quyết số tiền này ngươi lấy trước đi thăng cấp dùng diệp miễu sửng sốt không biết nên không n ê n tiếp sở thành lại nói hiện tại liền mua cao cấp trang bị địa phương đều không có c h í n g ta không dùng đến nhiều tiền như vậy ngươi lấy trước đi dùng về sau trả ta tôi ta nàng rốt cục nhận lấy một giọng nói cảm ơn cậy quái sao sở thành câu lên mỉm cười tê thị mấy cái bột kim tệ tỷ lệ rất cũng rất cao nếu như ngươi muốn mau sớm tích lũy đủ thăng cấp tiền tốt nhất cuốn lại ân cuốn lại diệp m i ệ u phức tạp cười cười lại lần nữa đi hướng đại môn đi thôi x o á t xong bột sẽ ở ngoại ô thành phố x o á t xoát tiểu quái ta tính toán đợi trời tối trở lại cùng một chỗ sở thành gật đầu vừa đi theo nàng đi ra ngoài vừa nói bất quá dịch hàng bọn họ ngày hôm nay không tới bậy chúng đột nhiên xuất hiện chỉ sợ khó tránh khỏi có thành viên không có kịp thời nhìn người tuyên bố thông cáo sẽ ngộ nhập rừng cây ăn quả ta để bọn hắn tại kia phụ cận tuần tra có thể để bảo vệ thành viên an toàn cảm ơn d i ệ p miểu nói trên một điểm này bọn họ nghĩ tới rồi cùng đi nàng lúc đầu định đem nở tờ cờ tiểu mỹ đi rừng cây ăn quả phụ cận tuần sát nhưng bây giờ đã đi bốn cái cấp chín mươi trở lên cung tiến thủ đ ạ i lao đương nhiên càng bảo hiểm s ở thành một mặt thành khẩn khách khí cái gì lãnh địa là nhà ta an toàn dựa vào mọi người rừng cây ăn quả phụ cận bốn cái cung tiến thủ còn cung tiến thành thơi quay trở ra nhìn thấy có thành viên tới gần liền cáo chi ngọn nguồn tiến hành khuyến cách nhìn thấy thỏ con tiểu lộc sói hoang dã gấu cũng thuận tiện đánh một chút cái một canh giờ trôi qua rất nhanh thậm như hoán nhặt lên vừa bị đánh chết tông hùng rơi xuống b a n thường quệt miệng nhìn về phía dịch hàng cái kia không phải ta không nghĩ bảo hộ thành viên an toàn hà việc này ta nguyện ý khô nhưng ta chính là muốn hỏi một chút dịch hàng cái gì ngươi hỏi thậm như hoán đ ẩ y phó bắt quái tướng ta làm sao càng nghĩ càng thấy đến sở thành là cố ý đem chúng ta đẩy ra à? dịch hàng một mặt vừa phát hiện a dáng vẻ trên giới nhìn hắn hai mắt ngươi mới ý thức tới ta là bóng đèn a ta đã ghét bỏ mình đã mấy ngày thậm như hoán dịch hàng sở thành lại không đem chúng ta đẩy ra cơ bản liền chú cô sinh thầm như hoán mặt khác hai cái đội viên nghe dịch hàng thảm nhạc nhạc trong chốc lát trần kỳ bân nói ai ngươi cảm thấy sở thành đội được diệp miểu sao vì cái gì đội không kịp dịch hàng kinh ngạc nhìn xem hắn không phải ta đối với anh em vô nao thổi à chúng ta giảng đạo lý olympic ế quán quân làm sao cũng coi như có chút bản lĩnh thật sự đi làm bại tướng dưới tay sở thành ta không chất vấn sở thành bản sự nhưng chính là nói có hay không một cái khả năng trần kỳ bân nhìn qua hắn gan tương chữ một diệp miểu giống như so sở thành càng có bản lĩnh lý thần kỳ đúng à diệp miểu không chỉ có thể đánh sẽ còn xây nhà chữa trị song giống cũng rất lợi hại sở thành đâu cung tiến mát cấp kia không thể nói đích thật là thực sự bản sự có thể trừ cái đó ra còn có cái gì đem ra được chu nghệ cái này đại khái xuất diệp miểu cũng không kém a đúng đấy ta cũng cảm thấy diệp miểu nhất định sẽ nấu cơm nhiều lắm là đẳng cấp không sánh bằng sở thành có thể đồ ăn thường ngày chuẩn không có vấn đề trần kỳ bân cùng hắn kẻ s ư ớ n g người h o ạ n một chút r ơ i tính cứng nhắc ấn tượng để bọn hắn cảm thấy diệp miểu như là đã như thế toàn năng nấu cơm khẳng định không đáng kể tiếp theo càng thêm cho rằng sở thành nguy tết ị diệp miễu ngồi tại bên ngoài văn phòng đường biên viện hệ thượng đặng sở thành đơn xuất hiện sở thành ra lúc v ừ a vặn m ộ ư ơ i hai giờ trưa diệp miễu vô vô bên người ra hiệu h ắ n ngồi sau đó liền mở ra ba lô lận c ơ m trưa chương ba mươi hai hai bầy trùng giáng lâm gà cũng bảo m ì hoành thánh nhỏ nhân thịt tươi khô rán cá đủ vàng là nàng sớm từ làng xóm chợ nhỏ mua tốt sở thành gật đầu một giọng nói cảm ơn diệp miễu núi h b a i không k h á c h k h í sau đó liền tự mình nâng lên một bát m ì hoành thánh nhỏ chậm rãi bắt đầu ăn nàng vừa ăn còn vừa đang suy nghĩ tích lũy chuyển tiền không đủ tiền hoa bốn chữ này bất luận tại bình thường thế giới vẫn là tận thế đều có thể dễ như t r ở bàn tay để cho người ta lâm vào lo nghĩ thế là làm sở thành đưa tới đồ vật thời điểm d i ệ p miểu tiếp được không quan tâm nhận lấy qua trí ít năm sáu giây nàng mới lấy lại tinh thần túi đầu nhìn mình tiếp cái gì bằng biểu hiện vật phẩm bào ngư thịt kho tàu phẩm chất màu vàng miêu tả phối hợp cơm dùng ăn có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thể lực giá trị điểm sinh mệnh ma lực giá trị cũng tại kết thúc dùng ăn sau một giờ bên trong không hao tồn bất luận cái gì điểm sinh mệnh gần người lực giá trị diệm miểu nàng chính lên người sở thành lại lần nữa đưa tay đưa qua một chén cơm diệp miệng nửa ngày không có trở lại bình thường trệ nửa ngày vẫn là cùng như thấy quỷ nhưng cuối cùng n g ẹ n họ nhìn chân chối nghiêng đầu q u a ở đâu mua bảo đảm chất lượng kỳ bao lâu có thể tích chữ hàng sao cái này thuộc tính thực sự quá mạnh quả thực t ẩ y quái thần k h í a sở thành bài trừ gạt bỏ cười ăn miệng gà cũng bảo nếm thử có hợp hay không miệng thích ăn sáng mai còn có diệp miệng trong lòng tự đủ thuộc tính đều như vậy yêu hay không yêu ăn còn trọng yếu hơn sao lại nói thịt kho tàu phối cơm ai có mấy người có thể không thích c n a đến cùng chỗ nào mua n à n g dắt lấy s ở thành truy vấn hai mắt tỏa ánh sáng hả s ở thành mi tâm n h ẹ nhạy nghĩ nghĩ không nhanh không chầm nói không thể nói cho ngươi vì cái gì s ở thành nói tật thế cũng nên có chút bảo mệnh át chủ bài cái này tính bài tời gì diệp miễu không hiểu lại nói ngươi cũng có thể đánh như vậy còn cần ăn bảo mệnh ngươi cũng có thể đánh a s ở thành một bộ hôn bất lận dáng vẻ còn không phải nhìn thấy ăn ngon liền hai mắt tỏa ánh sáng phẩm chất cao đ ồ ăn tại loạn thế là tư nguyên khan hiếm diệp miễu g ê thởm hán phảng phất tại cưỡng từ đ o lý nhưng lại hình như thật sự rất có đạo lý d i ệ p miễu nhẫn nhịn nửa ngày không nghĩ ra phản bác hậm hực không hỏi tới nữa mang theo hờn d ỗ i ý vị ăn một miệng lớn thịt kho tàu phối cơm t thật là thơm béo gầy dao nhau thịt hầm đến ánh sáng long lanh đậm đặc nước tương ngọt mặn vừa phải nồng đậm mùi thịt độ tại mỹ hạt cơm bên trên không chút nào che lấp t r e o chọc vị giác để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi không hổ làm à u vàng phẩm chất đồ ăn không sợ làng xóm nhanh bán tên từ vũ mang người chạy trốn tới cách lãnh địa còn có hơn mười mét địa phương mắt thấy liền an toàn lại đến cùng vẫn là bị bảy chủ nhà ở cũng may lãnh địa của nàng xưa nay không thiếu chiến đấu cao thủ, theo ra lệnh một tiếng. các loại vũ tiễn như như hạt mưa rơi xuống tương l y đến gần nhất côn trùng bắn chết một mạng lớn từ vũ bọn người thừa cơ chạy vào kết giới phạm vi bên trong hồn h a hồn hển chậm nửa ngày về sau từ vũ nhịn không được mắng to mẹ lãnh địa phụ cận quái căn bản là cố định ngày hôm nay lại đột nhiên soát ra những n à y chưa từng thấy qua côn trùng nàng dẫn người ra ngoài cạy quái một chút phòng bị đều không có bất thình lình bị nọc độc phun t r ú n g quay người trông thấy mấy mét có hơn xa trùng phản ứng đầu tiên đương nhiên là đánh giết không nghĩ tới xa trùng bị đánh chết tùy theo mà đến chính là thành quần kết đội phun da trùng cùng cắn xé trùng không chỉ có số lượng đông đạo từ vũ bọn họ vừa mới bắt đầu cảm thấy côn trùng thuộc tính không cao còn đang ra sức tác chiến lại rất nhanh liền phát hiện luôn cuống tay chân bên trong căn bản đánh không lại đ à n h phải cuốn quýt rút lui nhưng hai cái lượng máu không đủ đội viên vẫn không thể nào chống nổi đến từ vũ mắt thấy bọn họ đang chạy chối chết quá trình bên trong bị căn xé trí tử rơi ra trang bị tận thế người bên trong mệnh không đáng tiền từ vũ đau lòng chính là hai người kia đều là làng xóm thành viên trọng yếu mất mạng mang ý nghĩa làng xóm hao tổn chiến lực căm giận về ôn một lần toàn bộ trải qua từ vũ tuyên bố thông cáo để mọi người xa cách rừng cây nếu như ngẫu nhiên gặp phun da trùng căn xé trùng s a trùng cũng không cần phát động công kích tránh cho bị b ầ y trùng lấy công một đêm t r ợ n giàu làng xóm trừ buổi sáng b ầ y trùng truy kích bên ngoài một ngày này thật giống như không có cái gì những khác khó khăn chắc t r ở màn đêm dần dần giáng lâm c h ạ m vào tối cày quái một ngày phương vũ minh trở về chỗ ở nhìn một chút đồng học nhóm hồi phục tin tức sau đó liền thu thập ba lô chuyển vào buổi sáng mới sắm mua gạch phòng bước vào phòng ngủ trong n g a y mắt một cái bổ bụt nhảy ra ngài đã thu hoạch được mới nơi ở gạch phòng nơi ở thuộc tính gia chỉ đợi kích hoạt mời lựa chọn năm ba thể lực tốc độ khôi phục tăng lên năm mươi thể lực giá trị hạn mức cao nhất để cao ba mươi nhận mạng tập trí í k càng h không nháy khôi phục 30 điểm sinh mệnh, lúc cũng sẽ vong, trong n g tử mắt điểm mỗi y một l ầ t r a n bị b độ ề nhiều ạ ạ xuống tốc độ chậm lại 50 độ l nhanh nhẹn độ đ thuộc tính g i a chỉ có thể thông qua thay đổi nơi ở phong thủy kích hoạt chúc ngài sinh hoạt vui sướng phương vũ minh cả một cái sửng sốt cao cấp phòng úc có thuộc tính g i a chỉ điểm này mua thạch úc lúc hắn liền phát hiện ngày hôm nay diệp m i ệ u đẩy ra mới gạch phòng hắn cũng đoán được có lẽ sẽ có tốt hơn bờ uff xuất hiện nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể năm ba kinh hỷ qua đi phương vũ minh đối năm cái tuyển hạ nghiêm túc tự hỏi đầu tiên đầu thứ hai thể lực giá trị hạn mức cao nhất để cao đối thích khách tới nói xem như tất tuyển bởi vì thích khách thể lực giá trị thật là nhược điểm để cao ba mươi có thể dễ dàng không ít về phần đầu thứ nhất tăng lên thể lực giá trị tốc độ khôi phục tương đối mà nói ngược lại không có vội vã như vậy cần bởi vì bổ sung thể lực có thể dựa vào hút thuốc phương vũ minh liền lại lựa chọn cùng trong đó là bảo mệnh mờ uff đối thích khách loại này ra giòn nghề nghiệp tới nói chân quý hơn để cao nhanh nhẹ độ bọn thích khách vĩnh viễn sẽ không ngại nhanh nhẹ độ quá cao chọn tốt mờ uff phương vũ minh đi ra gạch trước phòng hướng chợ nhỏ thật vừa đúng lúc nghe được mấy cái chủ quán ở một bên bận rộn một bên trò chuyện mua nhà sự t ì n h nhớ kỹ lúc trước thạch ốc vừa đẩy ra thời điểm thành viên phổ biến cảm thấy so với nhà gỗ nhà tranh thạch ốc tỷ suất chi phí hiệu quả không cao nhưng bây giờ theo thời gian chuyển rời cao cấp phòng ốc có được bờ uff ra chỉ sự t ì n h đã mọi người đều biết vô luận mới cũ thành viên đều muốn cố gắng mua cao cấp hơn phòng ở phương vũ minh nghe được bán gà nướng chủ có nói ta lúc đầu cảm thấy thạch ốc liền rất tốt có thể tăng tốc thể lực khôi phục kết quả hôm qua nghe phương đại phu nói gạch phòng b uff là năm t u ba ai ta một chút liền tâm động quay đầu phải cố bên cạnh bán kẹo đông đường chủ quán lắc đầu ta vừa đổi thay khúc trước hết ở đi gạch phòng quá đắt cái này còn chê đắt gà nướng chủ quán thở dài cũng chính là các ngươi lão thành viên thân ở trong phúc không biết phúc tại ta trước đó l ã n h địa gạch phòng quý hơn a là mỗi một loại phòng ở đều quý hơn bên này đã rất hữu hảo cái này ta biết thật là nhiều người đều nói như vậy kéo đ ô n g đường chủ quán không khỏi sinh ra một cỗ tự hào chưa phát giác ở giữa lộ ra ý cười nói xong lại lắc đầu nhưng ta vẫn là từ từ sẽ đến đi tích lũy ít tiền cũng không dễ dàng lại nói ta cũng không thường ra cửa bình thường ngay tại làng xóm bên trong lúc lấp bày rất an toàn không giống bọn họ ra ngoài cày quái cần cao thuộc tính Giáng Lâm. điều này cũng đúng gà nướng chủ quán suy tư gật đầu nghĩ nghĩ còn nói buổi sáng hôm nay cái k i a bày trùng cũng không biết là tình huống như thế nào ta nhìn lão đại hảo giống rất dáng vẻ khẩn trương vậy chúng ta trong tay trước chửa chút tiền cũng tốt nói câu khó nghe vạn nhất nàng vừa nói vừa t r ư ơ n g ngắm nhìn một phía hạ giọng t ụ c nói vạn nhất lãnh địa bị công phá phòng ở bị hủy l i ề n không có chửa chút tiền trong lòng an tâm đừng nói như vậy k h o đ ô n g đường chủ quán nhữ m à y lại nàng không giống gà nướng chủ quán là thăng cấp làng xóm về sau mới gia nhập người chơi nàng đã gia nhập một đêm trợt giàu rất lâu đối với nơi này có tình cảm không muốn nghe loại lời này Ta lúc i nói như thế cái ề n như nướng quán nuôn thế chủ đạo lý. Gà đó phương vũ minh đã đi xa chính dừng ở hà khai lai trước gian hàng chọn món ăn hà khai lai sinh ý phát triển bình ổn có thể đều đâu vào đấy tích lũy xuất tiền đến mua mới kỹ năng tạp thế là quầy hàng bên trên lại thêm hai đạo dạng thực phẩm một đạo là thịt nấu chín hai lần cùng g à cung bảo giống nhau làm à u tím phẩm chất đ ồ ăn nhưng chủ yếu công năng là hồi ma một đạo khác là dâu tây bánh kem mỗi một khối đều là tận thế g á n g lâm chức phổ biến cái c h ủ loại kia thiết giáp bánh kem thoa g à y đặc tuyết trắm ơ phía trên đỉnh lấy một viên màu sắc có ánh dâu tây loại này đồ ngọt tại tận thế cũng ít khi thấy phương vũ minh ngưng thần một phần thịt nấu chín hai lần khối cơm một khối dâu tây bánh kem được hà khai lai đem đồ vật đưa cho hắn tháng một năm năm không kim phương vũ minh trả tiền đem thịt nấu chín hai lần cơm đĩa bưng trong tay vừa đi vừa ăn dâu tây bánh kem thu vào ba lô vô ý thức nhìn về phía lánh địa lại môn bóng đêm c h ầ m rãi c h ầ m hơn diệp miểu cùng sở thành tẩy quái o á t đến hai mươi mốt không không mới trở về thu hoạch tương đối khá quan kim tệ liền mỗi người soát ra một nghìn không, không dùng được rơi xuống bán một bán cũng có thể đổi được không ít tiền nhưng là những n à y kim tệ diệp m i ệ u nhưng không có giữ lại mà là cầm lại xây sáu cái pháo cối tháp dựa theo kỳ h u y ễ n dị thế thiết lập thành lập công sự phòng ngự đơn giá là cố định bất động chỉ là thăng cấp phải tốn một bút cố định chi tiêu tỷ như từ hỏa pháo tháp thăng cấp làm pháo cối tháp phải tốn mười nghìn kim mặc kệ là một tòa vẫn là mười tòa đều là hoa mười nghìn kim tiến hành trình thể thăng cấp mà đến tiếp sau nếu như đóng dấu trồng mới pháo cối tháp cùng lúc ban đầu đóng tiến tháp tốn hao cũng giống như nhau hữu hiệu thấp xuống người chơi tính toán chi phí độ khó cho nên đối với diệp m i ệ u tới nói dù sao thăng cấp đã làm xong lại thêm đóng vụ súng chỉ cần tốn hao cơ sở chi phí che lại cũng không quá đau lòng lúc ban đầu thành lập lãnh địa thời điểm nàng chuyên môn lựa chọn tới gần vách núi địa phương này lãnh địa lương tựa vách đá chỉ có ba mặt cần phòng ngự trước đó bốn tòa tháp thiết lập tại bốn cái đem rác vị trí hiện tại đóng dấu trồng sáu tòa mỗi mặt tăng thêm hai tòa tương đương với mỗi cái phương hướng đều có thể có bốn tòa tháp đồng thời ninh địch phòng ngự hiệu quả tăng lên trên diện rộng kỳ thật nên kích bảy trùng dùng tốt nhất phòng ngự kiến trúc hẳn là tán đàn đụ súng bảy trùng đột kích lúc tán đàn đụ súng điên cùng bàn nhưng từ pháo cối tháp thăng cấp đến tán đàn ụ súng là một đạo khảm thăng cấp cần một trăm n g h n kim tệ giá cả quá cao cho nên tại pháo cối tháp miễn cưỡng đủ điều kiện tiên quyết diệp miễu quyết định trước hết dạng này đóng xong cuối cùng một tòa ụ súng diệp miễu trực tiếp từ tháp bên trên thả người nhảy xuống phát hiện sở thành còn đang chờ nàng thế nào nàng hỏi sở thành nói sáng sớ m ngày mai điểm ra cửa c ả i quái được diệp miễu nghĩ n g bảy giờ gặp có thể chứ không có vấn đề sở thành mỉm cười một cái hai người nói tạm biệt sở thành trực tiếp trở về chỗ ở diệp miễu thì đi trước màu xanh lá phòng nhỏ tìm lao xoái ngày hôm nay cải quái vận khí không tệ xoát đến một t r ư ờ n g điện chi luyện kim là luyện kim thuật sư chuyên dụng kỹ năng tạp có tấm thẻ này trước đó bọn họ xoát nghiện n ẹ t giáo sư rơi xuống điện nguyên tố thì có tác dụng diệp miểu đem hai mươi ba cái điện nguyên tố đều giao cho lao soái nói cho hắn biết nói trực tiếp dùng hai mươi ba cái điện nguyên tố luyện một t r ư ờ n g tạp thử nhìn một chút dựa theo kỹ năng miêu tả luyện kim thuật sư đầu nhập nguyên tố càng nhiều xuất hiện cao cấp thẻ bãi sát xuất liền càng cao diệp tiểu thư lao soái hòa khí đáp ứng diệp tiểu thư lao xo á i hòa khí đáp ứng diệ Đi hướng viện tử của mình. Đến đã đi viện viện, tại bồi hồi.、Nhưng、trời đã tối ai, lại mới Minh. việc. hướng mình. nhìn thấy thân ảnh Nhưng hẳn, cách khá xa thấy không rõ là ai. Lại đi gần chút mới nhìn Phương nàng gần Vũ tử một cửa của có Có xa ra là là rõ diệp miệng u u mỉm cười, t h ậ m i ệ n nói, mời đến. Phương、Vũ、Minh mời Vũ cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào viện diệp m i ệ u quay người lại hắn đưa qua một vật lúc ăn cơm nhìn thấy cái này mua cho ngươi một phần diệp m i ệ u g cúi đầu bảng lập tức nhảy ra vật phẩm dâu tây bánh kem phẩm chất màu tím miêu tả dùng ăn về sau nhưng tại tự thân điểm sinh mệnh thấp hơn năm mươi phần trăm lúc phát động phạm vi trị liệu vì chính mình cùng ba mét bên trong đồng đội khôi phục mười lăm phần trăm điểm sinh mệnh hết thể có thể có hiệu lực ba lần diệp m i ệ u hơi ngạc nhiên thật lâu không ăn bánh kem cảm ơn không k h á c h khí trong bóng đêm phương vũ minh không chớp mắt nhìn quan à n g đáy mắt cất giấu một nét khó có thể phát hiện khẩn trương có chuyện diệp miệng ngầm đầu cái gì sáng mai ngơi ư cày quái thời điểm có thể hay không thêm người hắn hỏi diệp miệu cạn g i ậ mình ai phương vũ minh có chút có gáp ta có thể nha diệp miệu không chút nghĩ ngợi đáp ứng nghĩ nghĩ chỉ là còn nói nhưng chúng ta là đi tê thị liền soát buốt độ khó rất lớn ngươi mang nhiều chút dược tệ nhất là hồi máu ta sợ đánh nhau quá trình bên trong đằng không xuất thủ thả trị liệu kỹ năng phương vũ minh một nháy mắt tâm tình phức tạp đề nghị của nàng rất hợp lý mà lại thái độ bình thản h i ệ n nhiên chỉ là luận sự cũng không có ý tứ gì khác nhưng là đề nghị này đủ để cho hắn ý thức được cùng nàng cùng một chỗ đánh quái thời điểm hắn là cản trở một cái kia phương vũ minh đ ấ y lòng sinh ra một c â u ngọn lửa không tên không phải hướng diệt m i ể là hướng chính mình hắn khi mình chiến đấu thật u quá thấp tiếp theo nhịn không được ảo n á o tại lúc trước nhân sinh quy hoạch thậm chí có như vậy một nháy mắt hắn tại không thực tế nghĩ nếu như hắn cũng từ nhỏ đã đi luyện một môn vận động có phải là cũng có khả năng cầm cái o l i m t i c quán quân sau đó đợi đến tận thế giáng lâm liền cũng có thể trực tiếp trở thành mát cấp tuyển thủ miễn cưỡng khắc chế cảm xúc phương vũ minh gật đầu t ố t ta đã biết ngươi chừng nào thì đi ra ngoài buổi sáng ngày mai bảy giờ diệp b i ể u nói không điểm thời gian người chơi đều đã chìm vào giấc ngủ tản mát các nơi trùng tổ bên trong phát ra dị dạng tiếng sột s t tiếng vang xuất hiện trước nhất vang động chính là cỡ nhỏ cắn xe trùng bọn nó tại nửa giờ trước lần lượt tiến vào trạng thái ngủ say nửa giờ sau t h ứ c tỉnh thoát xác hoàn thành lộ t sát sau hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng các hạng trị số cũng rõ ràng đề cao thăng cấp làm cơ chung cắn xé trùng vừa lộ t sát cỡ nhỏ cắn xé trùng đầy người dịch n h u n chờ dịch n h u n chậm rãi h o ặ khô mới s á c cũng thay đổi cứng rồi cỡ nhỏ phun r a trùng liền ở thời điểm này bắt đầu ngủ đông nửa giờ sau đồng dạng tiến hóa trở thành cơ chung phun r a trùng cuối cùng cỡ nhỏ xa trùng tại phun da trùng cùng cắn xé trùng bốn phía tuần tra thời điểm đồng dạng hoàn thành lộ sát tiến hóa thành cỡ chung xa trùng sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ mặt đất tê trong thành phố bên ngoài lãnh địa lần lượt náo nhiệt lên một đêm trợt giàu làng xóm ngày hôm nay cung cấp giá thấp bữa sáng là thịt muối bao sữa đậu nành cùng trứng l u ộ c nước trà diệp miểu thân là lãnh địa người sở hữu tóm lại còn có chút đặc quyền không cần phải đi xếp hàng trực tiếp cùng kim tỷ muốn một phần đi đến cửa chính vừa ăn vừa chờ sở thành cùng phương vũ minh nàng ăn vào một nửa thời điểm sở thành tới trước thấy được nàng đang ăn đồ vật không khỏi buồn cười tiết kiệm như vậy rồi trước đó hắn nhớ rõ ràng diệm miểu thích tại buổi sáng đi dạo một chút thị trường mua chút lành miệm vị đồ ăn. Diệp đột nhiên cảm thấy bốn phía đều phải tốn tiền có thể b ấ t thì b ấ t chương ba mươi hai bốn vậy trùng giáng lâm sở thành không khỏi hiếu kỳ lớn như vậy lãnh địa ngươi một chút lợi nhuận đều không có sao bán phòng cũng không kiếm tiền kiếm diệp miểu mỹ môi ngại ngùng nói gạch phòng đến cùng cao bao nhiêu lợi nhuận cũng may sở thành cũng không có ý định truy hỏi căn nguyên diệp miểu nghiêm túc rồi nói tiếp nhưng là ngươi nhìn lãnh địa liền nhiều người như vậy đối với phòng ở nhu cầu là sẽ báo hỏa hiện tại đã cơ bản người người đều có phòng ở mặc dù ở nhà tranh Nhà gỗ cũng ó thể h sẽ ư may cấp hơn h n n đổi, Áp lực đích thật là rất lớn. Cũng may một khi thôn xóm hoàn thành thăng cấp có thể dung nạp thành viên tăng lên trên diện rộng đến lúc đó dựa theo một bộ gạch phòng kiếm bốn g kim tính giả thiết có một phần một mươi thành viên mua chính là một trăm linh bộ đó chính là bốn trăm linh kim lợi nhuận nhập trướng cho nên chỉ cần có thể thuận lợi nhịn đến thăng cấp nàng liền có thể có đại bút tiền khoản nhập trướng cái này đối với hiện tại diệp miễu tới nói tựa như một cây cà rốt rán tại con lửa nhỏ trước mặt dẫn dụ con lửa nhỏ càng không ngừng kéo cưới say diệp miễu lại ăn miệng bánh bao sở thành mở ra ba lô mở ra đưa qua hai loại thực phẩm vật phẩm bánh đậu xanh phẩm chất màu tím miêu tả mỗi dùng ăn một khối thể lực tốc độ khôi phục tăng lên ba phần trăm nhiều nhất có thể điệp ra mười khối vật phẩm nóng hồng trà phẩm chất màu tím miêu tả ấm người l ư ơ n phẩm dùng ăn sau nhận mặt trái hiệu quả giảm xuống năm mươi tiếp tục ba giờ bánh đậu xanh thoạt nhìn là nam phương cái chủng loại kia bánh đậu xanh cảm giác mềm nu khẩu vị lệ n g ọ n phối hợp nóng hồng trà giải dính phù hợp diệp miểu nhẹ nhàng hấp khí như có điều suy nghĩ rõ xét sở thành ngươi làm sao nhiều như vậy ăn ngon ăn chính là lời nói còn thật nhiều sở thành nhữ n g mày một bộ không dễ nói chuyện dáng vẻ diệp miểu ra mặt dày ta đây không phải muốn vì lánh điệu như phúc lợi sao ngươi nếu là nhận biết cái gì đâu biết có thể hay không dẫn dụ tới a dẫn dụ sở thành bài trừ gạt bỏ cười làm sao dẫn dụ có phúc lợi sao ân diệp miểu một thời không ngờ rằng cái gì cụ thể liền nói dễ thương lượng nếu như ngươi có thể giúp đỡ liên lạc một chút không thể sở t h a n h l ệ n h lùng cự tuyệt tiền tay gọi một chút nàng s o n g đôi u ngựa nhưng ta có thể bảo ngươi không thiếu ăn uống coi như vì lãnh địa phát triển làm công hiến diễm biểu h ã n cự tuyệt thật tốt quả quyết khiến cho nàng không tốt lại tiếp tục đưa yêu cầu một thời cảm giác sâu sắc tiết mới nhưng vì nửa câu sau nàng vẫn là nói cảm ơn ta có thể dùng tiền mua thức ăn không cần ta cùng đầu bếp quan hệ rất tốt sở thành ý cười dễ dàng vài câu giữa lúc trò chuyện phương vũ minh cũng đến sở thành vốn cho là diệp m i ệ u đứng đấy không đi chỉ là muốn trước ăn điểm tâm xong nhìn phương vũ minh đi tìm đến mới biết được nguyên lai、like、còn có người khác ánh mắt có chút l ó e lên chào buổi sáng chào buổi sáng phương vũ minh cũng không mặn không nhạt bầu không khí trong lúc vô hình trở nên hơi vi d i ệ u diệp m i ệ u đang túi đầu cắn bánh đậu xanh không có chú ý ăn xong một ngụm mới ngẩng đầu nói đi thôi ba người kết bạn mà ra diệp m i ệ u đi ở chính giữa sở thành cùng phương vũ minh một trái một phải mấy giây sau hai người không hẹn mà cùng thả chấm bước chân tại diệp m i ệ n nghiêng đầu tương hỗ dò xét đối phương trong tầm mắt hoặc nhiều hoặc ít ngậm lấy mấy phần không quá hữu hảo cảm xúc. Làng đoàn bên trong, Tôn Thần mang theo 10 người đoàn nhỏ đội vui vẻ trồng trọn, từ 8 giờ bận rộn đến 10 giờ rưỡi, sau đó thừa dịp nghỉ ngơi giờ giờ xóm đó nói theo từ thừa rưỡi, sau đội vui vẻ dịp các h hôm nay không đi ra đảo được, một hồi o đảo mọi một người, đi ngày nay còn quản lý đồng ruộng. được, ra c lý thành viên a dựa theo hệ thống thiết lập đồng ruộng các hạng làm việc hoàn toàn chính xác một ngày có thể thao tác nhiều lần nhưng càng về sau thúc đẩy t r ư ở n g thành t h à n h tiến độ càng ít tốn hao thời gian lại là giống nhau không quá có lời nếu như theo tỷ suất chi phí hiệu quả tính thích hợp nhất phương thức hẳn là mỗi ngày quản lý một lần đồng ruộng còn lại thời gian cầm đ á quái thu thập hỏi ngươi làm muốn thí nghiệm trồng kỳ nhiều nhất có thể rút ngắn đến bao nhiêu không kỳ thật ta cảm thấy mười lăm ngày thu hoạch một vòng cũng được so trong hiện thực làm rộn u g nhanh hơn chẳng qua nếu như muốn thử xem chúng ta nghe ngươi tôn thần c o m cười ta còn thực sự không phải muốn thí nghiệm nói hắn thở dài sắc mặt thâm trầm mấy phần nhưng là bên ngoài bảy c h ú n g rất hư h á c mặc dù rất giống không sẽ chủ động công kích chỉ khi nào t r e o chọc liền làm một đám ta cảm thấy ra ngoài an toàn góc độ cân nhắc mọi người vẫn là cầu một cầu đi dù sao tiền công theo đó mà làm câu nói sau cùng gây nên một trận phạm vi nhỏ vỗ tay lớn tiếng khen hay đối với phổ thông đội viên tới nói chỉ cần tiền công theo đó mà làm liền làm cái đó đều như thế trong lãnh địa lại an toàn hơn cớ sao mà không làm l ư vi vi cùng tô hân nhiên hai cái cầm chia hoa hồng cũng đều dễ nói chuyện liền không có gì dị nghị an tâm nghỉ trong chốc lát liền theo tôn thần lại lần nữa đi đồng rộ u n g bên trong bận rộn chẳng qua là nhịn không được t r e o cho hắn thật chi kỷ đáng tin cậy tôn thần cười thán tận thế bên trong có thể còn sống sót cũng không dễ dàng hiện tại nếu biết bên n g o à i g ặ p n g u y h i ể m l ã n h địa b ê n trong lại có tương đối an toàn làm việc có thể cho mọi người cớ sao mà không làm chiếu ứng lẫn nhau một chút thời gian mới có thể tốt hơn đúng vậy a tô hân nhiên ta cảm thấy chúng ta lãnh địa tốt nhất chính là tất cả mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau từ lúc ban đầu chỗ tránh nạn tính lên lãnh địa đã thành lập thời gian rất lâu thời gian càng dài loại này chiếu ứng lẫn nhau liền càng rõ h i ể n t ỷ như chu di hoa vì tất cả mọi người có thể mua được thuốc tha rằng mình kiếm ít tiền cũng muốn quả quyết cự tuyệt cùng cái khác nhỏ dược sư cùng một chỗ ô m đoàn tăng giá t ỷ như hồ hạo miêu lâm thường xuyên cho phép lãnh địa thành viên bưng từ nơi khác mua đồ ăn đi nhà xe của bọn họ bên trên ăn lại tỉ như có chút mới tới thành viên xấu hổ ví tiền giống tuyết mua không nổi trợ nhỏ đồ ăn hiện tại quả là phạt thèm liền thường xuyên sẽ có người bán tại thu quán lúc lưu một lựa phần vô cùng giá tiền thấp bán cho bọn hắn bữa ăn ngon cái này càng ngày càng lớn mạnh trong lãnh địa từ đầu đến cuối tràn ngập một loại cùng nhau trông coi ấm áp nhưng loại này ấm áp tại cái khác lãnh địa liền khó gặp không sợ làng xóm bên trong từ vũ vì mau chóng khôi phục đoàn đội nguyên khí gần một bước để cao thu thuế thành viên ở hạng chót đào thải chế sau khi còn muốn nộp lên trên còn thừa vật từ bốn có những vật tư này nàng có thể đổi lấy rất nhiều tài chính tiếp theo giá cao thu mua chất lượng tốt trang bị dược phẩm lấy thêm những tư nguyên này làm phúc lợi hấp dẫn cao cấp người chơi gia nhập đoàn đội là để đoàn đội tập hợp lại biện pháp nhanh nhất cho nên khi có người chơi ra ngoài cày quái lại gặp phải bảy trùng vây công dẫn đến cha mẹ song song chết mình bi thống khó đ ẻ nén muốn cùng từ vũ xin phép nghỉ thời điểm từ vũ phản ứng cực kỳ đạm bạc xin nghỉ tùy ý làng xóm từ không cưỡng chế người chơi thu thập tài nguyên nhưng là vị trí cuối đ à o thải chế đặt ở c h ỗ đó nếu như không may xếp tại cuối cùng ngươi có chuyện gì khó xử ta chỉ thấy kết quả đến đây nếm thử xin phép nghỉ tiểu pháp sư mới mười sáu tuổi trước tiết nhưng thật ra là bằng vào đảng cấp cao cha mẹ mới có thể giao đủ vật tư lưu tại nơi này tự nhiên không phải cái gì thành viên trọng yếu đối mặt kết quả này vô kế khả thi chỉ có thể không nói lời nào rời đi từ vũ t r ỗ ở hai tầng tiểu lâu nhìn chơi s á c cảm thấy hoàn toàn đủ ấm cùng lúc đó vương dũng chạy thương tiểu đội tiến vào không sợ làng xóm dịch trạm cùng tuyệt đại đa số làng xóm dịch trạm đồng dạng không sợ làng xóm dịch trạm phí ăn ở cũng rất thấp mỗi người mỗi ngày chỉ cần ba mươi kim tệ tiểu đội thành viên làm tốt và ở sau liền ra bảy quầy bán hàng bán ra thương phẩm chủng loại phong phú giá cả so với làng xóm bên trong thông thường giá hàng cũng rất tốt đẹp mau tím phẩm chất bánh đậu xanh một hộp sáu khối mới hai trăm kim có người ngừng chân lộ ra ngạc nhi đúng vậy a phụ trách bán mỹ thực t r ì n h tư tư mỉm cười gật đầu thả trước kia nàng chỉ cần cho đối phương khẳng định trả lời chắc chắn là được rồi nhưng bây giờ nghĩ đến một vị nào đó cùng bọn hắn kể đầu gối nói chuyện lâu cùng tiến thủ lại l a o nàng hít sâu giải thích nói cái này tiến giá rất rẻ các ngươi có thể tiết kiệm tiết kiệm tiền chúng ta cũng còn kiếm không ít cả hai cùng có lợi đáp án này không ngoài sở liệu dẫn đối phương bật cười mau tím phẩm chất thực phẩm cơ bản đều tại ba trăm kim trên dưới các ngươi bán hai trăm còn có kiếm ta không tin hẳn là ăn có vấn đề a không có không có tuyệt đối không có chính tư, tư nghiêm túc lên thật sự là tiến giá tiện nghi chúng ta nhập hàng cái kia làng xóm giá hàng đặc biệt thấp màu tím phẩm chất tám chín mươi màu l a m phẩm chất chỉ cần hai ba mươi hh chúng c ta cũng chính là ỷ vào mọi người đều có lãnh địa không tiện mình đi mua cho nên khi trung gian thương kiếm cái đường đường chính chính t r ê n lệch giá thật là không đến mức che giấu lương tâm bán tàn thứ phẩm lời giải thích này nghe đối phương tâm tình phức tạp tiến ra tám chín mươi bán hai trăm kim giống như hắn là lớn đoan loại giống như bất quá trình tư tư nói đến cũng đúng mọi người hiện tại đều có lãnh địa phía bên mình không có cái giá này liền trách không được chạy thương người chơi kiếm t r a n l ệ giá lại nói cho dù tăng thêm t r a n l ệ giá những vật này cũng vẫn là so không sợ làng xóm giá bán muốn tiện nghi được nhiều còn có cái gì có thể p h â n nàn ngắn ngủi trong lòng mâu thuẫn về sau trước mặt người chơi không còn so đo những này cầm lấy hai hộp bánh đậu xanh dự định trả tiền lại nhịn không được lại hỏi thuận tiện lộ ra ở đầu tiến hàng sao yên tâm ta sẽ không đi chạy thương cùng các ngươi đ o ạ t mối làm ăn chính là hiếu kỳ mà thôi ai chính tư tư xét miệng nhìn hướng đội trưởng vương dũng một mặt dáng vẻ đắn đo nhưng kỳ thật bọn họ toàn bộ tiểu đội cũng chờ câu nói này rất lâu thà n g h ỉ đông tường ca cùng tiểu tiên h tại tử trúc lâm phế phẩm đứng b ă n g câm điếc ép lon nước cùng nửa tợn là tịt diệp chiêu trên tay kéo tường ca áo khoác đứng tại bên cạnh xem bọn hắn làm việc tiểu thiên rêu rêu nói tiểu chiêu ngươi đứng đấy làm gì nhanh đến giúp đỡ đàn ông các ngươi làm việc muốn ta hỗ trợ cái gì diệp chiêu cười nói ai tăng tiểu thiên ngươi tại sao không cứ gọi tiểu chiêu tỉ tỉ ta lớn hơn ngươi ngươi đừng nghĩ lại chiếm ta tiện nghi tiểu thiên hiện tại thế nhưng là trung chuyên sinh nói chuyện đều như trước kia không giống càng tự tin càng tự đại diệp chiêu l ư ờ n hắn một cái ngươi nói rõ ràng ai, chiếm ai tiện、nghi. t ă n g t i ể u t h hì hì i cười ê n m ộ t tiếng, ban đầu là t a t u ổ i t r ẻ lỗi của t a tỷ tỷ t a là không t h chỉ ể nào ngược là lại lại đều, chỉ dâu ngược lại là có dâu t h Chiêu ể gọi. t ẩ u Diệp t ẩ u Vẫn là t ư ớ n g tỷ ẩ u Ngươi nói t n tỷ tỷ tỷ h tỷ tỷ t n à ỷ tỷ n g tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ n ỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ n ỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ i ỷ t i tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ n ỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ t i tăng tiểu thiên vô tình cười n h ạ o nói tường ca ngươi cũng không tiếp tục là ta cái kêu uy phong lấm lấm tường ca ngươi dĩ nhiên sợ vợ chờ ngươi có vợ thời điểm lại đến chế rêu ta tường ca trong giọng nói tràn đầy đắc ý có lao bà không tầm thường tăng tiểu thiên bị tức đến hắn b u ô n g xuống ép cơm n ắ m tay xoay người đi bên cạnh cái ao rửa tay tăng tiểu thiên nhìn tình thế không đúng lập tức nói ai tường ca ngươi sẽ không cứ đi như thế a sống không làm xong đâu ngươi để cho ta một người làm a không thấy chị dâu ngươi chờ lâu lắm rồi sao tăng tiểu thiên miệng câu nói trước cũng không dám định trong lòng thầm mắng mười ngàn câu không biết xấu hổ thối tình nhân tăng tường đi đến diệp chiêu bên người tiếp nhận áo khoác mặc vào hai người tay nắm tay đi ra ngoài cưới xe đạp đến đưa cơm phỉ bà anh nhìn thấy vụ trộm hỏi con trai của nàng bọn họ thật ở cùng một chỗ mẹ ngươi cái này sức quan sát không được à bọn họ từ ngồi cùng bàn liền bắt đầu mắt đi mày lại mỗi ngày dính vào cùng nhau ta nhìn à đại di không được bao lâu liền muốn làm lãi mãi vì bà anh bất mãi nói ngươi ở trường học cũng n ắ m c h ặ t à, có phù hợp nữ đồng học liền đảm một cái trước yêu đương tăng tú còn rất tích cực ngươi tại sao lại ngăn đón các người giống nhau sao nàng còn đang học trung học vì bà anh tất kỹ xe đạp hướng về phía nơi xa làm việc c ơ m n ư ớ c h ồ phú quý ăn cơm từ phế phẩm đứng ra diệp chiêu cùng tăng tường song song đi lên phía trước bãi rác dọn đi rồi nên mạnh giới thiệu một cái cảnh quan trồng lâm viên công ty đến thuê diệp chiêu cái này một miếng đất lớn đầu tuần thuê mấy ngày nay lâm viên công ty đã vào sân bọn họ hướng bên kia đi đến thuận tiện nhìn xem lâm viên công ty loại cảnh quan tây tăng tường nói bà nội ta hôm qua gọi điện thoại đến hy vọng ta có thể đi cảng thành ăn tết ta cũng hơn mười năm không có cùng với nàng cùng một chỗ qua tết người đi đi xảo di có ta bồi tết đâu mấy ẹ ta tết, ta thành. chùa hay khả không năng cùng bạn ăn ngươi muốn căng có bè đi chùa miếu ăn tết, ngươi có muốn hay không đi miếu với m ngày nay diệp chiêu một mực tại bận b i ể u ba nàng tăng lễ sự t ì n h không có làm sao thấy được xảo di nàng còn không biết xảo di ăn tết quy hoạch bất quá vô luận như thế nào nàng cũng không nguyện ý đi lạc ra ăn tết khiến cho xảo di đều sợ h ã i q u ý củ nàng lại không muốn đi hưởng thụ diệp chiêu vô ý thức lắc đầu nói vẫn là không muốn đi tăng tưởng biết diệp chiêu không thích bị loại này cao môn đại hội trói buộc hắn nói ngươi có thể ở khách sạn hoặc là ở cô cô ta nhà thừa dịp ăn tết chúng ta vừa dễ dàng đem cảng thành xung quanh trời một vòng chủ yếu nhất là hắn muốn mỗi ngày gặp mặt diệp chiêu cũng không muốn để cho nàng tường ca thất vọng nhân tiện nói còn có hơn nửa tháng mới ăn tết đâu ta lại suy nghĩ một chút hai người hướng phía sau đi rồi một đoạn trên đường có xe hàng lớn tại giữa hàng đều là các loại cây giống cùng bồn hoa vừa vặn nghe mánh mở ra hắn nhỏ xe nát rừng ở bên cạnh nhỏ xe nát tích tích hai tiếng đây là tại cùng bọn hắn chào hỏi gặp bọn họ trước khi đi đến nghe mánh bận đ i ệ u từ trên xe bước xuống lớn tiếng nói nơi này trồng lên các loại vườn rừng xanh hoa cây về sau liền muốn thành c ả n h cu diệp chiêu nói lần này không có ký hợp đồng bởi vì chúng ta cũng không xác định lúc nào sẽ đem mặt đất thu hồi lại chờ bọn hắn đi đến trước mặt n ê m ánh lại nói nghe nói cha ngươi đi rồi thật sự là quá ngoài ý mớn trước một đoạn ta còn trông thấy hắn hăng hái ai có thể nghĩ tới cứ đi như thế đâu xin nén bi thường a diệp t r i ê u không nói gì mấy ngày nay lời tương tự nàng nghe nhiều lắm đã chết lặng nàng quay người cho n ê m ánh chỉ chỉ nơi xa tài phú cao ốc không phải đ ỉ n h công sao tại sao lại khai công đổi cái lão bản ngoài dự liệu lại là trong dự liệu quả nhiên lịch sử đã thay đổi tòa nhà chưa hoàn thành xem ra là sẽ không đ ố i nát nên anh tiếp tục nói lão mạch lại bắt đầu đáp ý con tưởng rằng hắn không có cách nào qua cái tốt năm đâu gần nhất cái đuôi về nhà mỗi ngày hướng thôn chúng ta bên trong chui không biết cho là hắn kiếm lời nhiều ít đại tiền một cái nhận thầu cắt đá cục gạch nhỏ bao công đầu hát nha diệp chiêu lắc đầu cười nói mặc kệ hắn đang nói sau lưng chuyển đến ô tô âm thanh quay đầu lại diệp chiêu một chút nhìn ra k a là lão mạch xe thật sự là nhắc tào tháo tào tháo liền đến lão mạch xe nát ngừng ở tại bọn hắn trước mặt lão khai từ trong xe nhảy xuống tới hắn đối với diệp chiêu nói ôi ta tìm ngươi khắp nơi diệp chiêu còn chưa lên tiếng chỉ thấy lão mạch r i ê u xuống xe cửa sổ hướng ven đường nổ ra cục đ ư ờ n bẩn thiệu nói mỗi ngày ở chỗ này hút rác rưởi hương vị thật sợ các ngươi sẽ giảm thọ a n ê mánh mắng một câu lão mạch có biết nói chuyện hay không bãi rác đều dọn đi rồi nơi nào còn có rác rưởi hương vị lão mạch dưới mặt đất ba tầng bùn đất đều là rác rưởi vị nếu không các ngươi đ à o mở nghe n ê mánh ngươi biết cái gì nha bạn của ta đem chỗ này bao hết loại cây xanh đất hai này phì nhiều vừa vặn dùng để trồng cây phân bón tiền đều bớt đi loại mấy đợt cây xanh về sau thổ nhuộng chất lượng cũng sẽ biến tốt đây chính là nhất tiến xong điêu một hòn đá ném hai ch đây chính là khoa học không hiểu a lão mạch đứng ngôi quay cửa xe lên đi đi không bao xa chỉ n g h e b à n h một tiếng vang thật lớn lão mạch nhỏ xe nát ngược lại tựa như là bánh xe bạo diệp chiêu cùng với nàng tường ca liếc nhìn nhau nàng nhẹ giọng hỏi ngươi làm tăng tường đưa lỗ thai tới ngươi trông thấy rồi không nhìn thấy vậy làm sao ngươi biết trùng hợp như vậy không phải lão thiên trừng trị hắn chính là ngươi trừng trị hắn lao thiên ra như vậy thích ngủ gà ngủ gật cho nên tám chín phần m ư ơ i chính là ngươi tăng tường cười không nói ngay tại lão mạch nôn đàm đến bọn họ trước mặt gióng giặc thời điểm hắn tiện tay ném đi cái cái đinh diệp chiêu nhớ tới lao khai tìm nàng đâu quay đầu lại trông thấy hắn cùng nghe manh ở nơi đó hút thuốc diệp chiêu hỏi hắn khai thúc ngươi tìm ta có chuyện gì lao khai cái này mới nói không có phê xuống tới đánh trở về vì cái gì nói cùng t ử trúc lâm phong cách không thống nhất lao khai nói xong ngượng một người c lý do này chính là đánh hắn mặt diệp chiêu vốn là muốn thống nhất phong cách nhưng bởi vì lúc trước sốt ruột mà cái kia có tính cách nhà thiết kế vừa vẫn không dành cho nàng giới thiệu một người khác tùy tiện lừa gạt một trường quy hoạch bản vẽ thiết kế không nghĩ tới bị đánh trở về diệp chiêu hỏi không phải ngươi nói bản vẽ thiết kế có thể tùy tiện lừa gạt sao lao khai giải thích nói chính sách thay đổi ngươi tranh thủ thời gian tìm người một lần nữa thiết kế muốn cùng t ử trúc lâm thương nghiệp đường phố phong cách nhất trí mới được hiện tại chính sách lúc nào cũng tại biến ta nghe nói về sau sẽ rất khó p h ê địa chúng ta đến dành thời gian tranh thủ năm trước có thể giải quyết chính sách lúc nào cũng có thể sẽ biến điểm ấy diệp chiêu là tin tưởng nàng gật đầu được thôi ta tìm người khẩn cấp mấy ngày nay đem bản vẽ thiết kế ra được còn có chi phí cũng tăng tăng nhiều ít mỗi bình vương tăng hai nguyên ta biết ngươi có người quen biết tại quốc thổ cục không tin ngươi có thể đi hỏi bình thường lao khai nói như vậy hơi cho chút mặt m ũ i người đều sẽ nói tin tưởng hắn nhưng trước mặt hắn cái này cũng không phải là bình thường người lão khai không nghĩ tới diệp chiêu lúc này xuất ra điện thoại di động lập tức gọi một cú điện thoại lão khai vẻ mặt đau khổ lắc đầu càng có tiền càng keo kiệt thật sự cùng hắn tính toán chi ly hắn b ộ i nói tăng thêm một khối tăng thêm một khối không cần đánh không cần đánh diệp chiêu không để ý tới hắn tiếp tục đánh điện thoại tiếp thông là ngô ái mẫn nghe điện thoại nàng kỳ nghỉ đ ô n g từ quảng thành về đến hơn một tuần lễ hai ngày trước diệp định quốc tăng lễ nàng còn đến giúp đỡ ngô ái mẫn ngay lập tức đi hỏi nàng tra rất mau trở lại điện thoại tới là kế hoạ nhưng bây giờ còn chưa tăng giá đoán chừng qua hết năm thứ hai quý mới có thể trứng ư diệp chiêu khai thúc giao cho ngươi việc đều là đơn độc cho ngươi tiền trả nước ngươi lại muốn không thành thật về sau những n à y sống cũng sẽ không cho ngươi a lao khai ngượng ngùng vào đầu biết rồi biết rồi lần sau sẽ không n ê mãnh vũ một cái hắn cố ý t r e o chọc hắn giác n ộ quá thấp cái gì lần sau sẽ không thì không nên có lần sau diệp chiêu cười khai thúc có ý tứ là lần sau sẽ không để cho ta biết thật oan của ta ta là loại người này sao ta nội tình là người thành thật đúng hay không ngươi nhìn bãi rác chuyển sau khi đi nhiều người như vậy không an phận tìm ngươi thêm tiền ta có đi quấy dối qua ngươi sao đúng hay không n ê mánh hủy đi hắn lại đó là bởi vì ngươi biết quấy dối cũng vô dụng quấy dối cũng sẽ không cho n g ư ơ i thêm tiền lão khai vội vàng nói sang chuyện khác ngươi cái này điện thoại di động số điện thoại nhiều ít ta nhớ một cái về sau có việc ta trực tiếp tìm ngươi thuận tiện ngươi nhớ một chút có việc vẫn là đánh trước máy riêng tay cầm điện thoại tín hiệu không tốt lắm không chỉ tín hiệu không tốt mấu chốt là tin không dùng bền mỗi lần nạp đầy điện chỉ có thể trò chuyện nửa giờ đến dùng ít đi chút lão khai hiếu kỳ hỏi cái này điện thoại di động là cha ngươi trước kia dùng sao không phải đây là tường ca đưa ba nàng tay cầm điện thoại bị nàng k hóa về sau giữ lại cơ độc dùng lão khai ở đâu là đối với điện thoại di động cảm thấy hứng thú hắn chủ yếu là muốn biết diệp ra gần nhất b ắ t q u á i ai nghe nói nhà các ngươi đang náo h kiện cáo tranh di sản đúng hay không n ê mạnh cũng về n h a y nghe hắn vừa rồi không có ý tứ hỏi không có lão khai như thế ra mặt d à i diệp chiêu nói các ngươi nghe ai nói đều đang đồn đâu nói ngươi cha tình phụ cầm di trúc ra ngươi một mực kéo lấy không nhận đúng hay không tin tức còn đĩnh thông diệp chiêu s á c thực kéo cao nguyện nguyệt, nguyệt v à i n g à y bất quá hôm nay buổi sáng đã đáp ứng đối phương buổi chiều tại hệ nhà n máy đổ trời gặp mặt n ê m anh nói là ta liền không nhận tình phụ tính là thứ gì cha ngươi đều không có ở đây nàng còn tới đoạt di sản thật sự coi chính mình là thứ gì lão khai lắc đầu nói vạn nhất trên tay nàng thật có diệp chiêu ba ba di trúc vậy thật là khó mà nói ai sẽ cho tình phụ lưu di trúc khẳng định là giả không phải nói cái kia tình phụ mang thai sao n ê m anh hiếu kỳ hỏi thật sao chương bảy mươi lăm chấm hai di trúc cái này hai kẻ sướng người họa chính là hiếu kỳ muốn nghe được kỳ văn bắc n g á i diệp chiêu lắc đầu hết thẻ không thể trả lời tăng t ư ờ n g nhìn đồng hồ tay một chút thời gian không còn sớm hắn kịp thời giải vây cho nàng nói đi thôi sau đó lôi kéo nàng liền đi trở về chờ bọn hắn sau khi đi n g h e m anh mới nói lớn tăng r a cái này tăng t ư ờ n g ánh mắt nó gắt sớm liền nhìn đúng diệp đại lão bản con gái một ngươi nhìn kế thừa chi ít hàng chục triệu di sản phát đạt ta nhìn đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc hắn ba con trai không có cơ hội nên anh than thở lắc đầu lão khai chuyện cười hắn ngươi ba cái kia con trai có người ta giải đẹp như thế sao tăng nhị xảo dáng g ấ c cũng khó nhìn sinh con trai thật đúng là ra dáng x o á y cái rắm nên manh hút xong cuối cùng một đ i ề u thuốc thuốc lá đầu nhét vào dưới chân diệp chiêu cùng tăng tường trên đường ăn cơm nổi đất nàng liền trực tiếp đi h ẹ nhà n máy đồ chơi cùng tô ứng dân tụ hợp hai giờ chiều diệp định quốc khi còn sống ngự dụng luật sư đến đúng giờ về sau là bạch vận liền cùng nhị bá nhị bán ư ơ n g cuối cùng đến chính là cao n g u y ệ t n g u y ệ t mẹ con bọn người đủ về sau diệp chiêu cùng tô ứng dân mới trôi qua diệp định quốc luật sư họ vương vương luật sư nhìn người đã đông đủ về sau mới nói trên tay của ta phần này diệp định quốc tiên sinh di trúc là từ cao nguyện nguyện nữ sĩ cung cấp tự ký tên bút tích nhìn không có vấn đề quá lớn bất quá ta dù sao không phải bút tích c h u y ê n g i a nếu như các vị có bất kỳ nghi vấn nào có thể cùng ta trưng cầu ý kiến đến tiếp sau thao tác cũng có thể mặt khác mời mời luật sư giải quyết trong phòng họp rất an tĩnh chỉ có nhị bán ư ơ n g ăn trên bàn bánh bích quy thanh â m t ô ứng dân nói vương luật sư ngươi tiếp tục vương luật sư kia để ta tới tuyên đọc một chút diệp định quốc tiên sinh di trúc đây là một phần từ sách di trúc căn cứ cao n g u y ệ t n g u y ệ t nữ sĩ lời nói di trúc từ diệp định quốc tiên sinh thân q u ố viết t ô ứng dân hỏi có công chứng sao vương luật sư nói từ sách di trúc không cần công chứng cũng không cần nhân chứng t ô ứng dân lại hỏi vậy có hay không in dấu tay vương luật sư không có in dấu tay bất quá không in dấu tay cũng là có ngang nhau pháp luật hiệu lực nếu như các n g ư ờ i đối với phần này di trúc chân thực tính còn nghi vấn có thể mời bút tích chuyên gia giám định bút tích thương quan phục vụ ta đều có thể đại diện ngồi dưới đ ấ y bạch vận liên không nhịn được nói nếu là lao diệp lưu di trúc kia tranh thủ thời gian n i ệ m tới nghe một chút đi vương luật sư đối di trúc thì t h ầ m bản nhân diệp định quốc giấy căn cước số ba tại ta qua đời về sau nguyện đem tất cả tài sản chia ra làm bà bình quân phân cho người yêu của ta bạch vận liên cao nguyện nguyện cùng con gái diệp chiêu hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể sống chung hò vĩnh viễn cùng hòa thuận nguyệt ngày mười lăm trở lên chính là diệp định quốc tiên sinh di trúc vương luật sư đem di trúc đưa cho mọi người truyền đọc chính thu hà dẫn đầu đưa ra chất vấn không có chúng ta sao vương luật sư nói không có ý tứ diệp định quốc tiên sinh chỉ đem di sản phân cho bạch vận liên cao n g u y ệ t n g u y ệ t cùng diệp triều ba vị nữ sĩ chính thu hà cùng diệp định quyền ngồi ở một bên không nói nếu như mọi người không có ý kiến phiền p h ứ c mời tại phần này di trúc hiểu rõ tình hình c h í n sách ký tên in dấu tay bạch vận liên nói ta không có ý kiến cao nguyện nguyện ta cũng không có ý kiến bạch vận liên cùng cao n g u y ệ t nguyệt dẫn đầu n h ấ n xuống thủ ấ n sau đó thấp p h ỏ m nhìn xem diệp chiêu diệp chiêu mắt lạnh nhìn các nàng chờ di trúc hiểu rõ tình hình sách chuyển đến trên tay nàng nàng tiếp nhận vương luật sư thư ký đưa qua bút ký vào danh tự bạch vận liên cùng cao n g u y ệ t nguyệt nhìn diệp chiêu ký tên liếc nhìn nhau mừng rỡ chi tình đều đẩy tràn ra không nghĩ tới sự tình so với các nàng tưởng tượng muốn thuận lợi các nàng âm thầm may mắn cuối cùng vẫn là nghe cao n g u y ệ t nguyệt lời của mẹ đem di sản chia làm ba phần nếu như liền hai phần diệp chiêu nhất định sẽ cùng với các nàng liều mạng bạch vận liên cười nói tiền mặt mọi người chia đều h ẳ n là không nhiều v cổ phần cũng chia đều ai không muốn cổ phần liền tự mình cầm bán ta ở phòng ở về ta cao n g u y ệ t n g u y ệ t ở phòng ở về nàng nói bạch vận liên nhìn về phía diệp chiêu tiểu chiêu ba ba của ngươi còn đang cảnh biện đ ị n h mua một căn biệt thự kêu căn biệt thự đáng tiền chúng ta liền không tranh với ngươi biệt thự liền vẫn là cho ngươi đi diệp chiêu cười lạnh một tiếng không nói chuyện n g h e bạch vận liên giọng điệu vốn nên thuộc về biệt thự của nàng là đối với nàng bố t h í bạch vận liên tiếp tục nói cha ngươi trước đó đơn độc mua cho ngươi xe hơi nhỏ vậy chính hắn mở kia chiếc cao liền tiếp tế ta bởi vì ta kêu phòng nhỏ không đáng giá tiến nhất dạng này tính công bằng a c a nguyện nguyện gật đầu ta không có vấn có đề. diệp chiêu nhẹ nhàng góp bàn một cái các ngươi ngày hôm nay cái này xuất diễn cho tới bây giờ để ủng hộ trôi chạy chứ ta nhị mụ bên ngoài ngồi ở một bên ăn điểm tâm trịnh thu hà ngạc như nói có ý tứ gì nhị mụ cha ta lưu lại lớn như vậy một phần gia nghiệp nhà các ngươi một chút xíu chất béo đều không có mò được ngươi sao có thể không nào đâu cái này không phù hợp tính cách của ngươi a ngươi còn có tâm tình ngồi ở chỗ này ăn bánh bích quy trịnh thu hà nuốt một cái khô khốc bánh bách quy kém chút tạp cổ họng nàng nhanh chóng uống nửa chén nước vội la lên ta giảng đạo lý còn không được sao có đại luật sư ở đây ta náo loạn có làm được cái gì ăn khối bánh quy ngươi cũng nói ta ngươi cái không có lương tâm ngươi đừng quên ngươi là ta trịnh thu hà nuôi lớn bạch vận liên cùng cao n g u y ệ t nguyệt nghe được không hiểu ra sao diệp t h i ê u đã ký tên còn ở lại chỗ này mà chọn cái gì muốn tìm không nên tại ký tên trước chọn sao mà hiểu rõ tình hình sách truyền về vương luật sư trên tay vương luật sư phát hiện diệp c i ê u ký không phải mình danh tự hắn hỏi diệp tiểu thư ngươi có phải hay không là ký sai rồi cao n g u y ệ t nguyệt vội vàng đoạt lấy di trúc hiểu rõ tình hình sách xem xét sắp mặt lập tức không xong hiểu rõ tình hình trên sách dương n anh múa vớt ký diệp định quốc danh tự đem nàng cùng bạch vận liên danh tự đều để đề lại đây là diệp chiêu ký các nàng sớm nên nghĩ đến diệp chiêu không có khả năng như vậy thuận theo ký tên diệp chiêu cười nói ta không có ký sai nàng chính là muốn dùng diệp định quốc danh tự tới dọa các nàng cố ý cao n g u y ệ t nguyệt t r ộ t g i hỏi n g ư ơ i muốn như thế nào diệp chiêu nói chúng ta có đầu đủ lý do cùng chứng cứ hoài nghi phần này di trúc là giả tạo cao nguyện nguyện nhìn chằm trăm diệp chiêu ngươi nói ta giả tạo di trúc ngươi có chứng cớ gì diệp chiêu hỏi vương luật sư vương luật sư giả tạo di trúc có thể phán mấy năm vương luật sư cũng không chịu trách nhiệm giám định di trúc bút tích thật giả hắn theo diệp định quốc nhiều năm chưa từng nghe diệp lao bản nói muốn lập di trúc sự t ì n h ngay từ đầu hắn đối với di trúc thật giả là có nghi vấn nhưng bút tích xác thực rất giống cái này lo nghĩ liền tạm thời bung ô xuống bất quá chỉ cần diệp định quốc pháp định người thừa kế đưa ra chất vấn hắn khẳng định toàn lực phối hợp đối phương đi xin bút tích giám định vương luật sư nói giả tạo di trúc liên quan đến số tiền to lớn tình tiết tát liệt chỗ mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng chỗ tương ứng phạt tiền mười năm tù có thời hạn. c ò nguyên muốn xử phát kim.、Diệp、chiêu lớn n xử phát Diệp t i ế lặp lại một lần, một s a đó Định nhìn trịnh thu Hà cùng thu hạ u Diệp q ề n n g u y trong sách diệp định quốc sau khi qua đời cũng có tranh sinh vợ kịch lúc ấy diệp định quốc đem đại bộ phận di sản cho bật lộ cái này khiến nhiều năm hút máu nguyên thân nhị bá nhà rất bất mãn bọn họ liền khuyến khích lấy nguyên thân giả tạo di trúc bởi vì nhị bá có thể bắt t r ư ớ c diệp định quốc viết chữ giả tạo di trúc dễ như trở bàn tay bất quá lương thiện nguyên thân cự tuyệt nàng không muốn để cho nhị bá thay mình mạo hiểm nguyên thân lúc ấy đã ở diệp định quốc bên người sinh sống hơn m ư ơ i năm hiểu rõ vô cùng diệp định quốc chữ viết diệp định quốc chữ viết là một mực có biến hóa nhị bá có thể bắt chước đã quá hạn lưu tỷ tỷ diệp chiêu kêu một tiếng đứng tại lưu bí thư mau đem một văn kiện t ú i lấy tới diệp chiêu từ túi văn kiện bên trong xuất ra một phần văn kiện đây là cha ta gần đây bức tích ta tìm ra diệp chiêu hai chữ cho các ngươi nhìn đây là diệp định quốc cho diệp chiêu mua xe văn kiện phía trên có diệp định quốc thân bút viết diệp chiêu hai chữ di trúc bên trong chiêu dưới góc phải miệng là đóng kín nhưng diệp định quốc tại mua xe văn kiện bên trong viết chiêu chữ miệng là không phong mọi người gần trước đến xem xét quả nhiên khác nhau cao nguyện mới nói nhưng là diệp định quốc ba chữ này ký tên là giống nhau nha các ngươi liền bắt trước đối cha ta ký tên nhưng không có bắt chước đối với những khắc văn tự chữ viết phải nói các ngươi bắt chước chính là cha ta hơn m ộ ư ơ i năm trước chữ viết đúng không nhị bá diệp định quyền chột dạ đến cũng không dám nhìn diệp chiêu nhị bá người a m hiểu nhất bắt chước cha ta b ú t tích n g ư ơ i đến xem cái này bắt chước chính là không phải cha ta hơn m ộ ư ơ i năm trước b ú t tích cái này vừa nói doa đến trịnh thu hà vội và nói dày h ố i ngươi đừng nói lung tung a ngươi nhị bá lúc nào sẽ bắt chước cha ngươi bút tích rồi bạch v ậ n liên sắc mặt trong nháy mắt vàng n h ư n ế n nàng đã cảm giác được không tốt manh mối xem ra diệp chiêu là đã sớm đoán được bọn họ mạnh khóe hôm nay là muốn tới xào lăn bọn họ Cao Nguyệt Nguyệt cũng có chút Nguyệt Nguyệt hỏng, nàng thấp đã lúc à m tâm được hết lòng quan g i p đỡ, nàng không ó độc này h Quốc t i sản, phân phần, mà là phần ba phần. có tôi ứng dân từ trong túi công văn tay lấy ra giấy đây là em ta từ huyện thành ngồi tàu hỏa đưa tới cho ta tư liệu ta buổi sáng hôm nay mới cầm tới đây cũng chính là vì cái gì bọn họ kéo mấy ngày mới gặp cao n g u y ệ t nguyện nguyên nhân là diệp định quyền hơn mười năm trước thay thế diệp định quốc viết diệp chiêu chuyển hộ khẩu thân mời nói rõ vương luật sư ngươi có thể nhìn xem bên trong chiêu chữ cùng những chữ khác dấu vết cùng cao nguyện nguyện cung cấp phần này di trúc giống nhau như lúc v ư ơ n g luật sư nhận lấy so sánh quả nhiên giống nhau như lúc cái này chuyển hộ khẩu thư mời là diệp định quốc nhị ca diệp định quyền viết diệp chiêu nói phải nói đây là ta nhị bá bắt t r ư ớ c cha ta năm đó bút tích t h ầ y ta cha viết cái này ta có thể làm chứng năm đó ủy ban khu phố phòng kế hoạch hóa gia đình người cũng có thể làm chứng tại chúng ta c h ỗ ấy rất nhiều người đều biết ta nhị bá am hiểu bắt t r ư ớ c chữ viết của người khác diệp định quyền liên tục khoát tay muốn thoát khỏi hiểm nghi không phải ta viết thật sự không là ta viết không quan hệ với ta diệp chiêu nhị bá giả tạo di trúc nếu như ngươi không đem thủ phạm chính khai ra cuối cùng ngồi tù chỉ có một mình ngươi ngươi cái gì cũng không chiếm được chứ ngồi tù còn phải xử phạt kim quê quán phòng ở bán đều không đủ doa đến trịnh thu hà tranh thủ thời gian lôi kéo chồng nàng hai người đồng thời nhìn về phía bạch vận liên cùng cao n g u y ệ t n g u y ệ t bạch vận liên nhỏ giọng nhắc nhở không muốn bị hù dọa không có chứng cứ phán không được diệp chiêu đổ thêm dầu vào lửa nói ngươi nhìn nhị bá lúc này người ta đem ngươi hướng trong hố l ử a đầy à. diệp định quyền do, do dự o d dự mà liếp nhìn cao nguyện nguyện cao nguyện lòng t h ă n hoảng nhưng là khó như vậy mới bắt lấy cơ hội nàng tại sao có thể cứ như vậy bỏ qua cao nguyện nguyện nói phần này di trúc là diệp định quốc ngay trước mặt ta viết mẹ ta còn có trong nhà bảo mẫu đều tại đều có thể làm chứng lúc ấy ta vừa cha ra mang thai hắn thật cao hứng hắn ngay từ đầu là muốn đem tất cả di sản đều cho hải tử của ta về sau hắn nghĩ nghĩ lại vẫn là không đành lòng trong lòng hắn diệp chiêu cùng bạch lộ cũng rất trọng yếu chỗ lấy cuối cùng mới định ra đến chia ra làm ba di trúc hắn biết phần này di trúc chính là cho ta còn có trong bụng ta bảo bảo một cái an ổn hứa hẹn nghe cao n g u y ệ t n g u y ệ t sụp sôi phân trần diệp chiêu cười lạnh nói ngươi xác định ngươi mang thai cha ta đứa bé cao nguyện nguyện vất bụng ngầm đầu nhìn nàng ngươi muốn nói cái gì n g ư ơ i bạch vận liên cùng cha ta không phải cùng một chỗ nhìn qua kia tổ đặc sắc ảnh chụp sao các ngươi sẽ không coi là kia tổ ảnh chụp là mình bay đến trên tay các n g ư ơ i à cao nguyện n g u y ệ t sắc mặt trong nháy mắt thay đổi chương ba mươi ba ba trùng tổ giáng lâm ba người khác đi theo dịch hàng rời đi không thiếu có người khi đi ngang qua sở thành lúc đưa tay vỗ vỗ vai của hắn mang theo rõ ràng thương xót ý vị sở thành cắn răng đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm t i ê n lặng nhìn xem đồng đội từng cái từng cái đi ra ngoài hít thật dài một hơi sau đó mình cũng đỡ lấy cái chán tin tức không tại lúc này nói một chút s ở thành thần s ắ c cảm đạm địa điểm m ở là vương dũng phát tới tin tức vương dũng chúng ta tại không sợ làng xóm đem nên nói đều nói rồi nhưng có kiện sự tình chúng ta nghĩ nghĩ vẫn là muốn nói trước cho người một tiếng vương dũng chính là không sợ làng xóm có cái đứa trẻ một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi đi là cái pháp sư cha mẹ vừa mới đều qua đời hắn một mình tại loại địa phương kia khẳng định không sống nổi cho nên ngày hôm nay chúng ta ở nơi đó thời điểm không sợ làng xóm rất nhiều thành viên cảm thấy không nếu như để cho hắn gia nhập các ngươi làng xóm vương dũng ta không phải loạn phát hiện tâm a chúng ta lúc ấy liền nói cho bọn hắn các ngươi bên này đủ quân số đã ai cũng không thích hợp nhưng về sau trở về dịch trạm chính chúng ta nghĩ nghĩ cảm thấy người này nếu là thật có thể gia nhập một đêm trợt giàu nhưng thật ra là chuyện tốt hắn làm không sợ làng xóm lao thành viên nếu như nói cho mọi người một đêm trợt giàu làng xóm thật tốt so với chúng ta nói một trăm câu đều có tác dụng vương dũng ta thật sự không là loạn phát thiện tâm a chính là nói như thế cái đạo lý vương dũng cho nên ngươi nhìn có khả năng hay không cùng các lao đại của ngươi thương lượng một chút ta đích đích sắc sắc không phải loạn phát thiện tâm a sở thành nhìn xem liên tiếp bắn ra đến tin tức mi tâm n h ả n h ả hắn nhìn ra vương dũng chính là tại loạn phát thiện tâm bất quá nói thật giống như cũng có đạo lý cách đó không xa một chỗ khác gạch đỏ trong phòng diệp m i ệ u coi xong sổ sách về sau một mặt thỏa mãn không sai chiêu tiến độ này c ạ i quái lại thêm lãnh địa thường ngày thu nhập bán phòng thu thuế luật ti hưu thuận tiện làm thịt một làm thịt đi qua đi ngang qua thương đ ộ i có lẽ còn là có thể theo mong muốn hoàn thành lãnh địa thăng cấp chỉ bất quá sẽ khá mệt mỏi Tính xong bút thường tìm Tỷ một thấp xong chứng này, diệp Miểu an nhiên chìm vào giấc ngủ. Sáng như muốn phần lánh địa giá thấp đưa sáng, chìm hôm vào giấc giá vây Diệp Miểu đi Kim lệ sớm sau, sau địa đưa đó sợ ba ba nút ở diệp miểu mắt cá chân đằng sau ra bên ngoài nhìn quanh diệp miểu theo phương hướng của nó nhìn sang thấy là sợ thành dừng bước lại đợi nhất đẳng sợ thành nghĩ đến chuyện ngày hôm qua còn có chút không nói ra được xấu hổ diệp miểu lại rất thong rong có chuyện gì sao ân đêm qua vương dũng cho t a phát tin tức diệp miểu vương dũng là chính là cái kia chạy thương tiểu đội trưởng sợ thành điểm chứng minh thân phận gặp diệp miểu diện lộ liệu nhưng liền nói tiếp vừa nói một bên mở ra k h u n g trạng trực tiếp cho nàng nhìn tin tức nút ở diệp miểu sau lưng tỷ hưu phát giác chủ nhân cảm xúc biết đối phương cũng không phải là bệnh nhân lớn mật đi tới tại sở thành cổ chân chỗ c ỏ sát sở thành cú mắt ánh mắt rơi vào bên chân tiểu mập mạp trên thân tì hưu bản thân liền dáng dấp cho mép còn có một thân x o a tung m a u để cho người ta nhịn không được muốn sở nhưng nghĩ tới lý thần kỳ tối h ô m qua giận dữ mắng mỏ tay hắn t i ệ n hắn nhịn được nhìn nhìn lại gần trong gang tấp hơi rung nhẹ s o n g đuôi ngựa sở thành nhịn xuống hai diệp miểu nghiêm túc đọc vương dũng phát tới tin tức nhìn xem câu kia lặp đi lặp lại cường điệu ta không phải loạn phát hiện tâm rợ khóc rợi sau đó nói cho sở thành cái này tiểu pháp sư có thể tới ân sở thành ánh mắt từ xong đuôi ngựa bên trên kéo tr ân diệp m i ệ u g ậ t đầu nguyên bản đích thật là đủ quân số nhưng là hôm trước có người bị bậy trùng vây công chết một thời còn không có người mới gia nhập bất quá nàng khẽ nhữ mày nghĩ nghĩ tục nói ta nghe nói có chút tương đối hung tàn lãnh địa không cho phép thành viên rời đi bất luận chủ động rời khỏi vẫn là bị đào thải thành viên trên thực tế đều sẽ bị đánh giết hắn tới có thể hay không an toàn không lớn s ở thành suy tư nói nếu như ngươi nhất định phải để hắn tới ta có thể quá khứ đón hắn t r ă m cấp đại lao ra mặt người bình thường không dám l ô mãng diệp miệu x ư n g sở bừng tỉnh đại ngộ vậy ta cũng có thể đi đón hắn ngài lanh chúa cũng đừng có tự mình ra mà ta sở thành cười cười ta đến liền tốt ngươi c ẩ n thận tích luy tiền cũng tốt diệp miễu hớn hở tiếp nhận đơn giản cùng sở thành tạm biệt liền lại hết sức chuyên chú tiếp tục lưu tỷ hưu tỷ hưu ngoan ngoan tại bờ ruộng bên trên đi tới diệp miễu n g ắ m lại sở thành không khỏi than thở ân người trưởng thành ở giữa quả nhiên đem vấn đề trực tiếp nói rõ tốt nhất nàng thẳng thắn mà đem sự tình nói rõ ràng sở thành liền lại là người bình thường cũng không t r e o chọc nàng cũng không tiện tay vui vẻ mấy mét bên ngoài sở thành nhìn chăm chú bóng lưng của nàng ánh mắt bất chi bất giác lại tìm được xong đuôi ngựa bên trên hai giây về sau loại biến hóa này xuất hiện cơ hồ là tất nhiên một phương diện hướng tới cuộc sống tốt hơn vốn chính là nhân loại thiên tính một phương diện khác giống không sợ làng xóm loại này dựa vào săn giết người chơi mà sống lãnh địa coi như tại trật tự sụp đổ tận thế cũng vẫn như cũng lại nhận giá trị quan chất vấn hiện tại người chơi cũng không phải sinh ra ngay tại tận thế bên trong tất cả mọi người tại bình thường trong hoàn cảnh lớn lên đột nhiên rơi vào mức độ này mặc dù sẽ bung xuống rất nhiều kiên trì nhưng cũng sẽ không tam quan triệt để sụp đổ cho tới nay trừ số ít thành viên trọng yếu thật cùng từ vũ quan niệm tương xứng phát ra từ phế phủ cảm thấy tận thế bên trong săn giết người chơi cũng không có gì còn lại thành viên dù sao cũng là bất đắc ri c ủ a m ì n h chứ cưỡng chế tính tập thể tập kích cái k h á c lãnh địa nhiệm vụ không thể không tham gia bên ngoài đại đa số người đều thà rằng bạo lá gan cày quái n ộ lên trên vật tư cũng không nguyện ý để trên tay mình nhiều dính vô tội người chơi máu bây giờ nghe nói có một nơi có thể hoàn toàn không cần dính máu mà lại mọi người sống được dễ dàng vui sướng chịu đủ ớ c hiếp người chơi làm sao có thể không sinh lòng hướng tới từ vũ cảm thấy lòng người biến hóa nhưng một thời cũng không biết xảy ra chuyện gì đành phải triệu tập thành viên trọng yếu cùng một chỗ họp thành viên trọng yếu bên trong cũng có người nghe nói một chút thành viên ở giữa lời đồn thuật lại cho từ vũ nghe tức g i ậ n đến từ vũ sắc mặt xanh xám chúng ta mới vừa ở một đêm trợt giàu nơi đó ăn quả đắng đã có người tới nói một đêm trợt giàu chốt ố t không có khả năng trùng hợp như vậy khẳng định có quỷ từ vũ mắng to môi đỏ như lửa bời vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ thành viên trọng yếu nhóm giữ im lặng trong lòng đều tán đồng suy đoán của nàng từ vũ lại nói cái kia tiểu đội đều có ai cho tên của ta ngươi muốn làm gì có người như mày nhìn chằm chằm từ vũ nói vô luận như thế nào không thể săn giết chạy thương người chơi ngươi đừng làm loạn từ vũ muốn tranh luận ta nếu như ngươi động thủ thật khả năng tê thị tất cả lãnh địa đều sẽ liên thủ đối phó chúng ta ngươi nên không muốn nhìn thấy loại kết quả này à lại nói n g ư ơ i nói chuyện dừng một chút chi kia chạy thương tiểu đội thành viên không có một cái là một đêm trợt giàu, giàu chi khiến cho bọn hắn làm như vậy chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ hoàn toàn không có chứng cứ tại dư luận bên trong liền sẽ càng ở vào hạ phong từ vũ rõ ràng đạo lý này lại nuốt không trôi một hơi này hàm răng cắn đến đau nhức đầy phong tĩnh mịch bên trong tiếng đập cửa đột nhiên vang lên t h a n h khẩn hai tiếng tất cả mọi người nhìn sang một mươi sáu tuổi tiểu pháp sư xuất hiện tại cửa ra vào tại một đám thành viên trọng yếu nhìn chăm chú hắn ngây thơ vẫn còn tồn tại trên mặt lộ ra rõ ràng khẩn trương mấy hơi về sau hắn khắt chế túi đầu đi vào trong nhà từ vũ đối với người này căn bản không có ấn tượng nói chuyện cũng không khắc khí giọng điệu cứng nhắc chuyện gì ta ta nghĩ rời khỏi không sợ làng xóm ăn nham nhỏ rộng trong phòng bá nhưng yên tĩnh chương ba mươi ba bốn trung tổ giáng lâm hắn cắm đầu lật lên ba lô đem trang bị từng kiện đặt lên b à n những n à y là cha mẹ ta cho lúc trước ta nhưng có lẽ xem như làng xóm đồ vật ta có thể lưu lại thế nhưng là ta muốn rời khỏi từ vũ ánh mắt lang n h i ê n nhưng ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến ngoài cửa sổ nàng chú ý tới ngoài viện người người nhuần náo rất nhiều thành viên đều tại quan sát lúc này nàng nhất định phải lộ ra hữu hảo được a ngươi tự tiện từ vũ cưỡng ép câu lên nụ cười chúng ta làng xóm tới lui tự do chúc ngươi tiền đồ như gấm t u t cảm ơn an nham nhỏ tiếng nói cảm ơn đang khi nói chuyện đã điểm khai bảng ấn xuống rời khỏi một giây sau hệ thống nhắc nhở ngài đã không phải không sợ làng xóm thành viên mời tại trong vòng m ộ ư ơ i năm phút rời đi lãnh địa nếu không đem bị hệ thống rời ra sau này không gặp lại an nham hạ một gật đầu quay người rời đi từ vũ duy trì lấy ý cười đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài tiếp lấy liếc mắt bên người kiếm khách kiếm khách ngầm hiểu không sợ làng xóm nhất quán là như thế này bên ngoài cũng không ngăn cản thành viên rời đi nhưng chủ động rời khỏi thành viên đều không ngoại lệ đều sẽ bị theo đôi săn giết liền ngay cả bị vị trí cuối đào thải thành viên có thể hay không lưu lại một cái mạng c ũ nàng g phải nhìn từ vũ tâm tình.、An、nham ở thời điểm An n Từ tâm Vũ ở y chủ đ ộ rời khỏi, hiện nhiên đụng vào rủi ro. Từ vũ liếc hắn để ở trên bàn trang cười khỏi, hiển nhiên liếc tại hắn lạnh, đụng bàn làng để vào Vũ Từ lấy ở bị x ó mơ ăn uống lâu như vậy, chỉ để lại trang bị liền muốn xong、việc. Nam lâu lại chỉ vậy, việc. để bị m thành viên trọng yếu nhóm đối với lần này đã thấy nông c h i ề u không trách tên tiêu kiếm khách im lặng không lên tiếng từ cửa sau ra ngoài tất cả mọi người không nói gì rất nhanh quay lại lúc trước chủ đề bên trên ta nhìn không bằng chức thích hợp giảm một giảm thuế chấn an một chút lòng người lại giảm thuế từ vũ không vui vẻ kỳ thật vừa chiến bại thời điểm nàng hạ lệnh miễn qua đồng thời thuế chính là vì chấn an lòng người về sau muốn mau sớm khôi phục nguyên khí mới lại đem thuế đề cao nhưng bây giờ kỳ thật vẫn còn ở đó trước hết giảm một nửa giảm đến hai không nghĩ kế người suy tư nói nếu như lời đồn là thật sự một đêm t r ợ n giàu làng xóm thuế chỉ có hai năm cái này rủ hoặc quá lớn ngươi không tranh thủ thời gian có hành động rời khỏi chỉ sợ không chỉ tên pháp sư kia ngoài cửa kiếm khách mắt lạnh nhìn ăn nham đi ra lãnh địa đại môn im lặng không lên tiếng đi theo ra ngoài chính vào buổi trưa rất nhiều lãnh địa thành viên muốn trở về ăn cơm sau đó lại tiếp tục ra ngoài đánh k h á i chính là ra vào nhất nhiều lần thời điểm không có ai cảm giác được hắn lúc này đi ra ngoài có gì không ổn kiếm khách nhìn một chút địa đồ từ nơi này đến một đêm trợt giàu làng xóm muốn thông qua một đầu đường hầm đúng lúc là săn giết người chơi nơi tốt nhưng mà phóng ra làng xóm đại môn kiếm khách lại bị thình lình giật này mình ánh mắt chiếu tới chỗ hiển nhiên không chỉ an nham một thân ảnh trừ đường ngay qua đại môn lãnh địa thành viên bên ngoài còn có năm cái trang bị tinh lương c u n g tiễn thủ ở nơi đó đâm khi t h ế hung hăng bộ dáng làm cho lãnh địa thành viên đã nhịn không được nhìn quanh lại không dám tới gần năm người nhìn thấy an nham ra dáng dấp nhất hiền hòa thẩm như hoán dẫn đầu nên đón cười t ù n tìm bộ dáng tựa như tiếp đệ đệ tan học kaka ngươi là an nham a ân an nham gật gật đầu cùng lúc đó, sở thành cùng kiếm khách ánh mắt đụng vào nhau vị này kiếm khách lúc trước không chú ý qua thế vận hội o l i m p i c nhưng tham dự đêm đó hạ đấu mơ hồ nhớ kỹ sở thành tướng mạo bị ánh mắt của hắn lăng lăng vạch một cái trong nháy mắt ngạt thở vô ý thức lui nửa bước sở thành dù bận b ậ n lung dung mà nhìn xem hắn l ã o đại của chúng ta để chúng ta tới đón người có vấn đề sao không có kiếm khách t h ố t ra vậy là tốt rồi sở thành gật đầu đem ăn nham bảo hộ ở đội viên ở giữa bình tĩnh đi hướng cách đó không xa đường hầm bọn họ phía sau kiếm khách không cam lòng nắm chặt kiếm dịch hàng bất động thanh sắc bay đầu quét mắt ép âm chế nhạo tiêu tiểu t ử thật đúng là dám rút kiếm a ba giây về sau rút đến một nửa kiếm bị hung hăng đụng về vỏ kiếm bên trong dịch hàng ô hoác tiêu tiểu t ử thật đúng là sợ a bốn cái đồng đội không nói lướt hắn lý thần kỳ ngươi cùng sở thành cộng lại không đủ tốt nghiệp tiểu học sau bốn mươi phút an n h a m bình an đến một đêm trận i à u làng xóm h ắ n tại cửa ra vào đưa ra xin diệp miểu lập tức thông qua mấy phút đồng hồ sau liền gặp được an nham viễn chiến pháp sư chiến âu thuật cấp ba mươi chín ngắt lấy thuật cấp ba mươi trồng thuật cấp hai mươi tám trị liệu thuật cấp hai mươi hai nấu nướng thuật cấp m ư ơ i năm tuổi con nhỏ rất lợi hại a diệp m i ệ u tán dương chân tâm thật ý đồng thời trong lòng than thở thật là quận a an nham loại này tổng hợp thuộc tính thì tương đương với tại thái bình thịnh thế leo số nhã tư viết văn dương cầm muốn hết cầm điểm cao b i ể n đến i học sinh rõ ràng cấp hai còn không có tốt nghiệp trên lý lịch sơ lược thành tích liền đã xinh đẹp đến quá mức an nham bức dứt bất an ta thật có thể lưu lại sao diệp m i ệ u nội tâm nhìn xem mà lại cái này loại b i ể n đến i học sinh còn luôn cảm giác mình không được đương nhiên có thể nàng mỉm cười bất quá ngươi tự mình một người cày quái quá nguy hiểm ta đề nghị ngươi hoặc là gia nhập một cái cày quái tiểu đội hoặc là liền dứt khoát lưu lại làm ruộng ta nhìn ngươi ngắt lấy thuật cùng chồng thuật đẳng cấp cũng không tệ tôn thần bên kia hẳn là cần dùng đến ngươi có thể đi hỏi một chút hắn thật sự an nhang con mắt lóe sáng đứng lên chù trừ một chút lại hỏi chỉ chồng cùng ngắt lấy có thể sống sao thật sự không cần lên giao nộp vật tư diệp m i ệ u h á n t h ầ m các ngươi loại này quận vương có phải là chưa thấy qua cuộc sống của người bình thường à? trên mặt ngược lại vẫn như c ũ rất có kiên nhẫn nếu như ta nhớ không lầm tôn thần bên kia mỗi ngày tiền công là năm mươi kim tệ một tháng một nghìn năm trăm kim tính được muốn giao ba mươi kim thuế Còn lại hơn lại i 1.400 k mặt ngươi nếu là nghĩ tới đến rất giàu có là không thể, nhưng chết đói cũng không trở thành. giàu tới đói chết là là thể, rất trở có m khác nàng vừa nói vừa mở ra ba lô đem trước đó phân ra đến ba trăm kim tệ đem ra xem ở ngươi vị thành niên mà lại một thân một mình phần bên trên cho ngươi ăn lót giả chợ lãnh địa tiệm tạp hóa có giá thấp ba bữa cơm số tiền này ngươi tiết kiệm một chút hoa chỉ ít m ộ ư ơ i ngày sẽ không bị đói hai phần trăm thuế giá thấp ba bữa cơm không cần lên giao nộ vật tư không quận cũng có thể sống rất khá chạy thương tiểu đội nói mỗi một câu vậy mà đều là thật sự an nham bị vui sướng xông đến c h ó đầu dịch hằng nhìn xem diệp m i ể u lại nhìn xem sở thành cũng trong đầu hắn thấy diệp m i ể u rõ ràng ôn nhu hào phóng dê nói chuyện sở thành lại còn có thể đem sự tình làm hư không cứu nổi sở thành ánh mắt lại lần nữa cưỡng ép từ diệp m i ể u s o n g đuôi ngựa bên trên đẻ xuống không biết vì cái gì giống như tại lý thần kỳ mang hắn tiện tay về sau hắn thì càng nghĩ tiện tay rất q u á i lạ đồng thời an nham nhìn thấy mình tin tức cột nhắc nhở cùng luật lên hắn đưa tay điểm khai là ngày đó hảo tâm bang chiến sĩ của hắn cùng nữ n ụ c sư tại không hẹn mà cùng cho hắn phát tin tức đậu nhạc tuệ tiểu an ngươi lúc này đi rồi đậu nhạc tuệ ngươi còn an toàn、sao? phát cái tọa độ cho ta tôn hạo luân nghe nói ngươi đã lui lá gan quá lớn tôn hạo luân hiện tại ở đâu đây có người hay không theo đôi u ngươi nhận được tin tức mau trở về an nham nhìn qua tin tức trong lòng ngũ vị tập trần diệp m i ệ u g ặ p hắn hai mắt chạy không đoán được hắn khả năng nhận được tin tức gì quan tâm hỏi thăm thế nào là không sợ bên kia muốn tìm ngươi phiền phức không phải an nham c ư ờ i khổ lúc trước bạn bè hỏi ta thế nào nói xong hắn đưa tay đánh chữ hồi phục tin tức ta đã gia nhập một đêm trận giàu rất an toàn cảm ơn các ngươi trước đó chạy thương tiểu đội nói là sự thật a y nơi này thật sự thuế rất thấp mà lại lao đại nhìn người rất tốt tin tức phát ra ngoài rất nhanh thu được hồi phục tôn hạo luân tâm phòng bị người không thể không hai chúng ta bên cạnh dù sao có khúc mắc ngươi lưu thêm cái tâm nhãn bảo trí liên lạc gặp nguy hiểm tùy thời gọi ta Trường trùng tổ Giáng Lâm. An Nham hồi phục tin tức, lễ phép hướng Tôn Hảo cùng đầu nhạc tuệ đó chát, rất cẩn thận tham hướng Giáng An Nham Luân cùng nhạc nói ơn, đóng khung cẩn hồi lại hỏi miểu. Lâm. lễ cảm sau phục phép Hảo dịp đầu đó diệp m i ệ u mỉm cười biên giới tây nam có chợ nhỏ ngươi trước tiên có thể đi xem một chút còn có lãnh địa tiệm tạp hóa chương húc tiệm thợ rèn phương bác sĩ ngươi cũng có thể trước nhận thức một chút vạn nhất bị thương có thể tìm nàng trị liệu được rồi cảm ơn an n h a m nghiêm túc ghi lại cùng trước mặt mấy vị đại lao nói tạm biệt quay người rời đi đi ra một khoảng cách hắn mới phát hiện mình trong lòng bàn tay đều khẩn trương đến l ớ c tận thế giáng l â m lâu như vậy hắn đều không chút trực diện qua đại lão ngày hôm nay một hơi liền đến hai lần lần đầu tiên là rời khỏi không sợ làng xóm thời điểm lần thứ hai chính là vừa rồi trước, trước nghe được lời đồn đến xem một đêm trượt giàu làng xóm mặc dù tổng thể sức chiến đấu thấp hơn nhiều không sợ làng xóm nhưng mấy cái đỉnh cấp thành viên cấp bậc so với không sợ làng xóm cấp đại lao cao hơn thế nhưng là trải qua tuần tự hai vòng trò chuyện an nham lại cảm thấy mấy vị này cao cấp đại lao so không sợ làng xóm bên kia tốt ở chung nhiều bất quá tôn hạo luân nói cũng đúng tâm phòng bị người không thể không tận thế bên trong trật tự sụp đổ đối với người nào cũng không thể dễ tin lại thêm hai cái làng xóm ở giữa có thù cũ hắn mới đến cẩn thận một chút tổng không sai an nham một bên thầm nghĩ một bên đã tiến vào chợ nhỏ pha vi hiện tại là buổi chiều hai ba điểm đại đa số người chơi đều bên ngoài cày q u á i thu thập trong chợ khách hàng không nhiều chủ quán nhóm nhàn nhã trò chuyện các loại thương phẩm bày ở trước mặt mùi thơm của thức ăn phiêu thẳng ra câu đến an nham lập tức bói bụng cánh gà chiên bánh kem dâu tây những vật này tại lúc trước cũng không hiếm lạ nhưng tận thế giáng lâm về sau an nham liền rốt cuộc chưa từng ă n qua nhưng nhìn xem trong ba lô kinh tệ hắn chỉ có thể cưỡng ép đem ánh mắt từ các loại đồ ăn vật bên trên rời không sợ làng xóm quy tắc hà khắc chủ động rời khỏi thành viên vốn là cựu tử nhất sinh nếu như dám mang theo trang bị đi càng sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát cho nên thứ đáng giá cơ h ộ i đều nộp ra trên người bây giờ trừ mấy bình dược tệ bên ngoài cũng chỉ còn lại có hơn năm trăm i n kím tệ trong đó còn có ba trăm l à diệp m i ệ u vừa mới cho hắn tận thế tàn khốc đủ để cho nửa đại hải tử cũng rõ ràng nhận thức đến tiền không thể phụ phí an nham thế là chỉ là dạo qua một vòng liền định rời đi nhưng bị người gọi lại an nham người là an nham a an nham theo tiếng quay đầu gọi người của hắn hắn cũng chưa từng gặp qua hà khai lai đứng tại quầy hàng bàn gỗ sau t h i ế u tiêu đưa tay chào hỏi hắn tới, tới ta gọi hà khai lai bình thường ở đây bảy quầy bán hàng nhưng lãnh đ i ệ giá thấp ba bữa cơm ta cũng tham dự chế tác vừa rồi lao đại nói với ta ngươi một tới để cho ta chiếu ứng chiếu ứng người nhưng những khác ta cũng sẽ không mời ngươi ăn bữa cơm đi an nham không khỏi q u ấ n bách không không cần đâu tới đi khách khí cái gì à hà khai lai từ quầy hàng sau quấn ra không nói lời gì t ú m an nham quá khứ lại không lại trở lại gian hàng của mình nơi đó chỉ là thuận tay tại trải qua b à n gô lúc thuận tay cầm một phần gà cúng bảo một phần thịt nấu chín hai lần một chén cơm sau đó liền dắt lấy an nham lên bên cạnh nhà xe hồ hạo miêu lâm vợ chồng hai cái đang vì ban đêm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn quay đầu nhìn lại à đây chính là tiểu an đúng hay không hà khai lai đúng ngồi nhanh ngồi vợ chồng hai cái nhiệt tình nói hà khai lai dừng dưng lôi kéo an nham ngồi xuống hai món một bữa cơm vừa dọn xong vợ chồng hai cái liền lại bưng mấy phần thức nhắm quả và tới an nham chân tay luôn uống nhiều lắm a n không được miêu lâm a n không được trang trong ba lô dù sao trò chơi đồ ăn cũng sẽ không lạnh sẽ không thay đổi vị tại bảo đảm chất lượng bên trong ăn hết liền tốt miêu lâm giọng điệu thành khẩn vừa nóng thiết giống như sợ an nham cảm giác đến bọn hắn không tốt trên thực tế bọn họ cũng đúng là sợ an nham cảm giác đến bọn hắn không tốt một mặt là ra ngoài người trưởng thành đối với tiểu hài tử chất phát quan tâm cảm thấy an nham đột nhiên phụ mẫu đều mất rất đáng thương muốn cho hắn một chút t ấm áp một mặt khác là diệp m i ệ u mời bọn họ bang thời điểm bận rộn không chỉ có nói an nham gia đình tình huống còn luyện chuyển nói cho bọn hắn an nham có thể là đánh không sợ làng xóm trọng yếu một vòng hà khai lai hồ hạo miêu lâm đều là tại tị nạn thành lập thời điểm liền gia nhập lao thành viên không sợ làng xóm cùng một đêm trợt giàu làng xóm mỗi một phần â n đoán bọn họ đều nhất thanh n h ị sợ nghe nói có thể kích đồ không sợ làng xóm ba người trong lòng đều lớn việc này ta nghĩa bất dung từ Thúng、chi là một bên giúp người làm niềm vui làm việc tốt còn vừa có thể đánh không sợ làn g xóm đây là tần thủy hoàng ăn hoa tiêu thắng t ê nha thế là an nham cứ như vậy tại ba vị đầu bếp quan tâm hạ ăn uống no đủ còn có dư không ít có thể đóng gói đi xuống nhà xe thời điểm an nham cảm giác mình đã bị viên đạn bọc đường khiến cho nhịn không được phòng tâm sau đó hắn lại đi quen biết một chút chương húc cùng phương thư cầm tại phương thư cầm nơi đó đụng tới chu di hoa c ũ n g tại chu di hoa nghe nói hắn là một cái trẻ vị thành niên một mình gia nhập làn xóm mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng cũng có thể đoán được tất nhiên là tận thế bên trong phổ biến những cái kia cửa nát nhà tan không may t i ệ n tay lấy ra mấy bình d ư ợ c tề kín đáo đưa cho hắn dặn dò hắn về sau nhiều b ả o trọng đêm nay ăn nham ngủ ở cũ nát xe mở môi bên trong tâm tình phức tạp nhìn xem trong ba lô đồ vật gia nhập một đêm trợt giàu làng xóm ngày đầu tiên hắn cái gì cũng không làm trong ba lô vật tư lại lật ra gấp hai g á c h đỏ trong phòng sở thành cơm nước xong xuôi phát tin tức hỏi dịch hàng sáng mai đi nơi nào c kẻ quái không đến ba phút dịch hàng liền gõ gõ cánh cửa sở thành mở cửa dịch hàng há miệng liền hỏi làm sao cái này liền từ bỏ đuổi theo diệp miểu rồi sở thành n h ữ mày không có từ bỏ nhưng không biết nên làm sao bây giờ mà thôi dịch hàng nghiêm lặng có chi át làm nên a cũng không phải thi đấu sở thành xoay người lạnh nhạt ngồi vào trong phòng khách chất gỗ trên ghế kiên trì không ngừng cùng quấn q u y ế t chặt lấy chỉ có cách nhau một đường ta không c ố kỵ gì tiếp tục ngươi xác định nàng sẽ không cảm thấy ta đang quay r ậ y nàng không đến mức đi dịch hàng có chút hư nhưng vẫn là đi vào cửa tiếp tục khuyên nói các ngươi lúc này mới chỗ nào đều chỗ nào ngươi suy nghĩ một chút tình đội bốc nam lúc ấy kiên nhẫn đuổi ngươi ba năm mặc dù cuối cùng cũng không thành đi nhưng ngươi cảm thấy bị quấy dối sao đây là nam nữ có khác chúng ta nam lâm khác phải mang đến nguy hiểm so nữ sinh muốn ít hơn nhiều đương nhiên sẽ không cảm thấy bị quấy dối sở t h a n h nói mỉm cười một cái lại nói ta không có cảm giác bị quấy dối bốc nam kiên nhẫn ba năm cũng không thể đả động ta ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đội ta dùng bộ này liền có thể đánh động diệp m i ể u tình huống này không giống a dịch hàng lời nói t h â m thiế, ngươi lúc đó là đầu góc thiếu gân tập trung tinh thần liền muốn cầm quán quân ta không phải nói ngươi muốn cầm quán quân không đúng a ý của ta là diệp m i ể u hiện tại lại không có ngươi loại kia chấp h nhiệm sở thành nàng tại sao không có nàng một lòng chỉ nghĩ phát triển lánh đ i ệ d ị h à n g triệt để im lặng nhẫm nhịn lửa này lắc đầu đi ra ngoài ngươi chính là chú cô sinh thiên sát cô tinh thích thế nào sao thế đi ta đi sở thành sáng mai đến cùng đi đâu c ạ n quái không có định ngươi tới nghe lời ngươi dịch hàng thuận miệng nói xong liền đi ra cửa sở thành yến g tiếng cửa đã đóng lại hắn ngồi ở chỗ đó vẫn c h ầ m mặc một lát đột nhiên tâm niệm vừa động nghĩ đến một chút biện pháp bình tĩnh mà xem xét bốc nam là cái người rất tốt bọn họ không có cùng một chỗ ở mức độ rất lớn là bởi vì thời gian không đúng bốc nam muốn theo đuổi tình yêu thời điểm hắn chỉ muốn cầm quái quân tình huống bây giờ xoay chuyển hắn muốn theo đuổi diệp miểu mà diệp miểu chỉ muốn phát triển lãnh đ i ệ vậy nếu như hắn giúp nàng cùng một chỗ phát triển lãnh địa đâu k ầ vai chiến đấu kết quả lại kém cũng sẽ không đem nàng đẩy đến c à n g xa cách xa nhau hai gian một chỗ khác gạch đỏ phòng trong phòng khách phương thư cầm cùng phương vũ minh tại trước bàn c ơ m ngồi đối diện nhau trên bàn mặc dù bày biện các thức thức ăn trong không khí bầu không khí lại cũng không dễ dàng hai mươi năm qua hai mẹ con này quan hệ đã thân cận lại xa cách thân cận là thân nhân ở giữa đương nhiên kia một loại còn xa cách thì là bởi vì thầy thuốc xuất thân phương thư cầm mười phần cảnh giác sợ mình làm mồ côi cha mẫu thân sẽ để cho con trai trở thành mẹ bảo cho nên t ổ n tại có ý thức giữ một khoảng cách Tại khi n g n h tuổi về sau, bọn à y hắn loại cực hòa ạ hòa khí khí ngồi đến trước bàn kề đầu gối nói chuyện lâu cho nên ngược lại hắn có khi bọn hắn hòa hòa khí khí ngồi đến trước bàn kề đầu gối nói chuyện lâu thời điểm nhất định là có chuyện phương vũ minh không biết nên mở miệng như thế nào an t ĩ n h liền lan tràn thật lâu tối hậu phương sách đàn không k i ế m được cho hắn kẹp miệng đồ ăn chủ động hỏi thăm thế nào xảy ra chuyện gì ân phương vũ minh lại trầm mặc một hồi phun ra b ô n chữ vấn đề tình cảm hả phương thư cầm con mắt lóe sáng đứng lên bình thường kia trường tổng là thiên về mặt nghiêm túc bên trên lộ da khó mà ước chế bắt quái ai nha chúng ta làn xóm vẫn là ở bên ngoài đồ tới phương vũ minh một mặt thành thật chúng ta làn xóm phương thư cầm bắt đầu cấp tốc trong đầu tiến hành sàn trọn nàng làm trong lãnh địa mục sư cơ hồ chỗ có thành viên đều gặp nhưng cùng phương vũ minh tuổi tác tương tự nữ hải tử thực sự không ít p h ò n g đoán vô hiệu phương thư cầm trực tiếp thúc hỏi đến cùng là ai a nói danh tự phương vũ minh đọc nhấn rõ từng chữ diệm biểu phương thư cầm ba giây về sau phương thư cầm a phương vũ minh ngước mắt nhìn hướng mẫu thân phương thư cầm hít thật dài một hơi nụ cười có chút xấu hổ ân ngươi là con trai của ta ấn lý thuyết ta không nên đả kích người thoát thế tính tích cực nhưng việc này đi ta cảm thấy phương vũ minh ngài cảm thấy hy vọng không lớn phương thư cầm hơi chút đoán hỏi lại ngươi cảm thấy hy vọng lớn sao đêm đó trước bảy giờ rưỡi toàn làng xóm cái thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng thành viên đang muốn mê mẩn trừng trừng đi tiệm tạp hóa trước chờ đợi bữa sáng thình lình cảm thấy kết giới bên ngoài có thân ảnh lắc lư tập trung nhìn vào lập tức tê cả ra đầu bầy trùng tới rồi làng xóm bên trong trong nháy mắt loạn cả lên thời gian này đại đa số thành viên nguyên bản đã tỉnh chỉ là còn không có đi ra ngoài nghe được tiếng la mọi người dồn dập tông cửa xông ra liếc mắt liền thấy lãnh địa phía đông bên ngoài kết giới có mấy trăm con cùng cắn xé trùng chính đang điên cuồng công kích dựa theo trò chơi thiết lập kết giới mỗi lần tao nộ công kích chỉ hạ xuống một điểm điểm sinh mệnh nhưng đối phương số lượng đông đảo mỗi con côn trùng mỗi lần công kích đến hàng một điểm đủ để làm được mỗi hai ba giây hạ xuống mấy trăm điểm diệp m i ệ u khóa l ô ngày m x à i bước đi hướng gặp công kích địa phương sợ thành nói nhỏ cẩn thận đang muốn đuổi theo đã thấy diệp miệu đông nhiên bắt đầu chạy lấy đà tiếp theo tại tới gần tường vây lúc thả người nhảy lên mượt lực đạp lên sau đó một tay chống đỡ tường vây vượt qua mà ra rơi xuống đồng thời cánh tay phải hung hăng đánh tới hướng cổ tay trái v ớ i anh hợp kim băng đeo cổ tay phong chi đẩy lùi kỹ năng bị phát động chính đang liên cùng công kích kết giới bảy t r ù n g trong nháy mắt bị đánh lùi ba mét mặc dù mất máu không nhiều lại hình thành một khối hình tròn khu vực an toàn diệp m i ể u vững vàng rơi vào hình tròn chính giữa một giây sau lưới kiếm vạch ra vỏ kiếm thanh â m v ă n g lên vô ảnh kiếm kỹ năng t r ợ n phong thích lãnh địa tường vây có phòng ngự hiệu quả cũng có thể ngăn cản ngoại nhân ánh mắt nhưng lãnh địa bên trong thành viên có thể thông qua rút ngắn thị giác trực tiếp nhìn thấy bên ngoài tường rào tình huống, trong lúc nhất thời. thành viên mới nhóm tất cả đều khẩn trương ngừng thở ra các thành viên ngược lại đều khí định thần nhàn tỉnh táo chờ đợi diệp m i ệ u trở về một đạo tàn ảnh qua đi b ầ y trùng hóa thành đầy đất thi thể lại tại hai ba giây sau biến mất không còn tam tích diệp m i ệ u về kiếm vào vỏ không lo nổi lục tìm rơi xuống bước nhanh quay trở lại lãnh địa bên trong dương âm tuyên bố từ hôm nay trở đi tất cả mọi người cấm chỉ ra ngoài không phải chiến đấu người chơi, tiếp tục sinh sản, chiến đấu người chơi tại kết giới bên trong chuẩn bị nên kích bậy trùng dứt lời các, người chơi thần sắc khác nhau. các thành viên phần lớn ủng hộ vô điều kiện diệp miểu thành viên mới thì ý nghĩ không giống nhau có người cảm thấy cách làm như thế có thể trình độ lớn nhất bảo hộ các thành viên an toàn có người thì cảm thấy diệp m i ệ u quá thảo m ộ t giai binh chỉ đã tới một đợt côn trùng m à thôi hoàn toàn không cần đem tất cả đều vây ở lãnh địa bên trong đến cùng là sức chiến đấu không được lãnh địa đến một đợt q u á i liền sợ chính là như thế quan phải nuốt bao lâu vạn nhất vật tư không đủ chẳng phải chết đói si sao bàn tán theo gió bay vào diệp m i ệ u trong t hai diệp m i ệ u một cái mắt gió đào qua cũng không giải thích không mặn không lần nói làm lãnh địa người sở hữu ta có thể cam đoan lãnh địa vật tư cung ứng nếu có không nguyện ý lưu tại lãnh địa cũng có thể tự do xuất nhập nhưng là ta trước nói rõ ràng nếu như bên ngoài gặp được nguy hiểm lãnh địa không sẽ phái người ra ngoài n g h ĩ cách cứu viện câu nói này để đại đa số không cam lòng người chơi bỏ đi phản đối suy nghĩ nhưng cũng có mấy cái ga lớn trong lòng âm thầm quyết định vẫn là phải như thường lệ đi ra ngoài c ạ n q u á i s ở thành trầm âm một lát trực tiếp quay người đi vào tiếp đ ạ i đại sành tuyên bố nhu cầu thông cáo s ở thành tác chiến tiểu đội chiêu mộ thành viên các chức nghiệp đều m u ố n đóng giữ lãnh địa phía nam cùng hắn cộng tác đã lâu các đội viên nhìn thấy thông cáo lập tức ngầm hiểu trừ hắn ra cấp bậc tối cao dịch hàng cùng thẩm như hoán nhìn nhau nhìn một cái cũng đi vào đại sành dịch hàng tác chiến tiểu đội chiêu mộ thành viên các chức nghiệp đều m u ố n đóng giữ lãnh địa phía đông thậm như hoàn tác chiến tiểu đội chiêu mộ thành viên các chức nghiệp đều m u ố n đóng giữ lãnh địa phía tây còn sót lại lãnh địa cánh bắc lân cận vách núi là một đạo thiên nhiên bảo hộ bầy trùng không cách nào từ cánh b ắ c tập kích chỉ cần ba chi tác chiến tiểu đội thành lập hoàn thành lãnh địa liền có thể đạt được hợp lý bảo hộ là lấy về sau trong vòng hai mươi phút tiếp đ á i đại sảnh tựa như là một nhân tài giao lưu thị trường tác chiến các người chơi nô n ư c tấp nập báo danh gia nhập đoàn đội ba người phối hợp ăn ý tận lực để riêng phần mình tiểu đội nhân số tương đương nghề nghiệp cân bằng cuối cùng mỗi người đều gây dựng một chi viễn chiến cận chiến gồm nhiều mặt đội ngũ đều có mười mấy người trần kỳ bân đi đến sở thành bên người ôm cánh tay nhỏ r ộ n g ta cùng dịch hàng đi l ý thần kỳ đi thẩm như h o á n bên kia ngươi nha hắn dùng một loại ta kỳ thật không lớn coi trọng ngươi ánh mắt dò xét hắn hai mắt có thể hay không để cho lão đại gia nhập ngươi bên kia nhìn bản lãnh của ngươi cố lên sở thành m ặ t không thay đổi xem hắn trần kỳ bân ôn hòa hàng cười đùa tí từng câu kiên đáp đối trượt sở thành im ắng cười một tiếng cũng không có đi tìm diệm biểu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mang theo đội ngũ đi ra tiếp đãi tại b ầ y trùng thăng cấp làm cỡ lớn chưa đạt tới cự hình giai đoạn mặc dù sẽ chủ động phát động công kích nhưng tần suất công kích cũng không quá dày đặc thế là ba c h i đội ngũ phân biệt chuẩn bị sẵn sàng về sau có một đoạn thời gian rất dài không có việc gì các thành viên liền riêng phần mình ăn xong rồi bữa sáng chợ nhỏ bày q u ầ y bán hàng người chơi cũng không có nhàn rỗi mắt thấy chiến đấu hình người chơi đều đang tùy thời chuẩn bị nên kích đ h ự c nhân mọi người mạch suy nghĩ rất sống lập tức cóng lên ba lô đến ba mặt biên giới bắt đầu lưu động bán ra sinh ý rất tốt Đám dược sư cũng đồng dạng đang bán dược dạng sư nhưng cũng thuốc, lúc i bài an đến càng giảng cứu c giảng một h t tất đem ả dược phẩm đều b ì này h chia phân, phòng ngừa bởi vì cuối cùng đến địa phương không quân cuối ngừa cùng đến bán dẫn đến n có bởi ba địa bộ vì vật đồ o đó tiểu đội tiểu hiếm. dược Lúc phẩm khăn n à mọi người mạch suy nghĩ đều là không sai bị lắm kiếm tiền về kiếm tiền nhưng bảo vệ tốt lãnh địa mọi người mới có thể kéo dài hơn kiếm tiền cho nên nếu như có thể bằng sức một mình để bà c h i đội ngũ tài nguyên càng thêm đều đều bọn họ liền sẽ hết sức nỗ lực nhưng này chút cũng không có đem bảy trùng tập kích coi ra gì người chơi ý nghĩ liền không đồng dạng ăn sáng xong một tri năm người tiểu đội tại trước mắt bao người đi hướng đại môn lãnh đội ị a đ môn thiết là n đóng giữ. Mắt thấy mấy người vinh vang h thấy giữ. Mắt cái đi, trung lộ niên đ nam chiến sĩ lớn một chương no bụng kinh thế sự tiền mặt cũng hắn o toàn chính xác có một khóa không không tự xưng là không gì là bên i trái tim. t Nghe được pháp sư, hắn Pháp h được c Sư, o i nói h nhìn n mắt địa, đồng dưng như vậy một bên lại đi hướng cách đó không xa rừng cây tùng rừng cây ăn quả bên trong có trung tổ mọi người đều biết hắn mặc dù đối với lãnh địa đám người nhát gan khịt mũi coi thường nhưng cũng không có ý định chủ động t r e o t r ọ c t r ú n g tổ đi an toàn trong rừng cây tùng tay quái là được rồi 15 phút sau tiểu đội đi vào rừng cây tùng phạm trụ. trong rừng cây tùng quái vật chủng loại rất nhiều cấp thấp có tỷ như con t h ỏ tiểu lộc cao cấp có hồng hồ cự tích biến dị mãng nhưng đều tại tiểu đội k h ô n g chế bên trong phạm vi tiểu đội rất nhanh liền dễ dàng thu được rất nhiều rơi xuống liên màu tím trang bị đều nhặt được một kiện lại hướng chỗ càng sâu đi dĩ nhiên ngoại ý muốn gặp được một cái thạch quái đầu lĩnh mặc dù gọi đầu lĩnh kỳ thật chỉ có hơn ba mươi cấp so rất nhiều cao cấp tiểu quái đều yếu dây leo quân quanh văn g tập đội thứ tiểu đội thành viên đủ tôn da mà lên tranh nhau chen lấn vung r a kỹ năng thạch quái đầu lĩnh không đến nửa phút đã chết tôn da trang bị theo sát mà tới chính là hệ thống nhảy ra phân phối nhắc nhở các đội viên một mặt thoải mái mà nhìn một chút hệ thống tin tức đang muốn đóng lại tin tức cửa sổ mục sư đột nhiên cảm giác trên trán mắt lạnh giống như văng đến thứ gì nàng vô ý thức lau một cái tập trung nhìn vào trên tay là một vòng chất lỏng màu xanh lục là nọc độc mục sư không có coi ra gì bởi vì trong trò chơi có thể phun độc quái rất nhiều nhưng mà một giây sau mục sư xoay người một cố lanh ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân l ẹ n đến ra đầu tại sao lưng nàng chính là một vũng lớn nọ c độc hiển nhiên là quái vật nghị phun nàng lại tầm bắn không đủ chỉ có một giọt tung tóe đến trên mặt nàng mà tại chỗ xa hơn băng thẳng trên mặt đất toát ra một đoạn bạch hoa hoa nhúc ních trùng loại thân thể là một con to lớn xa trùng xa hơn chút nữa mấy chục cái tề nhân cao phun ra trùng cắn sẽ trùng chính quỷ quỷ tuý tuý tới gần cẩn thận nghiêng thai lắng nghe lờ có tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang Cháy mau. tiểu đội thành viên không hẹn mà cùng nhìn lại lập tức đoạt mệnh phi nước đ ạ i có thể ngay sau đó cắn xe trùng phát g i á con c mồi trần kinh lập tức tăng thêm tốc độ hướng bọn họ đ á n h tới phun da trùng không có nóng lòng truy kích nhắm chuẩn mục tiêu phun ra một ngụm đậm đặc n ọ c độc a mục sư bị nọc độc bao phủ lập tức nửa bước cũng khó rời đi không đợi nàng hô lên một tiếng cứu mạng vô số cắn xe trùng dương nhanh múa vớt nào tới không đợi hệ thống để thi thể biến mất nàng liền đã bị xé thành tìm không thấy vết tích sau đó cận chiến pháp sư viễn chiến pháp sư cung tiến thủ cũng đều tuần tự mất mạng chỉ còn tên kia thân là đội trưởng trung niên chiến sĩ bằng vào máu dày t r ọ i cứng qua hai lần nọc độc thở hồng hộp tiếp tục chạy trốn thế nhưng là nọc độc chúng đích mang đến mất máu là tiếp tục giảm tốc cũng hết sức rõ ràng chiến sĩ rõ ràng cảm giác mình càng chạy càng chậm ước chừng sau ba phút hắn lại lần nữa bị nọc độc đánh trúng tốc độ chạy đã rơi xuống đến có thể so với đi đường thở dốc ở giữa một sợi xúc tu tìm được đầu vai chiến sĩ toàn thân run dày như dây từng điểm từng điểm cứng đờ xoay người một con cỡ lớn cắn xé trùng đàng cùng hắn mặt đối mặt một miệng mỗi một phần chi tiết đều có thể thấy rõ ràng ấp ú n g h á nếu, nếu một vòng này vẫn như cũ chỉ có mười lăm ngày kia vật liệu của bọn họ rất đủ thực sự điểm nói chỉ cần lúc giải không cao hơn hai tháng hẳn là đều có thể nấu đồng ruộng bên kia tôn thần dẫn đầu tiểu đội làm từng bước chồng t r ọ n g ruộng giữa t r ư a theo thường lệ nghỉ ngơi hai giờ buổi chiều tiếp tục làm việc lúc chạm vào tối đại bộ phận đội viên hoàn thành tôn thần nhiệm vụ liền lần lượt nhận tiền công r i ê n g phần mình về nghỉ ngơi nhưng an nham còn đang bận hiệu an nham t r ồ n g thuật cũng không tính thấp tôn thần đánh giá một chút hắn làm việc tốc độ cảm thấy không thích hợp đi lên trước gọi lại hắn ai tiểu an thứ mấy khắp cả an nham lần đầu lao vệt mồ hôi lần thứ năm tôn thần nội tâm ngươi có chút không hợp thói thường đứa bé trước đó hắn cùng tô hân nhiên lư vi vi chỉ là mỗi ngày quản lý một lần đồng ruộn liền ra ngoài ngắt lấy về sau vì mọi người an toàn không lại ra ngoài n g ắ t lấy ngược lại biến thành mỗi ngày lặp đi lặp lại quản lý đồng rộn u g rút ngắn trồng t r ọ n kỳ hạn nhưng căn cứ hệ thống thiết lập đồng rộn u g phương diện làm việc kỳ thật chỉ có mỗi ngày vòng thứ nhất là tiến độ thúc đẩy nhanh nhất càng về sau tỷ suất chi phí hiệu quả càng thấp bởi vậy tôn thần an bài cho đội viên làm việc là đem tới nước trừ sâu loại hình công việc làm ba cái luân hồi lại nhiều liền có chút không cần thiết mắt thấy an nham làm đến lần thứ năm tôn thần thần sắc phức tạp quyên đủ càng về sau hiệu suất càng thấp cho nên ta không cổ vũ không hạn chế đất nhiều khô đi ăn cơm nghỉ ngơi đi tất cả mọi người trởi tôn thần không sao à sáng mai hệ thống sẽ đổi mới tiến độ không cần như thế trước sau v ẹ n toàn ồ an nham nhẹ nhàng lên tiếng thần s ắ c lại rất do dự tôn thần dò xét hắn thế nào có tâm sự gì người cùng ca nói không có an nham nói nhỏ trụ trừ nửa ngày cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu hỏi tôn thần ngài cảm thấy ta tại trong đoàn đội còn có thể sao tôn thần an nham nếu như cái nào làm không được ngài trực tiếp n ó i cho ta ta cố gắng đổi tôn thần hít sâu trong lòng mắng thầm không sợ làng xóm không là người trên mặt bưng lên cười lôi kéo an nham hướng thị trường phương hướng đi tuổi còn nhỏ cái nào đến như vậy nhạy cảm sự tình đi cà xin lột xuyên an nham bị lôi kéo lảo đảo không cần không dùng cái gì không cần trong đoàn đội làm việc nhất thật lòng phải có phúc lợi hạ cái tiệm ăn không quá phận a tôn thần nói năng có khí phách an nham nghe vậy trùng điệp xả hơi không phải là bởi vì phúc lợi là bởi vì câu kia trong đoàn đội làm việc nhất thật lòng thu được loại này tán thành hắn hẳn tạm thời không cần lo lắng mình bị đuổi đi tôn thần mang theo an nham ngồi vào lột xuyên trước gian hàng hào khí vạn trượng kêu m ờ i mấy cái xuyên ăn mặn tố nếu có mình mặc dù cũng thật sự ăn nhưng hạ quyết tâm muốn để ăn nham đem ăn không hết tất cả đều đóng gói đứa bé này bị không sợ làng xóm đua đến cũng quá thảm rồi hiện tại đã gia nhập một đêm trận dầu mỗi người bọn họ đều có nghĩa vụ để hắn chậm rãi bình thường trở lại sinh hoạt bóng đêm dần dần sâu sở thành dịch hàng thậm như hoán mình uống thể lực thuốc dự định tiếp tục phòng thủ cũng lưu lại một bộ phận đội viên người còn lại thì về trước đi đi ngủ nhưng dược tề chất quý tại không biết bảy t r ù n g đến cùng có thể hay không ban đêm đánh lén điều kiện tiên quyết tất cả mọi người không nghĩ lãng phí cho nên trừ bọn họ ra ba cái c sợ siêu siêu vẹo vẹo thành chính không có việc gì toàn bộ thấy được nàng nên tới muốn ra cửa diệp miểu dẫm chân xuống ân đi ra xem một chút sợ thành ngưng thần là có kế hoạch gì diệp miểu do xét hắn hai mắt cảm thấy nhiều cái người đồng hành cũng tốt liền nói vừa đi vừa nói s ở t h a n h hiểu ý con cung tiễn cùng với nàng đi ra ngoài diệp miểu vì để cho giải thích của mình nghe hợp lý nghiêm túc đánh một cái nghĩ săn g trong đầu m ớ đã vẫn g hôm như cũng nội c hại có chừng hai cái khả năng chương ba mươi bốn bốn trung tổ giáng lâm sợ thành trầm lâm một chút hiểu do nói tiếp hoặc là gặp ra ngoài săn bắn bể trùng hoặc là chính là tại phụ cận địa phương khác xuất hiện mới trùng tổ đúng diệp miệng mang theo tán thưởng gật đầu cho nên ta nghĩ thừa dịp lúc ban đêm bên trong đi ra ngoài nhìn xem mới trùng tổ ở đâu đại đa số quái vật trong đêm đều sẽ đi ngủ b ở y trùng có thể cũng giống vậy đêm đó bên trong liền tương đối an toàn nếu thật có thể tìm tới mới trùng tổ chúng ta biết người biết ta về sau cũng dễ ứng phó nàng nói rất có lý có theo giống như hết t h ể đều chỉ là gặp gì biết nấy phỏng đoán sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi nhưng trên thực tế nàng sở dĩ có loại này phỏng đoán chỉ là bởi vì nàng chơi qua một lần đối với trùng tổ tiến hóa hiểu rõ tại tâm m ạ thôi về phần ra ngoài nguyên nhân cũng không chỉ là vì thăm dò mới trùng tổ vị trí nhưng căn bản nguyên nhân nàng không tốt cùng sở thành nói nói không có cách nào giải thích mông lung dưới bóng đêm hai người cẩn thận mà bốn phía tuần sát rất nhanh phát hiện trong rừng cây tùng trùng tổ b â y trùng cũng không chìm vào giấc ngủ trùng tổ bốn phía xa trùng buốc lên đầu n ú p ních không ngừng hai người chỉ có thể xa xa nhìn quanh nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này trùng tổ so lúc trước tại rừng cây ăn quả phát hiện cái k i a p h ả i lớn hơn nhiều diệp miễu đem ánh mắt định tại xa trùng bên trên y mắng điều khiển hệ thống mở ra bảng cách gần nhất một con tin tức biểu hiện là tên tự hình xa trùng phẩm chất màu tím đẳng cấp cấp sáu mươi bảy điểm sinh mệnh một mươi ma lực giá trị bảy lực công kích 4-100, n h a n h nhẹn độ 1-1000, lực phòng ngự 220 không kỹ năng cao cấp phun độc cái khác miêu tả e ngại hỏa hệ kỹ năng sử dụng hỏa hệ kỹ năng đem đối với hắn tạo thành bạo kích suy yếu tương đương quả sát xuất xem đẳng cấp mà đ ị c h ra quả nhưng đã thăng cấp làm c ự hình diệp miểu nhẹ nhàng hít vào một n g ụ m khí lạnh nghĩ đến trước mấy ngày nhìn thấy cỡ nhỏ côn trùng mới m ư ờ i mấy cấp diệp miểu nhịn không được chế nhạo quái vật thăng cấp thật sự là không nói cơ bản pháp đón lấy nàng lại nhìn thấy cách khá xa chút một cái khác xa trùng biểu hiện là tên cỡ lớn xa trùng phẩm c h i t màu tím đẳng cấp cấp n ă điểm sinh mệnh ma l ự cỡ giá trị, 5, lực công nghẹn phòng ngự, năng, ngại năng. dụng năng tương đương quả, sát xuất xem đẳng cái miêu đối với khác sát trị, tả, tạo thành xuất ra. định lực lực kích, cao cấp độc kích, cấp c nhanh phun hắn kỹ kỹ kỹ hỏa hệ hỏa hệ độ, đem bạo suy yếu quả, xem mà e Sử lớn cùng cự hình đồng thời xuất hiện như vậy không ra nàng sở liệu hiện tại chính thức bảy trùng tại từng bước hoàn thành tiến hóa thời điểm Cũng này, trùng bên ngoài lượng tàn là ở thời điểm này, bầy sẽ ra bên ngoài đại lượng tổ. Tr điểm đại mới bầy ra sẽ chính ra tăng trùng tổ tuyệt không chỉ cái này một cái diệp m i ệ u t h ở phào núp ở phía sau cây mở ra ba lô xuất ra một cái b ú t bê nhỏ để dưới đất một giây về sau b ú t bê đột nhiên bên i lớn dọa sở thành nhảy một cái tiểu mỹ thật cao hưng vì ngài phục vụ diệp tiểu thương vợ lai bột nở tờ cờ sao sở thành kinh ngạc đã kích hoạt nở tờ cờ còn có thể thăm dò trong bọc diệp m i ệ u ta cũng là vừa ra đến trước cửa mới phát hiện phẩm chất cao nở tờ cờ có thể thăm dò trong bọc mang theo vừa vặn bỏ bất thể lực sở thành diệp m i ệ n sợ kinh động chỗ gần xa trùng cẩn thận mà từng bước lui lại đi chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem ân sở thành theo lời đồng dạng thối lui hai người tiếp tục tiến lên rất bước nhanh nhập một mảng lớn bụi cây dưới bóng đêm cây cối đen kịt một màu cái gì đều nhìn không thấy vì để tránh cho đâm đầu vào bể trùng diệp m i ệ u không thể không thả chậm bước chân đột nhiên sở thành nghe được một trận nhỏ d ị u tiếng sột xoạt thanh trong trò chơi nhanh nhẹn độ ảnh hưởng tính lực cũng tiến thủ là nhanh nhẹn độ kéo căng nghề nghiệp an t ĩ n h lúc có thể chuẩn sắc bắt giữ gần trăm mét bên ngoài nhỏ bé thế vang nhưng thân là chiến sĩ diệp miệu cũng không nghe thấy phần này văng động sở thành nín hơi lại nghe nghe, đưa tay ngăn chở nàng ngừng diệp nhìn xem s ở thành thần sắc liền đoán được mánh khỏe nàng neo h mắt lại dò xét bột phía nửa ngày về sau rốt cục mơ hồ nhìn ra đại khái bảy tám mươi m bên ngoài l ù n cây tại hơi rung nhẹ chúng ta cẩn thận chút diệp m i ệ u ép âm hai người càng thêm r ò n rén cẩn thận tới gần còn có đại khái mười mấy thước thời điểm hình tượng rốt cục rõ ràng lùm cây ở giữa bị đào ra một cách đại khái dài ba m hô to vô số cắn x é trùng tại trong hầm b ậ n rộn s ở thành n í n h ơ i bọn nó đang làm gì đang xây mới tổ diệp miệu rút kiếm ánh mắt lăng tiểu mỹ thả kỹ năng sinh hỏa tiểu mỹ lập tức phóng ra pháp thuật mười mấy mai hỏa cầu từ trên trời ra xuống đánh tới hướng bầy trùng hỏa công vừa lúc là bầy trùng n ư ợ c điểm cắn sẽ trùng cùng phun ra trùng giáp sát dễ cháy ánh lửa lập tức luồn lên đến côn trùng kêu rẽ lấy mạnh mẽ đâm tới tức giận tìm đánh lén địch nhân của bọn hắn diệp m i ệ u không có chút nào nói nhảm chỉ cùng tiểu mỹ nói câu tiếp tục liền mang theo song kiếm phóng tới bầy trùng s ở t h a n h đồng dạng đầu nhập chiến đấu dựng cung bắn tên từng nhánh vũ tiễn tinh chuẩn xuyên thấu trùng thân vô ảnh kiếm diệp miệm một đường phóng ra kỹ năng cắn sẽ trùng mãnh liệt mất máu. nhưng cự hình cắn xé trùng huyết dày không thể một kích mất mạng tại nàng dừng lại lúc liền đồng loạt gầm t h é t hướng nàng đánh tới diệp miểu sở t h a n h trong lòng chầm xuống vũ t i ễ n liên xạ đồng thời bước nhanh tiến lên diệp miểu nhưng lại chưa hoảng hốt tại mười mấy con cắn xé trùng tới gần đạo liền xúc tu đều có thể đụng tới nàng thời điểm nàng giơ lên nằm đấm ngang nhiên đánh tới hướng mặt đất trọng kích sở t h a n h mắt thấy một con cắn xé trùng thẳng hướng đầu của nàng cắn nhưng thời khắc n g à n cần treo sợi tóc mặt đất đột nhiên lấy nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài da bị nẹ vô số cắn xe trùng không hẹn mà cùng bị bước lui đang muốn cắn con kia bởi vì cách gần nhất ăn đủ trọng kích trong công kích trung tâm ba trăm phần trăm mức thương tổn thét chói hai vang lên trực tiếp bị phá hủy hóa thành bột mịn theo gió mà qua chu vi ánh lửa còn chưa tắt rõ ràng là tàn khốc chém g i ế t lúc này những cái tia đỏ cam giao nhau vầng sáng nhưng thật giống như biến thành một loại đặc hiệu đang cố ý phụ trợ chém g i ế t trong đó người s ở thành không thể không thừa nhận mặc dù hắn cũng thường thấy chém g i ế t cảnh tượng hoành tráng nhưng giờ này khác này hắn vẫn là run lên một cái t r ớ c mắt cùng lúc đó diệm miểu hờ hững đi hướng hố tròn ở bên hố tròn biên giới chỗ vừa lúc cũng là nàng kỹ năng phóng ra biên giới bởi vì kỹ năng hiệu quả theo khoảng cách giảm dần biên giới cắn xe trùng chỉ nhận lấy ba mươi tổn thương diệp m i ệ u d ừ n g ở một con còn đang rẽ rùa cắn xe trùng trước mặt vẫn may kiếm rơi đem đâm xuyên cắn xe trùng trong nháy mắt mất mạng sau đó nàng lại dù bận vẫn ung dung đi hướng phía dưới một con chương ba mươi năm một trùng tổ giáng lâm lấy một kiếm một cái tốc độ lần lượt xử lý còn thừa còn xuất lại côn trùng diệp m i ệ n bắt đầu lục tìm rơi xuống phun da trùng sẽ rơi xuống nguyễn ráp mảnh vỡ cùng giáp cứng mảnh vỡ có thể giao cho may vá làm thành khôi giáp phun r a trùng rơi xuống nọc độc cùng dịch nhờn cái trước mua cho cung tiến thủ thích khách có thể cho trang bị ngâm độc người sau nếu như có thể có phù hợp bản vẽ liền có thể bị thắt chương húc chế tác chậm lại quái vật tốc độ cả b ấ y về phần s a trùng s a trùng trừ đồng dạng rơi xuống nọc độc cùng dịch nhờn bên ngoài còn rơi xuống trùng thủy thứ miêu tả đến xem trùng thủy là một loại nguyên liệu nấu ăn diệp miệu không khỏi nhìn lấy trong tay màu trắng điều trạng vật phẩm lâm vào trầm tư bậy trùng g á n g lâm ngày đầu tiên hoàng hốt chạy về lãnh địa pháp sư thanh em đột nhiên hiện hiện não hải thao món đồ kia giáng giấc cùng nồi hầ phía trên liền lộ ra một đoạn nhỏ hướng chung quanh phun nọc độc diệp m i ệ u g hoán thẩm hệ thống ta hoài nghi ngươi ác ý đùa dỡ người n chơi mà lại ta có chứng cứ cất k ỹ rơi xuống diệp m i ệ u hoạt động một chút gân cốt đem tiểu mỹ thăm dò về trong ba lô cùng sở thành cùng một chỗ tiếp tục tuần tra bây chung tiến hoa cự hình sau sinh sôi tốc độ tựa hồ so diệp m i ệ u trong ấn tượng càng mau một chút suốt cả đêm diệp m i ệ u cùng sở thành tại làng xóm phụ cận tuần tự đánh rứt năm sáu cái chính tại kiến lập mới trùng tổ nhưng ở tới gần buổi sáng lúc năm giờ vẫn là nhìn thấy một cái mới trùng tổ cơ hồ đóng xong、Cho、chơi hệ thống rất không giảng đạo lý để ý chi sẽ để cho côn trùng ra một chút xíu thành lập xào huyện mà không phải trực tiếp đổi mới nhưng không thèm để ý chi t i ế t lúc lại sẽ để cho mới xây trùng tổ lập tức trụ đ ầ y côn trùng sinh sôi hiệu s u ấ t nghịch thiên đến liền con rán nhìn đều phải gọi cha cho nên trùng tổ một khi xây dựng thành công liền đánh không xong nhất là tại lãnh địa vẫn là làng xóm thời kỳ nhân số hạn mức cao nhất chỉ có một trăm n g ư ờ i coi như một trăm n g ư ờ i tất cả đều là m ắ t cấp muốn đánh hơn mấy ngàn vạn con côn trùng cũng không thực tế lại đơn giản thô bạo điểm nói t r ù n g tổ giáng lâm cái này sự kiện đối với người chơi hẳn là một cái sống sót nhiệm vụ nguyên bản chính xác cách chơi hẳn là mọi người tại lúc ban đầu mấy ngày điên cuồng thu thập tài nguyên sau đó một khi trùng tổ tiến hóa đến cự hình l i ề n bắt đầu toàn viên chân không bước ra khỏi nhà chỉ ở lãnh địa bên trong t r ô n g cự bày trùng tiến công dựa vào tồn kho cầu đến sự kiện kết thúc diệp m i ể u g ỉ vào có thể đánh ra đến chủ động tập kích chính tại kiến lập trùng tổ kỳ thật thuộc về không hợp lý bật h o ặ hành vi bởi vậy diệp m i ể u đối với cuối cùng kiến thành đích cái này trùng tổ cũng không có quá đa t ì n h tự dù sao đại bộ phận đều bị ngăn cản nếu như nàng suy nghĩ không sai phá hủy mấy cái tia trùng tổ sẽ trên diện rộng yếu bất lãnh địa phòng ngự áp lực nếu như nói trước đó nàng đều có lòng tin nhất định có thể khiêng đến sự kiện kết thúc hiện tại nàng liền càng có niềm tin nói cái này v n g ổn hai người tại lúc sáu giờ dưới trở về lãnh địa dứt khoát không có trở về đi ngủ trực tiếp dựa vào thể lực dược t ể bổ sung thể năng bảy giờ đồng hồ đợt thứ nhất bảy trùng tập kích bắt đầu rồi cái này s ó n g côn trùng theo số lượng đệ tính kỳ thật cùng hôm qua không sai bị lắm ước chừng mấy trăm con nhưng bởi vì các loại côn trùng đều đã từ cỡ lớn thăng cấp đến tự hình hình thể lại biến lớn hơn một vòng nhìn liền dọa người hơn lực công kích cũng càng vì hung hãn kết giới bên trong cung tiễn thủ cùng thích khách đứng tại trên từng rào bắn tên bắn tên q u ă n g bay đi tiêu q u ă n g bay đi tiêu pháp sư bất luận cận chiến viện chiến kỹ năng đều có thể đánh đường vòng cung trực tiếp lần theo dấu vết dứt khoát đứng tại trong tường đánh nhưng có lẽ là cả ngày hôm qua hữu kinh vô hiểm ngày hôm nay một chút người chơi không còn giống giống như h ô m qua đơn thuần chỉ muốn thủ hộ lãnh địa ngược lại lên một chút ý đồ xấu cảm thấy lãnh địa dù sao cũng sẽ không bị công phá không bằng thừa cơ để cho mình kiếm một chút đánh q u á i thời điểm cái này kiếm một chút biện pháp chính là đặc q u á i dựa theo kỳ h u y ễ n dị thế máy chơi g a m e chế đánh bại bột q u á i sau sẽ từ hệ thống tính toán tham chiến nhân viên tổn thương mức trực tiếp phân phối kiện số nếu như người chơi cảm thấy hệ thống phân phối không hợp lý hiệp thương nhất trí sau đưa ra hệ thống một lần nữa phân phối cũng được nhưng tóm lại chỉ cần lấy được rồi mình nên đến số lượng liền một kiện đều cầm không đi nhưng đối với tiểu q u á i kỳ h u y ễ n dị thế cùng rất nhiều trò chơi đồng dạng áp dụng chính là ai đánh chết về a i hình thức cái này hình thức phán định phương thức đơn giản thô bạo chỉ nhìn là ai đánh ra một kích trí mạng cho nên đối với một chút có tiểu thông minh người chơi tới nói tự hình cắn xe trùng phun da trùng huyết dày khỏ đánh khổ cắp cắp công kích một con nhiều mệt mỏi. nếu như chỉ đánh một k í c h trí mạng tiết kiệm xuống bảy tám phần khí lực không nói còn thời gian ngắn hiệu suất cao một trận công kích đến tới đến rơi xuống có thể tăng gấp mấy lần phía nam trong đội ngũ một cái viễn chiến pháp sư hiển nhiên tinh đến đ ạ o này phạm vi công kích bên trong không có tàn huyết quái thời điểm hắn liền một bên tùy tiện phong phong kỹ năng một bên gấp chằm chằm đám trùng mất máu tình huống một khi xuất hiện tàn huyết quái hắn lập tức thả cái đại chiêu đập tới cam đoan quái vật mất mạng tuôn gia trang bị biểu hiện là vẹn vẹn hắn có thể lục tìm hình thức hắn tuần tự thử mấy lần đều rất thành công quanh mình người chơi lúc ban đầu tại hôn chiến bên nhưng hết lần này tới lần khác cấp bậc của hắn không tính thấp mọi người giận mà không dám nói gì pháp sư trong lòng m ừ n g thầm mắt thấy gần nhất chỗ một con cắn xé trùng chỉ còn tí máu hắn lại lần nữa kịp thời p h o n g thích kỹ năng cắn xé trùng khoảnh khắc chết một giây sau pháp sư sau cái cổ bị người kéo một cái cả người vội vàng không kịp chuẩn bị về sau ngã xuống tiếp theo ngửa mặt nhìn thấy sở thành mặt làm gì pháp sư phẫn nộ chất vấn nhưng bởi vì thân cao cách xa cả người hắn đều là bị sở thành mang theo đi hai chân treo lơ lửng giữa trời dãy ruộa cũng không có khí lực gì sở thành một đường đem hắn s á c tới diệp miệu gạch đỏ trước phòng gõ vàng cửa、sân. Tới, Diệp Miệu đ a n g ở t đừng đừng đừng đừng pháp sư dưới chân mềm nhũng kém chút dọa nước tiểu ta sai rồi ta cũng không tiếp tục đoạn sở thành không lên tiếng ôm cánh tay rửa khung cửa một mặt lạnh lùng pháp sư hối hận đến nghĩ quất chính mình diệp miều liếc hắn một chút nói cho sở thành trước đó không có định qua quy tắc Trước hết tha cho hắn một thầm xuất đoạt thân mặt trách, thành ra trùng. Ngươi như như ngươi người Được. cho cho dịch cùng ác các có hắn hàng hoán, hiện phụ nếu ba lần. nói quyền đem thành viên đem lại là đi quái, đi đẩy đầu ý bầy sở t h a n h dễ dàng một chút đầu lại lần nữa đem pháp sư một sách xoay người lại t ắ t chiến bọn họ dạng này một hướng một trở lại nguyên bản đã đánh một đoạn thời gian bảy trùng đã cơ hồ đánh xong các người chơi thừa dịp an toàn ra ngoài nhặt rơi xuống bị sở t h a n h bắt bao pháp sư t r ộ t dạ đến không dám ra ngoài sở thành mặc kệ hắn thừa dịp đợt i ế p theo quái còn chưa tới vừa v ặ hướng đi thẩm như hoán ôn hòa hàng chuyển đạt diệp miểu ý tứ thẩm như hoán tương đối đứng đắn nghe nói về sau nghiêm túc cho đội viên của mình phát đầu thông cáo tùy tiện dịch hàng liền không đồng dạng nghe sở thành nói xong hắn trực tiếp dắt cuống họng trầm đ ồ n g du dương lá hét phát thông báo dựa theo lúc trước phân phối tới nói là sở thành dịch hàng thậm như hắn o phân biệt phụ trách đóng giữ một mặt nhưng trên thực tế chủng tổ công kích phương hướng cũng không nhất định tỉ như vừa rồi kiêm một đợt vị trí công kích chính là phía nam lệnh đông nhất chút một mực hết hạn đến góc rẽ tất cả phía đông cũng có mấy tên tới gần góc rẽ người chơi tham dự chiến đấu trong đó cũng có người tự cho là thông minh m ặ á i đột nhiên nghe được dịch hàng ồn ào một vừa rồi đoạt quái giành được mười phần vui sướng thích khách một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía hai vị đại lao phát giác dịch hàng cũng đang theo dõi hắn thời điểm cả người hắn đều không tốt Trưng trùng tổ giáng H -h -h. Lượng, hắn, trên mặt mắt trùng rất thích Thích xuất đoạt răng ra rơi lượng, như hướng nhưng người hàng nói giống cũng không hắn, hắn ánh không động, cắn nghe răng rung này mệnh lệnh sau, không còn hiện hành giữa lâm. là lời âm m Hắc hắc. Dịch phía hề kích khách, chơi cao Có ác vào đề đầu đạo về về sau, quái vi, vẻ. bầy. y xé ở ý Phương thời ư cầm thiếu thiếu các nhận vị đ t ư n gian đẩy đến ba giờ chiều diệp miệng thông qua quan sát qua đi hơn nửa ngày bảy trùng đập tĩnh đã cơ bản có phán đoán cả ngày xuống tới bảy trùng tập kích đại khái sẽ so với hôm qua thêm ra hai ba đợt tại nhiều một cái trùng tổ điều kiện tiên quyết cái này tăng lượng là hợp lý bởi vậy cũng có thể l ệ n ngược còn tốt bọn họ hôm qua trong đêm ngăn trở mấy cái mới trùng tổ thành lập bằng không thì ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không trôi qua nhẹ nhàng như vậy không sợ làng xóm từ bình minh tảng sáng bắt đầu lãnh địa bốn phương tám hướng liền đều lâm vào nước sôi lửa bỏng hôm qua côn trùng thăng cấp làm cỡ lớn còn có người chơi cả gan ra ngoài c ạ n quái thu thập có trở về có biến mất không còn t â m tích tất cả mọi người rất tiếp hận nhưng ngày hôm nay các người chơi dứt khoát đều không ra được từ bảy giờ bắt đầu bốn phương tám hướng liền bắt đầu thay phiên lâm vào k h ẩ chiến có khi còn sẽ có hai ba phương hướng cùng một chỗ gặp tập kích thời điểm để cho người ta đáp ứng công suệ buổi sáng rất nhiều đẳng cấp cao người chơi còn đang vì này may mắn cảm thấy quái vật đưa tới cửa không thể tốt hơn chân không bước ra khỏi nhà liền có thể soát tài nguyên t h ẳ n g đến manh liệt tiến công tiếp tục lớn nửa ngày sau liền đẳng cấp cao người chơi cũng bắt đầu mệt đẳng cấp tương đối thấp một chút người chơi càng là kề khổ t h ấ u trời liền có người thử nghiệm tại lãnh địa tin tức trong kênh nói chuyện đề nghị ý đồ thuyết phục từ vũ giảm xuống tài nguyên nộp lên trên yêu cầu mọi người trước cùng một chỗ vượt qua nguy cơ mọi người trước cùng một chỗ vượt qua nguy cơ thế a k ô không tăng cao yêu cầu cũng không không n tăng cũng còn muốn cầu xuống.、Là、toán học không tốt vẫn là đầu góc có vấn、đề. Trong nhanh oán g giảm góc tệ tốt cao cầu cầu học có câu chữ yêu đầu rồi, Là là đề. đ n người chơi không còn các chơi dám là ê n tiếng, mạng thể liệu chỉ có cải i nguyên lúc bị đào thải. Thế là toàn h i Thế t bộ lãnh địa họa phong đều trở nên phá lệ khẩn trương các người chơi vô luận đẳng cấp cao thấp cũng bắt đầu điên c u ồ n g rót thuốc bảo trì thuộc tính hận không thể không ngủ không nghỉ c ạ n quái nhưng là loại này đấu pháp đối với cao cấp người chơi tất nhiên tỷ lệ lợi ích rất cao đối với cấp bậc sai người nhất đẳng các người chơi tới nói thì tất nhiên là thua thiệt chủ nếu là bởi vì tại không có người duy trì trật tự điều kiện tiên quyết bọn họ đoạt không qua cao cấp người chơi trong trò chơi đẳng cấp kém cái năm cấp m ộ ư ơ i cũng đủ để hiện ra rõ ràng sức chiến đấu t r ê n h l ệ n h là mọi người đẳng cấp đều hơi cao thời điểm càng là cấp ba tả hữu liền sẽ thực lực cách xa cho nên cho dù không sợ làng xóm bên trong nói đến đều là đẳng cấp cao thành viên tại cái này vòng trong chém giết cũng rất nhanh liền phân ra rõ ràng giới hạn cấp sáu mươi trở lên người chơi tổng đang thoải mái đoạt đánh giết mình nguyện ý hảo hảo đánh quái tự nhiên có thể mình l ư ờ i n h á c tốn sức liền đợi đến đoạt tàn huyết đánh giết dù sao đẳng cấp thấp người chơi cũng không thể đem bọn hắn thế nào mà cấp sáu mươi trở xuống người chơi luôn luôn đánh cũng chẳng đánh mắt thấy còn thừa lại cái tí máu liền có thể nhặt tài nguyên lại đột nhiên hành o không bay đến một cái kỹ năng rơi xuống lập tức thuộc về người khác chiến đấu như vậy kéo dài hai ngày sau đó trong lãnh địa tiếng oán than d ậ y đất đại đa số người chơi đều cảm thấy gân mệ kiệt lực ác chiến ngày thứ ba chạm vào tối đậu nhạc tuệ ngồi ở nhà tranh trên giường gặp không có mùi vị gì cả màn thầu trắng không chịu được than thở màn thầu là phẩm chất thấp nhất đồ ăn chỉ cần tốn hao bốn không tím tệ còn có thể hữu hiệu khôi phục thể lực không sợ làng xóm bên trong rất nhiều thành viên đều dựa vào nó no bụng từ ác chiến bắt đầu đậu nhạc tuệ đã liên tục ba ngày chỉ ăn bánh màn thầu nàng cũng muốn mua chút những khác đồ ăn điều hòa khẩu vị nhưng nhìn xem mọi người nộp lên trên tài nguyên xếp hạng lại không thể không nhịn ở một vòng mới tài nguyên là từ tối hôm qua bắt đầu đưa ra hiện tại lãnh địa hết thể có tám mươi tên thành viên xếp hạng bảy mươi sáu tám mươi năm người sẽ bị vị trí cuối đào thải mà nàng hiện tại xếp tại thứ bảy mươi lăm cùng thứ bảy mươi sáu tên đưa ra lượng trên lệch không lớn lúc nào cũng có thể bị ph dạng này tràn ngập nguy hiểm trạng thái để đậu nhạc tuệ hận không thể đem màn t à u tiền đều tiết kiệm đem mỗi một phân tiền đều đưa trước đi bảo trụ mình thành viên tư cách thành khẩn cửa phòng bị góp v à n g đậu nhạc tuệ ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài là tôn hạo luân từ xếp hạng bên trên nhìn tôn hạo luân tựa hồ so với nàng an toàn không ít xếp tại thứ năm mươi ba có thể trên thực tế chỉ phải xếp hạng dựa vào sau cũng không an toàn tại vật tư nộp lên trên giai đoạn cuối cùng càng là xếp hạng dựa vào sau càng sẽ quận sinh cố chết thứ tự biến hóa thay đổi trong n h á mắt có lẽ tại xếp hạng hết hạn trước một phần đậu nhạc tuệ đầy trong đầu đều là những ngày phá sự đứng lên nên đón tôn hạo luân thời điểm mặt mũi tràn đầy đắng chát tiến đến ngồi không ngồi cho ngươi đưa chút tiền tôn hạo luân vừa nói một bên đem kim tệ đặt lên b à n ngày đó lao giả bọn họ ra ngoài cạy quái cũng không trở về nữa còn cùng một chỗ tại làng xóm lao bằng hưu không nhiều lắm ngươi mau đem tiền này đưa ra đi lên ổn vừa vững xếp hạng lao giả liền tin tức đều không có về a đậu nhạc tuệ không cam lòng truy vấn nhưng hốc mắt đã phím hổng, trong mũi cũng mở một cỗ chỗ sót tôn hạo luân im lặng lắc đầu đậu nhạc tuệ trong lòng nhẫn nhị đã lâu bất khí giống như đột nhiên kéo căng đến đ ta không chịu đ ổ i chúng ta cùng một chỗ rời khỏi chuyển sang nơi khác đi n g ư ơ i điên rồi tôn hạo luôn đầy mặt hoảng sợ hút lấy hơi lạnh mắt nhìn ngoài phòng còn tốt không ai sợ đậu nhạc tuệ lại không lựa lời nói hắn lập tức trở về thân đóng cửa phòng ấn lấy nàng ngồi vào trong phòng gàn từng chữ một ngươi nghĩ bị một ngày một đêm truy sát sao lại nói vì sinh tồn cái nào lãnh địa không phải quận sinh của chết không sợ bên này chỉ ít sức chiến đấu đủ mạnh mọi người chỉ cần có thể lưu tại nơi này liền không sợ xuất hiện cái gì nguy cơ chuyển sang nơi khác vạn nhất sức chiến đấu lại yếu còn như thường quận không phải càng khó chịu hơn có thể là cuộc sống như thế tối tăm không mặt trời đậu nhạc tuệ cắn chặt r ă n g kiềm chế nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh ta mỗi ngày nằm mơ đều là vật tư còn chưa g i a o đủ bị đá ra ngoài sau đó bị ám sát ta mới hai mươi sáu tuổi muốn tại cái địa phương quỷ quái này dạng này sống hết đời s a o tôn hạo luân một trận trầm mặc nửa ngày t r ầ m rãi nói ta biết loại cuộc sống này khó chịu nhưng là chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước người lưu tại nơi này khả năng một ngày kia sẽ bị đào thải sẽ chết nhưng nếu như bây giờ để xuống rời khỏi ở giữa sau đó rời đi ra ngoài năm phút đồng hồ ngươi liền sẽ mất mạng đậu nhạc tuệ nước mắt nhịn không được lập tức lật r ụ n g manh tiền đến ra nàng vô lực lắc đầu thế nhưng là ta lại chống đỡ khe chống tôn hạo luân hơi chút trầm âm lại lấy ra năm trăm kim tệ phóng tới bên tay nàng cái này cũng cho ngươi luôn có thể vượt đi qua có lẽ chờ bầy trùng tập kích kết thúc tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều chí ít có thể khôi phục ra ngoài cậy quái thu thập liền sẽ không khó như vậy qua đậu nhạc tuệ nhìn xem k i a năm trăm kim tệ tâm tình phức tạp đến nói không ra lời hai người bọn họ kỳ thật cũng không tính lao hưu trước kia nhân sinh g a m t nhiều gian khó tôn hạo luân không có cự tuyệt nhưng nghĩ nghĩ lại lấy ra hai bình ma lực dược tề đến cho nàng ngươi là mục sư hồi ma nhanh mới có thể nhiều kiếm tiền cái này ngươi cầm cảm ơn Đậu Trung giáng Lâm. nếu bạn bè cũng một cái tiếp một cái biến mất đợi đến cuối cùng một người bạn cũng không thấy hắn nghĩ không ra chính mình nhân sinh còn có ý nghĩa gì nhà tranh bên trong đậu nhạc tuệ lau khô nước mắt đưa ra tôn hạo luân mang đến một nghìn kim tệ tạm thời đem thứ hạng của mình tăng lên tới sáu mươi chín sau đó nàng liền nghĩ tới an nham cái kia phụ mẫu đều mất nam hải nhận chịu quá nhiều cái tuổi này không nên gánh chịu áp lực đậu nhạc tuệ nguyên bản có tâm hào h ả o chiếu cô hắn lúc nghe hắn đi một đêm trợt giàu về sau nàng cũng cảm thấy mình chí ít có thể đóng vai tốt hỏi hàn ân cần nhân vật nhưng mà bầy trùng trong vòng một đêm thăng cấp tất cả mọi người luôn cuống tay chân thời gian một cái n h y mắt nàng đã ba ngày không cho an nham phát qua ti t ư c cũng không biết, hắn trôi qua thế nào, thậm chí không biết hắn có phải là còn sống Đậu nhạc tuệ nghĩ đến tuệ nhạc nghĩ trong lòng bất ổn, bất một ở ra khung chắc hít m hơi thật sâu, gửi sâu, đêm i tin tức. Đậu nhạc tuệ ăn nhàm, người tức. tuệ thế trùng tàn, một nhạc ăn nham, ngày nay thế nào? Bây càng ngày càng hung Đậu đ mấy Bây trợt giàu làng xóm theo bóng đêm giáng lâm b â y trùng đình chỉ tập kích làng xóm các thành viên cũng đều nhẹ nhàng thở ra bầu không khí trở về đến ngày xưa dễ dàng trạng thái mọi người bày q u ầ y bán hàng bày q u ầ y bán hàng ăn cơm ăn cơm bên đống lửa cũng lại bu lầy người không có việc gì một bên khôi phục thể lực một bên tụ tập nói chuyển phiếm đồng ruộn biên dưới chỗ sáng sớm vừa rời giường hắn sẽ đi trước bang tiệm tạp hóa kim tỷ bán bữa sáng phần này tiền công là diệp miệng mở cho hắn vận điệu mới vừa buổi sáng cho mời kim tệ sau đó đợi mọi người đều ăn điểm tâm xong tôn thần bên này cũng liền khai công hắn sẽ đúng giờ chạy tới làm ruộng đây coi như là công việc chủ yếu c h ứ n m cứ hắn phần lớn thời gian mà lại hắn sợ làm việc không bằng người khác bị ghét bỏ rõ ràng chồng thuật cấp bậc không thấp còn cũng nên so người khác nhiều khâu một chút ba ngày xuống tới hắn phụ trách mấy khối ruộng rõ ràng sinh trưởng tiến độ càng nhanh tôn thần đối với lần này rất tay náy cũng vô ý chiếm đứa trẻ tiện nghi mỗi ngày kết toán tiền công thời điểm đều nhiều hơn giao an nham mười k i m đội viên khắc sáng loáng mà nhìn xem an nham l i ề u mạng làm việc đối với phần này tiền thưởng cũng không có gì dị nghị về sau đợi đến làm ruộng làm việc kết thúc vừa vặn chính là dùng bữa tối thời gian an nham liền chạy tới cho hồ hạo miêu lâm hỗ trợ gọi món ăn mang thức ăn lên rửa chén lấy tiền tôn thần nghe miêu lâm nói đứa bé này mười hạng toàn năng dùng cơm giờ cao điểm thời điểm thậm chí còn có thể thi triển nấu nướng thuật bang vợ chồng bọn họ xào một bộ phận đồ ăn vợ chồng hai cái cũng là thực sự người một đêm trừ cho tôn thần hai không kim tệ thù lao bên ngoài còn mua cơm mở nhà hàng quản lên cơm đương nhiên sẽ không để cho an nham thua thiệt miệng tôn thần khắc sâu hoài nghi an nham thể lực giá trị như thế đủ cùng vợ chồng hai cái cung cấp cơm nước có quan hệ trực tiếp trừ cái đó ra an nham còn mình tìm điểm việc tư giữa trưa bọn họ trồng tiểu đội lúc nghỉ ngơi chiến đấu tiểu đội bên kia cũng muốn thừa dịp bảy chủng tập kích khe hở thay phiên ăn cơm trị liệu an nham là có trị liệu thuật mặc dù đẳng cấp không cao nhưng cũng có chút dùng hắn liền sẽ thừa cơ hội này đem ba phương hướng đều chạy hai lần thả kỹ năng cho mọi người hồi máu về thể lực mỗi người mỗi lần thu hai kim tệ kiếm một bút tiểu tiểu thu nhập thêm dạng này liệu mạng làm việc thái độ làm cho tôn thần đã bội phục lại đau lòng cái gì từ hoành trong nước học được chỉ là một câu h á n thầm trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng an nham dạng này liền một nguyên nhân không sợ làng xóm không là người kỳ thật nghĩ an nham dạng này thành viên còn có rất nhiều tỷ như võ vừa gia nhập làng xóm thời điểm cũng lại l i ề u mạng lại cẩn thận rõ ràng là bị trước đó l á n h địa khi dễ thảm rồi nhưng so sánh an nham võ c h ấ n đinh vũ dù sao đều là người trưởng thành mà lại trước đó l á n h địa hơn phân nửa cũng không có không sợ làng xóm biến thái như vậy cho nên vợ chồng hai cái rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu dễ dàng sinh hoạt mà an nham là trẻ vị thành niên tại trải qua loại kia cực đoan cao áp lại tao ngộ phụ mẫu đều mất về sau không biết muốn qua bao lâu mới có thể trở lại bình thường chợ nhỏ lại một bàn khách nhân thanh toán rời đi đầy áp cả người cả đêm nhà xe bên trên rốt cục có hai cái bàn trống dùng cơm đỉnh cao coi như qua miêu lâm thịnh ra một đại b á t nóng hổi cơm lại từ nồi hầm tam chấp bên trong múc ra một đại muông đóng ở phía trên chào hỏi an nham tiểu an không hội tới dùng cơm ai an nham thanh thoát từng tiếng vẫn là trước lau xong trước mặt cái bản mới đi ăn cơm nóng hổi nồi hầm tam chấp bên trong có cánh gà đùi gà thịt thịt bò máu đậu hũ nợ hoa lạp xưởng còn có rất giống xương bò t ù y nguyên liệu nấu ăn phối hợp khoai lang khối khoai tây khối dùng ngọt mặn gồm cả nước tương o n g chín an nham vừa nghe liền nói bụng cấp tốc trộn lẫn gạo tóc cơm ăn như gió quấn thừa dịp ăn cơm hắn mở ra k h u n g chặt xem xét chưa đọc tin tức lúc này mới chú ý tới đậu nhạc tuệ phát tới quan tâm an nham nhìn qua hàng trước kia trong lòng có chút tay n ấ y đậu nhạc tuệ còn nhớ chiếu c ủ a hắn nhưng hắn lại không nhớ ra được cho đậu nhạc tuệ phát tin tức mặc dù nói hắn là loay hoay không có quan tâm đi nhưng trên thực tế hắn tại một đêm t r ợ t giàu sinh hoạt so tại không sợ làng xóm dễ dàng nhiều tựa hồ hẳn là hắn quan tâm đối với mới vừa đối với im lặng t h ở phào an nham hồi phục tin tức rất tốt lãnh địa có ba vị đại lao dẫn đội bảo hộ mọi người đồng tâm hiệp lực đâu vào đấy các ngươi bên kia thế nào chúng tổ dạng này vây công không tốt ra ngoài x u ấ t quái nộp lên trên tài nguyên còn thuận lợi sao không hổ là chưa từng sợ làng xóm ra ngoài thành viên đối với không sợ làng xóm cơ chế hiểu rõ một lần phục cũng làm người ta cảm thấy đ â m tâm đậu nhạc tuệ nhìn xem bảng một mặt sầu khổ đừng nói nữa cao cấp người chơi đoạt quái giành được sung sướng chúng ta đều là đẹp lưng ta cho người ta trị liệu cũng không kiếm được mấy người tiền lần này có thể hay không bị đào thải hiện tại còn nói không chính xác tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi hắn bên kia không lên giao nộp vật tư là thật sự một mức không thu qua sao an nham thật sự không thu bất quá ta vẫn là ở cố gắng kiếm tiền dạng này nếu như về sau mượn thu ta cũng có cái gì có thể giao nếu một mực không thu ta liền tích lũy tiền mua nhà nhạc tuệ tỉ ngươi biết không bên này nhà tranh mới bán năm mươi kim tệ ta dự định trước quan sát quan sát nếu như bảy chủng tập kích quá khứ lãnh địa không có việc gì ta liền mua cho mình một gian năm mươi kim tệ phòng ở không chặt bên kia đậu nhạc tuệ hai mắt trở lên gọi thẳng không hợp t h o i thưởng nhưng không đợi nàng biểu thị sợ h ã i thán phục an nham tin tức lại phát tới một đầu an nham bất quá bên này nhà gỗ thách gạch phòng cũng đều so không sợ làng xóm bên kia cũng tiện nghi rất nhiều nhất là thạch ốc cùng gạch phòng nghe nói còn có bờ uff ra trì ngươi nói ta là trực tiếp mua nhà tranh vẫn là dứt khoát tích lũy tiền mua cái tốt đi một chút đậu nhạc tuệ cái này lại loi hưu quặng không nơi nương tựa tiểu hải tử vừa tới một đêm trợt giàu làng xóm mấy ngày vậy mà tại cân nhắc mình mua nhà rồi đậu nhạc tuệ hơn nửa ngày không có c h ậ m qua thần an nham ăn trộn lẫn cơm bất an chờ đợi hồi phục kỳ thật bản ý của hắn là nghĩ toàn đậu nhạc tuệ tới nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào cho nên mới dạng này cho đậu nhạc tuệ giảng bên này tốt bao nhiêu. Hiện nay thấy đối phương không trở về. hắn một thời cũng không mò ra đậu nhạc tuệ là bận bịu đi vẫn có cái gì khác nguyên nhân chấm ngâm nửa ngày rốt cục lấy rút khí an nham nhạc tuệ tỷ ngươi có hay không nghĩ tới thay cái lãnh địa ta thật sự cảm thấy một đêm trợt giàu làng xóm so không sợ làng xóm dễ chịu nhiều lắm chương ba mươi lăm bốn chúng tổ giáng lâm còn đang n mộng bức đậu nhạc tuệ nhìn thấy hàng chữ này hoảng hốt một trận kia c ô vừa ấn xuống chua xót lại nổi lên tới cuối cùng nàng lắc đầu hồi phục rời đi không sợ làng xóm quá khó ngươi có thể còn sống đến bên kia có thể là bởi vì vận khí tốt cũng có thể là, là bởi vì ngươi là tiểu hải tử Từ vũ k hắn ô không n ngươi thành Nhưng ràng, lãnh thành đến còn bình an thành viên không có mấy cái. An nham nhìn xem đầu này phủ, thần g gì. giờ, cảm có cấu cái có có cái. mấy xem thấy thể ta rất từ thể hiếp khi hồi phụ, uy bây rời đi sau đầu là lập địa rõ có thể bình an đến một đêm trận giàu nguyên nhân cũng không cùng đ ầ u nhạc tuệ nói rõ chi tiết qua có thể hắn trong lòng mình rõ ràng kia không là vận khí tốt cũng không phải từ vũ thả hắn một ngựa là có đại lao hỗ trợ chạy thương tiểu đội vương dung ở giữa đáp cầu g i á m ố i để hắn trực tiếp tăng thêm sở thành hào hữu ngày đó tại hắn đi vào tìm từ vũ thời điểm rất rõ ràng sở thành đã tại lãnh địa bên ngoài chờ lấy cho nên mới dám như thế không cố kỵ gì mà nếu như không có sở thành hắn hẳn là cũng sẽ vừa ra khỏi cửa liền bị từ vũ phái người tới ám sát nhưng là bây giờ đậu nhạc tuệ đối mặt đồng dạng khốn cảnh an nham trong lòng khó xử lông mày càng nhăn càng chặt vừa ngồi vào hắn đối diện chuẩn bị ăn cơm trung hồ hạo miêu lâm vợ chồng không hẹn mà cùng chú ý tới miêu lâm đúa rừng một chút thế nào xảy ra chuyện gì sao ta an nham trở về hoàn hồn quyết định chủ ý hỏi miêu lâm ta hôm nay mời nửa giờ già được không thiên công ngài chụp liền tốt đứa nhỏ này khách khí như vậy miêu lâm lắc đầu nửa giờ mà thôi kỳ thật m u ộ n đỉnh cao quá khứ liền đã t h ô n g thả ngươi cơm nước xong xuôi liền đi đi không giữ tiền của ngươi cảm ơn an nham nặng nề nói cảm ơn phong quyển tàn vân bới xong trong chén cơm sau đó ngoan ngoan chạy tới rửa bát đeo túi đeo lưng chạy xuống nhà xe nhà xe bên trong miêu lâm từ cửa sổ xe nhìn xem hắn chạy xa đụng đụng hồ hạo tụi trọ lão công ngươi nói có khả năng hay không là không sợ làng xóm bên k i a có phiền phức tìm tới cửa khó mà nói hồ hạo lắc đầu cũng có thể là có người muốn tới đây đâu diệp miệu không phải nói đào chân tường chủ yếu dựa vào đứa bé này cũng đúng. chỉ mong đi miêu lâm trầm ngâm thở dài ta trước đó còn tưởng rằng không sợ làng xóm là từ trên xuống dưới không là người nhưng hiện tại xem ra c h ỉ ít tiểu an còn đ ủng hộ tốt hy vọng bên kia cái khác người tốt cũng đều mạn m ạ n tới đừng có lại ở bên kia lợi thời gian dài cả đám đều đến biến thái đúng vậy a hồ hạo rất là tán thành an nham chạy xuống nhà xe một đường thẳng đến khu dân cư đi ngang qua nhà tranh nhà gỗ thạch úc cuối cùng chạy vào sắp xếp chỉnh t ề gạch phòng phạm trù tại diệp miệu cửa sân chức phanh lại chân hít thật dài mờ hơi trong viện diệp miệu cùng sở thành đang tại thu thập trang bị cùng dược phẩm chuẩn bị đi ra ngoài tuần tra dựa theo diệp m i ể u đối với trò chơi hiểu rõ t r u n g tổ đại lượng đổi mới chủ yếu là tại thăng cấp làm cự hình bậy trùng ngày đầu tiên về sau liền sẽ không có biến thái như vậy sự tình nhưng đại lượng không có ngẫu nhiên soát một hai cái cũng có khả năng tất cả nàng dự định mỗi lúc trời tối ra ngoài đi một vòng có thể phá hủy một cái là một cái cửa sân đột nhiên bị g ó vang diệp m i ể u hướng trong bọc thu dược tề tay dừng một chút sở thành trước một bước nói ta đi dứt lời hắn đi hướng cửa sân mở cửa thấy là an nham cả cười cười tìm lão đại ân an nham khẩn trương gật đầu sở thành hướng bên cạnh nhường thả hắn tiến viện diệp miểu hai ngày này cũng nghe nói hắn c u ộ n sinh c u ộ n chết sự tình trông thấy hắn liền có chút dở khóc dở cười vẫn là ấm giọng hỏi thăm chuyện gì lão đại an nham túi đầu đi đến trước mặt nàng cảm giác mình mỗi một cây thần kinh đều đang khẩn trương ta ta ta nghĩ xin ngài rút chuyện diệp miểu ân ngươi nói an nham như có gai ở sau lưng đầu ép tới thấp hơn ta có người bạn bè cũng là không sợ làng xóm gần nhất trôi qua quá khó muốn đổi cái lãnh điệm diệp miểu nội tâm c ù n nghỉ rốt cục trở đến trên mặt khí định thần nhàn ta nghe nói không sợ làng xóm người thuộc tính cũng không tệ lãnh địa hiện tại có mấy cái không vị ngươi trực tiếp làm cho nàng xin là được rồi có thật không Tốt. an nham nối lỏng một nửa khí cẩn thận từng ly từng tí lại đánh giá một chút diệp m i ệ u sắp mặt không bất quá h ắ n khẽ c á n môi không sợ làng xóm bên kia quy tắc nghĩ còn sống rời đi rất khó ta lúc ấy có thể bình a n tới là bởi vì sở thành ca ca bọn họ sở thành không đợi hắn nói xong cũng nói rõ ràng ngươi nói cho nàng chưa mai chúng ta quá khứ tiếp nàng sáng mai sao an nham không ngờ sự tình sẽ thuận lợi như vậy vui mừng quá đỗi diệp miệm hơi chút trầm ngầm nhìn về phía sở thành ta cũng cùng đi chứ hiện tại b ầ y trùng so an nham tới được thời điểm lợi hại hơn nhiều các ngươi năm người đều là cùng tiết thủ lượng máu không cao một khi tao nộ b ầ y trùng rất nguy hiểm ta có thể gánh một gánh quái s ở thanh gật đầu cũng tốt cờ m ơ n ở cái này b à i diện an nham quả thực thụ s ủ n g n h ợ c kinh cảm động đến rơi nước mắt một thời nhiệt huyết sông lên đầu không có qua đầu vóc liền nói ta cũng đi đi ta có thể g i ú p một tay người đi cái gì đi s ở thanh chụp hắn c á i chán hảo hảo ở tại lãnh địa bang tôn thần làm ruộng gần nhất không thể ra ngoài thu thập tất cả mọi người chờ các ngươi thu hoạch ồ an nham cái này mới phản ứng được mình thật đi sẽ cản trở quân bách xoa xoa rời đi diệp m i ệ u nơi ở an nham nhảy c ấ n hoan hô chạy hướng chợ nhỏ nhà xe hắn lúc đầu coi là đêm nay phải phí nhiều chắc trở năn nhỉ diệp m i ệ u mới có thể thành công không nghĩ tới không tới năm phút liền đem sự tình làm xong có thể đám bằng hữu một thành thật vui vẻ ạ mà lại hắn bây giờ còn có thời gian trở về nhà xe bên trên tiếp tục làm công càng vui vẻ hơn diệp m i ệ u ngưng thần c ư ờ i khẽ x c h một tiếng loại chuyện này ra hơn nhiều không sợ làng xóm hoạch tâm đoàn đội hẳn là sẽ rất tức giận đi sợ thanh nữ mày ngươi chẳng lẽ không nhân tâm không ý của ta là sáng mai chúng ta đều đem dược phẩm cùng trang bị mang đủ vạn vừa đánh nhau liền cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem diệp m i ể u khí định tần h nhàn sở t h a n h đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng ở dưới bóng đêm cụp mắt nhìn xem nàng không tự chủ lại nghĩ tới đêm đó trong ngọn lửa r ế t quái hiên ngang thân ảnh đ o á n lấy nói có một câu nghe khả năng có điểm lạ nhưng tuyệt đối là khích lệ diệp m i ể u g chừng lên mí mắt cái gì sở t h a n h ý cười thu lại ba phần lộ ra nghiêm túc ta đặc biệt thích xem ngươi đ ạ i khai sắt d ư ớ i một kiếm một cái tiểu quái vợt diệp m i ệ n sở thành n h n hơi tức giận không có diệp miệng kéo nhẹ từng chữ nói ra nhưng câu này khích lệ hoàn toàn chính xác rất quái lạ nếu như ngươi không nói trước tuyên bố là khích lệ ta có thể sẽ cho một mình ngươi ném qua vai sở thành phốc một tiếng diệp m i ể u cũng t i ế u tiếu chuẩn bị lên ba lô đi hướng cửa sân sở thành tùy theo cùng ra ngoài so với nàng chậm hơn hai bước trong lúc lơ đãng lại trông thấy s o n g đuôi ngựa ở trước mắt lắc t trong lòng im lặng hấp khí hắn nhịn một chút nhịn không được đưa tay đụng một cái nhưng diệp m i ể u không có phát giác hắn có một loại khi còn bé đùa át trốn qua một kiếp thoải mái cảm giác n g m lấy không ức chế được cười ngầm xoa xoa thư khí ai đúng sở thành diệp miệm đột nhiên qu sở t h a n h trong nháy mắt cho dạ lúng cuốn một trận hai tay không biết nên đặt ở nơi nào d á m vẻ diệp m i ệ u không hiểu nhìn hắn hai mắt nói tiếp sáng mai chúng ta nếu là đều đi thiệt trùng b ầ y liền không ai chỉ huy bằng không thì ngươi lưu hai người hoặc là từ trong đội ngũ lựa người làm lâm thời đội trưởng sở t h a n h đ ố n g nhiên xà hơi không có vấn đề ta sáng mai trước khi ra cửa sẽ an bài tốt để trần kỳ bân lưu lại nhìn chằm chằm ta cùng dịch hàng thẩm như hắn cũng đều cắt chọn một lâm thời đội trưởng được diệp miệu thỏa mãn gật đầu yên tâm quay lại m ặ đi tại nàng quay trở lại trước mắt sở thành phủ ở n ự c kinh hô n u y hiền thật con tưởng rằng bị phát hiện chương ba mươi sáu một trung tổ giáng lâm diệp miểu tối hôm qua đi ra ngoài tuần tra cũng chỉ gặp được một cái mới t r ú n g tổ lập tức phá hủy sạch sẽ đêm nay tại phụ cận dạo qua một vòng không có gặp lại mới thế là hai người không đến m ộ ư ơ i một giờ liền trở về l ã n h địa diệp miểu lại kiểm lại một chút kính tệ phát hiện tích lũy tiền tốc độ so với mình mong muốn nhanh hơn không ít kỳ thật ba ngày này nàng đều bề bộn nhiều việc vì để tránh cho dược phẩm thực phẩm trang bị thiếu nàng phải không ngừng chú ý các phương diện sản lượng hao tốn rất nhiều thời gian ba phương hướng bảy chủng trợ kích chiến nàng đều chỉ là đứt quán tham gia luôn cảm giác mình không có đánh nhiều ít k h á có trong ba ngày này chỉ cần nàng nhảy ra kết giới bắt đầu chém giết cái này một đợt côn trùng chí ít có tám thành sẽ về nàng người chơi khác cơ hồ lấy không được cái gì rơi xuống mà nếu như nàng không ở thành viên khác nhóm cho dù đồng tâm hiệp lực muốn đánh xong một đợt bảy trùng liền còn rất khó khăn bởi vì không muốn đả kích mọi người tính tích cực sở thành mấy người bọn hắn làm đội trưởng có tâm không cùng người chơi bình thường đoạt k u o á i đánh cho chấm dãi cho nên cơ hồ mỗi một đợt bảy trùng đột kích đều cần đánh nửa giờ đến một canh giờ mới có thể kết thúc đối với chiến đấu thuật bình thường thành viên tới nói cũng không phải là rất đơn giản nhiệm vụ cho nên vẫn là hy vọng bảy trùng tập kích mau t r o n g tới đi diệp m i ệ u thầm nghĩ sáng sớ m ngày thứ hai sở thành vừa ăn bữa sáng một bên cùng các đội hưu thương lượng xong mới an bài đem tam vương phòng thủ quận chỉ huy giao cho trần kỳ bân đồng thời tuyển cái khác ra ba tên lâm thời đội trưởng phụ trách ba tiểu đội hiện tại một đêm trợt giàu làng xóm bên trong trừ diệp m i ệ n cùng sở thành năm người tổ bên ngoài thành viên khác chiến đấu thuật cũng không tính là cao trên năm mươi cấp mấy cái đã có thể tính ưu tú tuyệt đại đa số đều tại dưới bốn mươi cấp cho nên từ cấp bậc gáp chế góc độ nhìn lâm thời đội trưởng giống như không có gì uy nghiêm bất quá diệp m i ể u cũng không quá lo lắng bởi vì nàng đem cảnh cáo nói ở đằng trước tất cả tham dự chiến đấu đội viên đều biết nếu như dám áp ý đoạt quái hoặc là gây nên những khác hỗn loạn lâm thời đội trưởng mặc dù không thu thập được hắn nhưng có thể chờ diệp m i ể u trở về cáo trạng đến lúc đó bị ném ra đầu uy bảy trùng cũng không phải đùa d ỡ n tại diệp m i ể u dẫn đội tiến về không sợ làng xóm trước đó đợt h ứ nhất bảy trùng lại tìm cửa tại bảy trùng tiến vào phạm vi công kích trong nháy mắt tường vây sau pháo cối tháp bắt đầu phát xạ đạn pháo nặng nề g h mà to lớn đạn pháo đánh tới hướng b ầ y trùng mỗi một cái đều đánh ra một cái hố to nhưng pháo cối tháp đặc điểm là tổn thương tuy lớn tốc độ đánh t h o n g thả nhanh chóng tiến lên b ầ y trùng c h ứ bị đạn pháo đánh trúng chút ít côn trùng bỏ mình bên ngoài cái khác vẫn đang nhanh chóng tiến lên chờ b ầ y trùng cách lại gần một chút trên tường rào cung tiến thủ cùng thích khách bắt đầu đều đâu vào đấy công kích tường vây sau các pháp sư cũng không có nhản dỗi ngẫu nhiên có một nơi bị bảy trùng vây công đến quá lợi hại liền sẽ có các chiến sĩ tổ đội nhảy ra ngoài trước tiên đem kéo kéo một phát cự h t h u ậ nàng t i bởi đ n vậy đối với lãnh địa bên trong phòng ngự càng thêm yên tâm lại đem nở vợ cờ tiểu mỹ cũng lưu lại theo dõi rồi cùng sở thành tiểu đội cùng ra ngoài sở thành tiểu đội hết thẻ năm người hiện tại trần kỳ vân bị lưu lại cũng còn có bốn cái cao cấp cung tiến thủ tăng thêm diệp m i ệ u cái này cận chiến năm người xóm vai mà đi nhìn khí thế hùng h ổ diệp m i ệ u trên đường đi tính ra chiến l ự c cảm thấy không sợ bộ lạc chỉ cần không hợp nhau tấn công bọn họ năm người đánh hai ba mươi cái hẳn là cũng còn ứng phó được đến vừa nghĩ như thế nàng có chút ác thú vị chờ mong từ vũ đ ộ c thủ không sợ làng xóm bên trong đậu nhạc tuệ từ buổi sáng bắt đầu liền đứng ngồi không yên an nham tối hôm qua phát tin tức nói làm cho nàng buổi trưa hôm nay mười hai không không đúng giờ rời khỏi không sợ làng xóm còn nói một đêm trợt giàu làng xóm mấy cái cấp bậc cao đại lão hội tới đón à n g tin tức này đối với nàng mà nói quá kính người thậm cho í không thể thật tin nàng tại t Bởi được là thật sự.、Bởi、vì r nên g không trọng, cùng những nhận như thành thức thì biết, từ cái đại kia i đều lao là dễ vũ v t r nàng g yếu, n bình thường trông thấy đều đi vòng qua. Cho nên nàng thấy Cho đều đi qua. không quá lý giải một đêm trợt giàu đại lão làm sao lại nguyện ý tự mình tới đón à n g nghĩ tới nghĩ lui làm ra hai cái suy đoán hoặc là an nham năng lực đạt được một đêm trợt giàu làng xóm coi trọng hoặc là chính là an nham bỏ ra để các đại lão cảm thấy đáng giá đại giới cẩn thận suy nghĩ về sau nàng lại đẩy nạ ý nghĩ đầu tiên bởi vì an nham đẳng cấp tối cao chiến đấu thuật cũng chỉ có cấp ba mươi chín còn lại phụ trợ kỹ năng cấp bậc thấp hơn một đêm trợt giàu làng xóm là đã từng đánh thắng qua không sợ làng xóm coi như đẳng cấp cao thành vĩ i ê cũng không tới phiên an nham cũng gia nhập làng xóm liền trở thành h ạ c h tâm nhưng nếu như là người sau sẽ là cái gì đại giới đâu ký văn tự bán mình thì như tất cả tài nguyên toàn bộ nộp lên mà lại khả năng còn không có thời hạn cả một đời đều chỉ có thể ở một đêm trợt giàu làng xóm bên trong chịu mệt mọc đậu nhạc tuệ hồ đoán một trận mặc dù an nham trước đó nói qua hắn tại một đêm trợt giàu nơi đó sống rất tốt nhưng ở tận thế trật tự sụt đổ dưới cục diện hết thể tàn nhẫn đều sẽ trở nên hợp lý tốt đẹp mới là ngắn ngủi mà không chịu nổi một kích cho nên nàng một lần muốn cự tuyệt tan n h a m không muốn bởi vì mình đem một cái mười sáu tuổi thiếu niên kéo vào vũng bùn nhưng một đoạn cự tuyệt lặp đi lặp lại đánh rất nhiều lần đều không có phát ra ngoài nàng tốt giống chúng cái gì ma chú cả người đều bị vì tư lợi chứng cứ hết thể đều trở nên không có làm cho nàng nắm lấy cơ hội rời đi không sợ làng xóm trọng yếu cuộc sống ở nơi này đích thật là quá khó chịu đậu nhạc tuệ cứ như vậy tại mâu thuẫn cùng nôn nóng bên trong chống cự đến chưa ăn nham tin phát lao các tới tức, đại lấy hết dũng khí đánh xuống hai chữ được rồi sau đó nàng đi ra nhà tranh tại hôn loạn tưng bừng bên trong tìm kiếm từ vũ thân ảnh t r ú n g tổ lại đ ớ c k í c h làng xóm tứ phía đồng thời gặp tập k í c h kết giới bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn không giống với diệp miễu tại trùng tổ giáng lâm ngày đầu tiên liền điên cuồng đập tiền thăng cấp công sự phòng ngự pháo cối coi như tốc độ đánh lược điểm rõ ràng cũng ít nhiều có thể hao t ổ n bậy trùng chiến lược từ vũ cậy vào thành viên bình quân đẳng cấp cao căn bản không muốn tại công sự phòng ngự thượng hoa tiền đừng nói vụ súng liền ngay cả tường vây đều vẫn là chỗ tránh nạn thời kỳ hệ thống p h tạng phổ thông hàng rào tường cho nên không sợ làng xóm chỉ có một tầng phòng ngự chính là kết giới bảo hộ kết giới thiếu mất máu toàn bộ nhờ thành viên tiến công mạnh liệt tại quá khứ trong ba ngày cũng có người nếm thử đề nghị từ vũ thăng cấp hàng rào tường hòa t i ế n tháp nhưng từ vũ tàn khốc nhân vật giả thiết không mảy may băng lấy không muốn mượn hệ thống phòng ngự cơ chế lười biếng lười biếng làm lý do c ự tuyệt tiến hành bất luận cái gì thăng cấp bởi vậy tại như bây giờ bày trùng tiến công mạnh liệt thời điểm liền ngay cả từ vũ cũng đang bận bịu nên kích đậu nhạc tuệ không dám để cho bên ngoài đại lao trở lâu vội vã mà tìm một vòng rốt cục tại phía tây tìm được từ vũ bụi gai chi lâm từ vũ ph đậu nhạc tuệ ở bên cạnh gọi nàng lao đại nàng cũng nghe không được vài tiếng về sau đậu nhạc tuệ tráng lên đàm lượng từ vũ người nối với tên của mình vẫn là mất cảm từ vũ bỗng nhiên khẽ giật mình gặp lại sau là cái phổ thông thành viên trực tiếp tại gọi thằng tên không nhanh nhữ mày chuyện gì ta muốn rời khỏi không sợ làng xóm đậu nhạc tuệ lời ít mà ý nhiều quanh mình không khí tùy theo yên tĩnh không chỉ có từ vũ nghe được tiếng vang người chơi k h á c cũng dừng lại đánh nhau trên mặt kinh ngạc s ắ c quay đầu nhìn nàng cung an nham rời khỏi lúc đồng dạng đậu nhạc tuệ đem trang bị từng kiện lấy ra để dưới đất nếu như có thể ta hiện tại liền đi Làng xóm đậu a n chiến, lại có người vào lúc này g tại t lại kịch có lúc lầm vào r n hận đến nghiến răng, chạy, cơm chầm tốt hơi mấy từ tốt thở, vũ mới ép ố i c ù nhạc g c ố tốt, n lên một vòng tiện. ơn. n g một Cảm tự khó h coi cười, tốt, tự Cảm ơn. Đậu nhạc tuệ hạ một gật đầu x à i bước đi hướng lãnh địa đại môn từ vũ phát giác bốn phía người chơi giò xét một cái mắt gió đ ả o qua đi đám người mau trốn tránh thu hồi ánh mắt nhạc tuệ đậu nhạc tuệ nghe được thanh nhâm của hắn p h a n g lại chân ánh mắt vượt qua đầu vai của hắn ngắm nhìn từ vũ ép ông nói tiểu an cứ gọi ta quá khứ còn có bên kia đại lao tới đón ta không phải không nghĩ đến ngươi nhưng ta không biết tiểu a n là làm sao làm được chờ quay đầu ngươi cho rằng ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì không mang ta tới sao tôn hạo luân bật cười t i ể u a n cũng gọi ta đi thôi đậu nhạc tuệ ngạc nhiên nghe nói tôn hạo luân muốn cùng đi đương nhiên cao hứng nhưng vẫn không khỏi chừng to mắt trang bị đâu ngươi không lên l ê dao dao cái d a ma tôn hạo luân cười lạnh lao tử tại không sợ làng xóm lâu như vậy một ngày một đêm đánh quái cái gì đều không có để dành tới mấy trang bị không phải c h í n h ta cày quái rơi là c h í n h ta dùng tiền mua dựa vào cái gì nộp lên thế nhưng là đậu nhạc tuệ lại lần nữa nhìn về phía t ừ vũ cho dù cách hai ba mươi mét khoảng cách nàng vẫn là có thể cảm giác được từ vũ trong mắt sắc mặt giận dữ kia phần sắc mặt giận dữ làm cho nàng nhìn mà phát khiếp nhưng tôn hạo l u ô n không nghĩ nhiều lời đi thôi hắn một nắm đậu nhạc tuệ cánh tay không nói lời gì đi hướng đại môn phương hướng đồng thời mở ra bảng nhanh rời khỏi đậu nhạc tuệ đành phải mở ra trước bảng thao tác rời khỏi t ừ vũ lạnh liếc lấy nàng trong mắt giống tôi độc rất nhanh nghe được thanh âm nhắc nhở đ í c đ í c nhẹ văng lên tin tức đàn đến trước mắt hệ thống nhắc nhở thành viên đậuệ đã lui ra không s ợ làng xóm hệ thống nh thành viên tôn hạo luân đã lui ra không sợ làng xóm nếu như đầu thứ nhất tin tức chỉ là kéo dài từ vũ l ử a giận đầu thứ hai liền cơ hồ khiến nàng hận đến muốn rách cả mí mắt bởi vì tôn hạo luân cái gì cũng không có n ụ p lên mà lại liền giấu đều không có dấu trên thân con mây kiện trang bị màu tím liền muốn rời đi đi theo ta từ vũ lúc này chào hỏi mấy người k h í thế hung hăng đuổi theo dù là bên ngoài bảy t r ù n g h u n g ánh nàng cũng muốn đích thân chính tay đâm hai cái này phản đồ đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân đi ra đại môn liền thấy diệp m i ệ bọ bầy trùng tập kích đặc điểm chính là dày đặc một đợt bảy trùng thường thường sẽ cùng nhau công kích cùng một khối vị trí nếu như không có người chơi tận lực dụ quái liền sẽ không phân tán cho nên đại môn chỗ cái phương hướng này đang có hai cái điểm tao n ộ công kích nhưng đều cách đại môn có năm sáu mươi m khoảng cách xa cửa chính chỗ lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim tại đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân ra trước khi đến diệp miểu đã nhàn mọc đông đang tạ i nghiêm túc cân nhắc có hay không muốn đi qua chủ động công kích bảy trùng hiện nay nhìn thấy bọn họ ra nàng không khỏi thầm than rốt cuộc đã đến tiếp theo cởi dò xét bọn họ liền hai người các ngươi đậu n h ạ tuệ ảm tôn hạo luân diệp miểu thở g i i ăn ngay nói thật nàng có hơi thất vọng. bởi vì đến một chuyến còn đủng hộ xa nàng coi là an nhang có thể nhờ hô mấy người bạn bè để bọn hắn một đợt mang về không nghĩ tới liền hay thế nhưng là làng xóm thuộc về cùng người chơi sinh hoạt cùng một nhịp thở mỗi người tại thay đổi làng xóm vấn đề trên đều sẽ rất cẩn thận đã trước đó không nói tốt hiện tại cũng rất khó lâm thời tìm người đồng hành diệp m i ệ u đành phải thỏa mãn thông giọng nói đi thôi chương ba mươi sáu hai chúng tổ gián g lâm nói xong nàng liền muốn quay người trở lại trong sát na ánh mắt liếc qua mơ hồ quét đến chỗ cửa lớn bóng người lắc lư c h ặ n nghe được gà to dừng lại thanh em vang lên đồng thời ngân quang đánh tới sưu sưu sưu liên tiếp vài tiếng bốn tên cung tiến thủ mũi tên tể phóng cũng không đả thương người mỗi một mũi tên đều tình chuẩn cắm vào từ vũ mấy người trước mặt trên mặt đất giống như một đạo tiểu tiểu hẳn rào khi người quá đáng từ vũ giận tí mặt hai tay thay phiên vũ ra mấy chục mai ngân tiêu bay thẳng diệp miệng mà tới diệp miệng có chút như đầu dứt khoát không còn làm bất luận cái gì phòng ngự bằng vào lượng máu t r ọ i cứng tổn thương khỏe môi câu lên một cung m ỉ m cười vũ n ụ c tính cực mạnh chờ cuối cùng một viên ngân tiêu rơi xuống đất diệp miễu lại lần nữa đưa tay hai tay tấn công trên một tiếng c h ấ n khởi khí lãng a mấy người đều bị phong chi đẩy l u i kỹ năng hiệu quả đánh lui đang tại xê vị từ vũ trực tiếp bị chấn hồi môn bên trong mấy cái tùy tùng đâm vào hàng rào trên tường một kích này động tinh cực lớn vừa v ặ n phụ cận hai nơi bảy chủng chiến đấu đều đã tiến vào hồi cối rất nhiều đánh không đến quái thành viên bắt đầu thất thần lập tức bị hấp dẫn lấy lực chú ý diệp m i ể u vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó bén n h y từ hàng rào hớp tưởng khe hở chú ý tới có thật nhiều người chơi tại thò đầu ra nhìn mà tiến lên nhìn quanh dứt khoát khí định thần nhàn dương âm giá hàng thấp thuế thấp hơn phát triển toàn diện không nhận ước hiếp hoan g n ê n tất cả người chơi đi ăn máng khác gia nhập như có cần có thể liên hệ các ngươi t r ư ớ c thành viên an nham hà cung tiễn thủ nhóm từ vũ khí đến toàn thân thằng run đứng n g n g góp chân lại sông ra ngoài đến nhưng không chờ nàng sông ra đại môn bốn tri vũ tiễn lôi quấn quang ảnh đầm trung c ự ra vào mặt đ sinh sinh ngăn trở từ vũ đường đi mấy tên nguyên bản đi theo từ vũ giết ra đến thành viên vẫn còn tại tường vây bên ngoài muốn lên trước chém giết nhưng lại không dám chỉ có thể lúng túng bậy làm ra một bộ hung thân á c sát bộ dáng đầy đủ biểu thị mình không cam lòng yếu thế trong lòng trạng thái diệp m i ệ u tán tưởng h nhìn sợ thành một chút đối với hắn và các đội h ư u kịp thời bắn tên hết sức hài lòng nếu như chỉ luận chiến l ự c nàng trực tiếp giết từ vũ kỳ thật không có áp lực chút nào nhưng cái này dù sao cũng là địa bản của người ta mà lại mặc dù không sợ làng xóm một mực không là người nhưng các thành viên đến cùng là bị vua thật lâu có bao nhiêu đối với từ vũ trung thành cảnh, cảnh cũng không tốt nói vì thừa dịp tường lựa chưa tạm biến diệp miệng tiếp tục lớn tiếng ồn ào không cưỡng chế vật tư nộp lên trên thông thường thuê xuất vẹn vẹn hai cái điểm làng xóm vật tư phong phú đủ các loại một đêm trợt g i à u làng xóm thành mời ngài gia nhập mang ngài một đêm trợt g i à u sở thành một mặt phức tạp nhìn xem nàng nếu thử phán đoán nàng bộ này từ là đã sớm chuẩn bị vẫn là ngẫu hưng phát huy không có kết quả thoáng nhưng đầu ép tin tức dịch hàng n g ư ờ i hai ngày trước rơi thuẫn vẫn còn chứ tại dịch hàng giật mình từ trong ba lô lấy ra tinh xảo đồng thuẫn giao cho sở thành đồng thuẫn một mặt lồi một mặt lõm chính xác cách dùng là lồi mặt hướng bên ngoài ngăn cản công kích nhưng sở thành lại nghiêng cầm tay trái chấp thuẫn lồi mặt hướng phía bên phải một bên sau đó nhìn hai bên một chút nhặt lên một cây ủng hộ thô cây g diệp m i ể u không có chú ý mấy phương đội bạn tiểu động tác trong đầu biên từ biên đến nhanh chóng hoàn toàn mới nhà tranh chỉ bán năm mươi kim nhà gỗ ba trăm kim mang mở uff thạch ốc cũng chỉ muốn tám trăm kim bang sở thành mặt không thay đổi dùng cây gỗ gõ hướng đồng thuẫn diệp m i ể u quay mặt xem xét người đều tròn váng ta tùy cơ ứng biến đội hưu của ta dĩ nhiên sớm chuẩn bị c á i chiêng sau đó lãnh địa cung cấp giá thấp ba bữa cơm một trận chỉ cần mười mấy kim chỉ cần mười mấy kim bang thị trường sản phẩm phong phú đ a dạng gà cung bạo thịt nấu chín hai lần bánh rán trái cây trên vàng cá cùng bánh gà tổ miếm nhỏ s ư ơ n g canh mị sợi trứng trần nước sôi hết t h ể thấp hơn ngoại giới thông thường giá bang tam giác bệnh viện cao cấp mục sư chúng ta có kinh nghiệm phong phu dược sĩ chúng ta cũng có chúng ta tin tưởng phát triển toàn diện mới là tốt nhất tận sức tại vì trở thành viên cung cấp chất lượng tốt dễ dàng sinh hoạt đông đông bang bốn c h i vũ tiến đạt thành tường lửa hiệu quả có hai phút đồng hồ diệp m i ệ u tại cái này hai phút đồng hồ bên trong r a sức kêu cúng họng đều c â m từ vũ rốt cục không thể nhịn được nữa không để ý tưởng lửa còn chưa tắt dùng hết khí lực muốn xông ra ngoài hai một tám trăm l h ạ m đến hỏa diễm trong n h y mắt từ vũ bắt đầu mất máu rốt cục rời đi hỏa diễm p h vi diệp m i ệ u không chút lưu tình bay lên một cước t ử vũ không có chút nào phòng bị bị đá trung hạ ba bi thảm lại n g ử a mặt ngã lại đi ba hai trăm đây là diệp m i ệ u đá bay tổn thương hai trăm hai mươi không một nghìn năm trăm đây là lần nữa trải qua t ư ở n g lửa tổn thương diệp m i ệ u l ớ n lối căm giận cắn răng ngươi thật đúng là n g h i đánh một trận thật sao là ai cho ngươi d ũ khí có phải là ta tuần tự hai lần không có thừa thắng xông lên để ngươi hiểu là mình thực lực nếu như đem năm cái m ắ t cấp toàn nói ra quá không hợp t h i thưởng khả năng ngược lại sẽ bị nghi ngờ khoác lác cho nên diệp m i ệ n chỉ mang tính lựa chọn nói hai hạng nhưng mà đạt thành hiệu quả vẫn là so từ vũ sáng loáng mất máu mức càng mạnh toàn bộ làng xóm trong ngoài đều giống như an tĩnh nguyên bản còn đang hàng rào ngoài t ư ở n g hung thần á c sát b ả y biện tư thế mấy người rõ ràng lui về sau hai bước nếu như không phải có tưởng cản trở bọn họ tất nhiên rất muốn trực tiếp lui về làng xóm bên trong đi diệp m i ệ u cười khẽ ánh mắt chầm rãi quét mắt tả h ư u lại lần nữa dương âm muốn gia nhập làm bằng h ư u ta hoan nghênh nghĩ đến chiến làm đ ị c h nhân ta cũng không sợ mặc kệ là địch hay bạn một đ ê m t r ợ t giàu làng xóm đều chờ mong các vị quang lâm nha nói xong nàng ôm cánh tay thiếu, thiếu không còn nhiều đưa một lời xo không sợ làng xóm các thành viên nhìn xem cái kia tiêu sái bóng lưng đột nhiên ý thức được nàng vừa rồi liền trang bị đều vô dụng trên người nàng không có mặc bất luận cái gì áo giáp song kiếm thu ở sau lưng g i a o nhau vỏ kiếm bên trong duy nhất dùng đến một trang bị chính là bao cổ tay cho từ vũ tạo thành gần bốn nghìn tổn thương một cướp kia chỉ là không có chút nào trang bị cùng kỹ năng ra chỉ đòn công kích bình thường thực lực áp chế mang đến lâu dài an tĩnh liền ngay cả đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân đều tâm kinh đạm chiến không dám lên tiếng sở thanh giật nhẹ khoe miệng đông vẫn còn cho dịch hàng cây gỗ tiện tay ném đi thâm tàng bất lộ thoải mái đến diệp mi vui vẻ trong l ò nội g、so、giải ràng sống người cũng không Trong So sự thoải triệt mái đại khái liền lại tại lối khiêu chiến cũng không dám ra phản quyết tình, thể trước mặt rõ ra để địch địch còn chỉ có phách kích. nhân hơn nhân nhìn Ha ha ha ha ha ha. n dám là tâm nàng một trận bật cười đứt quáng cười một đường chính cống dư vị vô tận một giờ rơi chiều một đoàn người trở về làng xóm an nham đã cháy bỏng chờ đợi thật lâu sợ bọn họ xảy ra ngoài ý mớn liền làm ruộng đều không tâm tình dứt khoát cùng tôn thần xin nghỉ tôn thần nghe nói quận vương muốn xin phép nghỉ không hỏi cũng biết chắc có việc đáp ứng mười phần dứt khoát an nham cứ như vậy tại đại môn một vùng bồi hồi thật lâu ở giữa b ầ y t r ù m đột kích hắn cũng đánh lên đánh thời gian còn lại đều đang không ngừng t r ư ơ n g nhìn bên ngoài rốt cục nhìn thấy diệp m i ệ u dẫn người trở về an nham bước nhanh lên đón lão đại nhạc tuệ tỷ luân ca thiểu an đậu nhạc tuệ mỉm cười chào hỏi hắn tâm tình lại rất phức tạp một lòng nghĩ cẩn thận hỏi một chút an nham đến cùng nói như thế nào đậu diệp m i ệ u an nham gặp bọn họ đều vô sự liền nhẹ nhàng thở ra trong lòng còn có cảm kích cùng diệp m i ệ u đại hiến ân cần lão đại cực khổ rồi lão đại có đói buộc không đêm nay ta mời khách ăn cơm、Xoẹt. diệp m i ệ n cười âm thanh đưa tay vô vô cánh tay của hắ nghe nói ngươi gần nhất vì kiếm tiền cùng không muốn sống không dám để cho ngươi mời khách ngươi dẫn bọn hắn bốn phía dạo chơi đi về sau đều là người một nhà đừng mù k h á c h khí ai an nham nghiêm túc đáp ứng diệp m i ể u không lại nói cái gì một phái thoải mái mà đi hướng khu dân cư đậu nhạc tuệ phức tạp đưa mắt nhìn diệp m i ể u từ diệp m i ể u trong lời nói nàng đã mơ hồ cảm giác được mình khả năng suy nghĩ nhiều nhưng ra ngoài cẩn thận chờ diệp m i ể u sau khi đi nàng vẫn là lôi kéo an nham truy vấn nói cho tỷ ngươi là làm sao thuyết phục nhiều như vậy đại lao tới đón chúng ta An a n h đậu nhạc tuệ không có an nham quy thành ố c khẩn gật đầu không có nói xong hắn giơ lên nụ cười tay phải níu lại đậu nhạc tuệ tay trái đi kéo tôn hạo luân đi đi đi thừa dịp lúc này thị trường người ít ta mang các ngươi cố gắng dạo chơi bên này thật sự cái gì cũng có s o không sợ làng xóm bên kia tốt chơi nhiều rồi tốt chơi nhiều rồi hai người đều bén nhẹ bắt được cái này dùng từ đó là cái nghe rất nhẹ nhàng t u y ế t pháp mang ý nghĩa thú vị sáng tỏ vui sướng cùng hưởng thụ lại nhìn kỹ một chút an nham trên mặt hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy ban đầu ở không sợ làng xóm lúc xa suốt cùng bị đè nén ta hôm nay mời các người ăn tiệc an nham tiêu xài nói nghĩ nghĩ lại vội vàng giải thích các ngươi đừng không có ý tứ a bên này ba bốn trăm kim liền có thể ăn tiệc ta có thể mời được chương ba mươi bảy một chúng tổ giáng lâm năm giờ chiều đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân không chỉ có ăn uống no đủ mà lại thắng lợi trở về hai người lúc đi ra kỳ thật đều không có thừa bao nhiêu thứ đậu nhạc tuệ đem tốt trang bị đều đục ra còn lại mấy bộ màu trắng rác r ư ớ i trang bị c ũ n g không dùng hết đồ ăn dược phẩm biến bắn mất đội thành kim tệ mang ra ngoài tổng cộng đổi được ước chừng tám trăm kim tôn hạo l u ô n đoán khí càng sâu nghe nói có khác đường ra về sau quyết định lấy hết dũng khí vừa mới lần cái gì đều không có ra bên ngoài d a o trang bị đồ ăn dược phẩm ngược lại đều giữ lại không ít nhưng kim tệ so đậu nhạc tuệ còn ít một chút chỉ có hơn năm trăm kết quả tại trong chợ đi dạo một vòng đậu nhạc tuệ tốn hao một trăm kim mua hai trong bình cấp bổ huyết dược tề ba trong bình cấp ma lực dược tề so với không sợ làng xóm thông thường giá hàng lập tỉnh tháng hai năm t ă m năm mươi một trăm m ư ơ i kim mua hai phần xương canh mì sợi một phần cơm c h i ê n trứng đều là màu làm màu lam phẩm chất tại không sợ làng xóm thuộc về không ăn nổi đồ ăn sau đó nàng lại lựa lấy mua một chút tỷ suất chi phí hiệu quả cao tài liệu giao cho c h ơ n g húc đầu tư món tiền khổng lồ một trăm mua hai kiện làm trang số tiền kia giao xong sau đậu nhạc tuệ qua nửa giờ đều còn tại hoảng hốt một trăm kim đặt trước hai kiện làm trang cái này hợp lý sao cuối cùng nhìn xem còn lại Nàng từ khi tận thế giáng lâm về sau tôn hạo luân liền rốt cuộc không dám tưởng tượng mình đời này còn có thể ăn vào những thức ăn này bây giờ lại có thể đem bọn nó từng kiện đều thu vào trong ba lô làm ngay sau ba ngày cậy quái tiếp tế hai người mua nhà tranh là liền nhau đi dạo xong thị trường lúc trở về bọn họ lại ngừng tại cửa ra vào trò chuyện trong chốc lát tôn hạo luân tâm tình phức tạp c ả m thắn rõ ràng vừa tới một đêm trợt giàu làng xóm mấy giờ ta đã cảm thấy sinh hoạt so không sợ làng xóm thật tốt hơn nhiều ta có phải là q u á không có tiền đồ a không có tiền đồ đậu nhạc tuệ hoàn toàn không có cảm thấy nàng nụ cười rào rần nói ngươi chẳng qua là cảm thấy nơi này so không sợ làng xóm tốt quá nhiều sao ta cảm thấy nơi này quả thực chính là thiên đường a ha ha ha ha ha tôn hạo luân bạo cười ra tiếng hai người cứ như vậy mang vui vẻ tâm tình r i ê n phần mình vào nhà sáng sớm hôm sau hai người dựa theo an nham lúc trước giới thiệu bắt đầu rồi một vòng phỏng vấn tại tổng hợp cân nhắc về sau trước gia nhập dịch hàng tiểu đội tham dự lãnh địa bảo vệ chiến đợi đến bảy c h ù g nguy cơ kết thúc bọn họ liền sẽ cùng theo trương đình đình cày quái tiểu đội cùng một chỗ soát quái tại gặp trương đình đình thời điểm đậu nhạc tuệ trong lòng còn có chút lo lắng bất an nàng thật sự là bị không sợ làng xóm đua quá lâu hiện tại rõ ràng đã tận mắt thấy một đêm trợt giàu làng xóm không khí hữu hảo vẫn là không nhịn được hỏi trương đình đình ngươi làm đội trưởng cũng không thu hoạch viên c ũ y quái rút thành sao trương đình đình bị hỏi lại nói đánh bột vốn là có thể trực tiếp dựa theo công hiến hợp lý phân phối rơi xuống nếu như ta cảm thấy mình ăn thiệt thòi nói thẳng là tốt rồi tại sao muốn thu rút thành ta nói câu không dễ nghe các ngươi đừng nóng giận các ngươi không sợ làng xóm người có phải là đầu góc đều có chút dù nhưng đã trước đó làm làm nền nhưng lương thiện trương đình đình vẫn là không có nói hết lời có chừng có mực dừng lại tôn hạo l u ô n ngoan ngoãn mà vào đầu ngươi nói đúng ta cũng cảm thấy chúng ta bây giờ đầu góc có vấn đề có thể là tờ tờ s giờ cũng có thể là là s ờ tộc hòm trương đình đình ngươi như thế một thừa nhận khiến cho ta còn q á i ngượng ngùng ba trận đều đâu vào đấy chém g i ế t về sau buổi sáng đã quá khứ đậu nhạc tuệ lấy ra tối hôm qua mua cơm trên trứng tôn hạo l u ô n ăn xong rồi càng xa xỉ gà cung bạo cơm đ ĩ a ăn xong liền kết bạn đi tìm sở thành đậu nhạc tuệ vừa đi vừa c ả n g khái không nghĩ tới bên này t i ệ t chủng tử đều so không sợ làng xóm vui vẻ không ai đoạt quái không cần vì người khác làm áo cưới ta một cái mục sư tùy tiện thả kỹ năng đánh một trận cũng không ít thu hoạch đúng vậy a tôn hạo l u ô n thét dài t h ư khí mà lại cái này làng xóm giống như so không sợ làng xóm vận khí tốt bầy trùng tập kích tần suất rõ ràng so không sợ làng sóng thấp mà lại mỗi lần tới đều cơ h ộ i chỉ công kích một mặt dễ đối phó nhiều hai người trò chuyện đi đến sở thành gạch đỏ trước phòng gõ vang cửa sân sở thành chính thừa dịp bầy trùng đột kích đứng không tại trong phòng bếp nấu bào ngư thịt kho tàu nghe được tiếng cửa đi ra ngoài thấy là tôn hạo luân cùng đậu nhạc tuệ không khỏi có chút ngoài ý m u ố n tìm ta có việc đúng đại lao ta trước kia liền thích xem đại lao thi đấu tôn hạo luân đầy mắt dùng bái nâng một câu tiếp lấy thu liễm đục ư ờ i bày ra nghiêm túc đại lao chúng ta khả năng có chút đường đột nhưng chúng ta thật sự có cái sinh ý muốn theo đại sinh ý sở thành thần s ắ c ngưng lại đánh ra trước mặt hai vị không biết vừa gia nhập làng xóm hai cái người mới muốn theo hắn nói chuyện gì năm giờ chiều theo màn đêm buông xuống cuối cùng một đợt bảy chùm bị đánh bại dựa theo lúc trước kinh nghiệm h ắ n là sẽ không lại đến mới ba tri đội ngũ riêng phần mình tàn ra ăn cơm ăn cơm nghỉ ngơi nghỉ ngơi chợ nhỏ bên kia náo nhiệt lên sở thành beo túi beo lưng trở về khu dân cư gõ mở diệp miểu cửa vào nhà đem một phần đồ ăn một phần cơm đặt lên bàn bào ngư thịt kho tàu phối cơm cũng không xa lạ gì thức ăn để diệp miểu một chút liền bãi bụng cảm ơn. Khách sở thanh ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên trừ đưa cơm ta còn có chuyện gì n g h ị thương lượng với ngươi diệp miểu chuyện gì ân x i n ý sở thanh nói x i n ý diệp miểu hiếu kỳ phản ứng cùng sở t h a n h giữa chưa giống nhau như lúc sở thanh không thừa nước đục thả câu đi thẳng vào vấn đề nói nói đến diệp miểu khỏe miệng nhịn không được trên mặt đất dương nàng liên biết hôm qua quảng cáo nhất định hữu hiệu không sợ làng xóm như vậy không là m người mỗi cái thành viên thần kinh đều căng thẳng những cái kia quảng cáo đủ để trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm để chịu đủ ức hiếp phổ thông thành viên cùng không sợ làng xóm triệt để ly tâm mà tôn hạo luân cùng đậu nhạc tuệ đầu óc cũng đủ sống nàng lúc ban đầu tiếp nhận an nham thời điểm liền hạ quyết tâm muốn coi hắn làm đột phá khẩu thông qua miệng của hắn chậm rãi tan dã không sợ làng xóm an nham cũng hoàn toàn chính xác làm được mới gia nhập mấy ngày liền kéo đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân nhập bọn có thể an nham dù sao là tiểu hải tử lịch d u y ê n không đủ nghị sự t ì n h cũng đơn giản hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy bên này tốt nghĩ lập bang qua bằng hữu của h ắ n tới sợ bạn bè không an toàn liền đến hướng nàng xin giúp đỡ mở miệng mở mười phần g a n a n mà lại không dám thiếu quá tình nhân tình chỉ dám kéo hai người đậu nhạ bọn họ dựa theo trưởng thành suy tư của người xử sự, sự có thể chỗ tiêu tiền không dùng người tỉnh thu được không sợ làng xóm bạn cũ cầu giật dây tin tức liền trực tiếp nói cho đối phương biết tới có thể m u ố n đại lao hộ tống đến đưa tiền vô luận từ cái gì góc độ nhìn điều kiện này đều lại hợp lý bất quá tận thế giáng lâm trước đó gọi chân chạy mua thứ gì còn phải dùng tiền đâu hiện tại đại lao ra mặt bảo mệnh của ngươi thu chút vất vả phí không phải rất hợp lý nếm đến ngon ngọn tôn hạo luân còn ném ra càng mê người lý do t h o i thác có đại lao hộ tống tử vũ không dám bắt các ngươi thế nào trang bị đều có thể tự mình lưu lại không cần lên dao mau kiếm không bồi thường cho nên Pham tìm là tới b ọ nếu hắn người đ một một như ngại thấp còn có thể lại thêm đều dễ thương lượng diệp miệng nghe được cái giá tiền này sợ ngây người đi một chuyến giữ gốc mười lăm nghìn kim sao có phải là quá tối rồi nhìn nói thế nào đi sở thanh trầm g i i nói ba kim lộ phí hoàn toàn chính xác không thấp nhưng đối bọn hắn tới nói là bản bệnh mà lại từ nay về sau sinh hoạt đều sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất giá trị cái này tiền diệp m i ể u vẫn là nhẹ k h ẽ hít một cái khí lạnh nhưng không sợ làng xóm nghiền ép thành viên nghiền ép lợi hại bọn họ có thể hay không cầm không bỏ ra số tiền này sở thanh trầm ngâm nói ta nguyên vốn cũng có cái lo lắng này cùng tôn hạo luân nghiêm túc thảo l u ậ n qua tôn hạo l u ô n nói không sợ làng xóm thành viên vì ứng phó vật tư nộp lên trên mỗi người đều đang liệu mạng tích lũy tiền tích lũy tài nguyên bình thường tới nói nộp lên trên vật tư là thập thiên một lần nhưng nếu như quyết định chủ ý muốn đi, tích lũy đến tài nguyên liền sẽ không đưa ra đi lên tại hai cái nộp lên trên ngày ở giữa cửa tích lũy đủ ba nghìn kim đối với đại đa số thành viên tới nói cũng không có khó khăn dạng này a diệp miễu chậm rãi gật đầu vậy cái này sống có thể tiếp k i u nói chuyện chia đi sở t h a n h cười nhạt ca bên này mỗi người mỗi lội thu một nghìn kim đi mấy người ngươi cho ta mấy ngàn chúng ta lại tự mình phân còn lại ngươi là làng xóm lão đại đều là ngươi diệp miễu nhiều ít cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi cái này không thích hợp phù hợp sở thành ung dung không đội hôm qua đi tới đi lui trên đường tuần tự tao nộ ba đợi bầy trùng Cơ hội trong ấ t cả đều bụng nàng yên lặng tính số sách nếu một chuyến năm người trung thu nhập một mươi năm kim nếu như sở thành tiểu đội năm người đi hết chia hết năm chín h nàng tịnh kiếm một mươi nàng n lại hỏi vậy nếu như một chuyến đưa một mươi người đâu sở thành một mươi người ba mươi kim chúng ta vẫn là một người một nghìn, còn lại đều thuộc về ngươi đó chính là hai mươi năm diệp m i ệ u bị bút chướng này xông đến quán mắt ngày gây dạng này bốn bỏ năm lên chính là tại cầm hủy đi không sợ làng xóm tiền kiếm được thăng cấp thôn xóm sau đó lại dùng mình thôn xóm triệt để đánh bại không sợ làng xóm cái này kêu cái gì một sợ hai ăn ăn ngon thật nàng sung sướng quyết định chủ ý được vậy cứ như thế chia nghe lời ngươi nhưng trên đường tốn hao tất cả dược thể thực phẩm ta đến gánh chịu thành g i a o s ở thành hớn hở tiếp nhận tầm mắt thấp thấp nếm thử thịt kho tẩu nếm qua nha ta thích diệp miệm mừng khấp khởi gắp lên một khối thịt đắp cơm cùng một chỗ bắt đầu ăn ăn hai cái diệp miểu suy tư nói thuận tiện hay không cùng vị này đầu bếp mua thức ăn sở thành cái gì diệp miểu ta muốn gánh chịu mọi người một bữa cơm nhà đã lợi nhuận cao chúng ta liền ăn đến xa xỉ điểm nếu như ngươi thuận tiện giúp ta dắt c á i tuyến giá cả dễ thương lượng đầu bếp nguyện ý làm là được sở thành suy tư một chút vậy liền một bữa hai trăm kim đi màu vàng phẩm chất sao diệp miểu chấn kinh ngạc một chút chất lắc đầu cái này không thích hợp màu vàng thực phẩm hiện tại quá là như thế thuộc về hy hữu t h ư ơ phẩm nếu như là chúng ta lánh địa bên trong người dù sao lánh địa giá hàng thấp tiện nghi vậy thì thôi thế nhưng là đối với người ngoài không thể ỉ vào ngươi cùng người ta quan hệ tốt cũng làm người ta ăn thiệt thòi vô tư điểm nói d i ệ p miệu trong lòng băn khoăn ích kỷ điểm nói cao cấp đầu bếp a i nàng còn thật muốn duy trì rất tốt quan hệ hợp tác về sau trường kỳ mua thức ăn sở thành một trận trơ mặc m nửa ngày dứt khoát cam chịu trực tiếp mở ra bảng cho nàng nhìn họ v à tên sở thành chiến đấu thuật một trăm cấp nấu nướng thuật cấp chín mươi hai ngắt lấy thuật cấp một mươi năm chồng thuật cấp một ư ơ i ba trị liệu thuật cấp m ộ ư ơ i hai điểm sinh mệnh một nghìn hai trăm linh mp một mươi bảy thể lực năm lực công kích bảy nhanh nhẹ độ sáu nghìn lực p h o n g ngự hai trăm hai mươi không d i ệ m b i ể u chương ba mươi bảy hai trung tổ giáng lâm nhìn t r ă m t r ă m nấu n ư ớ n g thuật cấp 92 phản ứng ba giây nàng bừng tỉnh đại ngộ ngươi tự mình làm s ở thành mặt không biểu tình ân mẫu thân của ta là quốc kiến chủ bếp phụ thân cũng là hắn đoàn đội bên trong cao cấp đầu bếp ta đi luyện thể dục là cái n g o ạ i ý m u ố n diệt b i ể u vậy sao ngươi không nói sớm s ở thành ta cũng không biết co quắp ho âm thanh chứng trạc đ à n hoàng là lãnh địa bên trong người dù sao lãnh địa giá hàn thấp tiện nghi vậy thì thôi hai r ă kim một phần thành dao vẫn chưa được diệp m i ệ u thẳng thắn màu vàng phẩm chất mặc dù nhìn qua so màu tím chỉ cao hơn một cấp nhưng kỳ thật màu vàng làm là cao nhất cấp thuộc tính muốn b u n g màu tím rất nhiều chúng ta dựa theo bình thường tỷ lệ mà tính tiền đi dạng này về s o lãnh địa thành viên có cái khác màu vàng phẩm chất đồ ăn cũng tốt kiếm nhiều một chút nàng lý do thoái thác để s ở thành không cách nào phản bác đành phải gật đầu được diệp m i ệ u trong lòng đánh giá một chút trong trò chơi màu vàng phẩm chất trang bị thường thường có tiền mà không mua được nếu có người chơi nghĩ ra bán thường thường tiêu chí chú gặp mặt nói chuyện mà màu vàng thực phẩm dược phẩm cái này tiêu h à n phẩm mặc dù không bằng trang bị ch nhưng giá cả lật màu tím phẩm chất mấy lần cũng là hợp lý hiện tại lãnh địa bên trong gà cũng bảo thịt nấu chín hai lần loại hình màu tím món ăn giá bán tại một trăm kim tả hữu diệp miểu nhìn xem bảo ngư thịt kho tàu tuyệt hảo thuộc tính báo giá nói năm trăm kim một phần sở thành năm trăm kim một đạo kim sắc món ăn một đạo màu tím món ăn phối cơm diệp miểu một đạo kim sắc là được rồi t i a không làm sở thành lạnh lùng mặt đứng người lên liền muốn đi ra ngoài chính người tìm những khác cao cấp đầu b ế t đi ai ai ai diệp miểu tranh thủ thời gian gọi hắn lại được được năm trăm kim một vàng một tím hai cái đồ ăn thêm cơm Thanh giao. sở thành hài l đem cái này hạn lúc vấn đề nói cho đậu nhạc tuệ cùng tôn hạ luân hai người lại như thực nói cho lúc trước tiến hành nghiệp vụ trưng cầu ý kiến các vị bằng hưu sau đó sở thành diệp miểu ngay tại đêm đó nhìn thấy đậu nhạc tuệ cho mọi người kéo cái bẫy bẫy tên là vui vẻ lén qua tiểu phân đội diệp miểu chú ý tới cái này bẫy thời điểm là bởi vì tin tức nhắc nhở chính đang c u n c loạn điểm khai xem xét trong đám đã tại trên diện rộng soát bình phong có người n h i ệ t huyết sông lên đầu chưng á n h cái gì chỉ có năm người sao vậy ta hiện tại liền có thể giao tiền đặt cọc la vân ta có thể trực tiếp giao trả toàn bộ ta tin tưởng đại l a o sẽ không gạt ta cũng có người khó tránh khỏi phàn nàn tiêu văn đông chỉ có năm cái không vị còn trắng trận như vậy tuyên truyền không có bỏ cánh cam đường ôm đồ sứ sống a đỗ xuyên xác thực ta còn tưởng rằng lần này nhất định có thể chạy trốn nhìn thấy hy vọng vừa hy vọng sụp đổ khó chịu sau đó phàn nàn lập tức gây nên phản k í c h lưu tuyết hồng như thế địa phương tốt danh n mạch đương nhiên muôn cước a rất bình thường ta hiểu tiêu đào đào đúng đúng đúng ta cũng lý giải nhưng là văn cầu tính ta một người đi đứa bé vật tư nộp lên trên xếp hạng thứ nhất đến ngược sống không nổi nữa lưu anh t u y ệ t thứ hai đến n ư ợ c cũng quỳ cầu các vị đại lão nhìn một chút dập đầu diệm miệu đảo ghi chép một mặt phức tạp trong đam tính đến nàng sở thành đậu nhạc tuệ tôn hạo luôn ở bên trong hết thể có hai ba người nhưng bốn người bọn họ đều nối quá nói chuyện mặt khác mười chín cái đều đang điên cuồng phát ra trong đám ghi chép soát đến nhanh chóng làm cho diệp m i ể u thẳng lo lắng cho mình bỏ lỡ mấu chốt ti n tức nhưng là một chín người không sợ làng xóm tổng cộng không đến một trăm người dĩ nhiên một đêm liền có thể có một chín người gia nhập cái này b ở y diệp m i ể u trong lòng một trận tự hào xoát bình phong vẫn còn tiếp tục sở thành phát tới nói chuyện riêng ti n tức sở thành dạng này cả b ầ y ta lo lắng sẽ bị từ vũ cải nằm vùng diệp m i ệ n có chút giật bình thần sau đó trở về ba chữ có đạo lý dựa theo máy chơi gây chế c ù nếu như chỉ là như vậy tư vũ cài nằm vùng căn bản không đủ gây sợ đã không có cơ hội đậu tủ h nhãn tuyến tác dụng duy nhất chính là cho tư vũ nộp nạp nhưng vấn đề là làm lãnh địa người sở hữu tư vũ có cái quyền hạn là có thể trực tiếp đá người bị đá ra thành viên sẽ bị hệ thống lập tức gỡ ra lãnh địa nếu như tư vũ đá ra ám sát một con rồng bọn họ căn bản không kịp tiếp người diệp miễu quyết định thật nhanh tự mình cùng đậu nhạc tuệ bọn họ giải thích một chút sau đó đem b ầ y giải tán ta sẽ căn cứ vừa rồi mọi người ở trong b ầ y nói đến tình huống trước tuyển năm người chúng ta thêm bạn tốt nói chuyện riêng chưa mai đi đón sở thành là cái biện pháp sở thành nhưng ta có một cái không thành thục ý nghĩ lao đại muốn nghe hay không nghe nhìn diệp miễu cái gì đêm đó tiểu đội đạp trên bóng đêm xuất phát trước tuần tra n g một chút chung quanh trùng tổ tình huống phá hủy hai cái chính tại kiến lập mới trùng tổ sau quay đầu chạy về phía không sợ làng xóm phương hướng sớm hơn bảy giờ từ vũ nghe nói lãnh địa bên trong sóng ngầm m ã n liệt tức dẫn đến nghiến răng n g h ĩ n lợi đương nhiên nàng có tự tin làm tê thị một vùng chiến lược số một số hai làng xóm nàng người nơi này cho tới bây giờ đều là đá đi một đợt lập tức liền có người mới bộ h u y ế t mà lại có tỷ lệ rất lớn thành viên mới cấp bậc cao hơn nhưng dù vậy một đoàn đội người tâm tan giã cũng hầu như về không phải chuyện tốt nhất là đối phương vẫn là một đêm trợt giàu làng xóm từ vũ thù mới hận cũ đối với loại chuyện này không cách nào tha thứ thế là từ vũ lập tức quyết định giết gà dọa khỉ hướng về phía trước tới báo tin người hỏi thăm cụ thể danh tự nhìn ra đối phương một mặt trờ mong nàng chậm rãi nói lượn này nộp lên trên vật tư ngươi đều có thể lấy về sau đó hai vòng ngươi cũng không cần đưa ra tiền thuế đồng dạng miễn trừ tới báo tin đỗ xuyên nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không phải là từ vũ tận l ự c xếp vào n h ã tuyến nguyên bản thêm bảy cũng là chân tâm thật ý muốn đi một đêm trợt giàu làng xóm nhưng hôm qua nghe nói bên kia hiện tại chỉ có thể tuyển nhận năm người hắn lập tức ý thức được mình hy vọng không lớn nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định thật nhanh quyết định khác nhu đừng ra t h â n ở tận thế giỏi về nắm lấy cơ hội rất trọng yếu hắn cầm những tin tức này cùng từ vũ làm trao đổi miễn đi ba kỳ, kỳ bên trong hắn sẽ rất nhẹ nhàng Càng có mang ý nghĩa hắn ý trương h mình có chỗ tổ chữ, ể tự tổn tiếp t đến nộp có sau kỳ lên ê n cũng không cần quá khẩn quá t r Về phần tỉnh, hay này này nói lại là tốt rồi. sau sự sau s a tốt Dù oánh hắn đến thông phong đến b o t i t ờ i điểm rất cẩn thận, không có ai biết rất thận, cẩn có không la vân tiêu đào đào từ vũ điểm khai thành viên bảng tìm tới ba cái tên này đỗ xuyên nói cái này ba cái là trong đám tích cực nhất nàng dự định bắt bọn hắn khai đao những người khác trước hết tha bọn họ một lần Còn cùng có cũ người này là không xuyên ba bởi phải là là thủ vì đỗ một ớ i khai phải phải cái gì đáng cấp cao thành viên, giết thiệt hỏi. bị không không thành ra, sao cao toan rất nàng cũng đáng nàng cũng ăn là gì cấp để đều ý, dù m giây sau trương ánh la vân tiêu đào đào đột nhiên nhi nhiên địa thu được hệ thống nhắc nhở ngài đã bị gỡ ra không sợ làng xóm mời tại trong vòng mười lăm phút rời đi còn lại năm người tại không sợ làng xóm phía tây trên đất chống đâm lều trại bọn họ đâm trướng vị trí m ộ ư ơ i phân phích lối lại tới gần một chút chính là tiến tháp phạm vi công kích nhưng bọn hắn ỉ vào cấp bậc đủ cao hiển nhiên không có đem đẳng cấp thấp nhất phòng ngự kiến trúc để vào mắt hai mươi phút trước một đợt bầy trùng bập kích mọi người vốn không muốn nhiều chuyện bất đắc di dựng trướng bồng địa phương là trùng tổ khu vực cần phải đi qua không đánh cũng chỉ có thể bị đánh bọn họ đành phải cơ lấy ra hỏa thay không sợ làng xóm dọn sạch cái này xóm uy hiếp đánh xong bầy trùng sở thành tại mấy cái lều vải ở giữa cửa dâng lên đống lửa mọi người không có việc gì ngồi vây quanh tại đống lửa dịch hàng mở ra sở thành phân phát hộp cơm phát hiện bên trong có màu vàng phẩm chất bào ngư thịt kho tàu màu tím phẩm chất tấm sắc q u ả cả vẫn xứng l ấ y nóng h ổ i gạo cơm lập tức ăn đến ăn như h ổ đói vừa ăn bên cạnh cảm t h á n vẫn là lao đại có mặt ngủi chúng ta bình thường muốn để sở thành làm bữa cơm cũng khó sở thành nữ mày liền ngươi nói nhiều sáng mai không có ăn đừng đừng đừng ta sai rồi dịch hàng lập tức nhận sợ đầu bếp ngươi nhất tuyển thật sự lời còn chưa dứt nơi xa chuyển đến tiêu thảm cứ mạng diệm miểu suy nghĩ sâu xa du lên đột nhiên quay đầu một chút trông thấy ba người chơi chính bị đổi dết vũ tiến n g â ti kỹ năng tại phía sau bọn họ cùng oanh loạn tạc bọn họ không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự chỉ có thể đem hết toàn lực trốn đi mấy người không hẹn mà cùng đứng dậy diệp m i ệ u hai tay rút kiếm một ngựa đi đầu nên đón một trăm bảy mươi không một nghìn năm trăm một sáu trăm mấy người đều nhìn thấy lượng hp của mình tại cuộc ngã thân là chiến sĩ la vân lượng máu so sánh dày coi như có thể sưng tiêu đào đ à o cùng t r ư ơ n g bánh hai cái pháp sư đã gần đến sụp đổ còn chạy sau lưng ra truy kích các người chơi mang theo một loại ngược sát đối thủ t r e o cận tâm tính chậm rãi phóng ra kỹ năng cũng không mỗi một lần đều đánh chúng chậm rãi làm hao mòn tâm tình của bọn hắn lôi điện xét đánh một pháp sư chơi c h á n quyết định kết thúc trận này truy đuổi thả người v ọ t lên giơ tay thi phóng đại chiêu trong khoảnh khắc cửa màu trắng bạc điện quang từ chân trời dẫn tới tại hắn hai tay ở giữa cửa hội tụ theo tay hình xoay chuyển ngang nhiên đánh tới hướng trước mặt chạy trốn ba người ba người cảm nhận được điện quang nhiệt lượng tâm t ì n h rơi xuống đáy cốc sau đó tiếp theo sát tưởng tượng bên trong trí mạng kịch liệt đau nhức lại chưa từng xuất hiện sau lưng chỉ vang lên trên một tiếng t ậ lực bồi tiếp xì xì dòng điện thanh ba người kinh ngạc quay đầu diệp miệu chính đưa l ư n g về phía bọn họ chúng điệp bao cổ tay tinh chuẩn ngăn trở dòng điện tập k pháp thuật phóng ra hoàn tất đối diện pháp sư nhìn qua nàng cứng đờ nghẹn họng nhìn chân chối ngày hôm nay rất nhàn cùng các ngươi chơi đ ù a diệp miễu câu lên cờ nhạt mặc nghiệm hư thực trùng điệp chương ba mươi tám c h ấ một m trùng tổ gián g lâm trong nháy mắt một cái trước mắt cái kia khiến người sợ hai thân ảnh biến thành m ư ờ i ba cái thị giác hiệu quả kinh người mấy tên sát thủ đều dọa đến khẽ run dày pháp sư dứt khoát ngã ngồi trên mặt đất m ư ờ i ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc tay cầm song kiếm từng bước một tới gần kỳ thật hư thực trùng điệp dạng này kỹ năng tại pháp sư trước mặt trừ có khí thế bên ngoài cũng không có quá nhiều tác dụng thực tế bởi vì pháp sư tổng có mấy cái quần công kỹ năng đại khái có thể không khác biệt công kích m ộ ư ơ i ba cái nhưng hiện tại người pháp sư kia đã nhanh sợ kẻ ra quần đừng đừng đừng đừng hắn thậm chí không kịp đứng lên huệ vải tại đất cọ lấy lui lại hai bên đồng đội trong lòng chê hắn mất mặt nhưng từ với mình cũng đang lùi lại chẳng qua là đứng đấy cho nên cũng không tốt nói hắn cái gì tại lần trước trước đó bọn họ làm không sợ làng xóm thành viên trọng yếu chỉ là mơ hồ biết diệp miệu không dễ t r ọ c nhưng trải qua lần trước giao thủ bọn họ không chỉ có mắt thấy thân là làng xóm lao đại từ vũ bị diệp miệu án lấy đánh không hề có lực hoàn thủ c ò đừng, đừng, đừng. đại lão đại lao tha mạng diệp miệng dù bận vẫn ung dung ngừng chân vừa vặn hư thực trùng điệp kỹ năng phóng ra kết thúc hai bên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tam tích chỉ còn nàng một cái nhìn tựa như nàng chủ động khống chế giống như pháp sư càng sợ hơn muốn nói chuyện lại không nói ra v ân diệp miệng từng cái gật đầu ta đích xác là đang gây hấn nào chỉ là cố ý bọn họ còn nghiêm túc phân tích qua khả năng phát triển đâu nàng c u n g sợ thành đều đoán được t ử vũ có thể sẽ giết gà dọa khỉ cho nên mới trực tiếp chạy đến không sợ làng xóm bên ngoài trở lấy dự định tại t ử vũ khí thế hùng hồ đáng người lúc giết người hủy đi nàng đài làm cho nàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tại cửa nhà mình mất mặt ném trời cao nhưng nàng không nghĩ tới t ử vũ động tác đã vậy còn quá nhanh dạng này không thể tốt hơn bọn họ trực tiếp đem người mang đi không cần nhiều chờ dù sao nhà mình làng xóm cũng còn vội vào đâu là lấy diệp miệu tâm tình thật tốt sâu kín quét mắt hàng rào trong tường không dám thở mạnh quần chúng n â y xem nói mà lại ta cũng không thấy đến đây là các ngươi vấn đề nội bộ ba người bọn hắn là người của ta chiến sĩ khí cười đại lão lời này liền không giảng đạo lý bọn họ rõ ràng đạo lý diệp miểu dương âm chuyển tại khỏe môi ý cười mảy may chưa đổi hơi n g h i ê n g đầu thất thần làm gì còn không xin a ồ t r ư ơ n g ánh la vân tiêu đào đào ba người như ở trong ngộng mới t ỉ n h một bên vẫn sợ đánh lấy run dày một bên vội vàng mở ra bảng đưa ra xin diệp miểu đồng dạng mở ra bảng thu được xin một giây thông qua sau đó lại đội nhìn về phía đối diện mấy người còn tiếp tục a nếu như muốn đánh ta phụng đổi tới cùng người chiến sĩ chán nản diệp m i ệ u sau lưng cung tiến thủ nhóm trầm mặc dự cung tùy thời chuẩn bị bắn tên diệp m i ệ u mắt nhìn đối phương mấy cái sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhận định bọn họ không dám đậu thủ ôm cánh tay nhìn về phía hàng rào tường còn có hai cái không bị có hay không cùng đi một người ba nghìn k i m c a m đoan các ngươi bình an đến một đêm chặt dầu ta vừa mới dứt lời hàng rào trong tường thì có người hô lên b ư ớ c thiết đến trực tiếp từ hàng rào khe hở ở giữa v ư ơ n tay ta ta vật tư nộp lên trên xếp hạng thứ hai đến n ư ợ c hiện tại hiện tại tiêu đảo đảo cũng đi ta liền thứ nhất đến n ư ợ c đại lao mau cứu ta lời này để diệp m i ể u nhớ lại một chút tối hôm qua nói chuyện phiếm ghi chép bật cười ngươi có phải hay không là gọi lưu cái gì tới đúng đúng đúng lưu anh kiệt lưu anh kiệt gặp đại lao dĩ nhiên đối với mình có ấn tượng một hồi cảm động liệt lảo đảo nghiêng trực tiếp vòng qua hàng rào từ đại môn chạy đến chạy thở hồng hộc bởi vì hắn tới tất nhiên phải đi qua từ vũ phái ra mấy tên sát thủ sở thành bọn họ ăn ý đem cung kéo đến càng đầy tùy thời chuẩn bị nên chiến nhưng mà bọn sát thủ cuối cùng cũng không dám động thủ lưu anh kiệt thuận lợi chạy đến diệp miễu trước mặt dứt giao tiền trừng ánh la vân tiêu đ hhhh một nghìn hai trăm không k í tệ diệp m i ể u nội tâm cười đến nhánh hoa run rẩy trên mặt vẫn như cũ cao lãnh cái cuối cùng không vị có người hay không một trận yên lặng về sau một nữ nhân do dự hỏi thăm có thể có thể đem nữ nhi của ta mang đi sao nàng mới mười ba tuổi ta có thể ở đây chịu đựng nàng không được mẹ bên cạnh nữ hải t ử đầy giấy hoảng sợ lắc đầu liên tục không được ngươi ở chỗ nào ta ở đâu diệp m i ể u nhữ mày nàng không ngại chỉ đem nữ hải mang đi nhưng vấn đề là nhiều người nhìn như vậy từ vũ nghe nói về sau vị mẫu thân này khẳng định liền muốn mất mạng nhưng nếu như nàng tự tuyệt Từ vũ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngược lại có khả năng hai cái đều sẽ mất mạng diệp m i ệ u một thời khó xử sở thành thanh âm từ phía sau chuyển đến không bằng cùng đi diệp m i ệ u quay đầu t h ầ n s ắ c phức tạp nhắc nhở hắn không có địa phương vậy liên đẳng địa phương sở thành mở ra bảng cấp tốc thao tác hai giây về sau diệp m i ệ u thu được nhắc nhở người chơi sở thành đã lui ra một đêm trợt giàu làng xóm diệp m i ệ u xứng sở ta đi dịch trạm ở hai ngày chờ thăng cấp thôn xóm ta lại thêm vào sở thành dứt lời sách âm thanh dịch trạm đừng thu tiền của ta có được hay không một ngày năm trăm a diệp m i ể u cấm cười tiếp lấy nhìn về phía đôi mẹ con kia mau tới hai người vui mừng q u á đôi nhìn nhau một cái tưng hố lôi kéo vội vàng chạy đến mẫu thân giao ra ba nghìn kim tệ giao cho diệp m i ể u tiếp lấy liền bắt đầu móc trang bị vốn là dự định chỉ đưa đứa bé đi chuẩn bị kim tệ cũng chỉ có nhiều như vậy nhưng cái này mấy món trang bị màu tím lam trang cộng lại hẳn là diệp m i ể u đem trang bị đẩy trở về đều là ta làng xóm thành viên ta lại không sợ ngươi chạy trang bị giữ lại hào hào c ạ n quái mau trong tích lũy tiền trả lại cho ta nữ nhân càng thêm cảm kích cảm ơn cảm ơn đi thôi diệp miễu thiếu, thiếu. t đến đến đến bước bước diệp miệng mang người trở về lãnh địa thời điểm lãnh địa đang tại gặp một đợt bảy chủng công kích không sợ làng xóm người tại quá khứ trong vòng vài ngày cơ hồ đều bị không dứt bảy chủng ngược ra tờ tờ sr nhìn thấy bảy chủng liền sắc mặt trắng b ệ c h nhưng diệp m i ệ u g đương nhiên rất tỉnh táo nàng xa xa mắt nhìn gặp bảy t r ù n g công kích địa phương cách đại môn rất xa thậm chí lười nhác nhiều đi hai bước ra một chút lực trực tiếp mang theo mọi người vào cửa một giây sau sở thành bị truyền tiến dịch t r ạ n g diệp miệu trầm mặc một chút cũng theo vào dịch t r ạ n g cùng sở thành nói kỳ thật ta có thể cài đặt khách tới thăm hình thức dạng này ngươi không chỉ có thể tiến l ã n h địa còn có thể tiến nhà mình chỉ bất quá mỗi ba ngày chỉ có thể cài đặt một lần một lần chỉ có hai mươi bốn giờ ngươi nhìn muốn hay không sở thành ngại phiến phức thành thơi hướng sân khấu bảng giao tháng năm năm trăm l i n g kim được rồi chịu đựng mấy ngày là khỏe ô diệp miệu cũng không nhiều khuyên lấy ra năm trăm kim hoàn cho sở thành kia làm phiền ngươi không khắc khí sở thành nói r ơ i khỏi làng xóm đội ở khách sạn đối với sở thành duy nhất thực tế ảnh hưởng đại khái là không tốt tham gia đoàn chiến bởi vì tại lãnh điệu bên trong không phải thành viên không cách nào thành viên tổ đội mặc dù cứng rắn muốn tham chiến cũng không phải là không thể đánh nhưng không có cách nào gia nhập kênh đội ngũ cân đối đứng lên có chút phiền phức sở thành liền dứt khoát đều cho bản thân nghỉ ngơi lựa chọn không tham dự dịch trạng bên ngoài sáu cái vừa tới thành viên mới tâm kinh đạm chiến quan sát trong chốc lát rất nhanh phát hiện bên này bảy t r ù n g tập kích giống như cùng không sợ làng xóm tình huống một trời một vực một mặt là bầy trùng số lượng ít sẽ không nhiều mặt đồng thời bị vây công một phương diện khác mọi người là phối hợp với đánh đấu pháp tự nhiên cũng so không sợ làng xóm khoa học đối với trò chơi quen thuộc hơn tôn viện viện phát hiện càng nhiều chi tiết túng túng mẫu thân nhìn bên này phòng ngự kiến trúc so không sợ làng xóm phải tốt hơn nhiều không sợ làng xóm chỉ có bình thường nhất hàng rào tường hòa tiết h á p bên này tựa như là ụ súng tường vây cấp bậc cũng rõ ràng cao hơn rất nhiều thật đúng là tôn ái mai gật đầu sau đó liền lôi kéo con gái đuổi theo dịch hàng cái kia xin hỏi một chút dịch hàng nghe vậy xoay người tôn ái mai ngượng ngùng nói loại này thành đoàn phòng ngự rơi xuống làm sao chia chúng ta có thể gia nhập sao dịch hàng giản lược nói tóm tắt ai đánh chết về ai nhưng không cho phép đọc quái nếu không kéo ra ngoài cho trùng ăn bẫy muốn gia nhập tùy thời hoan nghênh nhưng hắn nhìn xem trước mặt mẹ con các ngươi vừa tới không trước nghỉ ngơi một chút sao không được tôn ái mai ngậm lấy mấy phần này nấy còn thiếu lao đại ba nghìn kim đâu ta nghĩ tranh thủ thời gian cày quái mau chóng trả lại không chỉ có như thế nàng cũng muốn tận lực nhiều tích lũy tích lũy tiền sớm ngày cùng con gái hảo hảo dàn xếp lại nắng chiều ngã về tây lãnh địa lại lần nữa an tính lại diệp m i ệ u hôm nay tâm tình rất tốt ngâm nga bài hát đi chợ nhỏ đi dạo mua cái không nhanh không chầm ăn sau đó n g o ạ i ý muốn phát hiện nàng làng xóm bên trong giống như có một loại truyền thừa khả năng cũng không thể coi như nàng làng xóm bên trong truyền thừa bởi vì câu chuyện này người đều không ngoại lệ đều là chưa từng sợ làng xóm tới được đầu tiên là đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân sau khi tới ăn nham mời hai người bọn họ ăn cơm hiện tại mới tới sáu người nàng nhìn thấy đậu nhạc tuệ cùng tôn hạo luân tại mời bọn họ ăn cơm nhưng trên thực tế đậu nhạc tuệ tôn hạo luân cùng ăn nham chín nàng là biết đến ngày hôm nay sáu người thì rõ ràng cùng kia hai cái cũng không quá quen chỉ là hôm qua ở trong bầy. ngày hôm nay lại không may bị từ vũ đá ra mà thôi coi như không tệ diệp m i ệ u thực tình tán thưởng nàng cũng không sợ không sợ làng xóm thành viên tại nàng nơi này hình thành cái gì vòng quan hệ bởi vì chỉ cần người nhiều lên vòng quan hệ chắc chắn sẽ có tương phản nàng cảm thấy dạng này nghi thức cảm giác mang ý nghĩa tất cả mọi người trọng cảm tình đều muốn tương hỗ chiêu ứng tại tận thế bên trong rất nhiều thành viên đều đã mất đi người nhà có người có thể dạng này tương hỗ chiêu ứng mới sẽ tìm được lòng cảm b i ế n Trường trùng t tôn hạo luôn cho an nham gấp thức ăn ta nghe nói ngươi một ngày đánh mấy phần công gây cung khỉ đồng dạng cũng không sợ mẹ chết mình ta thể lực đủ an nham không phục tranh luận rõ ràng đều số liệu hóa có mẹ ệ hay không có đói bụng không đều xem thể lực giá trị bọn này lớn hắn một chút người chơi vẫn còn luôn luôn coi hắn làm đứa trẻ đồng dạng hắn rõ ràng liền rất tài giỏi sau hai giờ không sợ làng xóm rốt cục đánh lui ngày hôm nay cuối cùng một đợt t r ú n g tổ đại đa số người chơi đều đã gân mẹ kiệt lực phía nam hợp quy tắc khu nhà ở bên trong tầng hai tiểu lâu gạch đỏ phòng thạch cốp nhà tranh sen vào nhau tinh tế ở tiểu lâu gạch h đỏ p ò ngay cùng thạch ốc o vào vào gom cấp các người chơi cùng chơi được, chính cạnh gấu phần lớn vào phòng người lớn ngủ, rất ở thêm nhà tranh cùng nhà gấu người chơi bình thường lại ngủ không lánh bên đống n giữa g đi lại tại lại lại thêm lửa. đêm địa rớt tốt tốt ở sau a từ đầu mọi người chỉ là nghe đống lửa tất lột thanh suy nghĩ tâm sự của mình về sau không biết là người nào mở miệng các người chơi bắt đầu xì xào bà n tán n g ư ờ i cũng nghe nói chứ tôn á i mai mang theo tôn biện viện đi một đêm trợt giàu bên kia nghe nói nha không phải nói ngày hôm nay đi rồi sau cái hai người bọn họ mỗi lần đều tại đào thải biên giới rời đi cũng bình thường nói thì nói như thế nhưng ta nghe nói tôn ái mai căn bản không có tích lũy ra hai người tiền nàng lúc đầu chỉ tính toán đưa tôn viện b i ệ t đi kết quả đại lão làm cho nàng cùng đi nàng liền muốn dùng trang bị gắn nợ có thể đại lao không thu làm cho nàng đem trang bị giữ lại về sau có tiền trả lại là được thật sự tốt như vậy người nghe có chút kinh ngạc việc này nhìn như không khó bởi vì người đều gia nhập một đêm trận dầu chạy được hòa thượng chạy không được miếu về sau còn cũng không quan hệ có thể loại chuyện này liền là không thể nào tại không sợ làng xóm phát sinh ngồi ở phía sau cách đó không xa người nghe được các nàng đang nói chuyện cái này hào hứng lại gần không chỉ đâu trước a nghe nói một đêm t đó hai người đều rất kinh ngạc đại lao rời khỏi đột nhiên như vậy cũng không phải là các ngươi nghĩ cái chủng loại kia lui người này tranh thủ thời gian giải thích chính là cái này đại lao nói trước hết để cho tôn ái mai cùng đi mình ở vài ngày dịch trạng sau đó chờ bọn hắn làng xóm thăng cấp làm thôn xóm hắn một lần nữa gia nhập còn có loại này thao tác hai người y ê lặng đúng à ta hôm nay cách gần đó chính hai nghe thấy hắn còn cùng một đêm trợt giàu cái kia lao đại thương lượng nói ở dịch trạm có thể hay không không lấy tiền ha ha ta nhìn cũng chính là chỉ đùa một chút lão đại đương nhiên là đáp ứng nhìn bọn họ làng xóm người đều còn ủng hộ tốt làm bên trong một cái nữ hải từ tâm tình phức tạp than thở sau đó tất cả mọi người lâm vào trầm mặc trận này trong trầm mặc rất có một ít đều mang tâm tư ý vị sở thành cách làm dẫn dắt bọn họ nếu như sở thành có thể ở tại dịch trạm chờ thăng cấp kia bọn họ có phải hay không cũng có thể ý nghĩ này xuất hiện liền ép không được có thể đồng thời bọn họ lại không dám cùng những người khác thương lượng Một mặt mật một mọi mình một trạm mỗi từ biết, theo trò thiết thể hết thể cũng liền 16 cái, rất là lập, lại liền giành dàng sợ sợ được có cho khác, cũng dịch cho chơi cấp dịch chỉ có cái cái có cũng cái, chủ người phương diện bọn người không đứng. gian phòng, gian phòng người, đi đều đấy. họ báo, vũ Dựa dễ ở quyết định chủ ý ba người bên trong có hai cái trực tiếp mở ra bảng cho đậu nhạc tuệ phát tin tức dương bình hôn quay g i à y một chút xin hỏi một đêm trận giàu làng xóm lao đại đánh tính lúc nào thăng cấp thôn xóm ngươi biết không ta có khả năng hay không đi trước dịch trạm trở lấy từ tiểu nguyện lặng lẽ mị mị câu hỏi ta có thể đi trước một đêm trận g i u làng xóm chờ thăng cấp sao bên này thực sự quá khó chịu một ngày đều không nghĩ chờ lâu nhận được tin tức đ ầ u nhạc tuệ mặc dù nàng đã tự thể nghiệm đến một đêm trợt giàu làng xóm đến cùng tốt bao nhiêu nhưng đối mặt loại tin tức này nàng vẫn là muốn nói các ngươi có phải hay không có chút cấp trên bóng đêm dần dần sâu trong lãnh địa yên t ĩ n h đến một chút xíu tiếng động rất nhỏ đều trở nên rõ ràng phương vũ minh ngồi ở trong sân rốt cuộc đợi đến cách đó không xa một phương khác viện tử truyền đến mở cửa độc t ĩ n h hắn biết đây là d i ệ p miểu ra ngoài tuần tra trở về liền trầm mặc ba lô trên lưng lặng yên không một tiếng động ra ngoài trong đêm b ầ y trùng cũng sẽ không hoàn toàn ngủ đông nhưng cũng không sẽ chủ động công kích lánh địa cùng người chơi hắn thế là yên lòng đi vào một cái rời xa trùng tổ sơn đông đốt lên bó đuốc y ê n tĩnh chờ đợi ttt quen thuộc tiếng vang từ hang động chỗ sâu chuyển đến phương vũ minh đem bó đuốc cắm ở trên vách đá n ắ m chặt n g â n tiêu kiên n h ẫ n chờ đợi một cái cự đại hẹp dài quái vật chậm rãi từ hang đá chỗ sâu du đi tới chiếu ở trên tường cái bóng bị bó đuốc quang mang chiếu lên quỷ dị tên xà yêu nữ vương đẳng cấp cấp sáu mươi hai điểm sinh mệnh bảy mp hai một nghìn lực công kích sáu nhanh nhẹ độ hai bảy trăm lực phòng ngự ba kỹ năng hỏa đá nọc độc huy sái cái khác miêu tả e ngại quan hệ kỹ năng sử dụng quan hệ kỹ năng đem đối với hắn tạo thành bạo kích suy yếu tương đương quả xác suất xem đẳng cấp mà địch ra phương vũ minh không vội không hoảng hốt nắm chặt ngân tiêu tại xà yêu nữ vương r a tốc trong nháy mắt đối diện mà lên trực tiếp nhảy vọt đến xà yêu nữ vương đỉnh đầu ngân tiêu ngang nhiên đâm xuống sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào một đêm t r ậ n giàu làng xóm diệp m i ể u thành thơi lặng lẽ mở mắt không nghĩ tới giường đem tỷ hưu kéo qua theo trong ngực tỷ hưu không kiên nhẫn vùng vây mấy lần nhưng cuối cùng thỏa hiệp ngoan ngoan nằm ở nàng trong ngân diệp miểu nhắm mắt cười thanh không cho phép lẩm bẩm an tính theo giúp ta một hồi tì hưu giống như nghe hiểu cụ thể biểu hiện là lẩm bẩm đến càng ngày càng m á n h liệt diệp miểu không chút nào mềm l ò n g cứ như vậy một mực ôm t ì hưu thẳng đến ngoài cửa viện vang lên tiếng la lao đại rời giường sao ta là đậu nhạc tuệ tới diệp miểu dương âm cuối cùng bỏ lên lên tận thế cố nhiên không có nguyên bản hòa bình thế giới sinh hoạt dễ chịu nhưng tiến vào hình thức g a m có cái lợi ích cực kỳ lớn chính là tất cả mọi người sẽ không bẩn đánh răng rửa mặt gội đầu tắm rửa toàn tỉnh diệp、miểu、rời giường liền có thể trực tiếp đi mở cử đậu nhạc tuệ b ư ớ cười về t r ớ bước, c một lão đ khổ o n vật tháng y Nói bốn năm một nghìn ngày một giao nộp thuế cũng một mươi ngày vừa thu lại bị đá đại khái xuất mất mạng bây giờ còn có chủng tổ tập kích viễn chiến còn tốt có thể ở trong kết giới mặt đánh cận chiến ra ngoài đánh không để ý liền sẽ mất mạng coi như không có bị côn trùng đánh chết cũng có khả năng bị người khác đoạt k h á i đánh nửa ngày cũng không thu hoạch cho nên cho dù chỉ là chờ mọi người cũng sẽ cảm thấy tại một đêm trợt giàu dịch t r ạ m chờ an toàn hơn ta hiểu các nàng trước không sợ làng xóm thành viên đậu nhạc tuệ thành khẩn biểu thị sau đó còn nói trừ cái này mới đầu tôn hạo luân cũng nhận được cùng loại tin tức tất cả mọi người kích động lão đại ngài nhìn loại tình huống này ngài có thể ra mặt tiếp một chuyến sao ta không ngại đi đón nhưng là dịch chạm giá cả ta không có ý định đánh gãy diệp miệu núi bay bình tĩnh cho thấy mình cũng không tính làm cái gì làm người tốt thu phí đều tốt nói chỉ b ấ t quá đậu nhạc tuệ dừng một chút chúng ta đến cùng còn bao lâu có thể thăng cấp thôn xóm dù sao bên này dịch trạm thu phí cao mà không sợ làng xóm thành viên lại rất khó tiết kiệm tiền nếu như mọi người đập n ồ i bán sắt chuyển vào đến thời gian ngắn ở vài ngày còn có thể nhưng nếu như muốn ở mười ngày nửa tháng tiền xác định vững chắc không đủ diệp m i ệ u mắt nhìn trong ba lô kim tệ số nhanh lại có ba bốn ngày đi tốt lắm vậy ta liền đi gọi bọn họ đậu nhạc tuệ một mặt hưng phấn ta nhìn dịch trạm có mười lăm cái không vị nếu như đều kéo đầy sẽ, sẽ không quá mức hội diệm mặt không biểu tình muốn nói tốt xấu vẫn là lưu mấy cái không bị trốn thoát thương tiểu đội a tiếp lấy liền ý thức được mấy ngày nay bởi vì bảy t r ù n g mánh liệt giống như không ai chạy thương nàng hít sâu đổi giọng thừa dịp không ai chạy thường chủ đầy cũng được ngươi xem đó mà làm thôi đừng đem sở thành chen đi ra là tốt rồi kia không thể kia không thể đậu nhạc tuệ liên thành một bên đáp ứng một bên rời khỏi cửa sân vậy ta đi liên hệ bọn họ thương lượng xong lại đến tìm lão đại được diệp miệu gật đầu đánh tiếp mở bảng hỏi sở thành lên sao đến sống sở thành lên khi nào thì đi diệp miệu chờ đậu n h ạ tuệ tin tức cuối cùng diệp miểu chuyến này chưa từng sợ làng xóm mang về chín người từ vũ lúc này không có lại phái người ra cụ thể là sợ vẫn là ở nghệ đại chiêu diệp miểu không được biết tóm lại bọn họ rời đi thời điểm làng xóm cửa ra vào a n giống gà vào lúc ban đêm dịch trạm bên trong trở nên rất náo nhiệt diệp miểu suy đi nghĩ lại sau vẫn là biểu đạt một chút thiện ý mặc dù năm trăm ngày tiền phòng không có đánh gãy nhưng vì bọn họ cung cấp l á n h địa giá thấp bữa ăn mặc khắc còn từ hồ hạo miêu lâm nơi đó mua chín phần xương canh mỹ sợi cho bọn hắn làm lễ gặp mặt ăn xương canh mỹ sợi từ tiểu nguyện cảm động đến d ư i lệ đoá t ậ n thế bên trong vẫn còn có loại này ăn ngon. dương bình cũng nói ta trước đó chỉ gặp qua người khác ăn mì sợi mình có thể uống c h é n cháo thịt đều tính bữa ăn ngon không nghĩ tới hôm nay mình cũng ăn vào mì sợi vẫn là miễn phí đưa ăn xong mì sợi mọi người tuần tự kết bạn ra ngoài đi dạo không sợ làng xóm bên trong không có gì sinh hoạt loại người chơi vật tư chủng loại ít đến thương cảm ngẫu nhiên có chạy thương tiểu đội đi chỗ bán giá tiền của vật phẩm đối với người chơi bình thường tới nói cũng khó có thể gánh chịu chỉ có thể qua xem quang nghiện cho nên cùng tất cả vừa dọn nhà đến thành viên mới đồng dạng bọn họ chuyện đương nhiên tiến vào một loại nhìn cái gì đều mới mẻ hình thức h a kháo lại có bánh gà tổ miếng nhỏ bán Tận、thế n t bên trong tại sao có thể có loại vật này a ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi nhìn bên kia có gà rán còn có tiết canh vịt tay bọn họ một mặt hưng phấn khiến cho làng xóm các thành viên xem bọn hắn cũng cảm thấy mới mẻ căn chính miêu hồng giả các thành viên ở trong lòng chế nhạo những người này chơi thật vui hắc so cái này phá trò chơi tốt chơi nhiều rồi đi dạo đi dạo t ư tiểu n g u y ệ t nhận được tin tức một chút còn đang không sợ làng xóm trần trờ quan sát bạn bè hướng nàng hỏi thăm tới rồi sao cảm giác thế nào các ngươi không có chính thức gia nhập có thể hay không chịu khi dễ a chịu khi dễ hoàn toàn không có từ tiểu nguyện hít sâu nghiêm túc hồi phục không nói khoa t r ư ơ n g chút nào bên này quả thực đại biểu nhân tính hào quang nhân loại hy vọng có thể xưng tận thế bên trong một chốn được lạc ấ từ h n t tiểu nguyện câu này hồi phục mang theo rõ ràng t r e o chọc ý vị tin tức phát sau khi ra ngoài nàng cũng không ngờ tới mình thuận miệng nói ra một câu cảm khái sẽ ở trong lúc vô hình trở thành một dư luận từ mấu chốt không sợ làng xóm bên trong mọi người mặc dù không rõ ràng từ vũ ngày đó vì sao lại đột nhiên đá ra chương ánh ba người bọn hắn lại tiến hành truy sát nhưng là không thiếu có người có thể đoán được là muốn rời đi không sợ làng xóm người chơi bên trong ra nội ứng bắn đứng bọn họ loại sự tình này nếu như phát sinh ở tràn ngập kịch vui tính văn nghệ tác phẩm bên trong hẳn là có người b ê n vực lẽ phải lại hoặc là có trí giả xuất hiện nghị trăm phương ngàn kế đào ra nội ứng tiến hành một chút chính nghĩa thẩm phán nhưng hiện thực là mọi người đều bị không sợ làng xóm đôi lâu đã kinh biến đến mức chết lặng còn có chút mặc dù trong lòng còn có không cam l ò n g nhưng bởi vì rõ ràng từ vũ tác phong làm việc c ũ n g không sợ làng xóm thực lực không dám phản kháng lại không dám làm c h i m đầu đàn cho nên đại đa số người cảnh giác về sau phản ứng chỉ là tại tự mình trò chuyện lúc trở nên càng thêm cẩn thận một đêm chợt g i u làng xóm mấy chứ không dám nhắc tới nghe nói từ tiểu nguyện s ư n g là tận thế bên trong một chốn cực lạc liền dứt khoát đem tịnh thổ làm một đêm trợt giàu làng xóm danh hiệu mọi người hiểu được đều hiểu kỳ thật dạng này khá là lừa mình d ố i người bởi vì t ừ vũ chỉ là lãnh địa người phụ trách trong trò chơi lại không có cái gì mánh khóe thông tin ê giám thị kỹ năng mọi người tự mình nói chuyện phiếm coi như sáng loáng cho tới một đêm trợt giàu làng xóm t ừ vũ cũng rất khó biết mà nếu như là lên mạng nói chuyện phiếm bất kể là k ê n h bên trong vẫn là nói chuyện riêng tịnh thổ loại này danhiệu xuất hiện hơn nhiều kẻ ngu đều có thể đoán được chỉ chính là cái gì tử vũ nếu như nhất định phải truy cứu lại biên hai trăm cái danh hiệu cũng vô dụng. nhưng đây là đủ để cho mọi người lừa mình dối người cảm thấy coi như t ừ vũ co hoài nghi mình cũng nhiều một chút xíu r à o biện chỗ trống thế là không sợ làng xóm bên trong cứ như vậy nhiều rất nhiều nghe lại n h à i đối thoại t ỷ như có người đang cùng mệnh chiến sau một ngày phàn nàn sinh hoạt quá khó liền bị đồng bạn trêu chọc có không k h ó địa phương nhà tịnh thổ cái gì cũng tốt ngay tại lúc này mỗi ngày phải tốn năm trăm kim p h i ăn ở n g ư ờ i đi nhà phàn nàn người đành phải thở dài ta vì cái gì không đi tịnh thổ là bởi vì không muốn sao không phải là bởi vì nghèo sao bên cạnh lập tức có người phụ họa là nghèo khó hạn chế ta tiến về tịnh thổ bất chân kẻ s ư ớ n g người họa nghe vào tràn ngập một cỗ không khỏi cảm giác thần bí nếu như không phải làng xóm tổng số người liền đặt ở c h ỗ đó loại này thần lẩm bẩm không khí quả thực có thể trở thành tà giáo dương ấm vi phạm làng xóm b â y chung tập kích đã kéo dài gần mười ngày làng xóm kết giới thạch tuần tự chữa trị ba lần hiện tại lại chỉ còn hạ năm nghìn điểm sinh mệnh mà làng xóm người sở hữu đã không có tiền tiến hành xuống một lần chữa trị bên bờ biên giới sắp sụp đổ các thành viên đánh quái càng ngày càng điên thường xuyên nhìn thấy côn trùng liền không quan tâm điên c u ồ n g vùng liên tiếp kỹ năng nhưng cũng có thể phóng tới một nửa côn trùng đã chết còn lại kỹ năng đánh hụt uổng phí hết thể lực cùng ma lực giá trị kết giới thạch lượng máu còn đang kéo dài n g xuống một khi kết giới thạch vỡ vụn lãnh địa tường vây liền sẽ trở thành bọn họ cuối cùng một đạo bảo hộ nhưng không phạm làng xóm trước đó toàn cơ b ắ p nghị kéo cao chiến l ự c đại lượng tài nguyên đều đập vào trang bị thẻ bài cùng dược tề bên trên tháp phòng ngự căn bản không có thăng qua cấp vẫn là bình thường nhất thiết tháp liền bầy cũng chỉ là thăng cấp thành tường gỗ so sơ cấp nhất hàng rào t ư ờ n g đ i ể m sinh mệnh sơ lược cao một chút mà thôi rốt cục tại một ngày mới ánh nắng lại lần nữa ném xuống đến thời điểm mọi người mắt thấy mấy c ố bảy trùng khí thế hùng hồ mà đến trong lòng sau cùng c h è o c h ố n g sụp đổ một bộ phận thành viên đỏ hồng mắt rết ra ngoài muốn cùng những ngày chết tiệt côn trùng liều cho cá chết lưới rách một bộ phận khác cũng đã mệt m ỏ i tác chiến nằm trong phòng phó thác cho trời chờ đợi tử vong còn có chút dứt khoát đem toàn bộ tích xúc đều mua rượu đem mình rót đến đính mính say mèm muốn tại vô tri vô g i c bên trong chết đi mặt khác đương nhiên cũng không thiếu có người thu thập bọc hành lý đục phải lá gan tại bảy trùng công kích ở giữa cửa khe hở rời đi làng xóm. tìm kiếm mới chỗ an thân tại ngay trong hoàn cảnh cách làm này kỳ thật không khác cực m ệ n h bởi vì b ầ y trùng khắp nơi đều là nếu như đi xa rất không có khả năng hoàn toàn đụng không lên cho dù là b ầ y trùng không sẽ chủ động tiến công đêm khuya người chơi cũng rất khó hoàn toàn không kinh nhiễu lãnh địa bốn phía chi chít khắp nơi trùng tổ chỉ bất quá đối với thân hãm tuyệt vọng người chơi mà nói dạng này cược trí ít còn có cái vạn nhất mạng sống cơ hội mà nếu như lưu tại phi phạm làng xóm bên trong khẳng định không có hy vọng giữa trưa phi phạm làng xóm kết giới thạch điểm sinh mệnh rốt cục về không trên đá phủ văn ánh sáng lộng lây biến mất hòn đá t r ợ t vỡ vụn màu lam n h ạ t vòng bảo hộ biến mất theo vô tung vòng bảo hộ hết rồi các người chơi nhọn tiếng kêu thảm thiết sau đó cơ hồ chỉ dùng không đến nửa phút bốn phía bầy trùng đều xông pha yêu đ ớt không chịu nổi tường gỗ phá hủy thiết tháp như vậy xâm nhập làng xóm làng xóm thành viên chạy từ phía nhưng bầy trùng nhanh nhẹn độ cao ự c c không ngừng có người chơi bị cắn một cái vào ngay tại chỗ gặm được đầu lâu q u ă n g bay đi thân thể núp ở trong phòng người chơi cũng không thể may mắn thoát khỏi cắn xé trùng không cố kỵ gì mạnh mẽ đâm tới phá hủy phong ố p lại dễ như chở bàn t ngắn ngủi sau m ộ ư ơ i phút phi p h à m làng xóm bên trong đã không gặp được người sống c á i bóng bốn phía chỉ còn lại tản mát thi thể cùng sụp đổ phong ốc phi p h à m làng xóm vị trí cách tê thị khá gần cho dù là thời điểm như vậy cũng sẽ có rất nhiều người chơi bởi vì nhiều loại nguyên nhân b í quá hóa liều xuất nhập tê thị từ đó đi ngang qua phi p h à m làng xóm thế là phi p h à m làng xóm bị hủy tin tức rất nhanh chuyển ra diệm miểu nghe nói sau cũng điểm khai địa đồ nhìn một chút quả nhiên thấy một cái nguyên bản biểu tượng lãnh địa màu đỏ tiểu kỳ biến thành màu xám dựa theo trò chơi nhất quán thiết lập ba ngày sau màu xám tiểu kỳ liền sẽ biến mất bị hủy làng xóm hết thể đều sẽ hoàn toàn biến、mất. tại tận thế bên trong cái này cũng không hiếm lạ nhất là tại t r ù n g tổ giáng lâm về sau cơ hồ mỗi ngày đều có hai ba cái lãnh địa tao nộ t hai hoạ ngập đầu nhưng lúc này nhìn thấy phi p h à m làng xóm không có diệp miễu vẫn còn có chút nhịn không được t h ư n thức một là bởi vì đây cũng là cái làng xóm cấp bậc lãnh địa trên lý luận cùng một đêm trợt giàu làng xóm trình độ sẽ không kém quá nhiều thứ hai là nếu như nàng không có tính sai ngày t r ù n g tổ sự kiện cũng đã sắp tới rồi chỉ cần lại nhiều nấu hai ngày liền thành công tại trước ánh bình minh đổ xuống là rất để cho người ta ý khó bình sự tỉnh đêm đó từ vũ nơi ở mặc dù đèn đuốc sang trưng nhưng hoàn toàn tính mịch nàng ở tầng hai tiểu lâu là so gạch đỏ phòng càng cao hơn một cấp kiến trúc lầu hai phía đông là t ử vũ phòng ngủ chính phía tây cửa gian phòng trừ lại đến làm vì thành viên trọng yếu thường ngày họp địa phương trước mắt thành viên trọng yếu tính đến t ử vũ bản nhân hết thệ có m ộ ư ơ i sáu cái hiện tại toàn viên đều tại nhưng trong phòng không có một chút tiếng vang an tĩnh duy trì không biết bao lâu t ử vũ rốt cục mở miệng đã các ngươi cũng không có cách nào vậy ta nói một chút tính toán của ta 15 người đều an tính im lặng nhìn n im đều Các t h à n h vũ i gia trầm giai t nói mà lại nhiều người mỗi người nộp lên trên tài nguyên lượng cùng thu thuế ta có thể thích hợp giảm bớt thành viên trọng yếu nhóm hai mặt nhìn nhau tâm tình đều có chút phức tạp bọn họ dĩ nhiên nghe được từ vũ chủ động nói muốn hạ thấp tài nguyên nộp lên trên lượng cùng thu thuế không nghe lầm chứ đều không có có gì nghị từ vũ ánh mắt từ trên mặt bọn họ vạch một cái mà qua ta hiện tại liền tiến hành thăng cấp rất nhanh không sợ làng xóm thăng cấp làm không sợ thôn xóm nhân số lên cao đến một người h ì n n g l à m tê thị một vùng tiếng t â m lừng lẫy cao chiến lược lãnh địa từ vũ thu kiện trong dương vốn là thường xuyên thành viên mới x i n h tràn đầy tiến một bước thăng cấp quả nhiên hướng nàng đoán trước đồng dạng lần nữa hấp dẫn rất nhiều người chơi ánh mắt thăng cấp trong vòng một canh giờ liền có rất nhiều s i n ném đi qua một đêm trợt giàu làng xóm diệp miễu nghe nói không sợ làng xóm dĩ nhiên trước một bước thăng cấp tâm tình rất phức tạp lao thành viên đều từng cái muốn chạy đường nàng l đỏ đỏ diệp miễu mở ra bảng trên đó viết có được chí ít tám mươi tên thành viên một trăm một trăm linh đã hoàn thành dịch trạm rừng chân tổng thu nhập đạt tới một kim tệ không đã hoàn thành có được chí ít bảy không tòa tư nhân nơi ở bảy không không đã hoàn thành kết giới thạch trước mắt còn thừa điểm sinh mệnh không thua kém một bảy nghìn đã hoàn thành ngài đã đặt thành toàn bộ mục tiêu tốn hao một trăm năm mươi nghìn kim tệ liền có thể đem một đêm trợt giàu làng xóm thăng cấp làm một đêm trợt giàu thôn xóm thăng cấp làm một đêm trợt giàu làng xóm về sau ngài đem thu h o ạ c được càng lớn lĩnh diện tích kết giới thạch diện tích che phủ tích theo lĩnh diện tích mở rộng lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến một nghìn người trước mắt hạn mức cao nhất một trăm n g ư ờ i mở ra càng nhiều hàng hiếm có giao dịch quyền hạn dịch trạm mở ra thăng cấp công năng thường tình nhưng tại thăng cấp sau xem xét lãnh địa thành viên có thể thông qua tuyến phía trên cứng đờ tiếp cùng lãnh địa tiệm tạ hóa tiến hành giao dịch hạ càng nhiều hàng hiếm có giao dịch quyền hạn cái này một hạng là diệm miễu lúc trước chơi chỉ nhìn loại này văn tự miêu tả cũng đoán không được là chỉ cái gì hàng hiền có nhưng cái này cũng không quá quan trọng bất luận có hay không đầu này nàng cũng là muốn thăng cấp thôn xóm diệp m i ể u quả quyết đệ xuống thăng cấp một giây sau kim đệ một trăm năm mươi nghìn lãnh đ ị a trong nháy mắt cửa phát sinh biến hóa lúc này phần lớn thành viên đều tại ăn cơm trưa trong đó hơn v â n nửa ngồi ở bên đống lửa thừa dịp ăn cơm thuận tiện khôi phục thể lực lãnh đ ị a thăng cấp bọn họ lập tức nhìn thấy ba mặt tường vây đều trong nháy mắt cửa cách khá xa mỗi người đều không tự chủ được một người đ ó lấy phản ứng nhanh vượt lên trước hoan hô lên thăng cấp, thăng cấp. những người khác bừng tỉnh đại ngộ Bị một l o ạ i không k h ỏ i v u i s ư ớ n g k h u sử, n h liền thu được liên tiếp xin nhắc nhở người chơi sở thành thân xin gia nhập một đêm t ư ợ t g i à n thôn x i m người chơi từ tiểu nguyện thân xin gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm người chơi trương hy thân xin gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm người chơi trương hy thân xin gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm diệp miễu vốn còn muốn nhìn xem thăng cấp sau cụ thể giới thiệu lại bị cái này liên tiếp tin tức đập có phải hay không không đi trước điểm thông qua điểm xong tin tức đóng lại bảng diệp m i ể u lại lần nữa mở ra lãnh địa tin tức giao diện phát hiện bên cạnh nhiều một cái lúc trước không có đồ tiêu đồ tiêu là cái căn phòng hình dạng trên đó viết một cái từ s h o p cửa hàng chương ba mươi chín hai thăng cấp thôn xóm diệp m i ể u điểm khai đầu tiên bán ra chỉ dẫn giới thiệu giới thiệu bên trên viết rõ hoan g nên quang lâm kỳ h u y ễ n dị thế cửa hàng cửa hàng thương phẩm mỗi bảy mươi hai h đổi mới một lần ngài có thể tiến hành mua mua sau có thể tự hành sử dụng cũng có thể tiến hành bán ra a thì tương đương với một cái nhập hàng con đường diệp miễu đóng lại bảng cẩn thận xem xét cửa hàng trong tiệm thương phẩm c h ủ loại nhiều đến vượt quá tương、tượng. Tỷ n 30 lúc trước trương húc nơi đó bản vẽ cũng đều là từ chiến đấu người chơi nơi đó mua rơi xuống nhưng cái đồ chơi này rơi xuống sát xuất kỳ thật không cao cho nên trương húc bây giờ có thể rèn đúc trang bị chủng loại cũng rất có hạn mà đối với người chơi bình thường tới nói trong tay t ồ n mấy chương thích hợp bản thân trang bị bản vẽ cũng rất tất yếu t ỷ như nàng trong bọc vẫn đặt vào song kiếm bản vẽ dạng này nơi tay đầu trang bị hư hao thời điểm tìm người rèn đúc mới thuận tiện trừ cái đó ra trong cửa hàng còn có lúc trước chưa thấy qua cao cấp chống không bản vẽ giá bán hai mươi nghìn kim một chương một trang giấy bán được đắt như vậy có thể nghĩ có hiệu quả đặc biệt diệp m i ệ u điểm khai miêu tả bên trong thình l i n h viết sử dụng cao cấp chống không bản vẽ tiến hành rèn đúc lúc có chín mươi chín xác suất thu hoạch được màu vàng trang bị đơn giản tới nói chính là chỉ muốn trong trò chơi ảnh hưởng chiến lược nhân tố chủ yếu đại khái liền là đẳng cấp thêm điểm trang bị ba điểm trước hai loại xem như người chơi có thể chi phối dù sao cũng phải tới nói chỉ cần nguyện ý quận đẳng cấp liền có thể tăng lên rất nhanh đồng thời tốc độ lên cấp lại trực tiếp ảnh hưởng thuộc tính thêm điểm mà trang bị đối với đại đa số người chơi tới nói đều có thể ngộ nhưng không thể cầu liền lấy nàng tới nói đến bây giờ cũng chỉ có băng đeo cổ tay cùng trọng giáp là trang bị màu tím còn lại đều là lam trang nhưng cao cấp bản vẽ xuất hiện mang ý nghĩa người chơi sau này chỉ cần có tiền liền có thể giữ gốc có được trang bị màu tím lam trang trở nên không đáng giá nhắc tới x u ố n g chút nữa nhìn trong cửa hàng còn có một trường cao cấp hỏa hệ pháp trượng bản vẽ cùng một trường cao cấp hỏa hệ m ư i tên bản vẽ giá bán đều so chống không bản vẽ quý hơn một đoạn cái trước giá bán năm mươi nghìn kim người sau ba mươi nghìn kim đại khái là bởi vì cùng tiến thủ trang bị chia làm cùng cùng mưu tên hai bộ phận cho nên hệ thống tiến hành nhân tính hóa chia tách tính giá cao cấp h m a hệ mũi tên bản vẽ lệnh diệp m i ể u ánh mắt không tự chủ được dừng một chút nàng phát ra từ phế phủ muốn mua nhưng thật sự không có nhiều tiền như vậy bản vẽ trang này lặn qua diệp m i ể u còn chứng kiến thẻ vàng thẻ tím chỉ bất quá giá cả đều cao đến kinh người nàng không nắm chắc được nếu như treo lên đi đầu cơ trục lợi có thể hay không kiếm được tiền tại xấu hổ ví tiền g ô n g t u y ế t điều kiện tiên quyết không phải rất dám cược lại lật một tờ các loại đồ dùng trong nhà đập vào mi mắt nhiều loại giường ngăn tủ cái bàn ghế xô p a đầy mấy trang đơn giá cơ bản đều tại hai trăm linh một trăm linh kim không giống nhau cũng có linh tinh mấy món nhìn hoa lệ đến không hợp t h ó i thưởng giá bán tại không kim ân diệp miểu có chút tâm động mặc dù so với bản vẽ những này cũng không phải là vừa cần nhưng đơn giá tiện nghi dễ dàng đầu cơ trục lợi làng xóm bên trong nếu có nghĩ để cao phẩm chất cuộc sống thổ hảo rất có thể nguyện ý vì thế dùng tiền sau đó diệp miểu nhìn đến đây hậu chi hậu giác kịp phản ứng hệ thống tựa như là đem một vài lúc đầu nạp tiền mới có thể thu được đồ vật trình hợp đến cái cửa hàng này bên trong tỷ như trong đó quý nhất cái kia cung điện vỡ xẹo lẹt nát hoa ghế xô p a nàng đã từng liền trong trò chơi đầu tư món tiền khổng lồ mua qua mua trước đó nhìn xem hình ảnh nàng nghĩ cợt mờ n ở tốt hoa lệ ta nhất định phải có được mua xong sau hướng trong phòng b ã i xuống quả nhiên là cung điện v ỡ sẹo lẹt mới xứng với đồ vật ta tiếp tục là tiền diệp m i ệ u rốt c ụ c thấy được một chút lợi lộc đồ vật gen đúc trang bị cần các loại khoáng thạch bảo thạch nấu nướng cần các loại nguyên liệu nấu ăn còn có thể để cao thuần thú s á t x u ấ t thành công các cấp, cấp duy nhất một lần đạo cụ đều treo ở bên trong cuối cùng diệp m i ệ u không thể không thừa nhận rất nhiều thứ thật sự là quá mê người cho nên nàng min chi mình đã không dư thừa tiền gì vẫn là từ chỉ có số dư còn lại bên trong lấy ra một mươi dự toán chọn, chọn lựa lựa mua điểm không quá quý hai ngày sau sáng sớm bảy giờ thôn xóm các thành viên chờ xuất phát đứng tại ba mặt tường vây sau chờ đợi bảy trùng đột kích nhưng một mực chờ đến tám ba mươi bảy trùng đều chưa từng xuất hiện không ra diệp m i ể u sở liệu m ộ ư ơ i năm ngày quá khứ t r ù n g t ổ sự kiện liền kết thúc diệp m i ể u nhẹ nhàng thở ra chỉnh lý tốt hai ngày trước mua đồ vật liên thông trong kho hàng một chút hàng tồn cùng một chỗ cầm tới đại tráng tiệm tạp hóa lãnh đ ị a thăng cấp thành viên nhiều rất nhiều thành viên cũng có tích xúc là thời điểm làm cho nàng hồi máu diệp m i ệ n đứng tại đại tráng trước mặt bắt đầu một vòng điên của người bán đầu tiên là trước đó rút thẻ rút đến nhưng không cần đến thẻ vàng vừa rồi hệ thống trong cửa hàng soát ra thẻ vàng đều là kỹ năng loại bán ba mươi nghìn kim trong tay nàng từ hy thái hậu đều nói song tương ngân nha là nấu nướng loại kém xa kỹ năng tạp trọng yếu nhưng thuộc tính không sai bán cái mười tám nghìn kim không quá phần a phủ lên sau đó là mười mấy món thuộc loại khác nhau vũ khí màu tím nàng cũng không bán quý liền theo lãnh địa tiệm tạp hóa nhất quán giá cả một nghìn năm trăm kim kiện phủ lên lại sau đó là các loại khoáng thạch nguyên liệu nấu ăn nàng lúc trước cũng đ ứ t quắng cũng bán qua một chút nhưng gần nhất bảy trùng tập kích thành viên ngoại giao không an toàn cũng chỉ có thể ăn tổ lương nàng sợ bán đi về sau sẽ ảnh hưởng giá thấp ba bữa cơm cung ứng đành phải giảm bớt một trận hiện tại mắt thấy trùng tổ sự kiện quá khứ tài liệu mấy t r ă m một tổ bán một bán p h ủ lên tất cả vật phẩm lên k h u n g hoàn thành diệp m i ệ u phủi phủi tay một phái tiêu sai tiến về khu dân cư khu dân cư bắc bộ l ư n g tựa vách núi cho dù lãnh địa thăng cấp cũng không thể hướng bắc quyết trường nhưng đông tây hai bên biên giới đều dọc theo rất nhiều tổng thể tới nói cũng không trở ngại khu dân cư xây dựng thêm cân nhắc đến thăng cấp thôn xóm về sau thành viên hạn mức cao nhất tăng lên gấp m ộ ư ơ i d i ệ p miễu quyết định đem hai tầng tiểu lâu cùng nhà nhỏ ba tầng đều đóng một chút cung cấp thổ hào người chơi sử dụng đơn giản tới nói hai tầng tiểu lâu cùng nhà nhỏ ba tầng đều là thông thường trên ý nghĩa biệt thự hai tầng tiểu lâu chiếm diện tích một trên dưới hai tầng hết thẻ hai mặt khác bổ sung năm mươi m hai vị lạc nhà nhỏ ba tầng đồng dạng chiếm diện tích một trên mặt đất ba tầng hết thẻ ba dưới mặt đất còn có năm không, không gian chữ vật cửa mặt khác đồng dạng có năm không vị lạc kiến trúc như vậy đừng nói tại t ầ n thế coi như tại bình thường thế giới cũng là xa hoa nơi ở. có thể nghĩ giá bán sẽ không tiện nghi diệp m i ể u nghĩ sâu tính kỹ về sau đem tầng hai tiểu lâu một nghìn năm trăm kim kiến tạo chi phí tăng gấp m ộ ư ơ i lần giá bán một mươi năm kim nhà nhỏ ba tầng chi phí hai kim bán ba mươi kim hai loại phòng ở nàng đều tạm thời chỉ xây ba bộ dạng này nếu như định giá quá cao bán không xong cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều bên này phòng còn không có xây xong bên tiêu tiệm tạp hóa trước đã đầy áp người m ớ i cũ thành viên đều tại hiếu kỳ vây xem trong đám người không ngừng phát ra sợ hai thạc phục đồ dùng trong nhà ta vẫn cho là trong trò chơi chỉ có cửa gian phòng tự mang trúc chế cùng làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà bây giờ lại còn có cái k h á c khoản kia mấy bộ màu trắng nhẹ phong cách pháp thật là dễ nhìn ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta tiệt trùng b ầ y đem trang bị đánh phế đi mấy phó tài liệu cũng sử dụng hết chính p h á t sầu đâu lúc này có thể trực tiếp mua tài liệu ai nha cái kia màu tím pháp trượng là chúng ta cận chiến pháp sư chuyên dụng a ta nhất định phải có được kia hai tổ thịt ba chỉ đều là ta ai cũng chớ cùng ta đoạn đám người tại đại trắng trước mặt ỗ hương gặt ra qua thật lâu mới miễn cưỡng lý giải một đội ngũ bắt đầu theo tự mua sở thành ra ngoài hiếu kỳ cũng tại xếp hàng xếp tới trước mặt l i ế c nhìn cái kia trường từ hy thái hậu đều nói song tương ngân nha từ hy thái hậu đều nói song tương ngân nha phẩm chất màu vàng miêu tả nấu nướng loại thẻ bài dùng ăn sau mỗi giây tự động hồi phục nhất định điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị tiếp tục một nghìn hai trăm hai mươi tư hát nấu nướng sát xuất thành công cùng cụ thể dùng ăn hiệu quả xem nấu nướng thuật kỹ năng mà định ra cần thiết nguyên liệu đậu nha năm mươi thịt gà thịt heo thịt bò mười giá bán mười tám nghìn kim tệ thuộc tính khả quan giá cả mặc dù cao đến dọn người nhưng cũng hợp lý sở thành không cần nghĩ ngợi ấn xuống mua diệm miểu một bên đóng phòng một bên nhìn hệ thống tin tức của loạn tiệm tạp hóa hoàn thành giao dịch kim tệ một năm trăm i tiệm tạp hóa hoàn thành giao dịch kim tệ một mươi tám tiệm tạp hóa hoàn thành giao dịch kim tệ hai mươi bảy mươi tiệm tạp hóa hoàn thành giao dịch kim tệ sáu t năm mươi tiệm tạp hóa hoàn thành giao dịch kim tệ ba t r ă hai mươi diệp miểu nhìn xem nhắc nhở tâm hoa nộp h ó n g rất tốt đừng có ngừng hung hăng lấy tiền đặt ta chờ sáu cái phòng ở đóng xong diệp miểu đã nhập chướng bảy không hồi tưởng trước đó mỗi lần tích lũy tiền đều tích lũy đến khổ không thể tả diệm miểu thoải mái đến hơi tiền vị chính là trên thế giới này tốt nhất nghe hương vị lại đợi hai mươi phút diệp miễu cầm tám mươi kim tệ gõ sở thành cửa phòng cửa vừa mở ra nàng liền đem tiền một đưa trao n g a i chủ nợ ta đến trả tiền nhẹ nhàng giọng điệu nghe được sở thành bật cười vừa thăng xong cấp nhanh như vậy liền tích lũy đủ tiền nếu như không phải là bị bầy trùng vây công thời điểm thật không dám tung ra bán tài nguyên khả năng sớm là đủ rồi diệp miễu chép miệng một cái còn có lợi tức hai ngày nữa ta cho ngươi đưa tới sở thành nhà thanh t không cần tiền lời nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn nha diệp miễu trầm đồng du dương thừa nước đục thả câu ta không lấy tiền trả ngược lại thời điểm ngươi xem một chút có cần hay không được lại nói thăng cấp thôn xóm được sở thành quyết định chủ ý muốn cự tuyệt đến cùng dứt khoát không vội ở nói cái gì tránh ra cửa có món ăn mới tiến đến nếm thử cái gì mới tải diệp m i ể u mắt sáng d ự n lên ăn ngay nói thật sở thành không hổ là nấu nướng thuật cấp chín mươi hai cao cấp đầu bếp nấu cơm thật sự ăn t h ậ t ngon dù là lúc trước tại bình thường thế giới nàng cũng chưa từng ă n tốt như vậy đồ ăn sở thành hàm lên cười không có trực tiếp đáp lại mang nàng đi vào phòng khách sau đó mình tiến vào phòng bếp mấy phút đồng hồ sau hắn lại ra trong tay có thêm một cái đĩa đĩa bỏ lên trên bản liếp mắt nhìn qua n g h i nhiên chính là một bản mầm đầu nhưng mà bảng biểu hiện vật phẩm từ hy thái hậu đều nói song tương ngân nha phẩm chất màu vàng miêu tả dùng ăn sau mỗi giây tự động hồi phục năm trăm điểm sinh mệnh cùng ba trăm ma lực giá trị tiếp tục hai g i ờ diệp miểu trận mắt h ố t mồm vừa mới n à n g nhìn thấy tiệm tạp hóa đơn bút thu hoạch mười tám nghìn kim nhắc nhở thời điểm trên tay đang bề bộn không có quan tâm mở ra nhìn kỹ hiện tại hậu chi hậu r i á c tỉnh táo lại đơn giá mười tám nghìn vật phẩm giống như chỉ có kia tấm thẻ vàng mà lãnh địa bên trong có thể khống chế màu vàng nấu nướng tạp khả năng cũng chỉ hắn cái này một cái đầu b ế t diệp miệp hít thật dài một hơi một cục đặc thù hương khí tr cái ũ n g có này cũng cơ bản cũng là đang nói chỉ muốn ra cửa trước ăn một phần cái này đồ ăn trong vòng một ngày cơ bản nhưng không dùng được bất luận cái gì bổ hết dược tể cùng ma lực dược tể trừ phi gặp được hiếm thấy cao tổn thương công kích liền vài giây khôi phục thời gian cửa cũng không chờ diệp miểu lưỡi gặp sở thành thản nhiên ngồi vào đối diện nghiêm túc xem hắn sở thành n g ư ơ i có nghiên cứu cân nhắc ra cái bậy à? không cân nhắc sở thành cự tuyệt đến lãnh k h ố c vô tình đẳng cấp để ở chỗ này vẫn là cậy quái có lời diệp miểu thế nhưng là cái này thuộc tính một phần bán bao nhiêu tiền đều sẽ có người mua đi sở thành mười nghìn kim ngươi cái này liền có chút quá mức diệp miểu im lặng mặt nhưng bảy tám trăm kim nhất định có thể bán sở thành không mặn không nhạt một phần phải làm ba năm phút đồng hồ đậu nha muốn từng cây điển t h ị băm diệp miểu. Sở thành, l a m tận thế bên trong có thể hay không cận thị ta không biết nhưng một khi cận thị ta vững tin không có địa phương làm mắt cận thị giải phẫu diệp m i ệ u không cam tâm muốn không hỏi xem phương đại phu sở thành a làm ta không nói diệp m i ệ u cũng biết mình tại nói hiễu nói vượng cười ngượng ngùng hai tiếng cầm đua gắp thức ăn chỉ là thứ miệng vừa hạ xuống nàng liền bị hương vị chinh phục chơi ạ nguyên lai、like、đây chính là ngự thiện hương vị ai có thể nghĩ tới tại bình thường thế giới đều không dạy nổi đồ vật lại để cho nàng tại tận thế bên trong ăn vào bốn bỏ năm lên nàng tại tận thế bên trong làm một lần lao phật ra g không sợ thôn xóm tâm tình của mọi người không giống nhau vừa gia nhập thôn xóm người mới đều rất cao hứng bởi vì không sợ thôn xóm nổi danh bên ngoài sớm tại thăng cấp ngày đầu tiên rất nhiều người liền đều muốn xin nhưng lúc đó bảy c h ù g nguy cơ chưa tối l u i trừ số ít cao thủ những người khác không dám tùy tiện ra ngoài đi lại thay đổi l ã n h địa kế hoạch chỉ có thể gắt lại hiện tại bảy c h ù g biến mất mọi người rốt cục lại có thể đánh bạo ra cửa thế là không ít người chơi lập tức rời khỏi nguyên làng xóm cũng đưa ra xin nhìn thấy thân xin thông qua trong nháy mắt cửa đương nhiên vui mừng quá đỗi theo bọn hắn nghĩ có thể gia nhập dạng này chiến lược sung túc lãnh địa mang ý nghĩa về sau sinh tồn đều không cần phát sầu tận thế nha sống sót mới là trọng yếu nhất về phần một chút liên quan tới không sợ thôn xóm cạnh tranh kịch liệt sinh tồn gian nan nghe đồn luôn có người cảm thấy chỉ là kẻ yếu ác ý công kích đánh trong lòng không xem ra gì mấy cái cùng một chỗ trước t r ư ớ c lãnh địa rời khỏi thành viên mới kết bạn mà đến trong mắt tràn ngập đối với cuộc sống mới chờ mong đi vào đại môn lúc đụng bên trên một cái d á người n g khôi ngô chiến sĩ chính vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài bên cạnh có người quen tò mò hỏi hắn đi cậy quái sao cao hứng như vậy chiến sĩ k h o á t tay ta đã hẹn đại lão muốn đi tỉnh tổ h a đáp lời người vừa mừng vừa sợ tỉnh tổ h cũng thăng cấp đúng vậy a chiến sĩ gật đầu giống như cũng là hai ngày trước sự tỉnh đoan chừng cùng chúng ta trước sau chân đi hắc không nói đại lao chờ ta ở bên ngoài đâu h i ế u duyên gặp lại thuận buồn xôi gió người sau chân tâm thật ý chúc phúc chiến sĩ đi ra đại môn bên ngoài là dịch hàng cùng ba cái đồng đội đậu nhạc tuệ vừa rồi tìm bọn hắn b a n g thời điểm bận rộn diệm miễu đang bận đóng phòng sở thành chính đóng cửa làm đồ ăn bọn họ đành phải lời đầu tiên mình chạy cái vệ tư hoan、nên. dịch hàng hữu hảo hướng chiến sĩ với gọi còn có mấy người chúng ta đợi chờ không có vấn đề chiến sĩ vui vẻ a tinh thổ ta rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi dịch hàng một mặt khó hiểu tinh thổ là cái quái gì đại môn bên trong người mới cũng tại hai mặt nhìn nhau tinh thổ là cái gì mỗi người đều một mặt hoang mang là cái lãnh địa sao làm sao trước kia chưa nghe nói qua vẫn là ở đánh cái gì bí hiểm đích thật là cái lãnh địa nhưng là không gọi tinh thổ mới vừa rồi cùng chiến sĩ đáp lời người chơi hòa khí giải thích một câu nhưng đối mặt người mới biết người biết mặt không biết lòng h ắ n cũng không muốn nói quá nhiều về sau các ngươi cũng chầm chầm biết rồi nói xong hắn vội vàng rời đi sợ bị truy vấn một đêm trợt giàu thôn xóm tôn á i mai mua xong bữa sáng đưa trở về trướng đồng quay người liền đi ra ngoài tôn viện viện tại sau lưng hỏi nàng mẹ ngài đi ra ngoài s a o đi trả tiền tôn á i mai vui vẻ nói tôn viện viện nhãn tỉnh sáng lên ba nghìn kim tệ tích lũy được rồi tích lũy được rồi tôn á i mai vui s ư ớ n g nói chi trước mấy ngày nàng một diện tích cực soát bảy chùng tích lũy rơi xuống một mặt bữa n mỗi ngày chi tiêu cơ hồ chỉ có mình và con gái giá thấp ba bữa cơm cuối cùng đem tiêu diệm miểu ba nghìn kim tích lũy được rồi nàng m ấy ngày nay trôi qua rất vất vả nhưng không thể không nói cái này tích lũy tiền tốc độ so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn nếu như nói đến lại t h ả m một chút đó chính là nàng kỳ thật đều không thể tin được mình thế mà thật có thể tích lũy xuất tiền hồi tưởng lại tại không sợ làng xóm gian nan tôn ái mai cảm thấy dường như đã có mấy lời nơi này thật tốt ta ố t t có bỏ ra thì có hồi báo mỗi người đều trôi qua tự tại gạch đỏ phòng trong phòng khách d i ệ p miểu ăn xong tương ngân nha mới biết được dịch hàng bọn họ đi không sợ thôn xóm tiếp người đi nói lên cái này nàng không khỏi có chút bực bội không nghĩ tới từ vũ lại đột nhiên thăng cấp cứ như vậy chúng ta kế hoạch đều bị làm dối loạn sợ thành ngưng thần làm sao lại làm dối loạn diệp m i ệ u thở dài chúng ta kế hoạch lúc trước là đem không sợ làng xóm không phải thành viên trọng yếu phá giải rơi sau đó đoàn diện thành viên trọng yếu nhưng bây giờ làng xóm thăng cấp thôn xóm tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng thành viên mới gia nhập kế hoạch lúc trước không xong rồi sợ thành nghĩ nghĩ chưa hẳn nói mỉm cười một cái quan sát mấy ngày đi ta lại cảm thấy từ vũ đã liền l a o thành viên đều lưu không được hấp dẫn thành viên mới thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng có thể có thể tạm thời gây nên điểm hồi quan phản chiếu nhưng không ảnh hưởng đại cục chỉ mong đi diệp m i ệ u l ầ m b ầ m nàng vẫn là muốn mau sớm chấm dứt rơi từ vũ mặc dù gần nhất qua bên kia kêu gạo kéo người trong nội tâm nàng rất thoải mái nhưng này dạng một cái cao chiến lực đoàn đội đặt ở chỗ đó c h u n g quy là cái thai hoàng ẩm trừ cái đó ra một cái khác càng gần tại vấn đề trước mắt chính là t r ủ n g tổ nguy cơ đi qua sau mới sự kiện là cái gì trên lý luận tới nói hiện tại mới nguy cơ cũng đã kéo lên màn mở đầu chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời còn không có cảm giác mà thôi làm lãnh địa người sở hữu nàng đến mau trong thăm dò tình trạng mới có thể kịp thời làm ra phản ứng lãnh địa đồng ruộng bởi vì mọi người hồi chức đều nút ở lãnh địa không thể ra ngoài chỉ có thể mỗi ngày tại đồng ruộng cửa cuộn sinh có chết cho nên lúc này thu hoạch thời gian cửa so lúc trước ngắn không ít dưới tình huống bình thường thu hoạch đều là mười lăm ngày thu hoạch một lần lần này mười ngày liền đã thành thục cho nên hiện tại đồng ruộng bên trong đều là vừa gieo hạt năm ngày cây trồng mới tôn thần suy nghĩ lại có thể đi ra ngoài hái liền thông báo mọi người ngày hôm nay lại quyển một thiên nông đ i ể n ngày mai sẽ chỉ là một m lần thường ngày sau đó tổ đội đi ra ngoài nhưng mà giữa trưa sau khi cơm nước xong trở về đồng ruộn bên trên đám người phát giác không đúng đinh vũ vừa rồi rõ ràng đều tới nước hiện tại tính sao k h â rồi những người khác dồn dập phụ họa đúng vậy a ngươi nhìn bên kia thậm chí đều làm được rách da thật kỳ quái an nha mi m tâm nhăn chặn nhất ta còn nhiều rót một lần đâu hiện tại mặt cũng k h ô được là kỳ quái tôn thần mi tâm quá chặt một thời cũng không ra cái nguyên c ớ ức là náo h ạ từ thổ địa tình hữu nhìn hoàn toàn chính xác chính là náo h ạ cơ hồ mỗi một khối ruộng đều xuất hiện khác biệt trình độ da bị nẻ tựa như đã thật lâu không có đổ vào q u a dáng vẻ thế nhưng là vì sao lại dạng này quả thực không có đạo lý bình thường mà nói khô hạn luôn luôn cùng nhiệt độ cao móc nối nếu như không có nhiệt độ cao cũng ít nhất phải có thời gian dài cửa thiếu mưa thiếu nước Tóm lại, bất lại không ể nói t ế nào, buổi sáng vừa đầy đủ tới qua nước đồng ruộng làm thành cái này tinh tình. làm Là thật là buổi qua tới cái vừa đầy đủ thật chút có h k nói chừng ơ bản p á cái giác p nghiệp Tôn thần bất bất cụt, một thích. kết tôn thần, trước một tiếng. không không không, Không này người chuyên nghiệp lại không nghĩ ra được nguyên nhân, bất chi bất giác chui vào ngó cụt, buồn dầu ngồi ở đồng ruộng bên cạnh bò đầu, đổ nghĩ ra một lời giải thích. Đinh、Vũ、cũng muốn nghĩ, không có kết quả, liền khuyên tôn thần, nếu không, đi trước cùng lao đại nói chi chui h dầu đầu, làm lại lời Lao vào xồm vì vào được có c giải đi Đại y quả, ra ra đổ ở Vũ lao đại biết cũng đúng tôn thần t h ở khí hoàn toàn chính xác muốn nói cho diêm biểu dù là nàng không giải quyết được cũng phải để nàng biết mới được dù sao những n à y đồng ruộng là muốn cùng với nàng phân sản lượng nàng tương đương với bọn họ làm ruộng sự nghiệp nhất đại cổ đông tôn thần thế là trực tiếp đi vào khu dân cư gõ vang diệp miễu cửa sân diệp miễu chính thưởng thức hệ thống không ngừng bắn ra tiệm tạp hóa thành giao tin tức mở cửa thấy là tôn thần ý cười cũng vẫn không thay đổi giữa chưa tốt có việc giữa chưa tốt tôn thần thở dài l ã o đại đồng ruộng có chút tình huống người đến đến xem chương bốn mươi một đất màu bị trôi diệp miễu trì trệ không rõ ràng xảy ra chuyện gì cùng tôn thần cùng nhau đi tới đồng ruộng đồng ruộng chung quanh thành viên khác còn đang phát tán đoán mỏ nguyên nhân đinh vũ nói có phải là ngày hôm nay đặc biệt khô giáo cho nên thổ địa làm được nhanh võ trấn người kiểu nói này ngày hôm nay tựa như là có chút khô ta muốn uống nước nhưng là cũng không trở thành thổ địa đều làm được nhanh như vậy a cái này khoa học sao đinh vũ cùng trò chơi nói cái gì khoa học cũng là võ trấn không cách nào phủ nhận thời gian qua phải hảo hảo tận thế đột nhiên giáng lâm lại còn dựng cái trò chơi hệ thống liền đã đủ không khoa học hiện tại phát sinh cái gì đều không đáng kỳ quái thô hân nhiên nói cũng có thể là là thổ chất phát sinh biến hóa lư vi vi thao sẽ không địa chấn a tô h hân nhiên im lặng ta nói thổ chất không nói vỏ quả đất ai vân vân chúng ta sẽ không phát sinh vỏ quả đất biến hoa a thì như trong vòng một đêm trôi giạt đến xích đạo phụ cận ta nhìn quỷ này trò chơi cái gì đều làm được mọi người mồm năm miệng mười một trận hồ trò chuyện đầy đủ tiếp thu ý kiến của chúng chính là logic không nhiều diệp miểu cùng tôn thần cùng một chỗ trở về thời điểm bọn họ đã thúc đẩy đến có khả năng hay không giới nền đất có cái cự thú đem trình độ đều hướng cạn nếu như ngày nào h ư n g không đến nước liền ra tới tắc quái kịch bản diệp miểu dợ khóc dở cười ho thanh mọi người quay đầu lại biết vừa rồi trung nhị phát biểu bị nghe được xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười chào hỏi l ã o đại để ta xem một chút diệp miễu đến gần ruộng bờ vừa rồi tại lai lịch bên trên tôn thần đã đem trong ruộng sự tình cùng với nàng đại khái nói một lần lúc này tô hân nhiên vừa tiếp tục nói l ã o đại ngươi nhìn chúng ta buổi sáng h ả o h ả o cày ruộng s ớ i đất tới nước b ó n phân bắt trùng các loại tiến độ đều chạy một lần t h a n h tiến độ hoàn toàn không có vấn đề nhưng giữa chưa ăn cơm công phu thế mà chỉ làm có phải là kỳ quái hay không diệp miễu c ư i thân một vừa cha xét thổ địa tình huống một bên nhanh chóng hồi ức trong trò chơi còn có qua cái gì thất đức nguy cơ nàng đầu tiên nghĩ đến chính là nhiệt độ cao tại nhiệt độ cao sự kiện bên trong thủ địa có thể nghĩ làm được rất nhanh nhưng nhìn xem ngày hôm nay thời tiết diệp m i ệ u bỏ đi ý nghĩ này suy tư nửa ngày nàng điểm khai dễ ở m ọ thuộc tính núp ấm trước mặt mấy chục khối ruộng đồng cụ thể thuộc tính trong nháy mắt đều nhảy ra mỗi một khối đều có riêng phần mình khỏe mạnh độ ướt át độ cùng dinh dưỡng độ ba loại ở trong đó khỏe mạnh độ là từ bắt trùng cùng suối đất ảnh hưởng ướt át độ dựa vào là tưới nước dinh dưỡng độ thì là thông qua bón phân đề cao dựa theo trò chơi thiết lập ba loại trị số thiếu một thứ cũng không được tùy ý m ộ nhưng trị số về k không không bây giờ diệp miểu sáng loáng lại sáng loáng xem đến mỗi một khối ruộng khỏe mạnh độ cùng dinh dưỡng độ cơ hồ đều là kéo căng duy trì có ước át độ cái này một hạng tất cả đều thấp hơn năm mươi thấp nhất đã đến vị trí trạng thái này để diệp miểu có chút suy đoán giữ mắt nhìn xem trước mặt các đội viên ai trồng thuật đẳng cấp thấp nhất mọi người trầm mặc một chút võ chấn cúi đầu đi tới ngượng ngùng nói hẳn là hẳn là ta được diệp m i ể u từ bờ ruộng bên cạnh đứng người lên hướng bên cạnh đi rồi mấy mét chỉ lên trước mặt liền nhau ba khối ruộng cái này ba khối trước mắt ướt g á t độ đều là mười hai phần trăm ba người chúng ta riêng phần mình tới một khối chỉ tới một lần nước không làm sự tính khác sau đó nhìn thấy kết quả được võ chấn mặc dù không hiểu vẫn là gật đầu tôn thần cũng không hiểu ra sao mà tiến lên theo lời làm theo trong trò chơi ảnh hưởng các hạng làm việc tốc độ nhân tố duy nhất chính là chồng thuật đẳng cấp tương tự là cho một khối sơ cấp đồng ruộng tới nước t r ồ n g thuật cấp 65 tôn thần nước chừng cần tới ba phút liền có thể chạy x o n g thanh tiến độ t r ồ n g thuật cấp 10 t m i võ trấn thì cần phải gần một năm phút đồng hồ mới được còn diệp miểu tôn thần mắt thấy diệp miểu cầm lên bên cạnh tưới ấm nước rót nhiều nhất hai lần hô hấp công phu liền để xuống liền để xuống lao đại ngươi tới xong tôn thần không thể tin được nhưng mà ánh mắt chuyển đến khối kia ruộng bên trên mở ra bảng xem xét ước át độ rõ ràng biểu hiện 100 t r o n g nháy mắt đó tôn thần liền ra đầu đều tê lao đại bọn họ đến cùng là có bao nhiêu toàn năng a diệp miểu không có việc gì chờ lấy sau 15 phút võ c h ấ n rốt c ụ c hoàn thành tới nước nàng không nói lời nào hô mọi người cùng nhau điểm khai ba khối b ả n g chờ đợi kết quả đợi một phút chỉ số xuất hiện biến hóa võ c h ấ n một phút trước tới sông đ ị a ư ớ c át độ tại một phút đồng hồ sau trực tiếp biến thành 95%. tôn thần là 13 phút trước tới sông đ ị a lúc này biểu hiện là 99%, m à diệp miệu trước hết nhất tới sông khối đó biểu hiện là 99. 5% diệp miệu xác định phán đoán của mình thở dài đất màu bị trôi đất màu bị trôi tôn thần kinh ngạc ân diệp m i ể u g soạt nhưng gật đầu trong trò chơi đất màu bị trôi là chia tách cùng nhiệt độ mưa xuống đều không có quan hệ trận này thổ địa sẽ không gánh nổi trình độ dẫn đến thu hoạch khó mà sống sót giá ngoại thu hoạch hẳn là cũng sẽ đại lượng tử vong hoặc là sản lượng giảm xuống mà người chơi trồng thuật đẳng cấp sẽ ảnh hưởng đất màu bị trôi tốc độ trồng thuật càng cao ước át độ hàng liền càng chậm các đội viên lâm vào trầm mặc mấy giây sau tôn thần thần sắc phức tạp hỏi diệp m i ể u lão đại thuận tiện hay không tiết lộ một chút ngươi bây giờ trồng thuật nhiều ít cấp diệp miểu cười ngượng ngùng trực tiếp đem t r ồ n g thuật bảng biểu hiện là công khai hình thức phía trên hình lính viết t r ồ n g thuật một trăm cấp các đội viên nín hơi không dám lên tiếng tôn thần khỏe miệng có giật lão đại hắn cứng ngắc gợi cười ha ha ha lão đại ngươi không tự mình làm ruộng để cho t a loại chỉ yếu là vì làm từ thiện có đúng không còn thật sự không là diệp miểu thản nhiên ăn ngay nói thật là không lo nổi dạng này a cảm thấy mình nguyên lai thật có thực tế công dụng tôn thần trong lòng dễ chịu lại hỏi diệp miểu vậy cái này đất màu bị trôi có biện pháp giải quyết sao diệp miểu nghĩ, nghĩ. biện pháp tốt nhất chính là các người một lần nữa phân công t r ồ n g thuật cao một chút có thể tạm thời chỉ phụ trách tới nước không làm gì khác những người khác phân mặt khác mấy hạng nhiệm vụ nhưng không tới nước dựa theo trò chơi thiết lập sơ cấp đồng ruộng sản lượng là cố định chỉ phải bảo đảm thu hoạch không chết liền đều có thể thu hoạch còn trung cấp đồng ruộng ước á t độ mỗi thấp hơn hai một lần sẽ tạo thành một chút giảm sản lượng t r ồ n g thuật tương đối cao người chơi nếu như mỗi ngày đến tới hai lần nước liền không sai biệt l ắ m c ó thể tránh khỏi cái vấn đề này rõ ràng tôn thần xa hơi nghĩ nghĩ tò mò lao đại ngươi từ chỗ nào biết đến những này đây là đột nhiên phát sinh nguy cơ có thể nàng tốt muốn biết rất kỹ càng diệp m i ệ u trong lòng đã sớm chuẩn bị nói dối há mồm liền l ê n ra làm lãnh địa người sở hữu hệ thống cho ta rơi xuống qua mấy cái t r ứ n g màu bên trong có một ít tương lai sự kiện đơn giản c h ô n g được nhìn đất màu bị trôi đầu này nhất giống tình huống hiện tại thì ra là thế tôn thần bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng trò chơi đều đối với cao cấp người chơi có đặc thù phúc lợi lão đại bọn họ ngưu bức như vậy rơi mấy cái t r ứ n g màu thế nào nếu có cái gì tình huống mới các ngươi kịp thời tìm ta diệp miệu nói mọi người dồn dập đáp ứng cao cấp đại lao mang đến cảm giác an toàn để mọi người đối với giải thích của nàng rất tín nhiệm lập tức cảm thấy trong lòng an tâm nhiều không sợ thôn xóm phụ cận các người chơi rốt cuộc sống qua bảy trùng phong ba lại có thể ra ngoài cày quái đào được mỗi người đều rất cao hứng nhưng mà cũng không lâu lắm ngắt lấy các người chơi liền phát hiện không đúng hoang mang những mày lại làm sao cảm giác ngày hôm nay thu hoạch rõ ràng giảm bớt có phải là liên tiếp thật nhiều ngày không thể ra ngoài thu hoạch rõ ràng giảm bớt có phải là ta cũng cảm thấy thu hoạch ít kết bạn ngắt lấy người chơi nói ngắt lấy tốc độ ngược lại là không thay đổi nhưng là mỗi quả thực vật bên trên có thể ngắt lấy trái cây rõ ràng không đúng ta nhớ được trước kia một cái cây dâu đ u ổ i khả năng hái được hai mươi quả tả hữu mâm xôi nhưng ngày hôm nay có thể có mười bốn mười lăm quả coi như không ít thậm chí có một ít chỉ còn lại năm sáu quả vì sao lại dạng này đồng đội phát ra nghi vấn không rõ lắm trả lời suy tư nói có thể là ngày hôm nay đi ra ngoài chậm đã có người ngắt lấy qua hệ thống còn chưa kịp đổi mới nàng vừa nói một bên chính mình cũng cảm thấy lời giải thích này không đáng tin cậy bởi vì nếu có người ngắt lấy qua đương nhiên sẽ đem nguyên một quả trái cây đều hái đi làm sao có thể mỗi một quả đều hái một nữa lưu một、nữa. nhưng a n trừ cái đó ra nàng một thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác đồng đội cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác thế là chống c ả m nói vậy chúng ta sáng sớm ngày mai điểm ra đi thử một chút bằng không thì những vật này khẳng định không đủ q u ố n xếp hạng ta cũng không muốn bị đào thải đối phương níu như mày trầm nhiên không nói đồng đội nhìn về phía nàng ta biết người đang suy nghĩ gì ta cũng muốn đi t ị n h thổ nhưng là một mặt đến một người giao ba nghìn kim mới có thể bảo chứng trên đường thuận tiện một phương diện khác từ vũ gần nhất lại chiêu không ít cao cấp người mới tiến đến vạn nhất nàng là nghĩ chiêu binh mãi mã sau đó san bằng tịnh thổ đâu chúng ta hiện tại quá khứ k h ô đối với mới gật đầu trong lòng không có gì khác biện pháp chỉ có thể trước hết nghe đồng đội một đêm trợt giàu thôn xóm diệp miễu rời đi đồng ruộng sau lập tức tiến về tiếp đại đại sành bắt đầu tuyên bố thông cáo đồng ruộng giảm sản lượng vấn đề nhìn như giải quyết nhưng đất màu bị trôi ảnh hưởng cũng không chỉ là đồng ruộng so với có được t r ồ n g thuật người chơi mà nói dựa vào ngắt lây sống qua người chơi rõ ràng càng nhiều hiện tại đất màu bị trôi dẫn đến các loại thu hoạch cùng một chỗ giảm sản lượng đối với ngắt lây các người chơi tới nói có thể nói là thai hỏa ngập đầu làm lãnh địa người sở hữu nàng có thể kịp thời phản ứng mới có thể bảo chứng bộ phận này người chơi bình an vượt qua cái này khớp cảnh diệp m i ệ u những việc cần làm khi hái lượm thành viên xin chú ý như ngài chỗ kích hoạt kỹ năng phương hướng chưa đạt tới năm hạng hoặc đã kích hoạt kỹ năng phương hướng bên trong bao quát tuần thu thuật ngợi tại sau hai mươi phút tiến về thôn xóm tiếp đãi đại sành tập hợp diệp miệu những việc cần làm khi hái lượm thành viên xin chú ý như n g à i mặc dù thường ngày những việc cần làm khi hái lượm không có tuần thú thuật lại không giành vị kích hoạt tuần thú thuật nhưng chiến đấu thuật đẳng cấp cao hơn cấp 20, m ờ i tại sau 30 phút tiến về thôn xóm tiếp đ á i đại s ả n h tập hợp diệp m i ể u những việc cần làm khi hái lượm thành viên xin chú ý như n g à i những việc cần làm khi hái lượm lại không có trước hai đầu thông cáo miêu tả điều kiện mời tại sau 40 phút tiến về thôn xóm tiếp đ á i đại s ả n h tập hợp ba đầu thông cáo đều tuyển dụng bắt mắt chướng mắt màu đỏ tuyên bố đồng thời mỗi đầu đều liên tục ban bố ba lần đặt thành hữu hiệu soát bình phong hiệu quả trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm mỗi một vị thành viên đều có thể kịp thời nhìn thấy tin tức sau đó diệp miệu cho tôn thần tô hân nhiên lư vi vi kéo cái nhỏ bầy ở trong bảy lễ phép hỏi thăm tôn thần ta nhớ được hân nhiên cùng vi vi đều có tuần thu thuật đúng hay không có thể hay không mượn dùng một chút người hai vị này đội viên tôn thần nửa đùa nửa thật hồi phục hai vị này cũng không phải đội viên của ta là chúng ta đoàn đội nhỏ cổ đông tiếp lấy còn nói nhưng lão đại là đại cổ đông đại cổ đông muốn cái gì đều được tô hân nhiên lão đại ở đâu chúng ta lập tức liền đến diệp miệu tiếp đại đại sành ta muốn mượn dùng m ư ơ i năm ngày a bất quá sẽ phát tiền lương lư vi vi ha ha ha ha còn sách tiền lương quái ngượng ngùng một hồi gặp chương bốn mươi hai đất màu bị trôi hai cái nữ hải tử rất nhanh liền tay cầm tay tới diệp m i ể u vừa rồi tuyên bố thông cáo các nàng cũng có thu được tới được thời điểm liền đã đoán được một chút đăng nê thế là vào cửa tìm tới diệp m i ể u liền hỏi có phải là nghĩ để chúng ta mang thành viên khác cùng một chỗ thuần thú ân diệp m i ể u g gật đầu tuần thú thật u không chỉ có thể cho mình nuôi sùng vật tại có thích hợp sân bãi điều kiện tiên quyết cũng có thể chăn nuôi gia súc gần nhất ngắt lấy thu hoạch rất thấp ta nghĩ dùng chăn nuôi động vật để đền bù vật tư không đủ thuận tiện cũng dạy một chút để hái mà sống thành viên miễn cho mất đi nguồn kinh tế các ngươi có hứng thú hay không mỗi người mỗi ngày một trăm kim nuôi cơm được hai người đều đáp ứng không cần nghĩ ngợi nó thực hiện tại trong lãnh địa đồng ruộng nhiều bất luận là chuyên chú làm ruộng vẫn là làm ruộng ngắt lấy phối hợp các nàng làm tôn thần đoàn đội cổ đông cùng tôn thần trực tiếp phân thu hoạch mỗi ngày tiền kiếm được đều xa so với một trăm kim cao hơn nhưng các nàng đều là từ lãnh địa tại chỗ tránh nạn liền gia nhập lao thành viên đối với lãnh địa tình cảm không thể đơn giản dùng tiền tài để cân nhắc hiện tại mắt thấy thành viên khác gặp được năn đề các nàng đều nguyện ý xuất thủ tương trợ c ò n tiền không sai biệt lắm là được rồi không cần tính toán chi l y thành giao diệp m i ể u cười cười mang theo hai người ngồi vào tiếp đãi đại sảnh một bên trên ghế kiên nhận chờ đợi cái khác thu thập người chơi nguyên bản đều đã ra ngoài diệp m i ể u trừ lại hai không phút thời gian chính là vì thuận tiện bọn họ hướng trở về đại khái sau m ộ ư ơ i năm phút đợt thứ nhất đổi trở về người liền đến nhất trước đi vào là cái hơn năm mươi tuổi người chơi nam hai ngày trước vừa gia nhập lãnh địa vào cửa liền hô ai thôn trưởng xin hỏi thôn trưởng diệp miễu thần sắc phức tạp người chơi nam lơ ngác một chút cẩn thận mà đổi giọng bí thư diệp miểu vỡ ra thôn ủy bí thư thật sao danh hiệu còn đ ủng hộ toàn l ư vi vi nén cười gọi lao đại đi chúng ta đều gọi như vậy bằng không liền kêu tên diệp miểu theo nàng gật đầu ta gọi diệp miểu ồ lão đại người chơi nam vẫn là khách khí lựa chọn cái kính s ư n g diệp miểu nói â n chờ một chút những người khác lại qua ước chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ người liền đến đến không sai bị lắm diệp miểu đếm hết thể m mươi hai người mỗi người đều phù hợp yêu cầu của nàng hoặc là bản thân thì có tuần thú thuận hoặc là còn có rảnh rỗi nhằn kỹ năng phương hướng không có kích hoạt diệp m i ệ u hướng bọn họ giới thiệu hai vị này lư vi vi cùng tô h ư ơ n nhiên nguyên lai là thú y chuyên nghiệp học sinh gần nhất đất màu bị trôi có thể ngắt l ấ y thu hoạch giảm mạnh các ngươi nếu như nguyện ý có thể cùng với các nàng cùng một chỗ tổ kiến đ o à n đội nếm thử tuần thú không có tuần thú thuật có thể kích hoạt một chút kỹ năng quá tốt rồi nàng vừa nói xong thì có người lớn t h ở phào ta liền bảo hôm nay thu hoạch giống như rất ít nguyên lai là đất màu bị trôi ân lão đại tuần thú thuật ta còn thực sự không có nhưng bây giờ chỉ có thuật thu nhặt chiến đấu thuật nấu nướng thuật ba hạng kỹ năng c đợt, đợt, đợt thứ hai người c đặc điểm là thường ngày để hái làm chủ không có tuần thú thuật mà lại năm cái kỹ năng phương hướng đều đã điểm đầy không có không gian kích hoạt tuần thú thuật Bất đấu cấp thuật quá chiến có hẳn liền a mang nhiều 2 người trương đình đình không hiểu có thể là có thể bọn họ chiến đấu thuật ta nhìn cũng không thấp nhất là vị này cấp bốn mươi hai rất lợi hại nhưng là đã thuật thu nhặt cao hơn vì cái gì không tiếp tục n g ắ t lấy diệp miểu gần nhất đất màu bị trôi thu hoạch giảm sản lượng dạng này a hai vị chiến đấu người chơi đều tỏ ra là đã hiểu dứt k h á t các chọn lấy hai cái đội viên mang theo bốn người đi cuối cùng là đợt thứ ba không phù hợp phía trên bất kỳ hàng nào phân phối đứng lên có chút độ khó nhưng cũng may loại này cực đoan tình huống nhân số rất ít tổng cộng liền hai người diệp miểu nhìn xem hai người thuộc tính trước tiên đem có rèn thuật cái kia đề cử cho trương húc phụ việc thừa hạ cái cuối cùng diệp miểu nhìn thấy bảng thời điểm ngây ngẩn cả người họ v à tên tàu hy thuật thu nhặt cấp năm mươi luyện kim thuật cấp hai mươi ba chiến đấu thuật cấp m ộ ư ơ i năm kiến tạo thuật cấp m ư ơ i chồng thuật cấp tám đây là diệp miểu lần thứ nhất trông thấy có luyện kim thuật người chơi nàng nhịn không được tìm tòi nghiên cứu làm sao kích hoạt luyện kim thuật nói thật ta cũng không biết tào hy c ư ờ i khổ có thể là bởi vì ta tại chu ít phút đánh qua công không phải người bán hàng là cho thợ thủ công sư phụ làm trợ thủ cái chủng loại kia đây là ta đ o á n mò nếu như không phải là bởi vì cái này ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác bên người cũng không có người nào khác có kỹ năng này dạng này à? diệp m i ệ u g ậ t gật đầu nàng cảm thấy tào hy phân tích có đạo lý trong lòng lại nhịn không được yên lặng nhả d á n h hệ thống ác thú vị thợ kim hoàn cái này nghề nghiệp cũng quá nhỏ chúng đi cái này đều có thể đơn độc phân ra đến một cái kỹ năng sau đó nàng hỏi tào hy t i ê luyện kim thuật ngư dùng qua sao không có tào hy thở dài luyện kim thuật kỹ năng t ạ m ta cầm tới hai tấm nhưng là học x o n g xem xét sử dụng kỹ năng cần phối hợp các loại nguyên tố ta đến bây giờ đều chưa thấy qua những cái tia nguyên tố nguyên tố tỷ lệ rất hoàn toàn chính xác rất thấp nhưng ta có một ít hàng tồn diệp miểu suy nghĩ nói ta cung cấp tài liệu người đến cho ta làm thay luyện kim thế nào mỗi ngày tám mươi kim tiền công nuôi cơm thật sự tào hy vui mừng quá đỗi nàng cũng làm mới từ những khác làng xóm chuyển tới người nguyên làng xóm mặc dù không bằng không sợ như vậy quận nhưng là thời gian cũng không có tốt hơn đi đến nơi nào mỗi ngày có giữ gốc tiền kiếm còn nuôi cơm loại chuyện tốt này nàng nghe đều chưa nghe nói qua tất cả ngắt lấy người chơi an bài công việc hoàn tất đối với diệp m i ệ u tới nói cái này v ò nguy n g cơ cơ bản đã tính sớm quá khứ từ xế chiều hôm đó bắt đầu hết thể hạng mục công việc liền đều ngay ngắn rõ ràng tiếp tục đứng lên tôn thần bên kia mọi người nghe nói ngắt lấy sản lượng cũng sẽ giảm xuống liền dứt khoát tiếp tục không ra khỏi cửa chuyên tâm quản lý đồng ruộng chỉ là dựa theo diệp m i ệ u đề nghị một lần nữa phân phối làm việc tới nước toàn từ trồng thuật tối cao tôn thần đến tưới Cái á k h ngay tại giải lúc h này g không sợ thôn xóm danh ký rất lớn ngươi nên cũng đã được nghe nói tại không sợ thôn xóm bên kia nếu như gặp gỡ loại sự tình này ai quản sống chết của ngươi a nộp lên trên vật tư hạng chót liền đá ngươi sau đó mười phần tám chín còn muốn giết ngươi chấm dứt hậu hoạn lời này dẫn tới thành viên khác do xét ngươi là không sợ làng xóm tới được ca trương đình đình trên mặt ngậm lấy cười trong mắt một mảnh ý vị thâm trường đúng đội viên g ậ t đầu thừa nhận ngược lại đọc h i ể u trong mắt mọi người kia phần ý vị có một chút điểm hiếu kỳ còn có càng nhiều thương hại cùng đau lòng bị đau lòng người trong cuộc không không đến mức đi tốt ta nàng giống như xác thực đáng giá phần này đau lòng đất màu bị trôi ngày đầu tiên cứ như vậy coi như bình tĩnh mà trôi qua sáng sớm hôm sau diệp miểu đến lư u vi vi tô hân nhiên chọn định trên đất chống xây mấy vòng nuôi động vật rào chắn còn chi kỳ tại rào chắn bên trong dựng tốt che mưa lều cho ăn mục ránh sau đó lại độ cùng sở thành tiểu đội cùng một chỗ kết bạn ra ngoài đi tây thị cạnh quái trên đường sở thành vừa đi vừa đảo nói chuyện phiếm ghi chép nói cho diệp miểu không sợ bên kia còn có người muốn đi qua ta nói cho đậu nhạc tuệ nhiều góp mấy người lại nói chúng ta có thể thiếu chạy hai chuyến được diệp miểu rất vui vẻ dịch hàng ở bên cạnh t r ậ t lưới ta nguyện ý nhiều chạy hai chuyến chỉ ai cần ngươi lo cơm là lão đại đang quả cơm sở thành nhạc giải thích rõ ta một, một làm, nhưng láo đại tại trả tiền mực làm, cơm. láo、oh. nhưng đại Ồ! dịch hàng dầu dị ứ vừa vừa những g t ngày n h c ngươi d i ệ u làm sao trả mở miệng một tiếng lao đại còn thu người ta tiền cơm nghe không hề giống tại theo đổi nguội từ được không ngươi có phải hay không là đầu góc có vấn đề thích nàng liền theo phương thức của nàng tới lại nói ánh mắt của hắn hơi đổi rơi vào diệm miễu chém giết tiểu quái hiên ngang thân ảnh bên trên đổi theo một cái tận thế bên trong lãnh chúa còn có so hảo hảo cho nàng làm việc tại lãnh địa của nàng cùng đoàn đội có cần lúc cung cấp một chút trợ giúp biện pháp tốt hơn sao dịch hằng nghe xong vẫn cảm thấy sở thành đầu góc bị lừa đá phản bác không phải ta liền nói ngươi bảo nàng lao đại việc này ngươi cảm thấy xưng hô này n è có một chút xíu cảm giác thân thiết sao lúc này không đợi sở thành nói chuyện kinh nghiệm yêu đương phong phú nhất lý thần kỳ mở miệm trước ta cảm thấy sở thành lần này làm không có vấn đề. Dịch hàng. lý thần kỳ hàm cười không phải tất cả nữ hải tử đều đem yêu đương đặt ở vị thứ nhất ta chúng ta lão đại hiện tại rõ ràng tập trung tinh thần liền muốn phát triển lãnh địa sở thành nếu là mỗi ngày liền biết s u n g xoe ta nhìn sớm tối bị nàng đá ra kéo đen phục vụ dây c h u y ể n làm không tốt liền chúng ta đều muốn đi theo không may như bây giờ kề vai chiến đấu làm huynh đệ phản ngược lại tương đối dễ dàng rút ngắn quan hệ n g h e xong lý thần kỳ sở thành mặt lộ vẻ vui mừng hảo huynh đệ hiểu ta dịch hằng nhìn chằm chằm lý thần kỳ h o á n thầm ta hoài nghi ngươi chỉ là sợ mình bị diệp miểu đá mới nói như vậy nhưng ta không có chứng cứ mà lại ta cũng sợ bị đá Cho nên ở miệng. nhưng có lẽ là bởi vì nhìn thấy diệp miệng nuôi dưỡng tỷ hưu các nàng bị tư duy quản tính khống chế trong tiềm thức cảm thấy thuần phục động vật sau chỉ có thể làm làm sùng vật nhưng nếu là nuôi sùng vật ai sẽ nuôi lợn rừng sơn dương cho nên thẳng đến đáng yêu hiệu sao con non xuất hiện các nàng mới thử nghiệm độc thủ nhưng nếu như là làm gia súc vậy liền không đồng dạng hai người bằng vào ký ức dẫn đội tiến lên vòng qua rừng cây ăn quả cuối cùng tiểu sơn phía sau núi kia một mặt bên trên quả nhiên xuất hiện cũng không xa lạ gì bởi cứu trưởng thành dê là không thể thuần phục chỉ có con non có thể lư u vi vi kiên nhẫn giải thích nói có tuần thu thuật cùng hân nhiên ở chỗ này bắt dê đi không có tuần thu thuật theo ta đi thế là đội ngũ ở trong có năm người lưu lại còn lại bảy cái tiếp tục đi theo lư u vi vi tiến lên lư vi vi vừa đi vừa tìm tìm gần nửa canh g có thể tính lại thấy được tia phiến tiểu tiểu hồ nước mảnh này hồ nước trên có vị hoang còn có ngỗng nhưng nàng cùng tô hân nhiên trước đó chỉ ghé qua một lần lúc ấy cũng không có suy nghĩ muốn chỉnh cái giống chim chăn nuôi liền trực tiếp đánh chút con mồi trở về đội viên trông thấy vị hoang hiếu kỳ hỏi thăm con vịt biết đẻ trứng chúng ta là không phải móc trứng là được à trên lý luận là như thế này nhưng là tại tận thế bên trong lại không có máy ấp trứng ta móc trứng trở về không có cách nào ấp trứng lư vi vi gật cười cho nên vẫn là bắt giữ con non là tốt rồi chúng ta từ vị hoang bắt đầu vị hoang cấp bậc thấp thích hợp các ngươi kích hoạt tuần thủ thuật. Tốt. Mọi người thu thuật tôi nái mai con gái tôn viện viện cũng tại trong đội ngũ nàng rón rén s ở đến bên hồ nhìn thấy một con con vịt lớn tại hai ba mươi mét bên ngoài địa phương t r ả i vớt lông vũ một đám vịt con tại trong ổ đi ngủ lúc này nín hơi đi qua đưa tay đã bắt vịt con không có chút nào phong bị đống c h ố c bị bắt lấy hai cái cái khác con vịt nhỏ tứ tán đ à o mệnh trong tay hai mới bắt đầu điên cồn g d ã y r i ụ a tôn viện viện mắt thấy con vịt nhỏ phía trên thanh tiến độ bắt đầu đ ọ c đến khẩn trương cố gắng khống chế lại vịt c o n không chịu bông tay đợi rất lâu về sau thanh tiến độ rốt c ụ kéo căng vịt con từ bỏ giấy a hệ thống nhảy ra chữ thuần thú thành công hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thành công kích hoạt tuần thú thuật trước mắt đẳng cấp cấp một hệ thống nhắc nhở ngài tuần thú thuật đã thăng cấp đến cấp ba thu hoạch được t ử kỹ năng sơ cấp tuần c h i m thuật hoa、wow. một chút thì có cấp ba tôn viện viện mừng rỡ như đ i ê n nhưng mà ngay sau đó nàng liền phát hiện cách đó không xa con vịt lớn phát hiện nàng lập tức q u ý cánh c ặ c c ặ c c ặ theo hướng nàng chạy tới đừng nóng giận đừng nóng giận t a đi tôn viện viện chạy nhanh chóng con vịt lớn không có tiếp tục truy kích gặp nàng chạy xa liền lại trở về tiếp tục trải lông năm giờ chiều tô hân nhiên cùng lư vi vi tuần tự trở về thôn xóm lư u vi vi tiểu đội bắt ba hai con con vịt nhỏ lư u vi vi còn bằng sức một mình t r ộ m tới một sáu con ngông con tô hân nhiên tiểu đội thì t r ộ m tới sáu con nhỏ sân dương bốn đầu bò và nhỏ hai đầu nhỏ bò sữa đem các loại động vật phân biệt đưa vào trong vòng tô hân nhiên cùng lư u vi vi ghé vào bảng gỗ bên trên một mặt thưởng thức thật tốt là về sau chúng ta có hay không có thể chuyên môn chăn nuôi động vật so với làm ruộng ta vẫn cảm thấy nuôi động vật ta càng lành nghề lư u vi vi nói tô hân nhiên gật đầu ta cũng thế nhưng tôn thần bên kia nói thế nào chúng ta đều hợp tác lâu như vậy đột nhiên không làm có phải là có chút thương cảm tình lư u vi vi nghiêm túc nắm lại cũng sẽ không chúng ta liền thành thành thật thật nói cho hắn biết chuyện bên này sau đó về sau đồng ruộng chia chúng ta cũng chỉ tượng trưng yếu điểm muốn năm một người phân hai năm chăn nuôi động vật bên này thu hoạch chúng ta cũng chia cho hắn năm ngươi nhìn dạng này có phải là rất tốt không có gì để cho người ta không thoải mái địa phương a ta thấy được tô hân nhiên thoải mái vậy chúng ta chờ mấy ngày nếu như chăn nuôi ra súc chuyện này thật sự đáng tin cậy ta liền đi nói với hắn hh ắ c ắ c về sau l ã n h địa lại có ruộng lại có súc vật có phải là ăn uống lại càng không dùng bồn a khẳng định nga lư vi vi một mặt hạnh phúc bắt đầu mặc sức tưởng tượng quay lại nếu như vị tiên nấu nướng đại lão làm đến nổi lầu kỹ năng tạm ta liền có thể xuyến nổi đi ngươi nhìn ngươi nhìn cái tiêu tiểu dương thịt lớn lên nhiều ăn ngon nàng chỉ trước mặt một con con dê con nói con dê con hở không sợ thôn xóm trải qua qua hai ngày thời gian tất cả mọi người phát hiện thu hoạch giảm sản lượng vấn đề rất nhiều người chơi bắt đầu phát sầu tại không sợ trong thôn làng mọi người mặc dù đều lấy chiến lược làm chủ thường ngày thu thập vật tư không phải dựa vào cày quái chính là dựa vào đi săn người chơi nhưng rất nhiều người cũng sẽ đem một bộ phận sắp xếp thời gian đến tiến hành ngắt lấy bởi vì tiếp tục tẩy quái phi thường hao phí thể lực muốn ngoài định mức bổ sung thể lực liền muốn uống thuốc có thể thuốc không chỉ có rất đắt còn chưa nhất định mua được cho nên đối với trong tay thiếu thuốc người chơi tới nói xuất ra một bộ phận thời gian thu thập là một cái tương đối điều hòa phương thức thu thập hao phí thể lực tương đối hay tới đồ vật không chỉ có thể bán lấy tiền có một bộ phận còn có thể trực tiếp lấy ra ăn nhất cử lướt tiện hiện tại thu hoạch giảm sản lượng rất nhiều thứ thậm chí trực tiếp khô chết rồi rất nhiều người chơi bị rét đến trở tay không kịp tại là có người đi cùng từ vũ thương lượng có thể hay không giảm xuống vật tư nộp lên trên mới bắt đầu số lượng chỉ là giảm xuống mới bắt đầu số lượng mà thôi không sợ thôn xóm vật tư nộp lên trên quy tắc bản chất là vị trí cuối đào thải quy tắc này phía dưới mọi người nhất định phải cố gắng nội quyền giảm xuống mới bắt đầu số lượng cũng không có nghĩa là sau cùng tổng lượng nhất định sẽ giảm xuống nhưng từ vũ cự tuyệt từ vũ trả lời là thăng cấp thôn xóm về sau vốn là đã thấp xuống mới bắt đầu số lượng thuế cũng giảm bớt mười phần trăm tận thế bên trong khó khăn là không ngừng nếu như tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng về sau có phải là dứt khoát không muốn thu cái này l o g i để bị vua lâu lão thành viên trầm mặc trong lòng chẳng qua là cảm thấy thời gian không dễ chịu bên cạnh đống lửa một nữ pháp sư nghe nói những n à y sau giận tí mặt tức giận đến xoay người rời đi cái gì địa phương rách nát ta mắt bị mù mới đến đây bên trong mẹ không hầu hạ nàng vừa mắng vừa x à i bước đi hướng đại môn đồng thời đẻ xuống bảng r ứ t khoát rời khỏi từ vũ bên kia thu được thành viên rời khỏi nhắc nhở rất nhanh liền có người từ tiểu lâu bên trong chạy đến ngắm nhìn đại môn đuổi theo nữ pháp sư đi được rất gấp lại thêm trong lòng tức giận ngay từ đầu không có chú ý sau l ư n g đ ộ tính nhưng ở bước vào liền nói trong né mắt xung quanh trở nên an tĩnh tròn hình vòm liền nói lại có hồi âm hiệu quả t i ế nữ g phóng nàng thường, người phanh lại chân, bên lạnh lùng ràng g bước bị ba bên chân tức rắc khắc chân, co. Chính phát nhiên theo phanh hai lạnh đến lập lại. lại đột trở đại, Đuổi i ra a kia nam chiến sĩ cởi lạnh, xem ra quan tên một đêm chặt giàu. Liên chiến lạnh, ngươi muốn đến ngươi? Nữ cởi đi xem chặt sĩ là gì dầu. pháp sư cũng không k h á c h khí tay phải nhẹ nhàng một nắm pháp trượng trong tay h u y ệ n hóa thành hình đây là tự do của ta xem ra ngươi không biết vì cái gì người khác thời điểm ra đi đều phải tốn tiền mời đối phương tới đón nam chiến sĩ không nhanh không c h ậ m rút ra trường kiếm tay trái bưng lên tầm t u ẫ n bên cạnh một nam pháp sư một nữ thích khách cũng rồn rập bày ra nên chiến tư thái chiến đấu hết sức căng thẳng nữ pháp sư cũng không hoảng hốt khoe môi câu lên đ ạ m mạc đáp lại xem ra ngươi không biết ta vì cái gì có thể gia nhập cái này phá thôn xóm cũng không biết ta vì cái gì dám một mình rời đi tiếng nói kết thúc nàng v u n g lên pháp trượng x à i bước tới gần trên pháp trượng ánh sáng xanh lục lấp lóe là thảo hệ kỹ năng đối phương ba người lập tức tiến lên nên kích nam pháp sư ngay tại chỗ phóng ra kỹ năng điện quang tại trong đường hầm bộ đến giống n a o nữ thích khách phi tiêu tế xuất như mưa rơi xuống chính giữa nam chiến sĩ nghe nàng n ô n từ phách i trong lòng biết nàng khó đối phó không cho nàng quật ngã hai tên điểm sinh mệnh tương đối hơi ít đồng đội cơ hội mình cầm thuẫn bước nhanh l ê n tiếp từng cái ngăn cản nữ pháp sư tổn thương nữ pháp sư nhìn đúng thời cơ phóng ra kỹ năng dây leo quấn quanh mấy cây dây leo trong nháy mắt từ dưới đất thoát ra đem nam chiến sĩ trói lại nhưng cùng lúc đó nữ thích khách cùng nam pháp sư lại một đợt kỹ năng phóng ra đ ị a quang phi tiêu đều tới nữ pháp sư vô hạ trốn tránh cắn răng trọi cứng tại cuối cùng một viên phi tiêu xẹt qua bên mặt một cái chớp mắt pháp trượng lại lần nữa vung vẩy cây cỏ bá khỏa trong đường hầm trống dông lướt lên một cơn gió mạnh trong gió sen lẫn vô số cây cỏ đem nữ thích khách tầng tầng bao lấy k h á c nào một viên xanh b ứ p kén chỉ còn một nam pháp sư thừa dịp hắn ngây người trước mắt nữ pháp sư phóng ra cao cấp càng liệu cho mình về đầy điểm sinh mệnh tiếp lấy liền miệng không kịp thở vừa chạy về phía nam pháp sư bên cạnh hét lớn bóng cây sáu cây đại thụ đ ó n g dưng tại nam pháp sư bốn phía hiện hình đem hắn vây vào giữa điên cồn u g xoay tròn xoay chuyển hắn từng đợt q u a mắt nghĩ đột phá vòng vây lao ra công kích lại bị tráng kiện thân cây gắt gao ngăn trở đường đi nhà mẹ hắn nam pháp sư chửi lầm lên khống chế loại kỹ năng rất nhiều pháp sư đều có nhưng bởi vì mỗi cái kỹ năng đều có thời gian phục hồi cho nên rất khó liền khống bình thường người chơi đều là đem khống chế kỹ năng làm phụ trợ lúc chiến đấu trước phóng ra khống chế kỹ năng khống ở đ ị c h nhân sau đó phóng ra hắn pháp thuật tiến hành công kích nhưng người này dĩ nhiên làm ba cái khống chế kỹ năng thay phiên thả hiện tại mọi người có thể cầm tới thẻ bài cứ như vậy nhiều kỹ năng tổng số mới nhiều ít mẹ nó có bị bệnh không chương bốn mươi một một đất màu bị trôi nữ pháp sư nhìn xem không cách nào động đậy ba người hướng đường hầm chỗ sâu nên ngang rời đi nàng hai ngày trước có thể thuận lợi gia nhập không sợ thôn xóm là bởi vì nàng bởi chiến vì đấu tại h u ậ đã đ t đến cấp、72. Nhưng cái này kỳ tận h t chỉ là b ê ngoài đẳng nếu như đơn cấp, thế í n công kích phát ra, nàng không đạt được cấp 72 cận c không nàng phát h đạt ra, i n bình quân pháp sư trước i vi tại chơi ê tê u chuẩn.、Nhưng、nếu như chỉ chế, cả Nhưng như nhìn không chế. Đảng vi khả thị đảng năng tại tê địa đồ tất t o n nhà n g g thuộc đều về ờ i tiên. Tại tận thế t r ư khi bắt đầu nàng là cái phản đảo cảnh sát nhân dân tận thế giáng lâm sau mọi người căn cứ nguyên bản làm việc trực tiếp thu được một bộ phận kỹ năng đẳng cấp đ ặ g v i rất nhiều cảnh sát đồng sự đều là chiến sĩ có thể nàng lại bị chia làm cận chiến pháp sư chiến đấu thuật mới bắt đầu đẳng cấp cấp 55, đồng thời rất nhanh liền thu được một cái nhìn rất thích hợp cảnh sát nhân dân kỹ năng dây leo c u ố n quanh đó là cái màu tím phẩm chất khống chế kỹ năng tại tận thế bắt đầu mới bắt đầu đại bộ phận người chơi sức chiến đấu đều có hạn khoái vật cấp bậc cũng không thấp nắm giữ một cái thấy qua mắt khống chế kỹ năng tại nhiều khi đều có thể hữu hiệu bang mọi người b ả o m ệ n h cho nên khi đó đặng vi đã cảm thấy có thể làm cái cường lực phụ trợ cũng không tệ thế là tại về sau thời kỳ nàng một mực tại cố gắng siêu tập khống chế loại kỹ năng hiện tại đem thời gian gần hai tháng cửa quá khứ trên người nàng kỹ năng công kích chỉ có một cái nhưng khống chế kỹ năng đã toàn năm cái trừ cái đó ra còn có cái cao cấp càng liệu dùng để hồi máu bởi vậy vừa rồi từ vũ phái ra ba người muốn giết nàng nàng mặc dù tự biết không giải quyết được đối phương nhưng cũng không đáng sợ sáng sớm hôm sau d i ệ p miểu sau khi tỉnh lại lười biếng một bên nằm y một bên đ i ể m hai bảng xem xét tin tức gần nhất mỗi sáng sớm rời giường trong hộp thư của nàng đều sẽ trồng rất nhiều tin tức trong đó tuyệt đại bộ phận là thân xin gia nhập thôn xóm từ ở hiện tại thăng cấp thôn xóm lãnh địa còn không nhiều lẽ thẻ mấy cái hoàn thành thăng cấp liền lộ ra phá lệ làm cho người t r ú m ụ rất nhiều người chơi đều đơn giản thô bạo cho rằng lãnh địa thăng cấp nhanh liền mang ý nghĩa thực lực mạnh tiếp theo tranh nhau chen lấn thăng cấp gia nhập cân nhắc đến bây giờ lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất cao diệp miểu thông qua xin lúc càng sảng khoái hơn chút không cần lại hướng trước kia đồng dạng tuyển chọn tỉ mỉ chỉ cần thuộc tính đừng quá bất hợp lý nền đất b ả n đều có thể một khóa thông qua là lấy xử lý phê chuẩn xin cũng không có tốn quá nhiều thời gian cửa còn lại tin tức liền cơ bản đều là tiệm tạp hóa thành giao sau doanh thu thông chi tiệm tạp hóa doanh thu tốc độ xa so với nàng dự tính phải nhanh diệp miểu thô sơ giản lược xem qua tin tức sau viễn trình tại r a n bản bán g bị cơ bản đều s c h d ư ợ thế bên trong mọi người mặc dù sinh tồn trở nên gian nan nhưng cũng ít đi rất nhiều nguyên bản tại bình thường thế giới áp lực tỷ như đứa bé học khu phòng tỷ như lão nhân chữa bệnh lại tỷ như cái gì phòng vay xe vay tất cả đều theo trật tự sụp đổ tiêu thất vô tung cứ như vậy mọi người tích lũy quá nhiều tiền giống như cũng không có quá đa dụng chỗ nhất là lãnh địa đáng tin điều kiện tiên quyết các người chơi bình thường sẽ t r ở lại một bút dự bị kim chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn lại đại khái có thể tận hưởng lạc thú trước mắt so sánh dưới hai tầng cùng nhà nhỏ ba tầng đều ngược lại đều bán được không tốt lắm mỗi loại đều chỉ bán đi một tràng xem ra đồ dùng trong nhà có thể nhiều mua một chút tiến hành bán diệp m i ệ u thầm nghĩ về phân biệt tự có thể là định giá quá đắt nhưng cũng không phải vội tại hạ giá trước quan sát quan sát cũng cho mọi người lưu trút thời gian cửa tích lũy tiền nàng vừa nghĩ vừa lại lần nữa mở ra hệ thống cửa hàng hệ thống nhập hàng cửa hàng giá hàng cũng không rẻ cho nên nàng cũng không có thêm quá nhiều t r ê n l ệ n h giá trên cơ bản tiến giá mấy trăm kim đồ dùng trong nhà liền thêm cái năm mươi một trăm kim tiến giá một nghìn trở lên thêm một trăm năm trăm không giống nhau lợi nhuận cổng không gian theo tỷ lệ tính không cao lắm có thể cộng lại số tiền cũng rất khả quan cho nên làm ăn này vẫn là giá trị phải tiếp tục làm diệp m i ệ u liền đem mấy loại tiện nghi thật đẹp giản lược phong ra cố lại tiến vào chút hàng mỗi dạng tăng giá năm mươi một trăm tiến hành lên cung sau đó thừa dịp hệ thống cửa hàng còn chưa tới bảy mươi hai giờ đổi mới thời gian cửa lật ra cái kia trường cao cấp hỏa hệ mũi tên bản vẽ tiến hành mua kim tệ ba ăn nay g nói thật nàng rất đau lòng tại đã còn xong sở thành tám mươi tiền vốn điều kiện tiên quyết dùng nhiều ba mươi làm lợi tức giống như hơi cường địa quá có thể trong nội tâm nàng cảm thấy sở thành vì nàng cung cấp trợ giúp chính là giá trị số này người trưởng thành làm việc nhất mã uy nhất mã sở thành tâm ý từng để cho nàng bực b ộ i làm một chuyện thật sự trợ giúp làm một chuyện khác đem t r ư ơ n g này đắt đỏ bản v ẽ t thu vào ba lô diệp miểu đi ra cửa tìm sở thành thời gian cửa còn sớm sở thành năm người tiểu đội đều tại trong chợ mua bữa sáng lãnh đ ị a thăng cấp sau tổng diện tích b i ế n lớn góc đông nam bên kia trừ chợ, chợ nhỏ tạm thời cũng không có những khác cho nên các thành viên tự động làm lớn ra thị trường pha vi có chút bán thực phẩm chủ quán còn chuyên môn từ tiệm t ạ m hóa mua bàn ghế bày ở quầy hàng hai bên cung cấp khách hàng dùng cơm phóng tầm mắt nhìn tới nghiễm nhiên một mảnh rất da dáng quán bán hàng diệp miễu tìm đi qua thời điểm năm người đang tại một nhà bán bún gạo quầy hàng bên trên ăn bún gạo cái tiêu bán bún gạo người bán là vừa tới không có hai ngày thành viên mới không biết có phải hay không bị một đêm trợt giàu thôn xóm tốt đẹp không khí khiến cho lên đầu ngày hôm nay làm lên bán hạ giá nhỏ hoạt động mỗi dịch hàng hút trượt t i ế n một miệng lớn bún gạo lại tấn tấn tấn uống mì nước mồ hôi nóng bị kích động ra đến sảng đến hắn càng khái dễ chịu ăn ngon bữa sáng chữa trị một ngày liên vì cái này bữa sáng ta nguyện ý tại một đêm trận giàu đợi cho chết ta vẫn là hoài niệm trước kia bánh bao hấp trần kỳ bân t r ậ t lưỡi đi học thời điểm loại kia thấp kém bánh bao hấp nguyên nếm qua a bột lên men ra ủng hộ d à y t h ị t b ă m điều đến cũng thô giáp nhưng là thấm d ấ m c ù n g quả ớt đặc biệt t ă n ngon phàm là cái tia nhân bánh điều đến g i ả n cứu một chút đều không phải cái tia vị lợn rừng ăn không được mấy khang dịch hàng không nề mặt mũi biểu đạt gh b sau đó còn nói b ấ t quá cũng có thể vân vân ta nhìn mấy ngày nay mỗi ngày thị trường đều có quầy hàng mới không chừng ngày nào ngươi thấp kém bánh bao hấp liền ra đây trần kỳ bân liếm vào môi ta còn muốn uống trước kia thấp kém sữa đậu nành nhiều hơn đường sở thành diệp miểu thanh âm chuyển tới có thể tính đánh gây trần kỳ bân đối với bên đường thấp kém mỹ thực hồi ức năm người lập tức đều nghiêm trình lại sở thành ân â lợi thức diệp miểu cười tủm tìm lấy ra bản vẽ sở thành nghe vậy mi tâm chậm nhăn không cần nghĩ n ợ i không thu lợi một giây sau ánh mắt của hắn định tại cái kia trên quần t r ụ cao cấp hỏa hệ mũi tên bản vẽ hơi thở trước bị hế trụ sở thành vô ý thức hít thật dài một hơi không khí đều tùy theo ngưng kết thừa dịp sở thành dãy rủa kia hai giây dịch hàng từ trên ghế bắn lên đến đưa tay ngươi không muốn vậy ta nhưng cảm ơn sở thành lập tức đem bản vẽ tiếp nhận dịch hàng ngượng ngùng thu tay lại diệp miểu bài trừ gạt bỏ cười các ngươi đều là cung tiến thủ cũng có thể cùng một chỗ dùng nhà ta đi rồi b à i mái lão đại đi t h ô n g thả dịch hàng tươi cười sau đó xoa xoa tay mong đợi nhìn sở thành lão đại nói có thể cùng một chỗ dùng ngươi trước cho ta xem một chút đầy tay bún gạo canh đừng cho ta cỏ ô h ế sở thành không mặn không nhạt cẩn thận mà đem bản v ẽ t h u vào trong ba lô dịch hàng giang đạo lý trong trò chơi căn bản không có cọ bận chuyện này được không diệp miểu rời đi chợ nhỏ liền đi dịch trạm tại làng xóm thăng cấp làm thôn xóm về sau dịch trạm cũng có thể thăng cấp hệ thống biểu hiện hay không tốn hao 1 0 t mươi kim tệ đem dịch trạm lờ vờ một thăng cấp đến dịch trạm lờ vờ hai thăng cấp về sau dịch trạm đem ra tăng cửa gian phòng tám giường ngủ m ộ ư ơ i sáu đơn giản tới nói chính là có thể dung nạp nhân số tăng lên gấp đôi chương bốn mươi một hai đất màu bị trôi diệp miểu đẻ xuống thăng cấp dịch trạm vẹ ngoại không có biến hóa nhưng nội bộ cổng không gian phát sinh rõ ràng thay đổi khu dân cư một bộ gạch đỏ trong phòng phương vũ minh trước đem trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà từng cái thu vào ba lô sau đó lập tại cửa ra vào đại khái quy hoạch một chút tiếp lấy xuất ra hôm qua mới mua đồ dùng trong nhà tiến hành bày ra hắn không thích cửa gian phòng bên trong sắc điệu quá loạn cho nên mua tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng giản lược rõ. cái giường đơn tủ quần áo bàn làm việc một mình k í n h cái bàn từng cái dọn xong ngoài ra còn có một con màu trắng tinh bình hoa bảy ở trên b ả cửa sổ phương vũ minh vừa thở vào một cái hệ thống nhắc nhở này ra ngay trước mắt cửa gian phòng phong thủy bình xét cấp bậc vì bên trong h u n g thu hoạch được hiệu quả điểm sinh mệnh tổng lượng giảm xuống 20%. phương vũ minh nhứ mày mắt thấy điểm sinh mệnh tổng lượng đã giảm bớt ngắm nhìn bốn phía trầm ngâm lường này thử nghiệm đi xây dịch một bình kính vừa rồi hắn cảm thấy cuối giường chỗ cộng không gian tương đối rộng tiện tay đem một bình kính đặt ở cuối giường chỗ bây giờ nghĩ đến trong phong thủy giống như có cái tấm gương không thể đối với giường thuyết pháp liền đem tấm gương rời đến đối diện cửa phòng nơi hẹo lánh chỗ chiếu không tới giường vị trí hệ thống nhắc nhở lập tức đổi mới ngay trước mắt cửa gian phòng phong thủy bình xét cấp bậc vì tiểu trước đó điểm sinh mệnh tổng lượng giảm xuống hai hiệu quả bị che kín phương vũ minh mắt nhìn thanh máu đã trong nháy mắt cửa khôi phục bình thường cách đó không xa một gian khác cửa gạch đỏ trong phòng đàm khắc ninh cũng tại bảy đồ dùng trong nhà hắn trước kia cho tới bây giờ không có chơi qua phối hợp loại trò chơi chơi game online phối hợp trang phục trang bị cũng là nhìn cái gì thuộc tính tốt liền mặc cái gì hoàn toàn không thèm để ý có đẹp hay không cho nên hôm qua mua mua ra cụ quá trình đối với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần mới mẻ hắn mang theo lần đầu chơi phối hợp loại trò chơi lòng hiếu kỳ loạn thất bát tao mua một trận trong phòng ngủ là màu đỏ chót giường màu xanh lá ngã tủ màu đen thảm màu vàng bàn tròn màu tím cái ghế trong phòng khách là màu cam ghế sofa màu lam bàn t r à đều bày xong sau đ à m khắc ninh đứng tại đơn thuốc cửa chính ánh mắt phóng qua phòng khách một mực nhìn tới phòng ngủ trong lòng ủng hộ thỏa mãn nghĩ hồ dựng cũng không khó coi ra mà nhưng mà một giây sau liền thấy bộ t ụ p nhắc nhở ngay trước mắt cửa gian phòng phong thủy bình xét cấp bậc vì đại h u n g thu hoạch được hiệu quả ma lực giá trị hạn mức cao nhất giảm xuống bốn không bằng trực tiếp giết hắn lại hai ngày nữa không có cái gì mới ngoài ý muốn xuất hiện diệm miễu triệt để yên tâm xác định mình đất màu bị trôi phán đoán không sai tôn thần bên kia làm ruộng tiểu đội đều, đều đâu vào đấy tiếp tục canh tác rất tốt mà ổn định thổ địa ước tác độ không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ lại có thể giống trùng tổ tập kích đồng d ạ n g rút ngắn trồng trọc kỳ mà lại sản lượng cũng chưa chắc giảm xuống tô hân nhiên cùng lư vi vi buổi sáng đi đến rào chắn bên cạnh xem xét ngạc nhiên phát hiện con vịt biểu hiện thành thục con vịt bảy ngày liền lớn lên cái này hợp lý sao tô hân nhiên sợ hai t h á n phục lư vi vi đếm trên đầu ngón tay tính trò chơi hệ thống g á n g lâm ở giữa cửa gà vịt ba bốn tháng liền có thể xuất chuồng làm ruộng ngược lại là phải bận rộn hơn phân n hiện tại làm ruộng thông thường thời gian cửa là m ộ ư ơ i năm ngày mỗi ngày lặp đi lặp lại canh tác có thể rút ngắn đến m ộ ư ơ i ngày tia gà vịt ba ngày trưởng thành giống như tỷ lệ không có vấn đề cũng đúng t ô hân nhiên như có điều suy nghĩ ta phục rồi hệ thống hủy thiên diện địa sau khi lại còn ủng hộ để ý chi tiết Ha ha ha ha. Lưu vi vi bên cạnh cười bên cạnh thử nghiệm thu hoạch con vịt. Có thể bởi vì là mình dưỡng, thu hoạch đứng lên cũng không nghĩ dã ngoại ngắt lấy thực vật như thế thanh mua Lưu là lên lấy cười dưỡng, muốn vi vi vịt. vì vật bởi ngoại tiến bên bên con đứng cũng ngắt cũng Có đọc độ, thu hoạch được cánh v ị hai chân v ị hai cổ v ị một đầu v ị một thân v ị một gan v ị một tim v ị một ruột vị một mề vị một còn giúp ta c ắ t gọn thật giỏi lưu vi vi khỏe miệng kéo nhẹ trong lúc vô tình phát hiện thu hoạch con vịt điểm kinh nghiệm cũng thêm ở tuần thu t h u ậ t một cột mà không phải chiến đấu thuật liền đem các đội viên đều triệu tập tới để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm loại nhiệm vụ này mặc dù kinh nghiệm cho không ít nhưng cơ hồ có thể tính là đến không các đội viên một cái hai cái đều thu hoạch đến rất vui vẻ tôn viện, viện tuần tự thu hai con ánh mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới trong ổ giống như có đồ vật gì xích lại gần nhìn lên ai có trứng vịt cái gì mọi người lập tức đều tụ quá khứ hoàn toàn chính xác một loạt xếp chỉnh tề con vịt trong ổ đều có t r ứ n g vịt mọi người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng có người trực tiếp lưu lên nước bọn có hay không có thể giao cho đám đầu bếp ướp t r ứ n g vịt muối a hẳn là có thể chứ người bên cạnh suy t ư nói bởi vì ướp t r ứ n g vịt muối nghe không là rất khó mà lãnh điệu bên trong hiện tại các loại rau x à o đã đủ loại tôn viện viện thì hỏi có khả năng hay không lưu lại một lượng đối với trưởng thành con vịt tiếp tục đẻ trứng ấp trứng ân tô hân nhiên hơi chút trầm âm có đạo lý có thể thử một chút sau đó liền nhìn về phía lư vi vi thương lượng với nàng Ngươi làm làm? Vi vi vi vi n hai ì n làm s o l người u thế là đem ba cặp con vịt một nửa trứng vịt tạm thời rời đến bên cạnh địa phương còn lại để các đội viên đơn độc thu hoạch phòng ngừa ô long thao tác các thành viên hoàn thành con vịt thu hoạch liền tự giác đi chăm sóc dê b ò củng ống t ô hân nhiên từ thu hoạch nguyên liệu nấu ăn bên trong phân ra một phần mười đưa cho tôn thần tôn thần đang tại đồng ruộng bên trong đổ mồ hôi như mưa nhìn thấy t ô hân nhiên đưa tới các loại vịt hàng hai mắt đ ă m đ ă m các ngươi nuôi đồ vật thu hoạch nhanh như vậy sao hắn n h ị n không được có chút thấy thèm t ô hân nhiên cười giải thích chỉ có con vịt nhanh nấu cùng dê bọ đều còn chưa xong mà ây cái này ngươi suy nghĩ một chút là bán vẫn là tự mình làm đồ vật thôi ta nhớ được ngươi nấu nướng thuật cũng còn có thể tôn thần p ứ c tạp nói nấu nướng thuật có chút đi làm vịt từ kỹ năng tạp còn thật không có nếu là có làm củ cải chua canh vịt hoặc là bốn huyết vịt ban đêm uống một bát có thể rất thư thái. nếu không n ữ a thì thịt vịt nướng tương vịt vịt muối cũng đều ăn thật ngon vậy liền nhìn xem có thể hay không bán đi tô hân nhiên nói vai trong thôn hiện tại nhiều người người có nguyên liệu nấu ăn không có kỹ năng chưa chừng thì có người có kỹ năng không có nguyên liệu nấu ăn ta nhìn thứ này không lo bán được vậy ta không khách khí với ngươi tôn thần vô ý thức tại trên quần áo từ từ tay tiếp nhận c o n vịt thu vào ba lô sau đó nhắc nhở nàng đừng quên cho lão đại lưu a tô hân nhiên cười nói cái kia có thể quên sao vivi đã đi lư vivi tìm tới diệm miệu thời điểm diệp m i ệ u đang định ra ngoài cải quái lư u vi vi tại nàng cách đại môn chỉ còn mấy bước thời điểm đuổi kịp nàng lao đại diệp m i ệ u ngừng chân quay đầu nhìn thấy lư u vi vi chạy thở hồng hộp lại nụ cười s xá lạ con vị thu hoạch đến cho ngươi chia nói xong lư u vi vi liền móc lên ba lô nguyên liệu nấu ăn tiếp hai ba lần đưa qua chủng loại được chia rất nhỏ mà lại mỗi tổ đều không ít diệp m i ệ u tiếp vào một nửa cảm thấy không đúng chỗ nào dừng lại tiếp đ ồ vật tay hỏi nàng đây là mấy thành nam thành a lư vi vi nói ta cùng hân nhiên nhìn đồng ruộn bên kia cũng là như thế này phân liền trực tiếp làm như vậy lao đại nếu là cảm thấy nàng coi là diệp miệng ngã ít kết quả diệp m i ệ u bật cười nhiều lắm đồng ruộng chiếm diện tích lớn mà lại ta muốn đầu tư món tiền khổng lồ mua ruộng cho nên cầm một nửa đương nhiên các người nuôi động vật không có chiếm nhiều thiếu địa phương ta cũng chỉ ra sức chiếm cái q u ậ n thu năm thành quá siêu cao thuế nặng Ồ!、Oh. Lưu Vy Vy phát hiện mình nghĩ lầm, ngùng, lao sao làm sao đều là cười ngượng người được. Chương kêu nhiều đều nhiều muốn bao nhiêu đều được. Đất màu Vi Vi hiện đại kiếm, trôi. phát phù hợp. mình nghĩ nhìn chúng ít ta đất ngùng, cầm Dù sao sao bao bị diệp miểu thì đem vừa rồi nhận lấy đều phân phân trả thích hợp lượng trở về trao đổi hoàn thành hai bên đều rất vui sướng lưu vi vi trở về tiếp tục nhìn chăm chăm đội viên quản lý súc vật diệp miểu cùng sở thành tiểu đội cùng nhau ra ngoài sở thành thành cần nói ta xin đêm nay về sớm một chút có thể chứ ân diệp miểu xem hắn ngươi có việc sở thành vừa vặn sẽ làm hai đạo dùng con vịt đồ ăn nếu như ngươi không ngại bán một bộ phận nguyên liệu nấu ăn cho ta ta mời mọi người ăn cơm không cần bán diệp miểu tâm hoa nộ phóng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn ngươi cung cấp chủ n g mời mọi người ăn cơm quá tốt rồi Các đội hữu nhảy cấm hoan hô mỹ thực dụ hoặc phía dưới mọi người hình như liền đi đường tốc độ đều nhanh một chút không đến m ộ ư ơ i một giờ liền tiến vào tê thị cái thứ nhất phó bản xe nhẹ đường quen đi chém giết huyết thi huyết thi bột cấp bậc không quá cao bản thân liền không k h ó đánh diệp miểu đơn soát đều có thể qua lại thêm sáu người đã phối hợp thật lâu không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền vô thương kết thúc chiến đấu một phái thoải mái mà đi ra nếu như hôm nay có thể có r ả n h tìm xem thương nhân liền tốt có thể lại mua điểm đồng ruộng diệp miểu lúc đi ra lầm bầm lời còn chưa dứt đột nhiên đất dùng núi chuyển đã tàn tạ đường phố kịch liệt chấn động hai bên nhà l biển quảng cáo rung động mà rơi xuống rất nhiều ngay tại phủ cận tìm kiếm tiểu q u á i tìm kiếm vật tư người chơi bị k i n h sợ thét trói thai vang lên chạy chối chết diệp m i ệ u kịp thời chống đỡ bên cạnh vách t ư ờ n g nửa ngồi sổm người xuống phòng nửa ngã sấp xuống năm cái khác người cũng kém không nhiều một bên hết sức đứng vững một bên cảnh giác tư phương lắc lư kéo dài đến nửa phút mới dừng lại trên đường một chút nhà lầu đã triệt để sụp đổ tiểu đội bên người trung tâm thương mại cũng không có gì quá nhiều dị dạng chỉ là nguyên bản đã không đủ dắm chắc biển quảng cáo rơi lấy đất cách đó không xa một, một mình ra ngoài nữ chiến sĩ hoàng hồn không ch nói còn chưa dứt lời tiếng vang nặng nề từ đằng xa vang lên tiếng vang tri đại lệnh thân ở tê thị thành nội mỗi một người chơi đều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt chiếu tới chỗ ánh mắt chiếu tới chỗ mấy đầu bạch t u ộ t cháo to lớn xúc g i á c đâm rách mặt đất điên cuồng công kích chu vi kiến trúc chu vi cốt thép xi、si、mang lâu vũ lập tức lộ ra yếu đuối tại xúc g i á c vung vẩy bên trong còn như là lá khô vỡ vụn hù dọa một mảnh mới thét lên đó là vật gì dịch hàng n ẹ n h ọ n nhìn chân chối diệm miễu cũng nhăn đầu lông mày gấp trăm xúc rác ý đồ điều ra bảng nhưng bởi vì khoảng cách qua xa không cách nào trực tiếp xem xét tin tức. Cái này nàng lúc trước trong trò chơi hẳn không có gặp qua nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc tê thị thành khu bên trong lâm vào h ỗ n loạn vùng ngoại thành bên ngoài các người chơi phân không biết chút nào từ vẫn tại riêng phần mình bận rộn trong nháy mắt cửa đặng vi đã gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm hai ngày từ tận thế bắt đầu đến nay nàng đã đổi qua năm sáu cái lãnh địa có là bị hủy có là nàng không thích sở dĩ chủ động rời khỏi nhưng cho dù đem tất cả lãnh địa đều cộng lại một đêm trợt giàu thôn xóm cũng là nàng cảm thấy nhất tốt lúc ban đầu nghe nói cái này lãnh địa thời điểm nàng ghét bỏ cái tên này cảm thấy có thể lên như thế cái tên kỷ cục lãnh địa nhất định cũng không khá hơn chút nào. nhưng bây giờ nàng cảm thấy cái tên này là lại thích hợp cái này lãnh địa bất quá nơi này vui vẻ phồn đinh chỉ cần chân thật địa kinh doanh tốt cuộc sống của mình bất luận cái gì người ấy chơi ở đây đại khái đều có thể một đêm chẳng h ạ giàu hai ngày này đ ặ g vi thậm chí nhiều lần cảm thấy cái này lãnh địa tốt đẹp phải có chút không chân thực một lần hoài nghi đây có phải hay không là một cái hệ thống tạo ra lãnh địa bên trong thành viên cũng không là sống sờ sờ người chơi nhưng suy nghĩ kỹ một chút hệ thống lại không có đạo lý làm loại sự tình này giữa trưa đặc vi đi vào chợ nhỏ tìm cái không ai địa phương bày quày bán hàng bán bánh rán nàng khi còn bé trong nhà kinh tế tình huống cũng không tốt cha mẹ mang nàng trôi nổi đến tê thị bày quay bán hàng bán bánh rán mà sống thẳng đến nàng công tác cha mẹ mới về nhà bảo dưỡng tuổi thọ về sau tận thế giáng lâm cha mẹ mất liên lạc nàng một lần sụp đổ thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp nàng lấy được một t r ư ơ n g bánh rán kỹ năng tạm mùi vị quen thuộc giống như làm cho nàng tại trong tuyệt vọng tìm một chút k ý thác trong lòng đau xót được chữa trị hơi có chút lúc này chính là ra ngoài cày quái người chơi đều về đến lúc ăn cơm đặc vi bánh rán trước sạp rất nhanh liền vây quanh mấy người chương đình đình vốn là theo mùi thơm tìm tới được tập trung nhìn vào bảy bánh rán chính là đặc vi kém chút cho là ta hôm qua cho thủ lao không đủ lãnh đ ạ m đại lao sao trương đình đình một bên sụp đổ một bên nghiêm túc tỉnh lại lên chính mình hôm qua nàng bên ngoài cày quái lúc ngẫu nhiên trông thấy đặng vi có khống chế kỹ năng liền m ờ i nàng gia nhập mình chiến đấu tiểu đội lôi kéo đặng vi quét cả ngày quái đặng vi phát ra kỹ năng thiếu đến quá mức không có gì sức chiến đấu nhưng khống chế kỹ năng đủ loại cả ngày xuống tới nàng tự tay đánh chết quái có thể đến được trên đầu ngón tay có thể tiểu đội thành viên đều cảm thấy một ngày này cày quái tần suất rõ ràng đề cao tại trương đình đình đưa ra xuất ra toàn đội một phần năm rơi xuống cho đặng vi thời điểm không có bất kỳ người nào phản đối hiện tại xem ra đặng vi là cảm thấy cho thiếu đi giống như cũng không quá đáng khỏi cần phải nói riêng là làm nhiều như vậy k h ô n g chế kỹ năng tạp liền thật không dễ dàng thế là trương đình đình s ử ở bên người như cái phạm vào tội đứa bé túi đầu thận trọng nói lại l a o buổi chiều vẫn là cùng chúng ta đi cày quá i đi có được hay không ngày hôm nay rơi xuống cho ngươi ba mươi phần trăm đặng vi d ở khóc d ở cười ngươi hiểu lầm hai không phần trăm không ít ta chính là nghĩ thừa dịp giữa chưa kiếm chút thu nhập thêm cũng cho mình làm ít đồ ăn như vậy sao trương đình đình thả chút tâm lại cẩn thận nói ta buổi sáng đi tìm ngươi, ngươi liền không ở sau đó nàng còn muốn mua hành mua trứng mua tương mua ruột làm bánh quế thua thiệt trò chơi bắt đầu mới bắt đầu nàng từ náo sự trong phế tích nhặt được một cái chuyên môn làm bánh rán dùng t h à o bằng không thì khả năng còn muốn mình họa một cái lại tìm rèn lúc người chơi giúp nàng làm đợi nàng làm xong các loại nhập hàng công việc cho tới chưa đã qua sau đó vừa mang lên bảy trương đình đình liền tìm tới nàng có thể một chút không có trốn tránh trương đình đình ý tứ mấy câu ở giữa cửa đ ặ n g vi vì trước một vị trả tiền khách hàng làm xong bánh rán dùng giấy ra châu một bao đưa tới thuận miệng hỏi trương đình đình ăn sao trương đình đình đã sấm thẻm cười hì hì hỏi thăm tới một cái bao nhiêu tiền a ăn là được rồi đưa một mình ngươi đ ặ n g vi vừa nói vừa m ú c mặt thuần thục tới đến c h ả o bên trên pha vân buổi chiều còn muốn đánh quái đúng không ta cùng đi quá tốt rồi trương đình đình mừng rỡ qua bất quá ba phút bánh rán liền r á n tốt đ ặ n g vi đem bánh rán đưa cho nàng trương đình đình vừa nói cảm ơn một bên ấp rúng cắn xuống một ngụm giòn dai ra t hương tô bánh quế hòa với trương hương hành thái hương tương hương cùng một chỗ đánh út về phía r ă n g ngôi an đến trương đình đình một mặt vui vẻ liền bước chân đều trở nên nhẹ nhàng đ ặ n g vi cười nhìn trương đình đình nhảy nhót lấy đi xa đang muốn vì kế tiếp vị khách hàng bày bánh rán tin tức cửa sổ gậy hai lần đ ặ n g vi một bên bận bịu một bận tiện tay điểm h a i tin tức là không sợ thôn xóm người phát tới nàng tính cách vui mừng luôn có thể giao đến không ít bạn bè lại k hà ô thôn n cũng n g g sợ đợi chỉ chờ xóm mặc mấy dù y băng đ ặ n g vi đ ặ n g vi ngươi thật sự đi tỉnh thổ sao hà băng thật chính là mình đi mà lại bình an đến rồi hà băng ta hai ngày này không nhìn thấy ngươi còn buồn bực ngươi đi đâu ngày hôm nay trò chuyện bọn họ nói chính ngươi đi tỉnh thổ ta cả một cái đại trấn kinh không có ý tứ về cái tin tức đ ặ n g v i xin lỗi cùng khách hàng giải thích một câu nhanh chóng hồi phục đúng ta thật sự đến hiện tại chính ở đây bàn bành rán chơi ạ hà băng sợ hai thán phục lên tiếng đặc bi không biết lúc này hà băng bên người vây quanh bảy tám cái người chơi liền giống bị vây quanh ở cô đám người trên đảo tại vội vàng đợi đến tín hiệu cầu cứu bị hồi phục đồng dạng đợi nàng hồi âm khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn trước mắt hà băng chu vi sôi t r à o k h ắ p trốn c h ư n g bốn mươi một bốn đất màu bị trôi đây có phải hay không là nói rõ từ vũ sẽ không lại truy sát người chơi rồi khả năng trốn đi quá nhiều nàng từ bỏ rồi vậy chúng ta cũng có thể trực tiếp đi q u a rồi một cái nữ mục sư kích động đến thanh em r u lên cũng có thể là, là đặng vi có thể đánh đâu bên cạnh nữ thích khách rất cẩn thận một bên khác nam mục sư không quá đồng ý thôi đi ta nhưng cùng với nàng tổ đội đánh qua quà a nàng khống chế kỹ năng không có giảng phát ra không được việc a cuối cùng mọi người không hẹn mà cùng n ộ i vàng thúc giục hà băng nhanh nhanh nhanh ngươi nhanh cụ thể hỏi một chút đến cùng làm sao nửa đường hà băng thuận theo ý của mọi người nghĩ lại liên tiếp tin tức phát ra ngoài hỏi thăm đặng vi có hay không gặp được sát thủ lúc này tin tức hồi phục đến không có như vậy kịp thời qua phải có ba phút đặng vi mới nói t ử vũ phái người ta mới ra không sợ thôn xóm thì có ba người theo tới nhưng ta đem bọn hàn không ở hà băng chỉ là không ở cứ như vậy lại đợi ba phút đặng vi đúng ta không có h a m chiến đi nhanh lên bọn họ không có lại đuổi theo hà băng kia sau đó thì sao hai ngày này có hay không sợ thôn xóm người tìm làm phiền người không có vẫn là qua ba phút đặng vi thế thì thật không có từ vũ có như vậy cố chấp sao ta cảm thấy không cần thiết ta nàng nói như vậy kỳ thật chỉ là bởi vì nàng tại không sợ thôn xóm đợi thời gian cửa quán ngắn đối với từ vũ thực sự không có gì giải nhưng ở lão thành viên xem ra lại rất giống vì từ vũ nói chuyện thế là một cái vui buồn thất thường nam thích khách nghi thần nghi quỷ đứng lên không đúng đây quả thật là đặng vi vậy sao nàng có phải là bị ai đã khống chế các ngươi nhìn cái này hồi phục thời gian cửa mỗi đầu đều là qua ba phút có phải là rất quái lạ còn tốt hà băng tư duy bình thường một cái phỏng đoán không chính xác nàng mà không thay đổi quay đầu nhìn xem nam thích khách nàng đang bán bánh rán là một m cái bánh rán vừa vặn khoảng ba phút nam thích khách một tú người chít chít xoạt xoạt trò chuyện lửa nóng sau đó bất chi bất giác tin tức liền chuyển ra tới bất luận đặng vi một mình trốn đi thành công phía sau đến cùng có cái gì đặc thù chi tiết tin tức này đều vì rất nhiều nguyên bản liền kích động thành viên mang đến hy vọng mà mới gia nhập thành viên còn không có quá bị vừa qua quyết định làm được càng nhanh một chút tại chỗ liền có mấy cái người kết bạn đi bọn họ rời đi thời điểm từ vũ chính ở bên ngoài c ạ n quái đột nhiên tiếp vào tin tất cả người đều ngần người nếu như không tính diệp m i ệ u đến đập phá quán tiếp người loại này đại quy mô trốn đi là trước nay chưa từng có nàng không khỏi trận mắt hốc mồm tại sao có thể như vậy lao thành viên lưu không được thành viên mới cũng muốn đi bọn họ thế nhưng là tê thị chiến lược số một số hai thôn xóm diệp m i ệ u phách lối nữa lãnh địa chỉnh thể chiến lược cũng không được bọn họ liền không sợ một đêm t r ợ n giàu ngày nào đột nhiên không có tận thế bên trong không phải sống sót mới trọng yếu nhất sao thành viên trọng yếu bên trong một cái nữ mục sư nặng nghề q ê n nhủ ta cảm thấy chúng ta muốn thích hợp thay đổi quy tắc chúng ta trước đó rõ ràng một mực kinh doanh rất khá từ vũ không cam lòng tranh luận cho tới bây giờ lực chiến đấu của chúng ta tại tê thị một vùng hẳn là cũng có thể xếp tới t r ư ớ c ba hoàn toàn chính xác nữ mục sư cũng không phủ nhận chậm rãi gật đầu nhưng nếu như còn tiếp tục như vậy khả năng lập tức liền không phải dù sao đánh lên s o n g quyền nan địch tứ thủ thành viên số lượng cũng là ảnh hưởng lãnh địa chiến lực nhân tố trọng yếu có thể cái này không có đạo lý từ vũ sợ sệt lắc đầu chúng ta làm hết thảy cũng là vì để đoàn đội càng cường đại vì lâu dài hơn sống sót cái kia diệt biểu nàng làm cái gì nàng căn bản không quan tâm đoàn đội thực lực như thế nào một đêm trận i à u thôn xóm bên ngoài bốn chi chạy thương tiểu đội tại cửa chính o a n ra ngõ hẹp mặt mũi tràn đầy hữu hảo chào hỏi hàn huyên à ngươi cũng tới tỉnh thổ chạy thương a đúng vậy a đúng vậy a thật là đúng dịp thật là đúng dịp duyên phận a nhưng r ồ i trá hữu hảo vô cùng ngắn ngủi tại một cái nào đó sát tất cả mọi người giống đột nhiên bị chạm đến cái gì chốt mở giống như nổi điên đồng loạt phóng tới dịch trạm làng xóm dịch trạm liền có thể ở một sáu người coi như hiện tại hoàn toàn chống không bốn chi đội ngũ cũng xác định vững chắc ở không h ạ n vậy trước tiên đến người đến đừng mẹ hắn xô đầy ta tới trước. người đánh rắm rõ ràng ta trước hết nhất đến cửa ra vào ta mới nhanh nhất đều chớ cùng ta đ o ạ n dịch chạm nhỏ phòng khách trong nháy mắt cửa lâm vào hỗn loạn tư ơ n g mừng đội ngũ giáp đội trưởng dùng sức kéo túng đội ngũ ớt đội trưởng sau cái cổ bính đội trưởng tay đào lấy ớt đội trưởng đầu đồng thời mình cũng bị đinh đội trưởng kéo lấy chân mà nó vung tay người trước vung ta không rõ ràng chính là ta tới trước ai ai ai ai người móc lấy con mắt ta hỗn loạn bắt đầu thăng cấp nguyên bản còn không có tiến vào trạng thái các đội viên ở phía sau tư đánh nhau cùng đám đội trưởng đồng dạng không ai ngừng dịch chạm bên trong rõ ràng cũng không có chân chính sân khấu phục vụ viên nhưng mọi người vẫn là hướng phía trước đài hô lên ta tới trước ta tới trước một mảnh xé rách bên trong các đội trưởng rốt cục trước một bước chạm đến bảng không để ý con mắt bị bính đội trưởng móc đến đau nhức đặt phòng trả tiền một mạch m à t h à n h kim tệ ba nghìn các đội ngũ toàn bộ sáu tên thành viên đều thu được một cái dương vị bính đội trưởng thấy thế đành phải đem người bông ra sau đó tiếp tục cùng còn lại hai cái đội ngũ đánh lẫn nhau các đội trưởng thì ngâm nga dân ca n g h bước lục thân không nhận bộ pháp mang theo nhà mình đội viên đi hướng cửa g a phòng ước chừng là bởi vì mắt thấy giường ngủ mất đi sáu cái còn lại ba cái đội ngũ đánh cho lợi hại hơn thời gian cửa qua c h ọ n vẹn năm phút đồng hồ đều không ai lại thành công điểm khai đặt phòng bảng nếu không phải dịch trạm bên trong thuộc về không phải hình thức chiến đấu người chơi ở giữa cửa không cách nào chân chính làm cho đối phương bị thương mất máu lúc này đại khái đã máu chạy thành sông thằng đến vừa rồi nhanh chân đến trước ớt đội trưởng chạy đến đừng đánh nữa đừng đánh nữa một đám người xé rách tiếp tục không ai để ý đến nàng ớt đội trưởng kéo lên g i n g dịch trạm thăng cấp g ư ờ n g ngủ số tăng lên gấp đôi ta vừa rồi đến qua các ngươi đều và ở đến vậy còn có thể thừa bốn năm cái vị trí hôn loạn một giây kết thúc đầy s à n h người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt đều có chút xấu hổ sau đó ba vị đội trưởng t r ầ m mặc xếp thành một đội cắm đầu làm và ở cùng thời khắc đó cùng là chạy thương người chơi vương dũng chính mang theo đội viên đi dạo thợ cười đến cứ gọi là một cái xuân phong đắc ý lần trước hắn quyết sách sai lầm dẫn đến mọi người không có có thể kịp thời gia nhập một đêm trận dầu về sau cách mấy ngày bảy trùng tập kích đành phải tạm thời trước tại nguyên bản trong lánh địa trốn tránh ngày hôm nay bọn họ rốt cuộc thuận lợi gia nhập một đêm trận dầu thôn xóm vương dũng d ơ lên chứa nước chanh ly pha lê đến đột một cái chúc mừng mọi người từ đây trở thành phất nh suy chính tư tư chuyện cười hắn phất nhanh thôn nghe đã tốt còn không bằng nói tên đầy đủ đâu tới tới tới ta một lần nữa nói nàng vừa nói vừa gõ hai lần bắt tô đậm bầu không khí chúc mừng mọi người triều thánh thành công thuận lợi gia nhập tỉnh thổ ha ha ha ha vương dũng cười to chế dễu lại ngươi không thổ ngươi thần l ầ m b ầ m cái gì a lại là tỉnh thổ lại là triều thánh khỏe mạnh một chỗ bị ngươi nói cùng t a giao giống như đây không phải ta biên chính tư tư sách thanh cười thán giống như thật là nhiều người đều nói như vậy ta đi nơi khác chạy thương thời điểm ngươi không có chú ý a lúc ban đầu chỉ có cánh bắc bên này dạng n à y d ạ n g kết quả hôm trước tại phía nam ta cũng nghe thấy cái này cách gọi chương bốn mươi ba một đất màu bị trôi sáng sớ m ngày thứ hai các thành viên sau khi tỉnh lại giống nhau thường ngày đi trước tiệm tạp hóa kinh tế túng quẫn chút chính là đi mua giá thấp bữa sáng có tiền phần lớn sẽ đi chợ nhỏ mua chút ăn ngon sau đó lại đi tiệm tạp hóa nhìn xem có hay không lên khung cái gì mới đổ vợt gần nhất trừ diệp m i ể u từ hệ thống cửa hàng đầu cơ trục lợi những vật kia bên ngoài tiểu xoáy mỗi ngày làm trang bị cũng sẽ lên khung m ư ờ món cung cấp mọi người chọn lựa các thành viên bình thường sẽ mang tìm vận may địa tâm thái đi tùy ý nhìn xem có phù hợp k h ô nhưng g có p ù hợp h liền về. n trở ngày hôm nay tiệm tạp hóa hàng phía trước đội người rõ ràng lưu động đến so bình thường chậm bất chi bất giác liền tụ rất nhiều người phía trước thật lâu không tiêu tan xếp sau không nhịn được g e o lên n g ư ờ i không thể nhanh lên phía trước làm gì chứ dựa theo hệ thống thiết lập thành thị du thương nơi đó mua sắm bảng mỗi lần chỉ cung cấp một người có thể thấy được lãnh địa tiệm tạp hóa cũng chỉ cung cấp ba người đồng thời đọc phía trước nhất ba cái chính nhìn giới thiệu thấy một mặt mới lạ nghe được thúc giục lại sốt ruột lại không muốn đi chỉ có thể lớn tiếng nói không có ý tứ không có ý tứ ngày hôm nay có chút mới đồ vật hay người phía sau n h ữ mày gần nhất thường xuyên có mới đồ vật a ngày hôm nay không giống một người trong đó nhân đạo t a cho các n g ư ơ i niệm niệm a dứt lời nàng nhẹ nhàng cũng họng trầm đồng du dương nói vật phẩm gà cung b ả o phẩm chất màu tím giá bán bảy không kim thuộc tính miêu tả không niệm các người đều biết dưới đây có một đoạn ghi chú nguyên do lãnh địa thành viên tảo hy nắm giữ tảo hy tại thuê quá trình bên trong mang theo vật tư lẩn trốn hiện đã tử vong vật phẩm trung cấp bổ huyết d ư tệ phẩm chất màu trắng giá bán hai không kim tệ ghi chú nguyên do lãnh địa thành viên tảo hy nắm giữ tảo hy tại thuê quá trình bên trong mang theo vật tư lẩn trốn h i ệ người đã tử v o n n không a i có nghe ghi chú đã nói tại thuê quá trình bên trong mang theo vật tư lẩn trốn nói trắng ra là chính là tiếp lao đại sống kiếm lấy lao đại tiền còn trộm lao đại đồ vật tà đổi lấy ngươi ngươi có thể chịu cũng đúng trước đó cảm thán đáng sợ thành viên thợ giải suy tư một lát lại thổn thức nói nàng cũng đủ hồ đồ chúng ta lao đại đối xử mọi người tốt bao nhiêu a nếu như nàng đi theo lao đại lao đại chắc chắn sẽ không bạc đái nàng vì cái gì nghĩ u ầ n trộm đồ cũng không biết đến cùng trộm cái gì trộm một tấm thẻ vàng dựa theo giá thị trường đại khái giá trị ba mươi nghìn kim diệp m i ệ u thanh âm thanh đạm không gợn sóng chuyển tới xì、si、xào bàn tán các thành viên theo tiếng nhìn sang toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt cửa l ặ n g ngắt như t h ở diệp m i ệ u bình tĩnh như trước ta kỳ thật không thích đem sự tình làm được như thế tuyển nhưng là ta càng không thích người khác cảm thấy ta dễ khi dễ cho nên hy vọng bình thường mọi người tốt tốt ở chung không nên cảm thấy khi dễ người sẽ không bị tính số sách đối với ta vẫn là đối với trong lãnh địa thành viên khác đều như thế tiệm tạp hóa trước đội ngũ thật dài hoàn toàn tinh mịch diệp m i ệ u nhấn m ẩ y rõ chưa rõ ràng rõ ràng các thành viên lấy lại tinh thần gật đầu như giã tỏi rất tốt diệp m i ệ u g ậ t đầu biểu thị hài lòng không nói thêm lời quay người tiến về chợ nhỏ Tin tức này một chuyển mười, mười chuyển trăm, trong, trong thôn chút trầm theo Buổi chiều, đội này chuyến chuyến hơn nửa ngày bên trong, trong thôn lạc không bụn Nhân、Quốc、Khánh cùng Vương Dũng mang lạc có bực. Quốc khí sau đều về vương dũng trong đội ngũ trịnh tư tư đảo ngược ứng rất nhanh ai nha nhậm ca ngươi cũng chạy thương đi à. nhậm quốc khánh a đúng a dự định đi không sợ thôn xóm bên kia đi một chuyến không thể không nói t ậ n thế bên trong có chút quy định bất thành văn vẫn hữu dụng không sợ thôn xóm mặc dù cùng một đêm trợt giàu thôn xóm thủy hòa bất d u n g nhưng cũng một mực tại tuân thủ điều quy tắc này chạy thương tiểu đội quá khứ đều rất an toàn cho nên bất luận là vương dũng vẫn là nhậm quốc khánh đều phá lệ yêu đi không sợ thôn xóm chạy thương một phương diện hai cái này lánh địa ở giữa cửa cách gần nhất chạy thương thuận tiện Mà k các các càng càng hai ô n g tri h ô n n xóm đội c ngũ tại đi không sợ thôn xóm thời điểm đều có thể nhận rất nhiều thành viên ghen tỵ người nhà đều có chút lòng hư vinh ai không hưởng thụ người khác ánh mắt hâm mộ hơn một giờ về sau hai tri đội ngũ cùng một lúc đến không sợ thôn xóm không sợ thôn xóm sức mua sung túc cực kỳ hai phe đều không nghĩ tới không cần thiết hiềm khích tại dịch trạm s o n g sôi và ở vương dũng liền nói ta đi phía đông nhậm quốc khánh vậy ta đi phía tây đi ra dịch trạm bọn họ liền chia binh hai đường riêng phần mình đi tìm đất chống bày lên bày các loại thương phẩm bày ra đến không đến năm phút đồng hồ trước gian hàng liền bu đầy người c h í n h tư tư một bên nhận tình giới thiệu thương phẩm một bên tử tế quan sát chung quanh biến hóa chỉ một lúc sau nàng nắm lấy cơ hội cùng một cái nhìn xem hiền hòa nam mục sư dựng lên lời nói đến ta thế nào cảm giác ngày hôm nay giống như người ít một chút nam mục sư này một tiếng thời gian này cửa tất cả mọi người ở bên ngoài cày quá i đâu nói dừng một chút lại bắt đầu thở dài bất quá gần nhất hoàn toàn chính xác đi không ít người chị tư tư biết rõ còn cố hỏi làm sao đâu nam mục sư nhìn nàng hai mắt thế nào không gặp có hay không sợ thôn xóm người đến các ngươi bên kia sao mọi người ghen tị các ngươi bên kia giá hàng cùng không khí đều bỏ gian tả theo chính nghĩa nha chị tư tư xem náo nhiệt không chê sự tình lớn vậy sao ngươi không đi nam mục sư bị hỏi đến mặt đen tại sao không đi là không muốn sao đây không phải là nghèo lại sợ sao nghèo ba nghìn kim bảo tiêu phí hắn trốn không thoát sợ không thì ra mình đi hắn cảm thấy hiện tại không sợ trong thôn làng thảm nhất chính là hắn cái này một loại nhậm quốc khánh bên kia một cái khác lại nghèo lại sợ người chơi tại nghị sâu tính kỹ về sau quyết định mở mới đường đua nàng trước ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát kiên nhẫn đợi đến phía trước chống cự chống cự chen chen các người chơi đều mua đồ xong riêng phần mình rời đi sau đó mới đụng lên đi h ỏ i nhậm quốc khánh có thể đảm cái sinh ý sao nhậm quốc khánh ngồi s ổ m ở quầy hàng sau chỉnh lý không có bán xong đồ vật văn thanh dương mắt nhìn xem cái gì sinh ý nữ pháp sư cũng ngồi xu n h ọ giọng nói các người thương đội đi không sợ thôn xóm thời điểm đem ta cùng một chỗ mang đi Ta trả cho nhậm g g ư ơ i một n ì n n kim. h quốc khánh Nữ pháp sư, ư đ ợ có hay hiểu vậy ngươi đi theo ta đi nàng liền không truy sát ngươi rồi đương nhiên nữ pháp sư lẽ thẳng khí hùng các ngươi một đoàn đội nhiều người như vậy ta và các ngươi ra ngoài cái này không bày rõ ra lộ ra ta có người bảo b ọ c sao nếu không ngươi đoán bị đại lao tiếp đi những người kia vì cái gì không có bị đuổi giết nhậm quốc khánh im lặng có hay không một cái khả năng những người kia không có bị đuổi giết là bởi vì từ vũ thật sự chơi không lại mấy vị kia đại lao nhưng nếu như ta mang ngươi đi từ vũ thật sự làm được qua ta ai nha sẽ không rồi nữ pháp sư tơi ư cười không thể săn giết thương đội là thiết luật không sợ thôn xóm bên này hiện tại đã loạn trong giặc ngoài sẽ không lại làm loại này rõ ràng dẫn trúng nổ sự tình nhậm quốc khánh ngươi thiếu lửa phình ta ta lại thêm năm trăm kim được hay không nữ pháp sư kiên nhẫn nếu như đi ta còn có thể lại góp mấy cái bạn bè một chuyến xuống tới ngươi nhiều kiếm vài ngày khi đâu hơn một mươi cũng không phải là không được hơn một mươi k i u được bao nhiêu người a nhậm quốc khánh đứng lên giao phó đội viên các ngươi trước c h ầ m c h ầ m một lát ta về dịch trạm ngủ b g nói xong hắn cấp tốc q u a y người hướng phía dịch trạm một đường tiểu bảo ai nữ pháp sư không kịp cản hắn đã chạy xa nữ pháp sư trong lòng biết l í n h đội chạy dưới đáy đội viên coi như bị nàng thuyết phục chỉ sợ cũng không tốt quyết định không khỏi đau lòng như góc nhưng hít sâu hai độ về sau nàng cảm thấy vẫn là không thể từ bỏ một lần nữa chấn tắc tinh thần nhìn về phía còn thừa người trong trang bị tốt nhất vị kia ai vị tiểu thư tỷ này sau hai giờ trong thôn làng đến bữa tối thời gian cửa bình thường lúc này chạy thương tiểu đội cũng chính là sinh ý tốt nhất thời điểm nhưng ngày hôm nay hai cái đội ngũ đại đa số người đều tụ ở dịch trạm nhỏ trong tiền t í n h chỉ chừa riêng phần mình lưu lại một người ở bên ngoài tiếp tục bày quậy bán hàng ứng phó sinh ý một cái b à n vông hai bên hai vị đội trưởng tương đối thở dài các đội viên đều tại trầm âm thật lâu bên trong trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài thẳng đến vương dũng đánh vỡ a tịch hắn trừng mắt lên nhìn nhậm quốc khánh ngươi tính thế nào nhậm quốc khánh trùng điệp thư、khí. dựa vào hướng thành g h ế bọn họ tiếp cận hai một người ấn mỗi người một nghìn kim thu có hai một、nghìn. người h ì n n g bên kia sáu người ta bên này sáu cái hết t h ể m ư ờ i hai cái nếu như chia đều mỗi người tịnh kiếm m ư ờ i bảy năm mươi kim nếu như thu được một năm g h ì n n trăm chính là mỗi người phân hai nghìn sáu trăm hai mươi năm vương dũng ngồi không yên cái này tiền ta cảm thấy không kiếm là kẻ ngu đúng vậy a ai muốn theo tiền không qua được nhậm quốc khánh trong miệng nói như vậy nhưng ý cười rất đắng chát vương dũng lo lắng đâu nhậm quốc khánh ngươi liền không sợ không sợ thôn xóm bên này làm việc không điểm m ấ chốt mặc kệ cái gì thường không thương đội giết lại nói vương dũng một lần nữa lâm vào trầm mặc lại nói nhậm quốc khánh ngón trỏ g õ ở trên bàn chi trước loại bảo vệ đó thương đội quy củ bất thành văn là bởi vì thương đội vãng lai đối với lãnh địa có lợi hiện tại nếu như chúng ta giúp bọn hắn len qua chính là trực tiếp khiêu khích t ừ vũ ngươi là t ừ vũ ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này đạo ly kia ta rõ ràng vương dũng cắn răng trong lòng biết tiền này kiếm đứng lên không khác lơi đao liêm máu nhưng lại thật nhịn không được tâm động hai sáu trăm kim tệ khái niệm gì nghe không nhiều có thể thạch úc có thể mua ba bộ gạch phòng cũng có thể trực tiếp mua hơn phần nửa bộ nếu như không theo phòng tính cái này tiền càng có thể trực tiếp bao trùm hơn nửa tháng chi tiêu hàng ngày hơn nữa còn là ngừng lại đều ăn ngon uống ngon cái chủng loại kia huống chi còn có thể v ủ y đi không sợ thôn xóm n à i